Giang Ly nghe đến đó, cao mày nói ba ngàn trường sinh đạo. Thế nhưng là trong truyền thuyết Lý Đam chặt đứt trường sinh đại đạo, sở dĩ Khương Thượng nhìn xem Giang Ly nói, sở dĩ thiên hạ không trường sinh đúng không? Giang Ly gật đầu. Khương Thượng đống nhiên cười, các ngươi cần phải đi. Giang Ly mấy người như mày, Tô Thập Kích động nói, Lão gia tử, ngươi không thể nói thẳng một nửa a, phía sau ngươi ngược lại là nói a. Khương Thượng lắc đầu, có nhiều thứ ta không có thể nói. Các ngươi nghe ta một câu. Thiên địa này ván cờ bên trong, vô vi chính là kết cục tốt nhất. Không biết, đối với các ngươi đến nói càng tốt hơn. Nói xong, thương Thượng thân thể bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên, sau đó biến mất. Giang Ly quả quyết xuất thủ, kết quả phát hiện, bốn phía trong không gian dĩ nhiên không có bất luận cái gì thương Thượng khí tức. Ngược lại là trên mặt đất, nhiều một vệ cho tàn, tựa hồ là linh phủ thiêu đốt kết quả. Không là chân thân. Hồ lao ra tử nói. Giang Ly vướt cầm nói, ngoan nó quản hắn có phải hay không chân thân, chỉ cần biết hắn ở đây, ta còn không tin ta nắm chặt không ra hắn tới. Giang Ly nói xong, một quyền oanh trên mặt đất, toàn bộ lồng giam đều đang lắc lư đại địa sụt đổ bên trong, từng mai từng mai phủ văn sáng lên. Đi theo hư không bên trong chuyển đến khương thượng thanh âm, cái này lồng giam hủy, ta cũng liền chết. Các ngươi không cần tìm ta. Ta chính là cái này lồng giam. Đám người yên lặng. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng dĩ nhiên là loại kết quả nào. Đám người ngây người thời điểm. Lồng giam nhanh chóng bản thân chữa trị, mấy cái nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ta đã đáp ứng Lý đam, lại ở chỗ này chỗ tội. Sở dĩ hóa thân thành lồng giam, có thể cầm tù thiên thần, chấn áp hết thể yêu ma quỷ quái. Ngày sau nếu là gặp nạn. Ân, ngươi ngoại trừ. Nói đến đây, Khương Thượng dừng lại. Hiển nhiên ngươi ngoại trừ ba chữ này là nói với Giang Ly, Giang Ly cường đại, để Khương Thượng đều có chút không rõ ra không chắc, nhưng là có thể khẳng định, hắn không phải là đối thủ của Giang Ly. Giang ly lau lau mũi, lau ra tử, ngươi cái này còn làm kỳ thị a. Khương Thượng không có phản ứng hắn, đối với cái khác nhân đạo, nên nói, có thể nói, ta đều nói, tản đi đi. Từ dưới đất ra, mấy người đều có loại mộng du cảm giác. Đúng lúc này, một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đem mọi người tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa ánh lửa ngốc trời. Chương 585, Hố Hàng. Một con quạ tại không trung bay múa, vút cánh, vô số hỏa diễm quạ đen quanh quẩn trên không trung lao xuống, phía dưới truyền đến từng tiếng tiếng đều thảm thiết. Bất quá Giang Ly con mắt rất đặc, hắn nhìn thấy quả đen quần chúng còn có một số quả đen nắm lấy một chút cái túi không ngừng hướng xuống phủ xuống cái gì. Giang Ly nhìn kỹ, cái kia quả đen tại vùng quả ớt mặt cùng với hắn đang làm gì? Bạch Thập nhất hỏi, Tô cũ cùng tô thập sử sở, bọn hắn là gặp qua Giang Ly cùng hắn những cái kia đại ác ma hành kiểm, lập tức minh bạch cái gì?" Một mặt cổ quái nhìn xem Giang Ly. Giang Ly vội ho một tiếng hô, "Quả đen Đừng, đừng dây vò, tới. Chính chơi đến hương khởi quả đen ngay vậy, cũng không hỏi vì cái gì, quay người liền bay tới. Lão đại, thế nào? Ngươi lại chờ ta một hồi, liền chênh lệch một thanh cây thì là. Ta nói cho ngươi, phía dưới này tất cả đều là yêu quái, cái gì con hoáng hiệu bảo, trộn cái gì đều có. Còn có gà rừng tinh đâu. Ta suy nghĩ đều giết khá là đáng tiếc, rứt khoát đều nướng. Ô ô quả đen bay tới báo công giống như kê ợ. Kết quả còn không chờ hắn nói xong đâu, Giang ly một thanh nắm chim của hắn miệng, đem hắn gác ở dưới nách. Đối với Bạch Thập Nhất cùng Bạch Sơn tố hai người vội ho một tiếng nói, nhanh đi nhìn xem, cần phải còn không có quen. Hai người cũng không phải đồ ngốc, nhìn đến đây, cái gì đều hiểu. Cái này chết quả đen không chỉ là phóng hỏa, còn ở lại chỗ này làm thiêu nướng đại hội đâu? Đây là dự định đem bọn hắn chỗ có thủ hạ đều nướng chín, đợi lát nữa mở thì đầu. Trong lòng hai người mang lấy, nhưng là miệng bên trong lại không dám nói ra bây giờ đều đầu nhập giang ly bọn hắn không có gì có thể nói chỉ có thể nhanh chóng rời đi có thể cứu một cái là một cái quên đi kết quả hai người mới chạy đến thành tường kia chỗ liền thấy mấy cái thân tín sói khóc quỷ gào chạy ra cáo trạng giống nhau hô đại vương đại vương các ngươi trở lại rồi mới vừa tới một cái tạc xuất sinh quả đen giết người bất quá đầu chạm đất hắn tờ mờ không giết người mà là cắt miệng vết thương sát nguội à đây là người làm sự tình sao trong đó một con chim sẻ trải qua cưa cánh Kêu lên, đại vương ngươi xem một chút, ta lông cũng bị mất, cái kia hàng còn tại ta trên cánh cắt mấy đao, mị kỷ danh viết tốt ngon miệng. Có khắc một con tê tê đi theo kêu lên, không chỉ sát ngồi à, còn vùng quả ớt mặt đầu, ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp như thế hỗn đản đồ chơi. Hai người nghe vậy, trên trán đều là hát tuyến, nhưng là giờ này khắc này hai người cũng không biết nên làm sao giải thích. Thế là Bạch Sơn Tổ nói, được rồi, đừng nói nữa, đi xem một chút tất cả mọi người tổn thương rằng gì quay đầu đến ta cái này linh thuốc tới, ma tước tinh còn muốn nói điều gì, bạch thập nhất nói, đừng lại nhải muốn không phải chúng ta trở về sớm, các ngươi hiện tại đã được bưng lên bàn. nghe được cái này lời nói, ma tước tinh, tê tê tinh chờ yêu quái lập tức minh bạch cái gì, đi theo giun là cập sau đó mấy người thấy được đứng ở đằng xa giang ly, cùng giang ly trên bờ vai quả đen, nhìn nhìn lại một mặt khổ hề hề bạch thập nhất cùng bạch sơ tố, mấy tên cũng coi như thông minh, lập tức xem hiểu. Thành thành thật thật cút về xử lý thiêu nướng chiến trường đi. Đáng tiếc. Lão đại, ngươi nhìn chim sẻ, mập cung lợn, cái kia cái ánh. Nhìn xem liền ăn ngon. Quả đen xoạch lấy miệng, đồng thời sát nước bọc nói. Hắc liên nói, hoàn toàn chính xác đáng tiếc, cái kia chim cái mông, cũng đều là thì ta. Giang ly trận nhìn hai người một cái nói, gõ ngươi muôn cái kia hành kiểm. Cả ngày chỉ có biết ăn ăn một chút. Còn có, một con chim sẻ có món gì ăn ngon. Ta ngược lại là cảm thấy không có ra cọp ghế sofa có chút đáng tiếc nghe được cái này lời nói tô cửu cùng tô thập đều là không còn gì để nói trong lòng mắng to người nha hành kiểm càng rác rưởi được chứ còn có mặt mũi nói người khác một trận bận bịu hồ qua đi đám người cuối cùng yên tĩnh trở lại một đám người góp đến cùng một chỗ dồn dập ngồi xuống giang ly bên này chỉ có quà đen tô cửu tô thập ngồi một bên hồ lao ra tử ngồi một bên cuối cùng là bạch thập nhất cùng bạch sơn tố mang theo một nhóm toàn thân bọc lấy kéo căng mang Tản ra nồng đậm mùi thịt, quả ớt vị yêu quái, tội nghiệp nhìn xem đám người. Nhìn thấy hình tượng này, Giang Ly khỏe miệng có phải hay không chọn một chút, không động được động liền muốn cười. Bất quá ngại tại những người này tự tôn, hắn nhịn được. Khu, khu Người ở nơi này, ta chịu không được, ra ngoài cười hội. Hắc liên nhịn không được, xuất rời đi trước. Không bao lâu, Hắc liên dùng chỉ có Giang Ly có thể nghe được thanh âm ở bên ngoài cuồng tiếu lên. Giang Ly một trận không làm sao, cố nén cười, nhìn xem mọi người nói. Chư vị, cái này, ân, không nướng không quen biết ha. Nói xong lời này, Giang Ly đã cảm thấy không đúng vị, nói bổ sung, sai, là không đánh nhau thì không quen biết. Bạch Sơn tố cười khổ nói, đại nhân, ngài không cần khách khí với chúng ta. Bọn giá hỏa này kỳ thật đều là ác ma. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, vô bàn một cái cười nói, ngã tạo, đều là ác ma à. Cái kia ta an tâm. Đối với yêu quái Giang Ly là thật không hiểu rõ, nhưng là ác ma à hàn quá quen thuộc. Một nhóm tiện cốt đầu, không cần khách khí, không phục dừng lại bàn tay thô về sau, tất cả đều ngoan ngoãn. Một nhóm ác ma nghe vậy, từng cái trên chán đều là hát tuyến, thế nào, còn kỳ thị ác ma à. Giang Ly thấy sắc mặt của mọi người cổ quái, biết chính mình quá phận, cười nói, không có việc gì, chính là. ân, nhà chúng ta có không ít ác ma. Xem lại các ngươi về sau, cảm thấy thân thiết giá chư vị đều đừng đứng đây nữa, ngồi xuống đi. Ma tước tinh ngay vậy. Đầu dao cùng chống lúc lắc giống như. Giang Ly thấy thế, trực tiếp đứng dậy đi qua, một chuột bả vai hắn nói, đừng khách khí, tới đây, chính là đến nhà. Không cần như vậy câu nệ, đều ngồi đi. Bành Ma tước tinh đặt mông ngồi ở trên ghế, để ngao một tiếng sông lên, thịt cái mông này kêu lên, đau đau đau. Giang Ly lúc này mới chú ý tới, quả đen giống như trọng điểm nướng hàng này cái mông. Mà lại cái khác người tình huống cũng kém không nhiều. Giang Ly lúng túng sờ sờ mũi nói, Ê! ta chư vị tùy ý. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, theo Bạch Sơn Tố dẫn đầu đầu hàng, Giang Ly nhẹ nhõm tiếp quảng cái này cái gọi là yêu tộc đội tiền trạng. Dùng Bạch Sơn Tố nói, làm một ác ma, tiến vào yêu tộc địa bàn, chính nàng cũng không có cảm giác an toàn. Thế là liền len lén mở ra kết nối ác ma chi địa một khe hở không gian, mỗi ngày lắc lư mấy cái yêu quái quá khứ, sau đó hoạt động một nhóm ác ma đem bọn hắn đều làm. Nói hiện tại, yêu tộc Bạch Gia, có một nửa người đều là ác ma. Giang Ly nghe đến nơi này, nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngư bức, vô gian đạo a. Bạch Sơn Tố cười khổ nói, đây không phải bị bực à. Yêu tộc cường đại, vượt ra khỏi dự tính của chúng ta. Đơn độc ta một người ở nơi đó, thật không có cảm giác an toàn. Giang Ly chỉ vào bạch thập nhất nói, cái này thật là ngươi đệ đệ. Bạch Sơn Tố gật đầu nói, vâng, thân đệ đệ. Sinh đôi đệ đệ. Bất quá hàng này, không giống ta. Giang Ly gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không giống. Ngược lại là cùng ta chó nuôi trong nhà rất giống. Bạch thập nhất nghe vậy, đạp một cái trong mắt, sau một khắc giang ly một cước quá khứ, bạch thập nhất liền bị đạp ra ngoài, nhìn, bay tư thế đều cho ta nhà kia chó không sai biệt lắm. Bạch thập nhất ở bên ngoài nghe được cái này lời nói, thật sự là khóc không ra nước mắt ta hắn muốn tạo phản, nhưng là ngấm lại giang ly thực lực, đánh không lại à. Hắn chỉ có thể nhịn. Lúc này quạ đen bu lại, nói, huynh đệ, hút thuốc ra, Đừng nóng giận, tên kia liền cái kia hành kiểm. Chúng ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Bạch Thập Nhất nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, "Thật. Quả đen rơi vào Bạch Thập Nhất trên bờ vai, cho Bạch Thập Nhất đốt thuốc, dùng sức gật đầu, vô cùng chân thành tha thiết nhìn xem Bạch Thập Nhất nói, "Đương nhiên, nếu không phải chơi không lại hắn, ta đã sớm động thủ." Nghe được cái này lời nói, Bạch Thập Nhất cũng tinh thần tỉnh táo, hoàn toàn chính xác, gia hỏa này rất đáng hận. Quả đen gật đầu nói, "Đúng vậy a." "Đúng rồi, ngươi còn không có bị gieo xuống tinh thần cấm chế, sớm làm chạy trốn đi." Bạch thập nhất sững sở, tinh thần cấm chế. Quà đen chỉ mình chắn nói, nhìn xem, ta trong đầu liền có tinh thần cấm chế, một khi chạy loạn, hắn một cái không cao hứng sẽ phải nghỉ chơi. Ngươi không tầm thường, hắn vừa thu ngươi, còn không có đổ ra công phu xử lý ngươi, cho ngươi gieo xuống tinh thần cấm chế đâu. Sớm làm chạy đi. Bạch thập nhất nghe được cái này lời nói, có chút tâm động, vớt cầm nói, chạy. Chạy thế nào a? Tỷ tỷ của ta còn trong tay hắn đâu? Quà đen liếc hắn một cái nói. Làm làm một con ác ma, nhất định phải trước bảo trụ tự thân mới có thể bảo trụ người bên cạnh. Ngươi chạy trước, quay đầu tìm tới thích hợp cơ hội ta giúp nàng cùng một chỗ chạy, đến lúc đó các ngươi liền đều an toàn. Về sau thực lực cường đại, nhớ ký đến giải cứu ta. a. Nghe được cái này lời nói, bạch thập nhất một mặt cảm kích nhìn quạ đen nói, ngươi. Huynh đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đi nhanh đi, thừa dịp hắn cho rằng ta đang nhìn ngươi, không có nhìn chằm chằm ngươi, ngươi còn có cơ hội. Quạ Bạch Thập Nhất dùng sức gật đầu, nhưng là hầu nghi mà hỏi, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Hắn sẽ không trách tội ngươi đi. Quả đen hút thuốc, vô cùng nghĩa khi nói, yên tâm. Ta còn hữu dụng, hắn sẽ không giết ta. Mà lại, ngươi đi, ta sẽ đem mình đả thương, liền nói ngươi đả thương ta, chạy trốn. Dạng này hắn cũng sẽ không quá trách tội ta, yên tâm không chết được. Bạch Thập Nhất vô cùng cảm kích nhìn quạ đen nói, huynh đệ, bảo trọng. Nói xong, Bạch Thập Nhất đằng không mà lên. Hướng về phương xa liền bay đi. Ngay tại bạch thập nhất sau khi bay lên. Trong mắt của hắn nước mắt đều không có bị gió thổi làm đâu. Liền nghe sau lưng một cái lớn rộng vang lên. Lao đại, bạch thập nhất xúc sinh kia chạy á. Mau tới a làm hắn. Bạch thập nhất nghe xong, lập tức biết mình bị hố. Trong lòng mắng to, ngã tảo đại ra ngươi. Cơ hồ là đồng thời, một trận âm thanh xé gió chuyển đến. Bạch thập nhất không tránh kịp, chỉ cảm thấy cái hốt đau đớn một hồi. 3. Bạch thập nhất rơi xuống. Phu phụ một tiếng ném xuống đất. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, nên hắn rõ ràng là một con rậy. Đi theo một đạo thân ảnh màu trắng lao đến, hầm hầm mà nói, ngươi có phải hay không đốc? Lúc này chạy trốn. Ngươi chạy đi được à? Giang Ly là cái gì hợp lý ngươi không rõ ràng a? Ngươi tới chính là Bạch Sơ Tố. Bạch thập nhất nghĩ giải thích một chút, kết quả liền thấy nơi xa Giang Ly thản nhiên đi tới, quả đen đứng tại Giang Ly trên bờ vai hút thuốc, định mở nói, lão đại, ngươi nhìn Ta lại bắt đến một cái tên khốn kiếp, báo cáo có công, quay đầu cho thêm điểm tốt thì thôi. Nghe được cái này lời nói, bạch thập nhất nháy mắt cái gì đều minh bạch, chính mình không phải bị hố, mà là bị bắn à. Nghĩ đến đây, bạch thập nhất mặt đều đen cùng than đá tựa như, trong lòng mắng to, em gái người à. Giang Ly tự nhiên minh bạch quạ đen đã làm gì, hàng này cũng không phải lần đầu tiên hố người mới. Lúc trước, các bên kia đến Lam Tinh tìm phiền thoái người, không ít hàng này hố. Nghĩ đến nơi đây, Giang Ly suy nghĩ. Có lẽ tìm thời gian có thể đem mong đợi ngống giới thiệu cho bạch thập nhất. Mặc dù biết quả đen hố bạch thập nhất, nhưng là Giang Ly vẫn là quất một cái bạch thập nhất, bởi vì hàng này là thật muốn chạy A. Cuối cùng, tại bạch sơn tố khổ sở cầu khẩn dưới, Giang Ly không có ra tay vào gác. Giang Ly chỉ vào cái kia sofa lớn nói, nhìn thấy cái kia sofa A. Bạch thập nhất theo bản năng gật đầu. Giang Ly nói, trên ghế salon còn thiếu cái bạch hổ ra, ngươi nếu là lại chạy. Ta cam đoan để ngươi đời này đều không thể rời đi ghế xa kia. Bạch thập nhất lập tức dơ tay lên, kêu lên, lão đại, ngài yên tâm, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại chạy. Giang Ly hài lòng gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tô Cửu đi theo, hai người sóng vai đi tại đồ thái sơn trong rừng cây, giống như lúc trước. Tô Cửu cười nói, thật không nghĩ tới à, lúc trước một cái thiện duyên, người dĩ nhiên đã cứu ta hai lần. Giang Ly cười nói, ta cũng không nghĩ tới a. Bất quá về sau các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiếp tục ở đây ổ lấy. Ta qua trận muốn rời đi nơi này, đến lúc đó sẽ mang theo những cái kia đại ác ma cùng đi. Tô Cửu nghe xong, con mắt lóe ra tinh quang nói, mang ta cùng đi thôi. Giang Ly kinh ngạc nói, nơi này người mặc kệ. Tô Cửu không quan trọng mà nói, xảy ra sự tình, Tô Thập sẽ xử lý. Nếu như hắn xử lý không được, không phải còn có Bạch Sơn tố cùng Bạch Thập nhất thế này. Nếu như bọn hắn đều xử lý không được, Ta lưu lại lại có gì hữu dụng đâu. Ngược lại không như đi theo người gần một chút, biện pháp quan hệ, về sau không chừng còn có thể cứu chúng ta một lần. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly không còn gì để nói. Đây cũng quá trực tiếp đi, trực tiếp hắn cũng không biết nên làm sao cự tuyệt. Ly khai đổ thái sơn, Giang Ly không có hồi Nam Lư tiểu khu, mà là đi phương Tây. Đứng tại cái kia nguy nga cổ bảo trước mặt, Giang Ly hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ gõ cổ bảo Đại Môn. Đại Môn từ từ mở ra, Một tấm như là bài bổ kẹ giống nhau mặt lộ ra, chính là lệ ô nạ quản gia. Nhi hệ bèo là nhìn thấy Giang Ly, tựa hồ cũng không kinh ngạc, dù sao Giang Ly trở về có một đoạn thời gian, tin tức cũng bay lấy trời. Giang Ly một người diệt thiên thần động tĩnh như vậy lớn, chỉ cần hắn không phải kẻ điếc, không phải mù lòa, liền không phải không biết. Nhi hệ bèo lạ nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, ngươi so với ta nghĩ, tới muốn muộn một chút. Giang Ly nết miệng cười nói, cái này... Lệ ố nạ ở nhà A. Giang Ly trực tiếp đổi chủ đề. Nhi hệ vẹo là nghiêng người nói, ta nói, ngươi so với ta nghĩ tới muốn muộn một chút, tiểu thư chỉ có tại đặc biệt thời gian sẽ nghỉ ngơi. Thời gian khác, đều đang bế quan. Nàng vừa mới bế quan đi. Giang Ly ngạc nhiên, sau khi ta rời đi nàng một mực đang bế quan. Nhi hệ vẹo lạ gật đầu, đúng vậy, nàng một mực đang tu hành. Chúng ta cái này cổ bảo bên trong có một chỗ thánh địa tu hành, nghe nói kia là tiên tổ lưu lại có thể để nhận một đường tu hành đến đỉnh cao nhất. Tiểu thư một mực đang truy đổi cước bộ của ngươi, chưa hề ngừng. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng cự ly ngươi cự ly chẳng nhưng không có tới gần, ngược lại càng ngày càng xa. Giang ly cười khổ nói, làm gì nhất định muốn tại trên thực lực đuổi kịp ta. chương 586, sắt thép VS sắt thép. Nhi hệ vẹo là nghĩ nghĩ về sau, chứng chạc đàng hoàng hồi đáp không biết. Có lẽ, đây chính là tình thương thấp biểu hiện đi. Giang ly không còn gì để nói. Hắc liên tiến tới, ngươi muốn là ưa thích nhân ra, liền đá văng đại môn, trực tiếp khiêng lên lầu. Ta đoan trường, trên lầu có không ít giường đôi. Giang ly lườm hắn lên mắt, cút. Không có tình thú ra hỏa. Hắc liên nghe xong, lập tức tức giận, ta không có tình thú. Ngươi để nì hệ vẹo là nói một chút, ta hai ai không có tình thú. Ngươi cái không có tình thương người, còn ghét bỏ ta. Nì hệ vẹo là nhìn hai người một cái nói, các người đều độc thân A. Trong nháy mắt đó, Giang ly cùng Hắc liên đều trầm mặc Nửa ngày, Hắc Liên lấy lại tinh thần, kêu lên, cái gì gọi là đều độc thân Ta đã từng. Hắc Liên rất muốn nói đã từng bỏ ra hơn một triệu năm đổi cái muội tử, nhưng là cái này lời nói hắn không thể nói ra miệng. Nói ra, liền lộ tẩy. Thế là Hắc Liên hừ hừ nói, trước kia ta cũng từng có nữ nhân, chỉ ít mạnh hơn hàng này. Giang Ly cười ha ha, ý kia chỉ có hai người hiểu, cười Hắc Liên ra mặt đều đen. Nhi hệ bèo là thấy thế, thì lại lấy vì Hắc Liên đang nói láo. Dùng một loại nhìn độc thân cầu ánh mắt nhìn kỹ hai người, các ngươi là chính mình ngồi một chút, vẫn là hiện tại liền đi đâu. Tiểu thư một tháng nghỉ ngơi một lần. Giang Ly lần nữa bó tay rồi, cái này mẹ nó cũng thật trùng hợp đi. Hắn vừa tới, lệ ố nạ vừa đi, hoàn mỹ bỏ lỡ. Giang Ly thở dài nói, mà thôi, ta đi trước. Lần sau ta thẻ điểm tới. Thật cứ đi như thế a Hắc liên không cam tâm. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi phát hiện không có. Ngươi bây giờ càng lúc càng giống một người. Hắc liên hổ nghi nhìn xem Hắc liên, giống ai. Giang ly từng chữ nói ra mà nói, mẹ của ta, ngươi bây giờ đối với ta tìm đối tượng càng ngày càng để ý. Hắc liên, ảm. Chờ Giang ly cùng Hắc liên ly khai, một bóng người xinh đẹp từ trong hành lang chậm rãi đi tới. Thiểu thương, thật không gặp a? Ngươi hiện tại thay đổi chủ ý, ta còn có thể đem bọn hắn đuổi trở về. Nhi hệ Vẹo la hỏi. Lệ ố nạ lắc đầu, có chút cự ly ta muốn đuổi theo gần một chút. Tại. Ách. anh, Đại môn bị một cước đa văng, Giang Ly lại tiền đến, vừa vào cửa liền cười to nói, ha ha ha. Ta liền biết ngươi không có bế quan, bắt hiện được rồi. Lệ ô hệ lại trên chán tất cả đều là hát tuyến, đây cũng quá không thân sĩ đi. Bất quá hai người suy nghĩ kỹ một chút, từ vừa mới bắt đầu nhận biết Giang Ly hàng này thời điểm, hàng này liền không có thân sĩ qua. Nghĩ đến nơi này, cũng liền bình thường trở lại. Ngươi. Lừa ta? Lệ ổn à hỏi. Giang Ly gật đầu nói, đúng, lừa ngươi, không lừa ngươi ngươi cũng không ra a. Nói xong, Giang Ly tùy tiện ngồi ở một cái bàn trước, la hét, nì hệ bèo lạ, bên trên rượu, hôm nay không say không về. Nói đến đây, Giang Ly lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đến, gọi điện thoại, kèo vị à, là ta à, Giang Ly à, đến lệ ổn à nhà uống rượu a yên tâm. Lần này chúng ta không uống gạo rượu, ta mang theo phương đông tốt rượu kia cũng là thần tiên uống rượu, già tốt. bên kia ẻo à nghe đến nơi này, con mắt lập tức phát sáng. lão nhân này danh sương ying lần tự thần, đã từng hai lần khiêu chiến giang ly, kết quả mỗi lần đều bị giang ly dùng hài chiêu đánh ngã. lần này nghe được giang ly lại mời uống rượu, trong lòng có chút sợ hãi. nhưng là nghe được là phương đông tới, thần tiên uống rượu lại động tâm. thế là lão nhân này ném một đống sự tình, cưới hắn xe đạp liền đến. không bao lâu, vẫn là cái kia phòng ăn chỉ là cái bản đã từ dài mảnh biến thành bàn tròn. một đám người vây quanh tòa hạ, li hề vẻ lạ vốn định làm chút thức ăn, bất quá giang ly tu di đại bên trong đã có sẵn, cũng liền tiết kiệm được. các loại yêu quái huyết nhục làm mỹ thực mang lên đến, lập tức hương khí bốn phía. li hề vẻ lạ không nhúc nhích, nhưng lại eo vì ả mũi to đầu đã tại cái kia không ngừng run lên. sắt nước bột nói, ô oh, hát mi gột, đây đều là cái gì thì ta, lại còn đang phát sáng. giang ly không có phản ứng hắn, nhìn xem lệ ố na nói, Nếm thử. Lệ ố có chút không làm sao nhìn trước mắt cái này lưu manh, gật gật đầu, nếm một miệng, con mắt lập tức sáng lên. Nguyên khí, cái này trong thịt chứa lượng lớn nguyên khí. Lệ ố kinh ngạc kêu lên. Giang Ly gật đầu nói, đây đều là thánh nhân thậm chí tinh chủ cấp bậc đại yêu quái huyết nục làm đồ ăn, nội bộ ẩn chứa điểm nguyên khí thế nào. Có cái gì tốt ngạc nhiên. Và anh, bên kia dùng đỡ nỉ hệ vèo lạ bỗng nhiên nguyên địa nổ tung, cả người nhảy cao hơn 2 mét, đi theo liền toàn thần phút lửa. Nguyên địa xoay quanh rừng lại chạy loạn. Một bên chạy một bên hô hào, ngã tào ngã tào. Cháy rồi. Nguyên khí quá đầy đủ, chịu không được. Bên ngoài có bơi lội. Ơn, đằng sau có biển rộng. Giang Ly hảo tâm nhắc nhở lấy. Nhi hệ vẹo là nghe xong, trực tiếp từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài, liền nghe phủ phù một tiếng truyền đến, đi theo chính là một tiếng thoải mái la lên. Thoải mái. Hắc liên hiếu kỳ hỏi Giang Ly, không phải có bể bơi à? Giang Ly nói, ừm, có. Bất quá đây không phải là cho hắn du địa phương. Kéo kiệt. Hắc liên trận nhìn Giang Ly lướt mắt. Giang Ly cũng không để ý hắn, đối với Lệ Ô nói, đến, uống một chén. Lệ ố Nạ lắc đầu nói, vừa mới ăn một miếng, sắp đột phá. Ta đi tu được. Nói xong, Lệ ố Nạ liền đi. Giang Ly nhìn xem Nì Hệ Vẹo Lạ, nói, được, lao ra tử, ta hai. Ai ai? Người đi đâu a Nóng. Nì Hệ Vẹo Lạ khô cần trả lời một câu về sau. Cũng đi. Giang Ly gãi gãi đầu nhìn xem Hắc Liên, Hắc Liên mới không có như vậy lo lắng nhiều đâu, ăn chính là tập nhanh, phong quyển tàn vân. Giang Ly lần thứ nhất hối hận móc ra đồ ăn quá tốt rồi. Xem ra sau này, vẫn là được ăn quán ven đường A. Giang Ly từ đáy lòng cảm thán. Nửa đêm thời điểm, trong biển rộng một tiếng vang thật lớn, đi theo lôi đỉnh cuộn cuộn, một thân ảnh sông lên thiên không, kia là hẻo vì ạ đột phá. Hắn lộ ra hết sức hưng phấn, ngao ngao kêu, muốn cùng Giang Ly liều rượu. Không có lệ ôn ạ, Giang Ly mới không bằng hắn uống đâu. Sau nửa đêm thời điểm, Nhi hệ vẹo lạ cũng đột phá, bất quá lao nhân này từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, liền cùng cái sát cướp giống như. Ra hỏi thăm Giang Ly có muốn uống chút hay không cái gì, Giang Ly cự tuyệt. Mấy người an vị trên tòa thành, nhìn lên trên trời ngôi sao ngẩn người. theo vị ạ là cái lắm lời, toàn bộ hành trình liền dựa vào hắn nâng cao tinh thần. Đúng lúc này, tòa thành bên trong truyền đến một tiếng tiếng kiếm reo đi theo từng đạo kiếm khí từ trong cửa sổ bắn ra. Nếu không là tòa lâu đài này bên trong có phủ văn chân áp, chỉ sợ kiếm khí này là có thể đem tòa thành phá hủy. Không bao lâu, lệ ố nạ ra, hai tròng mắt của nàng lập loè như là tinh thần. Nhìn thấy Giang Ly về sau, khẽ gật đầu nói, ta, bước vào á thánh cấp độ. Giang Ly trong lòng kinh ngạc, lúc này mới bao lâu a? Lệ ố nạ dĩ nhiên dựa vào chính mình chuyên cần khổ luyện, từ một cái bình thường cao thủ, một đường đột phá thần thông cảnh. Vượt qua đạo chủ cấp độ, đại đạo chủ cấp độ, trực tiếp tiến vào Á thánh rồi. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Liên liên hắc liên đều hơi kinh ngạc, bé con này, tư chất rất biến thái A. Giang ly gãi gãi đầu nói, ngươi cái này. Thật nhanh. Lệ ô lắc đầu nói, không có ngươi nhanh. Giang ly nhất thời gian không biết nên nói cái gì cho phải, thừa nhận chính mình nhanh A. Mơ mơ tờ, cái này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nhìn thấy lệ ố nạ tới, ba cái lao đầu thức thời đi tìm cái góc không người đi uống rượu. Người nói, cái này hai tình thương thấp, có thể góp một khối A. LV A uống vào rượu, Hiếu Kỳ hỏi. Không biết. Chẳng qua nếu như lấy hai người bọn họ tình thương đến coi là không có triệu năm ở chung, đoán chừng không đùa. Hắc liên có kết luận. Nhi hệ vẹo lạ gật đầu nói, khó. LV A nói, nếu không chúng ta giúp bọn hắn một chút, ta cái kia có chút hảo dược, cam đoan một viên xuống dưới, bọn hắn tình thương tăng vọng. Bảnh. Một thân ảnh từ tòa thành bên trong bay ra ngoài. Hắc liên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, làm cho gọn gàng vào. Nơi xa, kéo vị ạ xoa cái mông, quay đầu hùng hùng hổ hổ nói, ngóa, hảo tâm không có báo đáp tốt. Liên cái kia hai ra hỏa, chịu chết hai người các người lão quỷ. Tòa thành bên trên. Giang ly cùng lệ ô nạ đứng trên bên tường, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao. Giang ly nói, hai ngày nữa ta được đi một chuyến phía đông, ta ở bên kia. Giang ly nói nói. Liền đem chính mình rời đi nơi này về sau, đi phương đông tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Bao quát thiên mặt tình huống hiện tại, nhu cầu cấp bách đi phía đông giải quyết vấn đề. Chờ Giang Ly nói xong, lệ ồ nạ lệch ra cái đầu nhìn hắn, người đi đi. Giang Ly không còn gì để nói, gãi gãi đầu nói, một người đi không có ý nghĩa, muốn không cùng lúc. Ngã tạo, hàng này tình thương tăng vào ta. Biết mời muội tử. Hắc Liên ở phía dưới lỗ thai dựng thẳng lên đến cùng cột điện tử, hiện đến vô cùng hưng phấn. Nhi hệ vẹo lạ con mắt cũng sáng lên. Kết quả Leona lắc đầu nói, ta không đi. Phúc, Hắc Liên một miệng rượu phun ra ngoài, bóp lấy Nhi hệ vẹo lạ cổ kêu lên, ngươi lão gia hỏa này, làm sao mang hài tử? Nhà ta đồ đần đều nói đến đây trình độ, nhà các ngươi cái kia đồ đần lại còn cự tuyệt. Ngươi đại gia, muốn hay không ôm cháu? Nhi hệ vẹo lạ sắc mặt đều không thay đổi, bình tĩnh nhìn xem Hắc Liên nói, không có cách, trời sinh. Ta nếu là am hiểu của gái, sẽ một người a. Hắc liên ngẫm lại cũng là đạo lý này, vung ra tay, ngửa đầu nhìn xem phía trên hai người, thầm nói, tiểu tử thối, tranh điểm khí A. Nhi hệ vẹo là nói, ngươi cứ như vậy muốn ôm tặng tôn tử A. Hắc liên nghe được cái này lời nói, theo bản năng liền muốn nói đây không phải là cháu của ta. Nhưng là lời đến khoai miệng, hắn sửng sốt nuốt trở vào. Nhìn xem Giang Ly, hắn nhất thời gian cũng không biết phải hình dung như thế nào hắn cùng Giang Ly quan hệ trong đó. Bạn vong niên, vẫn là cái kia hư giả ra ra cháu trai quan hệ. Cuối cùng Hắc Liên lắc đầu, không nói gì. Phía trên, Giang Ly không nghĩ tới lệ ô nạ sẽ tự tuyệt, gãi gãi đầu có chút không cam lòng nói, vì sao? Lệ ô nạ nói, ngươi vị trí, quá nhiều tranh đấu, ta giúp không được gì, cũng không thể tới cho ngươi khi vương hữu. Lại nói, bên này cũng có ngươi dứt bỏ không được đồ vật, ngươi đi, ai nhìn xem. Ngươi cứ việc đi làm chuyện của ngươi, mặt sau này, ta đến thủ hộ. Lệ ô nạ thanh âm rất bình thản, phản phất nói một chuyện rất bình thường nhưng là nghe được Giang Ly trong thai nhưng lại có một loại đặc biệt tấm áp. Đây chính là Lệ Ô Nạ, nàng không am hiểu biểu đạt cảm xúc, càng thích tự mình làm một ít chuyện. Người sau khi đi, ta liền dọn đi Nam Lư Tiểu Khu đi. Lệ Ô Nạ nói. Giang Ly nói, kỳ thật, người theo ta đi, cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho ta. Mà lại, bên kia như vậy nhiều gánh vắt đầu, một quốc gia người đâu. Không kém ngươi một cái. Lệ Ô Nạ lắc đầu, chỉ chỉ ánh mắt của mình nói, ta tinh thông chính là tâm nhãn thuật. Ta có thể nhìn thấy hết thể địch nhân sơ hở. Sở dĩ, ta đối với người sơ hở cực kỳ mẫn cảm. Ta đi, ngươi liền có thêm một sơ hở. Ta không có đi, ngươi có thể tùy ý bay lượn. Chờ ta có thể đuổi kịp cước bộ của ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó, cùng ngươi cùng một chỗ chém phá ngày này khung. Giang Ly nghe được cái này lời nói, trong lòng ấm áp. Sau đó, hai người không nói gì, ngay tại cái kia đần đột đứng, ngửa đầu nhìn lên trên trời tinh thần. Hắc liên nhìn không được cùng nhị hệ vẹo là nhìn nhau liếc mắt về sau, hai người đều nhìn mình bạch trí tứ lẫn nhau. sau đó hai người lập tức trở về trong phòng, cầm hai cái trên thảm đi. tiểu thư giang ly, trời lạnh, khoát cái tấm thảm đi. hai người trăm miệng một lời nói, đồng thời cùng lúc nháy mắt, ám chỉ cho đối phương phụ thêm. sau đó, a, không cần, cái này điểm hàn phong không làm gì được ta. giang ly cùng lệ ốn nạ trăm miệng một lời hồi đáp. hai cái lao nhân liền như là bị xét đánh qua, trực tiếp một ngay tại chỗ. Thật lâu, nhìn nhau liếc mắt, ai thán một tiếng, lắc đầu đi. Hai người xem như triệt để từ bỏ vùng ấy Vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói, không cứu nổi. Hưng đông thời điểm, Giang Ly bồi tiếp lệ ổ nạ ăn một bữa bữa sáng. Sau đó Giang Ly lưu lại đại lượng đỉnh cấp yêu tộc huyết nục sau liền rời đi lệ ồ nạ toàn thành. Không còn lưu lại một ngày. Hắc liên hỏi. Giang Ly lắc đầu. Hắc liên nói, thiên mặt tình huống ngươi cũng biết, thời gian không tới, ngươi trước thời hạn trở về cũng vô dụng. Giang Ly nói, được rồi, nên làm đều làm, về sớm một chút đi. Bên kia không phải còn có một cái gì bảy quốc hội đám thế này. Ta một mực phơi lấy bọn hắn cũng không tốt. Về tới Nam Lư tiểu khu, Giang Ly chào hỏi đại ác ma nhóm thu thập hành lý, chuẩn bị cùng hắn dọn nhà. Thấy cảnh này, cổ khê, mã phong mấy người cũng rồn dập chạy tới. Cứ đi như thế. Cổ khê hỏi. Giang Ly nói, Vàng không đâu. Không giải quyết chuyện bên kia, bên này cũng tiêu không dừng được a. Cổ khê gật gật đầu sau đó đá một cước Mã Phong. Mã Phong nhấc tay nói, Giang Ly, cái kia, nếu là, nếu có thể, chúng ta cũng muốn đi phía đông nhìn xem. Giang Ly đang lo không ai sử dụng đây, Mã Phong, cổ khê bọn người là làm tinh bên này thủ hộ giả liên minh quản lý nhân tài, thật muốn có thể quá khứ, cái kia tuyệt đối có thể giúp đỡ đại ân. Trọng điểm là, dùng đến yên tâm A. Thế là Giang Ly con ngươi đảo một vòng. Trực tiếp đem tiêu tương một góc sở hữu người quen biết cũ tất cả đều đóng gói mang đi. Không bao lâu, đông đô, thủ đô, chuyển đến lao hoa tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, Giang Ly đại ra người Nhân ra đều là đảo chân tường, ngươi đây là gánh tường thành A. Giờ này khắc này, Giang Ly đã mang theo một nhóm người quen đi vào hàm quốc quan bên ngoài. Đứng tại đại môn miệng, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Bọn hắn đã nghe Giang Ly nói qua bên trong những lao binh kia sự tình từng cái đối với những này dùng sinh mệnh thủ hộ bọn hắn tiền bối anh linh, đều vô cùng tôn trọng. Mở cửa lớn ra, Giang Ly dẫn một đám người đi vào từng tòa trước mộ phần, thắp hương, hóa vàng mã, lễ bái. Cuối cùng mới rời khỏi hàm cốc quan. Chỉ bất quá rời đi thời điểm, Giang Ly luôn cảm thấy có người đang nhìn chính mình, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, hết thể vẫn như cũ. Bất quá cuối cùng Giang Ly vẫn là nhìn về phía cái kia kiếm gậy thiếu niên thông thiên. Là hắn. Giang Ly trong lòng nghĩ hoặc, Trưng 587, không có địa vị A. Nhưng là thông thiên lại là khẽ động không động, hai mắt nhắm chặt, cùng quá khứ không khác nhau chút nào, không có bất luận cái gì sinh cơ. Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm? Giang Ly nói nhỏ đi. Mọi người tốt, ta Giang Ly lại trở về Á. Giang Ly còn chưa đi tiến Đại Minh Hoàng Triều lãnh thổ đâu, đối với bầu trời chính là giống to một tiếng. Tiếng giống chân thiên, thanh âm truyền bá không biết bao nhiêu vạn rằm. Nhất thời gian, thiên hạ chấn động. Ngã tảo Cái kia thai họa lại trở về rồi. Thiện nhân trở về rồi, cái này mùa hè sẽ không quá tịch mình ta. Đều nói hắn đi phía Tây, ra hàm cốc quan chiến thiên thần đi. Vốn cho rằng chuyến đi này tối thiểu nhất cũng phải một năm nửa năm, kết quả lúc này mới mấy ngày a, Là bị đánh trở lại đi. Không giống, nghe thanh âm này, trung ký mười phần, rõ ràng là khải hoàn chi tựa A. Mọi người trên mạng lưới nghị luận ở Mỹ, có người hoan hỉ có người sầu bi. Hoan hỉ tự nhiên là người bình thường. Mọi người mặc dù miệng bên trong đối với Giang Ly là hùng hùng hổ hổ, nhưng là trong lòng vẫn là cao hứng. Bởi vì bọn hắn biết, Giang Ly là chân chính đứng ở nhân tộc bên này, mà lại là một cái đại cao thủ. Có hắn tại, an toàn, an tâm. Cho tới không thích Giang Ly người, kia là đêm không thể say giấc. Phía trước chính là Đại Minh Hoàng Thành, đến lúc đó, các ngươi tùy ý liền tốt. Kia là nhà ta địa bàn. Giang Ly vô cùng cao hứng cơ hai tay, nhân sinh thời khắc đỉnh cao nhất, đừng qua tại cùng quen thuộc người trang bước. Nhìn thấy Giang Ly cái này đắc ý bộ dáng, cổ khê hai mắt khẽ lật nói, ha ha. Nhìn đem ngươi đắc ý, cũng đừng ngươi trở về rồi, đến lúc đó liền cái người tiếp đại đều không có. Giang Ly nói, làm sao có thể? Ta thế nhưng là đại minh hoàng đế. Ta trở về, còn có thể không ai nên đón. Ta đoán chừng, cái kiếm nên tiếp đội ngũ tối thiểu phải có 10 giảm dài. Đang khi nói chuyện, Giang Ly mang theo đám người một trụ quạ đen đầu. Đã hóa thành to cỡ giống như núi nhỏ quạ đen một cái lao xuống từ ô vân bên trên vọt xuống dưới. Giang Ly càng là vui vẻ hô lớn, đại minh các con dân, các người hoàng đế trở về Á. Đợi đến đám người rơi xuống, Giang Ly nhìn xem trống rông cửa thành, một mặt ngốc trệ. Bên trên cổ khê ha ha cười nói, đây chính là người nói mười giảm đo lấy. Cảnh bác cười hắc hắc, trên mặt đất có con kiến, cái này, cũng coi là con dân của người đi. Giang Ly liết hắn một cái nói, đi, ngại nãi chân. Đây cũng quá không coi ta là chuyện. Đợi đến một đoàn người đi vào đại minh hoàng thành cửa thành thời điểm, liền thấy một nữ hài ôm một chồng tử tài liệu một đường băng băng mà tới. Một bên chạy một bên hô, nhường một chút. Nhường một chút. Không nhìn thấy, không nhìn thấy, đều nhường một chút. Ta nhìn không thấy a. Sau đó cô bé kia một đường vọt tới Giang Ly trước mặt, thắng gấp về sau, kêu lên, bậy hạ, ngươi trở lại rồi, đến lượt ngươi thẩm tấu trương. Giang Ly mặt nháy mắt liền đen. Đem phía trên mấy cái cuốn đi lấy ra, lộ ra đằng sau tiểu diệp tử một gương mặt xinh đẹp nói, ai? Ta thật xa xuất chinh phía tây trở về rồi, ngươi cứ như vậy nên đón ta a. Tiểu diệp tử lý trực khí chẳng nói, bằng không đâu. Còn tới cái 10 giảm đón lấy a. Đại ca, ngươi mới ra ngoài ba ngày. Lại không phải mười ngày nửa tháng, mười năm tắm năm. Ngươi cái này nhiều nhất xem như ra ngoài lên nhà cầu. Giang ly liếc nàng một cái nói, nhà ngươi đi nhà sĩ thượng tam tiên a. Rơi Thái Bình Dương bên trong, bơi về đến cũng không dùng được lâu như vậy a. Tốt tốt, hiện tại hoang nên bậy hạ về nhà. tới đi, phê tấu trương đi. Tiểu Diệp tử vô cùng qua loa nói. Giang Ly trực tiếp đem mấy cái kia tấu trương trả về, lần nữa đem Tiểu Diệp tử gương mặt xinh đẹp cho che chắn lên, nhưng sau xoay người rời đi, quá thương tâm, đi. Nhìn thấy Giang Ly thật đi, cổ khê có chút không chắc đụng lên đến hỏi, thật đi a. Giang Ly gật đầu, đi. Cổ khê nhìn về phía cái khác người chỉ thấy Mã Phong tại cái kia cười cười hì hì đâu. Tô Cửu thì bình chân như vậy lấy điện thoại cầm tay ra đang cho Đại Minh Hoàng thành chụp hình chứ, đều là một bộ không có coi ra gì dáng vẻ. Lúc này Giang Ly đối với Cổ Khê nói, không ra ba cái số, bọn hắn liền phải cầu ta trở về. Sau đó liền nghe sau lưng một loạt tiếng bước chân đi xa, đi theo quạ đen nói, lão đại, tiểu diệp từ chạy. Giang Ly ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, khá lắm nha đầu này vung lấy hai cái lớn bím tóc dài tử, chạy một đường nhanh chóng. Chân sau đều bước lên bụi. Tiểu Diệp Tử, ngươi đi đâu a Giang Ly hỏi. Tiểu Diệp Tử cũng không quay đầu lại kêu lên. Ngươi không phê ta được tìm người phê đi a Đằng sau còn một đống đâu. Ngài muốn đi đâu chơi, tùy ý đi. Giang Ly chỉ mình nói. Ta tốt xấu là cái hoàng đế. Ngươi cứ như vậy phơi lấy ta a Cho chút mặt mũi được hay không? Mọi người tốt bận hiệu. Ngài tùy ý a Tiểu Diệp Tử chạy mất dạng. Nhìn xem đại môn trống giống miệng. Giang Ly xoa xoa m� Hiện tại là trở về không quay về đâu. Lão đại, trở về không? Qua đen hỏi. Giang Ly liếc hắn một cái nói, lời thừa, đi, về nhà. Giang Ly cũng là da mặt dày, không để ý mọi người cổ quái ánh mắt, xài bước đi vào. Cái khác người thấy thế, rôn rập cười, cùng đi theo tiến đại minh Hoàng Thành. Không tiến Hoàng Thành không biết, tiến Hoàng Thành giật mình. Vẹn vẹn ba ngày, nguyên bản vẫn là một vùng phế tích đại minh Hoàng Thành. Giờ này khắc này đã là cao lầu san sát, cổ kiến trúc thành nhóm. Đại thụ che trời che đậy bóng rừng tiểu đạo, đá xanh trải đường, tiểu phiến vắng lai, vô cùng náo nhiệt. Trọng điểm là ở đây, ngươi có thể nhìn thấy cùng quốc gia khác không giống nhau lắm phong cảnh. Cái khác quốc gia, căn cứ quốc gia mình coi trọng phương hướng khác biệt, sở dĩ trên thị trường lưu thông đồ vật cũng không tầm thường. Tề quốc là khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà tần quốc thì lưu thông các loại rèn đúc sau thần binh lợi khí, cùng đan dược pháp bảo loại hình. Sở quốc lưu thông thì là bên mình đặc sản, chỉ có Đại Minh nước không tầm thường. Quốc gia nào đều có, ai đến cũng không có cự tuyệt, Nghiêm nhiên một nồi món thập cẩm. Cũng không phải quốc gia khác không thể làm như thế, chủ yếu là các quốc gia đo lường, tiền đều là tự thành thể hệ. Đến quốc gia khác, chuyển đổi 10 phần phiến phức, rất nhiều tiểu phiến, căn bản lười đi làm cái này. Phổ thông Lão Bách Tính cũng coi như không rõ ràng, chế đức lẫn nhau giao dịch. Nhưng là Đại Minh Triều khác biệt, ở đây, quốc gia ra mặt thành lập hệ thống hối đoái hệ thống, đến nơi này có thể trực tiếp hối đoái thành Đại Minh Hoàng Triều Tiền sau đó thống nhất đo lường, thống nhất buôn bán. Bởi vì có người chuyên môn trợ giúp tiểu phiến nhóm tính cái này, đã giảm bớt đi rất nhiều người phiền phức, sở dĩ đại minh hoàng hướng bên này mới có thể mọc lên như nấm, cái gì cũng có. Đây cũng là Giang Ly ngay từ đầu ý nghĩ, chỉ là chuyện này hắn cũng rõ ràng, nói dễ là khó. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, các mấy người dĩ nhiên thật đem việc này làm thành. Chỉ là hiện tại xem ra, ý nguyên có chút dường dà. Giang Ly suy nghĩ là phải đi tìm cơ hội, Cùng những lao ra hỏa kia tâm sự chuyện như vậy. Nhân loại bản bộ tộc không thể đem chính mình vây ở cái này khu khu đo lường tiền lên đi. Loại sự tình này, người khác không thể nói, nhưng là Giang Ly có thể nói. Dù sao nói không rõ ràng, ta liền học một ít đại hán nho ra thư sinh, nói không rõ ràng, ta động thủ giải quyết ta. Xuyên qua trung ương đường cái, thẳng tới Hoàng Thành, tiến Hoàng Thành, Giang Ly liền thấy Hoàng Thành bên trong người đến người đi, từng cái từng cái bận biểu đều chân không chạm đất bốn phía bay loạn. Không sai, tất cả mọi người không phải chạy, tất cả đều là bay. Hiển nhiên, cái này một phê làm sự tình người, đều là cố ý chọn lựa tu sĩ. Bất quá cũng không phải là không có người bình thường làm việc, một chút không cần phải bay chạy trốn, chỉ cần điện tử sắp xếp địa phương, vẫn là có người bình thường thân ảnh. Mặt khác chính là phong bếp cùng phục vụ, đều là người bình thường. Giang Li một đường đi tới, nhìn minh bạch, dần dần cũng là càng ngày càng bội phúc cát, lô ấu nam đám người năng lực làm việc. Ngắn ngủi mấy ngày. Một cái đế quốc cứ như vậy vận chuyển lại. Quả nhiên, chính mình tài giỏi không bằng tìm tài giỏi người A. Giang Ly từ đáy lòng cảm khái. Chờ Giang Ly đến đại điện bên trong, liền thấy các chính thật nhanh thẩm duyệt lấy trong tay sự tình. Nghe được tiếng bước chân, các khẽ ngẩng đầu, nhìn liếc mắt Giang Ly về sau, gật đầu nói, ngươi trở về rồi. Làm việc đi. Giang Ly. Giang Ly là khóc không ra nước mắt A, hắn tốt xấu ra ngoài đại chiến một trận, diệt hai tôn thiên thần đầu, còn thu một nhóm yêu quái tiểu đệ. Kết quả, hắn trở về rồi, không có một người nhiệt tình một chút. Bất quá cuối cùng Giang Ly vẫn là nhiệt, dù sao, nhân ra là làm hiện thực, mà lại cũng đích thật là bận rộn. Cho dù như thế, Giang Ly vẫn là cưỡng ép đem tất cả đều gọi đến cùng một chỗ, cửa lớn vừa đóng, bắt đầu giới thiệu chính mình mang tới những người này. Cuối cùng đến chi viện, quá tốt rồi. Tiểu Diệp từ nước mắt đều nhanh rơi xuống, cắt cũng thở phào nhẹ nhõm nói, đã ngươi thành viên tổ chức đều tới, ta có thể mặc kệ a. Giang Ly lập tức tiến tới, ôm lấy cặt bả vai nói, hảo huynh đệ, khá cá ngươi nhìn, ngươi đây không phải làm rất tốt ta. Ngươi tiếp tục làm thôi, thực sự không được, cái này hoàng đế cho ngươi khi. Cặt trận nhìn Giang Ly một cái nói, không thích đáng, đây không phải hoàng đế, cái này là nô lệ. Quá mệt mỏi. Giang Ly nói, ngươi không giờ cũng đi, chúng ta cùng đi ngâm cái suối nước nóng, vung cái nước tiểu so với ai khác xa thế nào. Vung lỏng một chút tinh thần. Ta vẫn là đi làm việc đi. Cát Liên nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Giang Ly, cùng Giang Ly giữ vững 10 mét cự ly. Đám người thì là một trận mỉm cười. Biết Giang Ly hàng này không đáng tin cậy, chỉ là không nghĩ tới hàng này không muốn mặt đứng lên, quả thực cũng không phải là người. Cổ khê nhịn không được mắng, Giang Ly, ngươi nói với một cái nữ hài tử loại lời này, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút ta. Giang Ly lười giải thích, nhìn liếc mắt cổ khê đều, thế nào? Ngươi cũng muốn cùng chúng ta so với ai khác xa. Cổ khê cắn răng nghiến lợi đều muốn hú ở quyền đầu đánh người. Ngược lại là Tô cửu đối với giang ly nhẹ nhàng thi lệ nói, vậy hạ, chúng ta đều là mới tới, đối với nơi này cái gì đều chưa quen thuộc. Tùy tiện nhúng tay chuyện nơi đây không tốt lắm đâu. Nếu không, chúng ta trước có thể có thể làm sự tình, đơn giản trợ giúp mọi người làm một chút. Chờ làm xong trận này, chúng ta lại đi ra du lịch tốt. Tô cửu cuối cùng là người từng trải, mặc dù ở bên ngoài cùng với giang ly tùy tiện nói náo, nhưng là ở đây. Nàng rất rõ ràng, nơi này rất nhiều người là Giang Ly thủ hạ, ở đây muốn cho đủ Giang Ly mặt mũi mới được. Cho tới lúc không có người, kia là một loại cách nói khác. Mà lại, nàng nói gần nói xa đều nói rất rõ ràng, bọn hắn chính là đến giúp đỡ, không phải đến đoạt mối làm ăn, càng không phải là đến chiếm tiện nghi, hái quả đảo. Nghe được cái này lời nói, quả nhiên, dương dương, bộ tùng mấy người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giang Ly nghe được cái này lời nói, cảm kích nhìn liếc mắt tố cửu, quả nhiên thời khác mấu chốt vẫn là tỷ tỷ để người bất lo à mã phong cũng tới trước hành lễ nói bệ hạ tô tiểu thư nói rất đúng nhưng có chỗ việc phải làm có thể tùy thời gọi chúng ta đợi xong việc chúng ta liền ra ngoài đi một chút thưởng thức một chút cái này phương đông cảnh đẹp lúc này lô ấu nam mở miệng tốt tốt nơi này đều không phải ngoại nhân mấy vị huynh đệ tỷ muội có thể tới nói rõ đều là hắn tín nhiệm người nói thật chúng ta đối với quyền lực cũng không nhiều lắm dục vọng ở đây khối bận biểu hồ Chỉ là nghĩ nhân tộc về sau có thể tốt đi một chút, chính mình cũng tận một phần lực mà thôi. Vị tỷ tỷ này ngươi liền giúp ta đi. Nói cái này lời nói, lô ấu nam đã ôm lên tô cửu cánh tay, một cái tay khác thì lôi kéo cổ khê nói, muội muội, chân ngươi tốt chẳng à. Cổ khê lần thứ nhất bị nữ nhân đùa nghịch lưu manh, gương mặt xinh đẹp nháy mắt liền đỏ lên. Sau đó lô ấu nam tiến đến cổ khê bên hai, nói cái gì, mấy cái muội tử gian dảo nhìn xem cạt, sau đó một mặt cổ quái nhìn xem giang ly. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ về sau, cười hát hát. Thấy cảnh này, Giang Ly biết, chính mình không cần quan tâm những người này sự tình. Quả nhiên, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Giang Ly đồng ý người, đều là một loại người, đối với cái gọi là quyền lực đều không có quá lớn dục vọng. Dù cho là các, hắn cũng đối bên này quyền lực không hứng thú, trong đầu chỉ muốn hắn macedonia A Đế Quốc đâu. Dù sao, đó mới là hắn một tay đánh xuống Giang Sơn, càng có thành tựu cảm giác. Như vậy cũng tốt so là nhận nuôi hải tử, từ đầu đến cuối không có chính mình sinh thân thiết. huống chi, cái này nhận nuôi hải tử phụ mẫu liền trên bên cạnh, càng quá phận chính là hải tử phụ mẫu cũng ăn hắn uống hắn, cái này đổi ai đều muốn đem đứa nhỏ này ném đi a Không có lợi ích gúc mắc còn lại chính là tình cảm, sở dĩ ở chung đứng lên cực kỳ hòa hợp. Đến ngày thứ hai, một đám người đã bắt đầu phân công. Ai cũng không khách khí, cái kia cần cái kia hô người, cái kia hô liền có người đi. Vô luận là Cổ Khê vẫn là Mã Phong, Cảnh Bắc, Nghiêm Dư Giáng mấy người, vẫn là Tô cửu mấy người, vốn là một phương người quản lý. Mặc dù không có quản lý qua một quốc gia, nhưng là xử lý sự tình thủ đoạn đều cơ bản giống nhau, sở dĩ vào tay thật nhanh, xử lý sự tình cũng là cực kỳ có hiệu suất. Theo cái này một nhóm người đúng chỗ, toàn bộ Đại Minh Hoàng Triều cơ quan quốc gia vận chuyển nhanh hơn. Cho tới Giang Ly, dễ chịu. Giang Ly nhìn xem 11 giờ đồng hồ, cuối cùng rời giường. Hắc liên nhìn xem Giang Ly nói, ngươi có thể muốn chút mặt ta. Những người kia mệnh gần chết, ngươi ngủ ở đây rất thẳng. Giang Ly lý trực khí trắng nói, ngươi hiểu cái gì? Ta đây là nghỉ ngơi dưỡng sức, quay đầu còn muốn cùng một nhóm lao ra hỏa khẩu chiến nhóm nho, còn muốn cùng đẩy trời thiên thần đại chiến đâu? Hắc liên liếc hắn một cái nói, đó là của ta lực lượng. Giang Ly nói, hiện tại là ta. Phi! Không nên ép mặt. Hắc liên không lưu tình chút nào mắng. Giang Ly ra mặt tự nhiên là cực giày. Không quan trọng mà nói, tùy ngươi thế nào nói. Dù sao mặt vật kia, muốn hay không đều như thế. Đúng lúc này, có người đưa tới một phong thư. Giang Ly mở ra xem, lập tức vui vẻ. Phong thư này là đến thúc dục Giang Ly mau trong tiến về Tề quốc Đô Thành, mở bảy quốc hội nói. Nguyên lai, like, Giang Ly rời đi mấy ngày nay, đại hội đã bắt đầu. Nhưng là Giang Ly không tại, cái kia sẽ xác thực không có cách nào mở, bởi vì làm chủ yếu sức chiến đấu là Giang Ly. Hắn không tại cái kia. Mọi người nói cho dù tốt cũng vô dụng. Cuối cùng còn phải tìm Giang Ly lại thương nghị. Sở dĩ, một mực kéo lấy đâu. chương 588, một nhóm lao hôn đản, Nhưng là mấy cái hoàng đế không thể luôn tụ cùng một chỗ chơi mặt trừ a Nhất là sở quốc hoàng đế sở mộ hoàng gia hỏa này hai ngày nảy tay lưng, quần cộc tử đều nhanh thua sạch, nóng trông Giang Ly nhanh đi qua giải quyết vấn đề đâu. Giang Ly cột cục miệng nói, những lao gia hỏa này, thật đúng là. Giang Ly tiện tay đem tin ném qua một bên. Thay đổi y phục về sau, thổi cái huyết sáo quả đen bay tới, lao đại, làm gì? Giang Ly nói, đi gọi tô cửu tới, chúng ta chuẩn bị xuất phát, đi tham gia bảy quốc hội đàm. Được rồi, quả đen bay mất, không bao lâu, hắn mang theo tô cửu bay tới. Lần này bảy quốc hội đàm, Giang Ly vốn là dự định chính mình đi, nhưng là các, lô ấu nam mấy người không đồng ý dù sao cũng là thiên hạ chú mục bảy nước thịnh hội. Giang Ly nếu một người, cưới cái quả đen liền đi, cái kia quá rơi phân, quá mất mặt. Hắn mất mặt không sao, trọng điểm là cho Đại Minh Hoàng Triều mất mặt. Sở dĩ, nhất định phải có người đi theo đi, giúp hắn chống đỡ chàng tử, còn muốn chuẩn bị hết thảy. Nếu không một nước hoàng đế đi, cũng không thể liền cái người hầu đều không có, ăn cái gì làm gì đều muốn chính mình đi phòng bếp bưng a. Nhưng là các, lỗ ấu nam, tiểu diệp từ bọn người bận biểu tối bụi, thực sự là giúp không được gì. Cho tới hồng tỷ cùng thứ sáu, hai người bọn họ hồi trước đi ra, bây giờ còn chưa trở về đâu, cũng không trông cậy được vào. Đám người bên trong, Tô Cửu cho người cảm giác là nhất tốt. Trọng điểm là Tô Cửu khí chất quá xuất chúng, trực tiếp liền bị đám người tuyển ra đến đi theo Giang Ly đi họp. Bởi vì Tô Cửu là thật sự có thể cho Giang Ly chống đỡ mặt mũi, cũng chống đỡ gom lại từ tới. Tô Cửu tuyển một chút người hầu, tùy tùng cùng cái gọi là hộ vệ, sau đó liền xuất phát. Người hầu là một chút chịu khó người bình thường, tùy tùng chủ yếu là một chút nha hoàn, hộ vệ thì là một nhóm nhìn mười phần soái khí tiểu hòa tử. Tóm lại, Chi đội ngũ này không cầu võ lực tối cao, nhưng cầu đẹp trai nhất, xinh đẹp nhất. Nói là hộ vệ đội, kỳ thật chính là cái lê nghi đội. Dù sao, có Giang Ly tại, hết thể hộ vệ đều có thể bớt đi. Còn nữa cũng là cân nhắc đến đại minh hoàng thành an toàn, có đại cấp mang theo kích sát bộ đội đóng giữ, cho dù có địch nhân tập kích, chí ít cũng có thể chống đỡ một hồi. Chỉ cần chống đỡ một hồi, Giang Ly liền có thể chạy về, đến lúc đó chính là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Qua đen tốc độ phi hành thật nhanh. Bất quá Giang Ly lại không để hắn toàn lực phi hành. Bởi vì, ta muốn nhìn một chút sở lão đầu thua trận đồ lót là cái hình dáng gì. Giang Ly một mặt ước mơ nói. Nghe được cái này lời nói, Tô Cửu hé miệng cười nói, ngươi còn tốt cái này một miệng. Nói thật, ngươi, có phải thật vậy hay không thích thích Nam Phong? Giang Ly run lập cập nói, đừng nói nhảm. Tô Cửu tiến tới, hoàn mỹ dáng người đường con liếc mắt có thể thấy được, chân ngòi lòng người hỏa báo tố thăng. Bất quả Giang Ly với tư cách sắt thép nam Hải đến nói, cái này điểm sức hấp dẫn còn là có thể kháng trụ, chỉ là nhiều ngắm hai mắt mà thôi. Tô Cửu hạ giọng nói, cắt tiểu huynh đệ, còn thật là khiến người ta tâm động đâu. Giang Ly liếc nàng một cái nói, nghĩ cái gì đâu. Ta cùng cắt thanh bạch đây. Đều không ngủ qua một cái giường. Tô Cửu che lấy miệng nhỏ cười nói, ngươi còn muốn cùng hắn ngủ một cái giường A. Ta cảm thấy, ta cùng hắn ngủ còn tạm được. Giang Ly không thèm để ý cái yêu tinh này, ngồi tại quạ đen trên đầu. Nhìn phía xa mây cuốn mây bay, Giang Ly rỗi lưng một cái nói, ngươi nói, thời gian này lúc nào mới có thể Thái Bình A. Thấy Giang Ly nói chuyện chính, Tô Kiểu cũng không đùa Giang Ly, cùng Giang Ly song song ngồi xuống, có chút hướng về mà nói, có lẽ, chờ giải quyết thần tộc nguy cơ, liền có thể Thái Bình A. Giang Ly nói, nếu là có người có thể nói cho ta yêu tộc cùng thiên thần tộc làm sao đi liền tốt. Ta trực tiếp xông đi vào, một bàn tay chụp chết bọn hắn, sau đó liền có thể an tĩnh qua tháng ngày. Tô Cửu đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, nhìn xem Giang Ly nói, tháng này với ai quá a. Giang Ly sững sờ trong đầu hiện lên mấy người hình tượng, cuối cùng lắc lắc đầu nói, còn chưa nghĩ ra. Tô Cửu cười, ta nhìn ngươi là suy nghĩ nhiều quá, không dễ lựa chọn a. Giang Ly lắc đầu, trong đầu mặc dù có rất nhiều người chân dung, nhưng là thật để hắn có ý tưởng chỉ có một cái, chỉ là có mấy lời đến bên miệng hắn thật nói không nên lời miệng a. Bất quá cái này lời nói hắn khó mà nói ra. Thế là hừ hừ hai tiếng đánh cái liếc mắt đại khái hốt qua. Cùng lúc đó, tề quốc. Lao sở A, lại chơi hai thành A. Khương cận thần như tên trộm nhìn xem đã cánh tay trần sở mộ hoàng cười hát hát nói. Sở mộ hoàng trừng trong mắt nói, không chơi. Người tìm Lao tần đi. Tìm hắn. Tên kia trong đầu đồ vật cùng chúng ta không tầm thường. Hay là chúng ta tới chơi đi. Ta cam đoan cái này một thanh người khẳng định thắng. chí ít có quần áo xuyên. Khương cận thần tiếp tục lắc lưu. Sở mộ hoàng căn bản không mắc lửa, ha ha cười lạnh nói, ngươi bên trên một thành cũng là nói như vậy, kết quả đây. Ta thờ mở nội ý đều bị ngươi lột. Ngươi vẫn là người. Khương cận thần mặt dạn mày dày lắc đầu nói, cái này. Sai lầm, thật là sai lầm. Sở mộ hoàng căn bản không tin lời của hắn, song tay kéo quần lên nói, ngươi mơ tưởng đánh ta quần chủ ý. Ngươi không đánh bại, ngươi làm gì đi. Liên đại môn này, ta cho ngươi mở ra, ngươi có ý tốt ra ngoài a? Khương cận thần hỏi. Sở mộ hoàng mặt mo đỏ bừng, hắn còn thật không dám đi ra ngoài. Cái này nếu là để người ta biết, sở quốc thái thượng hoàng cánh tay trần đầy đất chạy, người này coi như ném đi được rồi. Lúc này thái tử đang cười nói, hai vị lao gia tử, nếu không, chúng ta cho sở lão gia tử làm bộ y phục. Sở mộ hoàng đột nhiên quay đầu, dơ ngón tay cái lên nói, hảo hải tử. Khương cẩn thận, ngươi nhìn một cái nhân ra, khó trách người ta hiến quốc tử sĩ vô song, xem người ta người này làm. Nhìn nhìn lại ngươi, ngươi chính là cái giả lưu Manh A. Khương cận thần ha ha nói, ta lại không nuôi tử sĩ, lại nói. Ta nuôi giữa ngươi, ngươi dám để cho ta nuôi A. Ta nhổ vào. Sở mộ hoàng trực tiếp mở nhổ nước miếng. Một bên khác, triệu vũ linh vương ngồi tại cái kia cười ha ha nhìn xem đây hết thảy, khẽ hát, uống vào nhỏ rượu tốt không được tự nhiên. Hai cái lao đầu tại cái kia cãi nhau, cuối cùng hầm hừ tức giận ngồi ở một bên, bài cũng không đánh. Lúc này Ngụy quốc hoàng đế nói. Giang Ly tiểu tử kia, cũng thật là sớm một chút đến chẳng phải xong rồi sao. Cái này đem chúng ta nhàn à. Khương cận thần nói, ta ngược lại là cảm thấy Giang Ly không đến rất tốt, cho chúng ta điểm vông lòng thời gian. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta những người này ở đây quốc gia của mình, muốn tìm người cùng chính mình chơi mặt trượng, khả năng này à. Cho dù có người, đó cũng là nơm nớp lo sợ, thắng cũng không có ý nghĩa. Vẫn là chúng ta mấy cái đánh coi ý tứ, hết thảy bằng bản lĩnh. Xem vật khí đã nghiền. Sở Mộ Hoàng ha ha nói, ngươi hai tay để trần đánh, ta cam đoan để ngươi qua đủ nghiện. Khương Cẩn Thần chính muốn nói gì đâu, liền nghe bên ngoài có người vội vã chạy tới, gõ cửa nói, khởi bẩm mấy vị bệ hạ, Giang Ly sắp đến. Nghe được cái này lời nói, mấy cái lao đầu nháy mắt đứng dậy. Mặc kệ bình thường làm sao làm ầm mỹ, làm chính sự thời điểm, vẫn là mười phần ổn thỏa. Khương cận Thần sải bước liền liền sông ra ngoài, Triệu Vũ Linh Vương theo sát phía sau, thuận tiện lấy kéo đi thái tử đan đám ba người chạy, sở mộ hoàng hét lớn, ngươi đại gia, lưu cho ta bộ y phục a. ba người lại chạy nhanh hơn, sở mộ hoàng khí thẳng dậm chân, cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay trong phòng màn cửa. cùng lúc đó, bên ngoài đã có người thấy được qua đèn, sau đó tin tức truyền ra, cửa thành mở rộng, lệ nghi đội đã trước một bước đứng ngay ngắn vị trí, chỉ chờ giang ly đám người tới, tấu nhạc hoan lên. dù sao cũng là một nước hoàng đế tới, đây là vốn có lệ nghi. Triệu Vũ Linh Vương mấy người đi theo Khương cận thần đi vào đều cửa thành, chuẩn bị nên đón. Thậm chí mấy người đều chuẩn bị kỹ càng khách sáo tử. Nhưng mà, trên bầu trời, Tô Cửu hỏi Giang Ly, xuống dưới A. Giang Ly lắc đầu nói, xuống dưới cái giam A, đến lúc đó lại là không ai tiếp, cái kia cũng quá mất mặt. Dù sao đều là người quen biết cũ, trực tiếp đi Hoàng thành đại điện. Cái này cũng không trách Giang Ly, phía dưới một đoàn ô vân, vừa vặn che khuất lễ nghi đội ra trắng cảnh, lúc trước hắn xa xa nhìn sang. Lễ nghi đội còn chưa có đi ra đâu. Cho là mình lại bị phơi, tại là vì không mất mặt, trực tiếp lựa chọn bay vào đi. Thế là, phía dưới một nhóm trở lấy tấu nhạc, thả pháo mừng hoàng đế, cộng thêm một nhóm đại thần chính ngựa đầu ngóng trông đâu. Kết quả Ô Vân tới về sau, Giang Ly không có. Đi theo liền nghe sau lưng hoàng cung chỗ truyền đến quả đen tiếng tê r, cùng Giang Ly lớn giọng, "Lão Cường, ta đến, đến rồi." Người đâu?" Nghe được cái này lời nói, mấy cái hoàng đế lập tức già mặt tối sầm tình cảm chính mình uổng phí công phu. Sau đó lại nghe Giang Ly hồ, ngã tạo, lão sở, ngươi cái này một thân rất tân triều A. Mấy người nghe xong, lập tức vui vẻ, cũng mặc kệ những cái kia lễ nghi đội, quay người liền hướng hoàng cung chạy. Đáng tiếc, Trung Quy là hoàng đế, ở trước mặt người ngoài vung không ra chân, chỉ có thể ngồi tại rồng đuổi qua, lo lắng xuông. Cho tới trong hoàng cung, Giang Ly nhìn trước mắt mặc màu lam thiếp vàng màn cửa sở mộ hoàng, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Khu khu, Giang Ly. Cái này, ngươi đừng lớn tiếng như vậy. Sở mộ hoàng mặt đều sắp tối rồi, hắn là nhìn xem mấy cái hoàng đế ra ngoài, ước chừng lấy khoảng thời gian này không ai hồi đến bên này, lúc này mới bọc lấy màn cửa ra, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, Giang Ly cháu trai này dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn đủ thẳng. Giang Ly ngay vậy, lập tức minh bạch cái gì? Hạ dọng hỏi, ngươi thật thua nhanh bán quần cộc tử à nha? Sở mộ hoàng ai thản nói, thời vận không đủ a, Không nói ngươi có quần áo a? Cho ta vân một bộ." Giang Ly lắc đầu, "Không có, bất quá tỷ tỷ của ta cần phải có." "Đúng không?" Giang Ly gian rảo nhìn xem Tô Cửu, Tô Cửu trận nhìn Giang Ly liếc mắt, minh bạch hàng này muốn hống người. Sở Mộ Hoàng nhìn liếc mắt Tô Cửu, con mắt hơi đăm đăm, hiển nhiên cũng bị Tô Cửu khí chất hấp dẫn, bất quá chung quy là một nước hoàng đế, tâm vẫn là mười phần trầm ổn. Chỉ là nhìn liếc mắt, kinh diễm qua đi, cũng liền bình thản. Tô Cửu đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười ha ha. Từ tu di đại bên trong xuất ra một bộ y phục nói, ta cái này thật là có một bộ không xuyên qua, bệ hạ có thể thử một chút. Sở mộ hoàng trận nhìn Giang Ly liếc mắt, tiểu tử ngươi thành tâm A. Phía sau ngươi như vậy nhiều thị vệ, ngươi cho ta một bộ nam trang không được sao. Giang Ly lý trực khí chẳng nói, như vậy sao được chứ. Bọn hắn là thị vệ, địa vị thấp, mà lại ra ngoài đều là thị vệ phục, chẳng lẽ để ngươi xuyên thị vệ phục A. Cái này, chuyến đi, ngươi còn không bằng cánh tay chân đâu. Sở mộ hoàng mặc dù biết Giang Ly tại hố hắn, nhưng là cũng là không phản bắt được, chỉ có thể làm hử hử. Giang Ly nói, ngài xuyên A. Sở mộ hoàng cười lạnh nói, ta thả có thể mặc cái này, cũng không xuyên ngươi cái kia. Giang Ly gật gật đầu, sau đó dắt cuống hoàng hô, sở quốc hoàng đế trộm tế quốc cửa sổ. ngậm miệng. Sở mộ hoàng sông đi lên, một tay bịt Giang Ly miệng, gấp nước mắt đều nhanh rơi ra đến, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Giang Ly nói, rất đơn giản. Quay đầu hai chúng ta nước thống nhất một chút đo lường thôi. Còn có, tiền tận lực cũng thống nhất, ít nhất cũng phải có một cái ổn định hối đoái tỷ lệ. Sở mộ Hoàng nghe xong, trừng trong mắt nhìn xem Giang Ly nói, ngươi đây là đánh ta sở quốc chủ ý à. Bất quá ngươi cái kia minh triều thổ địa không lớn, nhân khẩu không nhiều, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta làm mậu dịch à. Ngươi liền không sợ đem chính mình góp đi vào. Giang Ly không quan trọng mà nói, yên tâm. Thật nếu là không được thời điểm, ta đi đoạt các ngươi kim khố chẳng phải xong? Sở Mộ Hoàng nghe vậy, trong mắt chừng cùng trung đồng, nhìn chăm chăm Giang Ly nói, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút đa. Nhìn xem Sở Mộ Hoàng, Giang Ly lần nữa nhịn không được, hỏi, cái kia lão sở, ta giết cái kia đại mỹ nữ, thật là ngươi nữ nhi, ta cảm thấy không giống a. Nếu là con gái của ngươi, lấy tính tình của ngươi sẽ không như thế bình tĩnh a. Sở Mộ Hoàng nghe vậy, thở dài nói, lúc trước khó mà nói, hiện tại không có gì kiên kỵ, đây không phải là nữ nhi của ta kia là một con quỷ mị tinh linh, giả mạo nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta thanh mắt từ nhỏ có tri thức hiểu lệ nghĩa, sao lại cố tình gây sự, ý thế hiếp người. Mà lại thanh mắt từ nhỏ đã không thích chém chém giết giết, chỉ thích trong nhà làm chút dây đỏ sống. Sở dĩ, ngươi giết hắn, ta chẳng nhưng sẽ không tức giận, sẽ còn cao hướng. Giang Ly lúc này mới minh bạch vì cái gì hắn giết sở mộ hoàng nữ nhi, sở mộ hoàng nhưng xưa nay cũng không tức giận nguyên nhân căn bản. Thế là, Giang Ly sờ sờ cầm nói, Ừ. Đã dạng này, con gái của ngươi vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Ngươi không phải còn có thật nhiều A. Có đồng dạng tiêu chuẩn không? Nếu không, chúng ta thông ra A. Cút. Sở mộ hoàng trực tiếp mang lên. Cuối cùng sở mộ hoàng đáp ứng Giang Ly yêu cầu, Giang Ly thì cho hắn một bộ hoàn toàn mới nam trang. Đúng lúc này, Khương cận thần mấy người trở về rồi, vừa ở vào cửa liền thấy sở mộ hoàng bình chân như vậy ngồi tại cái kia uống trà, nhìn nhìn lại uy phục của hắn, mấy người hít mắt nói, lao sở. Ngươi! Bán nữ nhi! Cút! Sở mộ hoàng lần nữa mang lên. Mấy tên cười ha hả dồn dập ngồi xuống. Giang Ly nhìn một chút ở đây mấy người, lúc này mới phát hiện, tới trừ ngụy quốc hoàng đế bên ngoài, cái khác đều là người quen. Nhưng là thế nào tính đều thiếu một cái, thế là hỏi, tần quốc người đâu? Người nói Lao Tần A. Cái kia hàng không đến, hắn bế quan đâu? Bất quá hắn ý tứ đã chuyển tới, đại khái chính là, chúng ta nói cái gì hắn đều không nghe, muốn làm một mình. Khương cận thần nói, Giang Ly hoàn toàn không còn gì để nói, bá đạo như vậy. Cái này thật đúng là tần thủy hoàng cá tính A. Giang Ly nói, cái kia, chúng ta nói chuyện gì A? Khương cận thần với tư cách chủ nhà, dẫn đầu nói, ý của chúng ta cũng rất đơn giản, hiện tại nhân tộc phân liệt bất lợi tại tương lai đại chiến. Sở dĩ, chúng ta nghĩ trước tiên thành lập cái chính phủ liên hiệp, tối thiểu nhất là thời gian chiến tranh chính phủ liên hiệp, cùng loại tại liên bang chế độ, đến lúc đó có chuyện gì? Mọi người ngồi xuống, hợp binh một chỗ, cũng thuận tiện đoàn kết riêng phần mình lực lượng. Chương 589, ấm A. Giang Ly vướt cằm nói, nếu là như vậy, ta cảm thấy chính phủ liên hiệp cũng không cần phải. Nhưng là chúng ta có thể làm cái liên hợp thủ vệ quân cái gì, hoặc là báo thủ quân cái gì đều được. Có ý tứ gì? Mấy người hỏi. Giang Ly nói, mấy vị, không dối gạt các người nói, liền cái kia thứ gì thiên thần, yêu quái cái gì, ta một người cũng có thể diện. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là, ta đi diệt bọn hắn thời điểm, bọn hắn có thể hay không tới diệt ta hang ổ sở dĩ, nhiệm vụ của các ngươi chính là làm tốt phòng hộ làm việc. Xem thường ai đây? Triệu Vũ Linh Vương không cao hứng, đứng lên nói, Giang Ly, ta biết một mình ngươi diệt quỷ thần bộ tộc. Nhưng là quỷ thần bộ tộc cho tới nay đều là yếu nhất thần tộc, ngươi cũng đừng cho rằng diệt bọn hắn, cũng có thể diệt yêu tộc, diệt thần tộc. Lại nói, chúng ta cũng không phải phế vật A, thật muốn đánh đứng lên, ta nguyện ý đi đổi phòng muốn chết, cái thứ nhất chết. Triệu Quốc Đưa Lưng về phía phương Bắc dân tộc Du Mục, những tên kia như Lang Như Hổ, Triệu Vũ Linh Vương hàng năm đều sùng phong đi đầu, cái thứ nhất mang binh xuất chiến. Sở dĩ trong tính cách cũng khuynh hướng thảo nguyên Hán tử, vô cùng ngay thẳng, bưu hãn. Sở Mộ Hoàng cũng nói, Giang Ly, ngươi cũng đừng xem nhẹ chúng ta. Chúng ta những người này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thái tử đang nói, ta mặc dù bất tài, nhưng là cần phải có thể cùng chư vị trưởng bối so sánh hơn thua. Lời nói này khiêm tốn, nhưng là người ở chỗ này không có một cái phủ định, hiển nhiên thái tử đan là thật có thực lực. ngụy hoàng cười nói, xem ra Giang huynh là không hiểu rõ lắm chúng ta những này đại đế khả năng, ta cảm thấy là thời điểm để Giang huynh đệ chân chính tìm hiểu một chút thực lực của chúng ta. Miễn cho ngày sau có hiểu lầm gì đó, bất lợi tại mọi người đoàn kết. Khương cận thần có chút do dự mà nói, dạng này không tốt lắm đâu. Giang ly còn chưa lên tiếng đâu, vừa bị Giang ly dừng lại lường gạt sở mộ hoàng đầy bụng tức giận kêu lên có cái gì không tốt đến lúc đó mọi người chưa chút tay chẳng phải xong rồi sao chúng ta còn có thể thật đem hắn tính sao a khương cận thần chần chờ dù sao hắn cùng giang ly quan hệ còn là rất không tệ không muốn giang ly ăn thì tỏi. giang ly thì có chút sợ ngồi tại cái kia nói chư vị các ngươi thở cái kia ân một hồi hạ thủ có thể không đánh mặt a sợ mộ hoàng cái thứ nhất kêu lên không đánh mặt cái kia có thể gọi đánh nhau a được rồi không hưởng phí lời nói đi thôi, làm một trận một trợ. Ngụy quốc hoàng đế đứng dậy la lên, đám người dồn dập đứng dậy, khương cận thần nhìn về phía giang ly, giang ly một mặt khổ sở nói, cái này, một hồi mọi người hạ thủ nhẹ một chút ta, khó được nhìn thấy ngươi sợ, yên tâm, một hồi ta cam đoan điểm nhẹ. sở mộ hoàng cười hắc hắc, một miệng hàm răng trắng đoán, như là đau phòng, sáng như tuyết rất lạnh. một đám người hô phần phật đi ra, có người thấp giọng hỏi tô cửu, đại nhân, muốn hay không chuẩn bị thuốc chữa thương a? Tô Cửu cười ha ha nói, không cần. ân, Chuẩn bị điểm mặt nạ đi. Mặt nạ. Mấy cái thị nữ một mặt mơ hồ nhìn xem Tô Cửu. Tô Cửu cười không nói, mấy cái thị nữ đành phải đi an bài. Giang Ly đi theo mấy lao giảm một đường phòng ngoài qua ngõ hẻm, cuối cùng đi đến một chỗ mười phần hùng vĩ diễn võ trường trước. Khương cận thần nói, đây là nhà chúng ta lão tổ kiến tạo diễn võ trường, trong này tùy tiện mọi người làm sao dày vò. Nói xong, đại môn mở ra, mấy người nối đuôi nhau mà vào. Đi vào trước đó, sở mộ hoàng đối với Giang Ly cười hát hát nói, nếu không, chúng ta trước đó ước định hết hiệu lực. Ta cam đoan hạ thủ nhẹ một chút. Giang Ly tội nghiệp nhìn xem sở mộ hoàng nói, ta muốn thử xem. Sở mộ hoàng bĩu môi nói, minh ngoan bất linh, quay đầu có người chịu được, đi. Đại môn đóng lại, sở mộ hoàng, khương cẩn thận, ngụy quốc hoàng đế, triệu vũ linh vương cùng thái tử đàn phân loại 5 cái phương hướng. Mọi người cùng nhau nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi nói chúng ta là đơn đấu đâu. Vẫn là cùng nhau tiến lên đâu? Giang Ly nói, cái này cần nhìn nhìn thời gian. Ngụy quốc hoàng đế cười nói, làm sao? Giang Huynh như thế mê tín A. Còn muốn nhìn thời gian, xem bói giờ lành A. Giang Ly lắc đầu nói, không phải, ta là nhìn xem cự ly cơm chưa thời gian còn bao lâu. Nếu là thời gian dài, ta liền đơn đấu, nếu là thời gian. Ai, giống như không đủ. Tới đi, các ngươi cùng lên đi. Thật muốn động thủ, Giang Ly cũng không giả, hơi ngửa đầu. Một mặt cười ra nói, mấy vị, ta không giả, ta ngả bài, chỉ mấy người các ngươi cặt bã, ta một bàn tay là đủ. Nguyên bản mấy cái hoàng đế còn dự định khách sáo hai câu, kết quả nghe được hai câu này về sau, lập tức phát hỏa. ngụy quốc hoàng đế cùng sở mộ hoàng hỏa khí lớn nhất, một cái nguyên bản liền cùng Giang Ly có ma sát, một cái khác thì là vừa bị dọa dâm qua. Thế là hai nước hoàng đế hét lớn một tiếng. Giống. Giang Ly gầm lên giận dữ, trực tiếp đem hai cái hoàng đế tiếng giống giận dữ ép xuống chấn động đến tiếp người thẳng móc lỗ thai. Giang Ly ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Sở Mộ Hoàng tiêu lên. Giang Ly nhếch miệng cười nói, "Một hồi các ngươi liền hiểu, ha ha. Run rẩy đi, thuốc thít đi, hối hận mẹ ngươi không có cho các ngươi lớn giọng đi." Ngụy Quốc Hoàng đế cùng Sở Mộ Hoàng bọn người không có nghe minh bạch Giang Ly ý tứ, nhưng là động thủ lại hào nghiêm túc, dồn dập xuất thủ. Nhất thời gian thần kỹ tung hoành, tất cả đều thẳng hướng Giang Ly. Giang Ly miệng rộng một phát, một bàn tay đảo qua đi sở hữu thần kỹ toàn bộ nổ nát vụn, đi theo Giang Ly tiến lên đối với Sở Mộ Hoàng mặt chính là một quyền, bành, máu mũi đầy trời, Sở Mộ Hoàng miệng rộng mở ra a một tiếng, a nha, đầu a, Giang Ly lại trước một bước hô to một tiếng, tiêu thảm, áp qua Sở Mộ Hoàng tiếng tiêu thảm thiết, Sở Mộ Hoàng kêu giền nói, bị đánh chính là ta, ngươi gọi cái giám a, Giang Ly hít hít nói, ta giúp ngươi gọi, đi theo Giang Ly quay đầu một quyền, đem Ngụy Quốc Hoàng đế vương miệng đều đánh bay trên ánh mắt càng là một mắt đen ngòm, miệng rộng mở ra. a, giang ly tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. ngụy quốc hoàng đế vừa muốn kêu thảm, lại bị giang ly giật nảy mình. sau đó liền gặp giang ly đem thái tử đan bảo kiếm bổ ra, một quyền đánh vào thái tử đan trên bụng. đồng thời giang ly hô to một tiếng, đau à! thái tử đan một mặt thủy khuất, ta mới đau đâu. khương cận thần mấy người cũng động thủ, làm sao giang ly liền như là hổ nhập dây nhóm, một người một quyền, đánh mấy người nháy mắt bị thương. Tiếng kêu rên liên hồi. Làm sao đều không có Giang Ly giọng lớn, đánh không lại, hô bất quá, tức giận đến từng cái nghiến răng. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Giang Ly hốn đản này quá mạnh, bọn hắn năm cái liên thủ căn bản không đủ Giang Ly đánh. Tiếp tục đánh xuống cũng là bị ngược mạng, thế là dồn dập hô hào, "Giang Ly, có thể ngừng." Nhưng mà Giang Ly giọng càng lớn, áp qua mấy người thành âm, "Ai nha. Đào a. Cứu mạng a. Giết người rồi." Đồng thời Giang Ly trên nắm tay không lưu tình chút nào, quên quyền đến thịt đánh 5 cái hoàng đế đầy đất tán loạn. Mẹ nó, hàng này tuyệt đối là thừa cơ hạ độc thủ A. Sở mộ hoàng bụng mặt một đường phi nước đại, vừa bên trên bị đánh sưng mặt xưng mũi ngụy quốc hoàng đế dùng sức gật đầu nói. Vâng, cháu trai này, quá hỗn đản. Bành. Đông đông đông. Khương cận thần bị một cước đạp bay tới, cái mông, như là lò so giống như trên mặt đất liên tiếp nhảy đến mấy lần, cái cuối cùng quần quận đụng vào tường. lao Khương không thể đánh nữa. Ta răng không nhiều lắm. Triệu vũ linh vương há miệng, miệng đầy hở hô hào. Sờ mộ hoàng kêu lên, mở cửa, đi nhanh lên. Khương cận thần quay đầu liền hô, mở. Môn. Kết quả giang ly há miệng, đau. a. Nháy mắt che lại Khương cận thần thanh âm. Khương cận thần lập tức khóc không ra nước mắt ta. Mấy người giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ giang ly trước đó ý tứ. Bọn hắn hiện tại thật hối hận không có một cái tốt rộng. Người thờ mở số cho sao. Như thế lớn rộng. Mấy người nhịn không được mắng to, đánh không lại, cái kia cứ mắng chửi đi. Kết quả Giang Ly cười, so mắng chiến. Ha ha đát. Sau đó Giang Ly nháy mắt điều động làm tinh bảy ngàn năm quốc mạ tinh túy, hung hăng giáo dục một chút mấy người, cái gì gọi là tổ an của nhân, cái gì gọi là quốc mạ kinh điển. Dừng lại tam tự kinh quá khứ, mấy cái hoàng đế đều nhanh khóc. Đánh không lại, hô bất quá, mắng bất quá. Thời gian này, không có cách nào qua. Bên ngoài diễn võ trường mặt. Hai cái thủ vệ binh sĩ thấp giọng nghị luận, bốn cái hoàng đế, một cái thái tử đàn đánh Giang Ly, ngươi nói ai sẽ thắng. Cái này còn cần nghĩ A. Ta cảm giác, một hồi Giang Ly liền phải bị đẩy ra ngoài. Ngươi nghe một chút động tính bên trong, nghe một chút tiếng kêu thẳng kia. Ai nha? chợt chật, Giang Ly kêu thật thảm A. Một tên thủ vệ khác nghe vậy, cẩn thận nghe ngóng về sau, chỉ nghe bên trong chuyển đến Giang Ly thê lương bi thảm âm thanh. Ai nha? Liên mạng A. Chân gãy á? Điểm nhẹ phải chết. Đã nói xong đánh người không đánh mặt. Cứu mạng A. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết biến thành tiếng mắng chửi. Hai người nghe những cái kêu kinh điển từ ngữ, yên lặng móc ra so bút đến, một bên ghi chép một bên lắc đầu cảm thán nói, cái này cần bị đánh nhiều thảm, mới có thể ngựa ra dạng này đặc sắc tuyệt luôn ngôn ngữ đến. Quả nhiên, tiềm năng của người là vô hạn A. Sau mười mấy phút, đại môn phát ra ken két tiếng vang, chậm rãi từ bên trong mở ra hai tên thủ vệ nghe xong đội vàng đứng ngay ngắn tư thế quân đội, đồng thời liếc mắt nhìn lén lén nhìn xem chỗ cửa lớn động tĩnh. tiếp theo liền thấy giang ly một người đắc ý tản bộ ra, vừa đi vừa nói, ai nha, dễ chịu, dễ chịu a. quả nhiên đánh người cũng là chọn người, đánh người bình thường không có ý nghĩa, vẫn là đánh hoàng đế thích nhất a. nghe được cái này lời nói, nhìn nhìn lại giang ly cái kia một thân hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, hai cái thủ vệ trong lòng lộ bột một chút, lập tức có loại dự cảm không ổn. Tranh thủ thời gian chạy vào đi xem xét tình huống Kết quả vừa lộ đầu liền bị một cái đại thủ bắt lấy Tiện tay ném ra ngoài Xéo đi Đừng tiến đến Tìm Tìm một chút mặt nạ cùng quần áo đến Ai u Eo của ta a Tiểu tử kia hạ thủ cũng quá đen Bị lắm điều a Ta răng nhiều mài Triệu vũ linh vương khổ hề hề hô hảo Hai cái thủ vệ không dám thất lễ lập tức liền chạy ra ngoài đi tìm mặt nạ cùng quần áo đi Kết quả liền gặp một cái mỹ nhân tuyệt thế chậm rãi đi tới Nhất cử nhất động phong tình vạn trùng, huyển giống như hoa đào nở rộ, một ánh mắt liền nhìn hai cái thủ vệ toàn thân khô nóng, không nhịn được xoa máu mũi. Tô cửu đi tới, cười nói, ta chỗ này có mặt nạ, cũng có quần áo mới, bất quá giá cả có chút quý. Bên trong mấy vị lão ca, có thể cần muốn mua A. Nghe được thanh âm này, Khương cận thần chờ mấy cái lao hổ ly lập tức nghe ra là Tô cửu từng cái dương mắt nhịn. Sở mộ hoàng trực tiếp kêu lên, không mua. Đây là Khương gia địa bàn còn có thể không có mặt nạ cùng y phục triệu vũ linh vương đi theo nói lấy thủ đoạn của chúng ta không bao lâu thương thế kia cũng liền tốt tô cửu hé miệng cười nói mấy vị đương nhiên có thể tự mình an dưỡng tốt bất quá ta nhà bệ hạ nói các ngươi nếu là chính mình chưa khỏi hắn liền giúp các ngươi lại đánh ra tới mặt khác hắn ở phía trước chờ các ngươi đâu đoán chừng không ai có thể đi vào a nghe được cái này lời nói mấy cái hoàng đế trực tiếp chửi mẹ ngã tào tiểu tử này cũng quá hôn đản đi khương cận thần nhịn không được, ngoài nó, vốn cho rằng lão ngụy chính là cái lớn âm bức, kết quả tiểu tử này so lão ngụy còn âm đâu. sở mộ hoàng trực tiếp mắng lên, người mắng ai đây? ngụy quốc hoàng đế giận dữ mắng ngỏ mắng giang ly. sở mộ hoàng đáp lại, a, trời giỏi lắm. ngụy quốc hoàng đế trực tiếp tán thành, cho dù là tính cả hắn cùng một chỗ mắng, nhưng là giờ này khắc này, mọi người rõ ràng cùng chung mối thủ, chỉ cần mắng giang ly, hết thảy dễ nói. mấy vị lão ca. Các người có mua hay không a Không mua, ta có thể đi ăn cơm trưa. Tô cửu thanh âm tê tê dại dại, thanh âm không ngừng, mị âm thanh lại như là tiểu côn trùng, tại mọi người trong lòng dừng lại bò loạn, bò người lòng ngưỡng ấy. Nhưng là cái này rứt lời tại mấy cái hoàng đế trong lỗ thai, vậy liền cùng độc hạt tử kim đâm bọn hắn, đau nhè răng liệt miệng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Khương cẩn thần nhịn không được, hỏi. Tô cửu cười nói, rất đơn giản, chúng ta thống nhất một chút đo lường quay đầu tiền tệ cũng làm cái nối tiếp a nhân tộc không thể đại nhất thống nhưng là một vài thứ bên trên cũng không thể chia cắt quá xa a mặt khác trước đó ta nhà bệ hạ đề nghị hắn như vậy mánh để hắn đi thôi bảo vệ quốc gia chúng ta cần nào ngụy quốc hoàng đế dẫn đầu mở lời hiển nhiên bị dừng lại đánh cho tê người về sau bụng hắn bên trong có khí đây là hệ lấy khí dự định để giang ly chính mình đi làm một mình mặc kệ tô cửu hé miệng cười nói mặt khác mấy vị đâu Được được được, đều theo hắn đi. Ta xem như đã nhìn ra, các ngươi những này từ làm tinh tới, không có một người tốt. Triệu Vũ Linh Vương nhịn không được chửi mẹ. Cái khác người cũng dồn dập mở lời, đáp ứng. Tô cửu nhẹ nhàng thi lệ nói, đa tạ mấy vị bệ hạ cùng thái tử điện hạ. Chờ một nhóm lao đầu lúc đi ra, lúc này mới phát hiện, Giang Ly sớm chạy trốn. Liên cho bọn hắn ở trước mặt mắng to một trận cơ hội đều không có, tức giận đến mấy cái lao đầu nguyên điệu thẳng dậm chân. Lấy điện thoại cầm tay ra gửi tin tức mắng Giang Ly Sau đó khổ cực phát hiện Bị kéo đen Mẹ nó A Tiếp lao đầu trong hoàng cung gầm thét Nơi xa, chân trời Hát gì Giang Ly hát hơi một cái Xoa xoa mũi nói Ai vậy Giữa ban ngày mắng ta Quả đen hát hát nói Còn có thể là ai Giang Ly cười hát hát Giang Ly mặc dù đi Nhưng là tô cửu lưu tại Tế Quốc Nàng phụ trách cùng mấy cái hoàng đế bàn bạc sự tình phía sau Giang Ly cho tô cửu nhiệm vụ rất đơn giản. Thứ nhất giải quyết đo lường thống nhất, cùng tiền tệ hối đoái vấn đề. Thứ hai, xây dựng phối hợp phòng ngự quân, ngày sau hướng đối yêu tộc cùng thiên thần tộc đánh lén, bảo vệ tốt trên phiến đại lục này nhân tộc. Thứ ba, chỉnh hợp tình báo, tận khả năng đem thiên thần tộc cùng yêu tộc từ hư không bên trong móc ra, tốt nhất là tìm tới đi hai tộc phương pháp, hoặc là đường đi. Phía trước là lợi dân, ở giữa là Giang Ly một điểm nhỏ tư tâm, gãy mất chính mình nỗi lo về sau. Cuối cùng mới là mấu chốt. Chương 590, kiếm lô tìm thiên mạt. Giang Ly hiện tại chỉ muốn mau chóng tìm tới đi hai tộc con đường, sau đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Giờ này khác này, Giang Ly cũng không có hướng Đại Minh hoàng triều phương hướng bay, mà là thẳng đến Sở Quốc cảnh nội. Căn cứ Phong Đô đại đế cho hắn tin tức, thiên mạt tàn hồn cần phải ngay tại Sở Quốc cảnh nội một chỗ tên là kiếm lô địa phương. Giang Ly cùng lấy địa đồ một đường đi về phía nam, vượt qua mấy tòa núi cao về sau, hắn ngộ Bởi vì trước mắt địa hình địa vật cùng phong đô đại đế cho hắn địa đồ hoàn toàn không giống. Không phải đâu. Vỏ quả đất vận động A. Lúc này mới bao nhiêu năm A, cho tới biến hóa như thế lớn sao. Giang Ly không nhịn được muốn chửi mẹ, căn cứ địa đồ tiêu chú, nơi này hẳn là một mảnh nguy nga núi lửa nhỏ mới đúng. Nhưng là trước mắt chỉ có một mảnh sườn núi nhỏ đồi núi. Hắc Liên nói, mới mấy vạn năm, không có khả năng có biến hóa lớn như vậy. Nếu là không có biến hóa, đó chính là có huyền cơ khác hoặc là trận pháp ẩn giấu đi kiếm lô, hoặc là chính là có khác hư không." Giang Ly gật đầu, nhưng là vấn đề tới, hắn đối với trận pháp là nhất khiếu bất thông. Đối với hư không, hắn là đánh nát dễ dàng, tìm kiếm khó. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một trận thanh âm đánh nhau, Giang Ly tối đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người đuổi theo một tên nam tử một đường đi về phía nam chạy tới. Giang Ly lông mày nhướng lên, người sống. Sau một khắc Giang Ly vọt xuống dưới, hô to một tiếng, mấy vị trước đừng đánh Hỏi thăm đường trước. Cút. Một nhóm người áo đen mở miệng liền mắng. Ngược lại là bị đuổi dết áo xám nam tử ngẩn đầu nhìn tới, nhìn thấy Giang Ly về sau, hảo tâm nhắc nhở. Huynh Đại, mau chóng rời đi, bọn hắn làm ớn. Còn chưa nói xong đâu, hắn liền bị cái kia mười cái người áo đen một kiếm đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Giang Ly cau mày nói, chư vị, ta liền hỏi thăm đường. Hỏi xong liền đi. Cút. Một tên người áo đen không kiên nhẫn trở lại chính là một kiếm. Giang Ly thấy này trong con ngươi Hàn Quang lóe lên nói, "Đây là không có Hàn Huyên, quá đen." Sau một khắc, một đạo hắc quang xuyên qua bầu trời, phốc phốc thanh âm không dứt bên tai, tay cụt, chân gãy bay múa đầy trời. Vài giây đồng hồ về sau, Giang Ly ngồi xổm ở cái kia, nhìn xem nằm một chỗ người áo đen, cười ha hả hỏi, "Bây giờ có thể tán gẫu à. Mười cái người áo đen hoảng sợ nhìn xem Giang Ly trên bờ vai quả đen, sau đó hỏi Giang Ly, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp trợ thích khách?" Giang Ly sững sờ, "Thích khách." Giang Ly nhìn về phía cách đó không xa, dựa vào đại thụ ho ra máu áo xám nam tử nói, "Ngươi là thích khách? Ám sát người nào?" Người áo xám nói, "Cái kia yêu quái không là đồ tốt, muốn ăn nhân tộc Hải Nhi, liền đồ một cái thôn, giết phụ nữ mang thai lấy hải tử ăn. Ta giết yêu quái kia. Bọn gia hỏa này liền vỡ tổ, cùng là nhân tộc, lại vì yêu tộc mà chiến, thật tờ mờ. Phi, nghe được cái này lời nói, Giang Ly trong con ngươi có quang lóe lên. Trợ giúp yêu tộc. Cái này không phải liền là người gian A. Người áo đen hừ lạnh nói, cái gì gọi là vì yêu tộc mà chiến. Ngươi với cái thế giới này hiểu rõ quá ít. Yêu tộc, kia là vô thượng đại tộc, ngươi giết bọn hắn thiếu chủ, bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ. Nếu là giận cho đánh mèo nhân tộc, đối nhân tộc độc thủ, ngươi đi cùng bọn hắn đối kháng A. Chúng ta đây là đang bảo hộ yêu tộc. Lại nói, yêu tộc tôn quý, nhân tộc đê tiện, chết mấy người thế nào? Nghe được cái này lời nói. Một cái đại thủ rơi xuống, người háo đen kia trực tiếp bị Giang Ly một bàn tay trụ thành thịt nát. Giang Ly nhìn xem còn lại người háo đen nói, các ngươi với ai lẫn bảo. Các người háo đen không nghĩ tới Giang Ly nói động thủ liền động thủ, nói giết người liền giết người, mà lại Giang Ly ánh mắt vô cùng rét lạnh nhìn đến bọn hắn toàn thân run rẩy, phản phất bị tử thần để mắt tới như vậy. Ta, chúng ta, có người run rẩy muốn nói gì? Không cho phép nói. Một người khác kêu lên. Giang Ly trở tay một bàn tay đem đối phương chụp thành thịt nát. Sau đó hỏi cái kia mở miệng người áo đen nói, nói chúng ta chúng ta là phù tang mưa rơi môn đệ tử, phù tang mưa rơi môn. Giang Ly sờ sờ cảm nghĩ nghĩ có chút ấn tượng nhưng là không quá sâu. Qua đen nói, ta biết cái này cái tông môn, cái này trong tông môn có cái gọi là gì y kỳ ngũ chi gia hỏa. Trước đó không ít bị trên internet đen người. Giang Ly gật đầu nói, dạng này a, cái kia quay đầu diệt bọn hắn đi. Đúng rồi, phù tang ở đâu a? Quả đen chỉ vào phương đông nói, phía đông, có một mảnh quần đảo. Phía trên quốc gia san sát, nghe nói có 66 quốc gia. Những quốc gia này đều lấy tông môn cầm đầu, một cái tông môn chính là một nước, cái này phù tang mưa rơi môn chính là một cái trong đó tiểu quốc. Bất quá ở bên kia, bọn hắn xem như đại quốc. Giang Ly gật đầu nói, lớn nhỏ không quan trọng, biết ở đâu là được rồi. Các người muốn diệt chúng ta mưa rơi môn. Ha ha! Không biết tự lượng sức mình. Một tên người háo đen cười lạnh nói. Giang Ly tò mò nhìn hắn, thế nào? Các ngươi vậy thì có cái gì cường đại người tỏa chấn A? Người háo đen cười lạnh, nhưng không nói lời nào, ánh mắt kêu mang theo một loại vẻ khinh miệt. Một tên khác người háo đen nói, chờ ngươi đi, ngươi sẽ biết. phu tang 66 nước, ta mưa rơi môn có thể xưng hùng tự nhiên có chỗ ý lại. Ngươi muốn đi, cứ việc đi. Giang Ly vui vẻ, ở trước mặt hắn, thiên thần, yêu tộc đều trốn trôn tránh tránh. Kết quả một cái tiểu quốc vậy mà như thế phách lối, hắn rất hiếu kỳ đến cùng là ai cho bọn hắn dũng khí. Đúng lúc này, trong đó một tên người háo đen hét lớn một tiếng, giết. Đi theo từng cái người áo đen trong cơ thể lực lượng tăng vọt, dầm dầm dầm nổ tung lên, dĩ nhiên là tập thể tự bạo. Giang ly hai mắt khẽ lật, cái này không có sang ý. Phất tay, sở hữu bạo tạc sóng xung kích toàn bộ bị trụ thành hư vô. Thấy cảnh này, người áo xám kia trận cả mắt lên, nhìn chừng chừng lấy Giang ly, qua nửa ngày. Hoàng sợ nói, ngươi là Giang Ly. Giang Ly chỉ mình nói, ngã tạo, ngươi biết ta. Người áo xám cười khổ nói, nhận biết, chỉ là ngươi cái này một bộ quần áo đổi, mà lại biểu lộ không đủ tiện, ta nhất thời không nhận ra được. Giang Ly trên chán lập tức treo đầy hát tuyến, khỏe miệng một phát, lầm bầm nói, không đủ tiện. Mơ mơ tờ. Đống lửa đôm nốt rung động, Giang Ly nhìn xem trên bên cạnh đã tọa khôi phục thương thế người áo xám, một trận thở dài về sau, tiếp tục ăn thịt nướng. Thật lâu. Người áo sám nếm thử phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, xem ra thường thế là ổn định. Người áo sám đứng dậy đối với Giang Ly không mình hành lệ nói, đa tạ bệ hạ cứu giúp tri ân. Giang Ly phất phất tay nói, không có việc gì. Đúng rồi, ngươi thế nào sưng hô. Người áo sám nói, tại hạ kiếm lô một mạch đừng có hỏi. Giang Ly nghe xong, tay run một cái, thịt nướng kém chút rơi trên mặt đất, kêu lên, ngươi là kiếm lô một mạch. Đang khi nói chuyện, Giang Ly nhìn về phía hắc Liên. Một mực bị hắc liên ôm, ẩn thân trong hư không thiên mặt bị hắc liên đưa tới. Giang Ly chỉ vào thiên mặt nói, ngươi biết nàng A. Đừng có hỏi cẩn thận quan sát về sau, lắc đầu nói, chưa từng gặp. Đứa nhỏ này là ngươi. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ta còn độc thân đâu. Đừng có hỏi ngược lại là thành thật, gật đầu nói, độc thân cũng có thể có hài tử. Giang Ly, ngươi thật sự không biết nàng. Giang Ly chỉ vào thiên mạc, nghĩ để đừng có hỏi nhiều nhìn xem. Đừng có hỏi lần nữa cẩn thận quan sát một vòng về sau, lắc đầu nói, thật không biết, nhưng là khá quen. Thế nhưng là lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Giang Ly sờ sờ cầm nói, nhìn quen mắt ta. Nhìn quen mắt đã nói lên ngươi đối với nàng có ấn tượng. Sau đó Giang Ly đem phong đô đại đế cho hắn tấm bản đồ kia đưa tới, nơi này, ngươi biết ở đâu à. Đừng có hỏi thẻ về sau, cảnh giác nhìn xem Giang Ly, bậy hạ, ngươi đi nơi này làm gì. Giang Ly biết, đừng có hỏi hẳn là biết vị trí. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ chỉ trong ngực thiên mặt nói, nha đầu này tàn hồn lưu ở đó, ta phải đi giúp nàng tìm trở về. Nếu không nàng phải ngủ cả đời. Nghe được cái này lời nói, đừng có hỏi cao mày nói, ngươi xác định nàng tàn hồn tại kiếm lô. Giang Ly gật đầu, thiên chân vạn xác Đừng có hỏi trầm mặc. Giang Ly nói, thế nào? Đi nơi đó có cái gì không tiện sao? Yên tâm, ta chính là đi tìm tàn hồn, ta đối với những vật khác không hứng thú. Đừng có hỏi lắc đầu nói mặc dù Giang Hồ truyền văn ngươi là người ân vô cùng ân cái kia cái gì nhưng là ta biết ngươi một mực đang vì nhân tộc quật khởi làm đấu tranh lẻ loi một mình diệt tác quỷ bộ tộc hành động vĩ đại ta bội phục sở dĩ ta đối với ngươi vẫn là rất tín nhiệm chỉ là kiếm lô không phải tốt như vậy đi mà lại kiếm lô liên quan trọng đại xin cho ta ngẫm lại được chứ Giang Ly cũng không thúc giục lúc này Hắc Liên lại đem bức ảnh kia tìm được. Giang Ly đưa cho đừng hỏi, cái này, ngươi gặp qua à? Đừng có hỏi, nhìn liếc mắt đổ bên trên thiếu nữ về sau, con mắt lập tức phát sáng lên, cảnh giác nhìn xem Giang Ly nói, ngươi làm sao sẽ có tấm hình này? Giang Ly gãi gãi đầu nói, ngươi đừng quản ta làm sao có, ngươi gặp qua nàng, đừng có hỏi lần nữa cho mặc, thật lâu, mới thở dài nói, ta đích xác gặp qua hắn, thậm chí toàn bộ kiếm lâu người đều biết nàng, nàng là kiếm lâu chủ nhân, can tương, mặc tà nữ nhi, năm đó đương thời thứ nhất lớn đúc kiếm sư. Can tương, Mặc tà vợ chồng mở ra kiếm lô hư không. Ở đây rèn đúc đương thời tuyệt thế thần kiếm. Về sau đưa tới yêu tộc chú ý, yêu tộc đại tướng Quỷ Sa mang người huyết tẩy kiếm lô, đồng thời buộc đương thời đúc kiếm đại sư Can tương, Mặc tà rèn đúc tuyệt thế thần binh. Hai người lấy không có vật liệu làm lý do cự tuyệt. Nào biết được Quỷ Sa dĩ nhiên coi chuẩn bị mà đến, mang đến đại lượng hy hữu vật liệu, thậm chí liền chế tạo binh khí bản vẽ đều mang đến. Hắn muốn rèn đúc cái gì thần binh? Giang Ly Hiếu kỳ hỏi. Đừng hỏi. Một thanh có thể chặt đứt luân hồi kiếm, kiếm phân âm dương, phân cao thấp. Giang Ly nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết can tương, mặc tà kiếm. Đừng có hỏi gật đầu, đúng thế. Bọn hắn vì hắn đúc. Giang Ly hỏi. Đừng có hỏi tiếp tục gật đầu nói, rèn đúc, bất quá can tương, mặc tà hai người động một chút tay chân. Kiếm hữu hình mà không hồn, hai thanh kiếm nhất định phải nắm giữ kiếm hồn mới có thể chặt đứt người luân hồi, để người vĩnh thế không được siêu sinh. Giang Ly ánh mắt sáng lên nói, can tương, mạc tả, can tương, mạc tả, thiên mạt, ngàn cùng làm, thì ra là thế. hắc liên nhịn không được hiện thân ra nói, chẳng lẽ thiên mạt là can tương, mạc tả nói tới kiếm hồn, nhưng là không đúng, nàng có nhục thân a? đừng có hỏi lắc đầu nói, tiểu cô nương này hẳn không phải là, nhưng là các ngươi cho lúc trước ta nhìn tấm đồ kia bên trong nữ nhân, rất có thể chính là trong truyền thuyết can tương, mạc tả kiếm hồn. giang ly chấn động trong lòng, hắn chẳng thể nghĩ tới, dĩ nhiên là loại kết quả này. Bất quá thiên mạng không phải kiếm hồn càng tốt hơn, Giang Ly cũng không nghĩ thiên mạc đi cho người ta khi kiếm hồn dùng. Vẫn là khi chính mình nhà tiểu mơ hồ mội Tử tốt. Cứ như vậy Giang Ly liền nhiều lần rõ ràng, lúc trước Ly đam sở dĩ mang đi thiên mạc, đoán chừng hơn phân nửa là cũng bởi vì muốn mang đi kiếm hồn, không muốn để yêu tộc nắm giữ can tương, mặc ta cái này hai thanh đại sắc khí. Nói đến đây, đừng có hỏi thở dài nói, can tương, mặc ta vợ chồng vì rèn đúc hai thanh kiếm này, lấy thân đầu nhập kiếm lô bên trong. Lấy một thân huyết nục cùng hồn đúc thành hai thanh tuyệt thế thần binh. Đáng tiếc bọn hắn sau khi chết, hai thanh thần binh lại chưa mở qua phòng. Xem như xuất sinh thì chết hai thanh thần binh đi. Hắc liên truy hỏi, bọn hắn nhưng có nhi nữ sống sót. Đừng hỏi, cái này. Ta không biết. Giang ly nhìn về phía Hắc liên, nội tâm truyền âm nói, can Tường, mặc tà kiếm hồn làm sao sẽ tại thiên mặt trong cơ thể. Muốn nói nàng cùng can Tường, mặc tà không có quan hệ, đánh chết ta đều không tin. Đi kiếm lô nhìn xem liền biết. Hắc liền nói. Giang Ly gật đầu, nhìn về phía đường hỏi, có thể mang bọn ta đi kiếm lô nhìn xem A. Có lẽ, có thể giải khai trong lòng chúng ta một chút mê hoặc, đồng thời cứu thiên mạng. Đừng có hỏi nhìn xem Giang Ly, nhìn nhìn lại thiên mạng, cuối cùng gật đầu nói, như là người khác, ta khẳng định cự tuyệt. Nhưng là các ngươi, ta không có cách nào cự tuyệt, đi thôi. Đừng có hỏi đứng dậy, chỉ vào xa xa một tòa núi nhỏ nói, kiếm lô từ khi lần kia thai họa ngập đầu về sau. Hai thanh thần kiếm đào được, trực tiếp tạo thành một đạo vô cùng cường đại kết giới. Kết giới này đem kiếm lô ẩn tàng đến giữa hư không, ngoại nhân không thể biết. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy, yêu tộc đều ở nơi này du đãng, tìm kiếm kiếm lô nguyên nhân. Bọn hắn hiện tại chỉ có tuyệt thế thần binh khu xác, lại không cách nào sử dụng, trong lòng tự nhiên không cam tâm. Ta nghe nói, năm đó yêu tướng quỷ Sa muốn rèn đúc cái này hai thanh thần binh là vì khiêu chiến Thiên thần bộ tộc, dù sao, Thiên thần bộ tộc về sau tá ma giết lửa, Yêu tộc thời gian cũng không dễ chịu. Giang Ly kinh ngạc nhìn đừng có hỏi, gia hỏa này thực lực không tính cường đại, nhưng là biết đến vẫn là thật nhiều. Phải biết, liền xem như Giang Ly cũng là từ Phong Đô đại đế trong miệng mới biết đại chiến qua đi, Thiên thần bộ tộc tá ma giết lừa quý tộc cùng yêu tộc sự tình. Đừng có hỏi ngóc ra một khối linh bài đặt tại trên núi, sau một khắc, một cánh cửa từ từ mở ra. Đừng có hỏi làm một cái tư thế xin mời nói, nơi này chính là kiếm lô nhập khẩu, hai vị kiếm trong lò từ khi thần kiếm rèn đúc mà thành sau Hai vị rèn đúc đại sư mặc dù vẫn lạc, nhưng là... ân ta không có cách nào hình dung. Người A ngươi chính mình đi xem đi. Giang Ly gật đầu, một bước đạp đi vào. hắc liên lườm liếc mắt đừng có hỏi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi cũng đi vào đi, ta liền không đi vào. Đừng có hỏi cười khổ một tiếng, chắp tay một cái đi theo Giang Ly đằng sau đi vào. hắc liên thấy thế, lạng yên hóa thành hư vô, đi theo sau. Chính như đừng có hỏi nói, kiếm lô hoàn toàn chính xác biến mất trong hư không. Giang Ly một bước bước vào, liền cảm thấy một cái cực nóng đánh tới, một khối đen xám tản ra về sau, Giang Ly thấy được một mảnh như là địa ngục giống nhau cảnh tượng. Một tòa cao vút trong mây núi lửa toàn thân xích hồng chảy xuôi nham tương, ù ù thanh âm không dứt bên hai, núi lửa không ngừng phun ra đại lượng nham tương đem phim chính đại địa đều đốt lên. Bùi mù che khuất bầu trời, để trong này cơ hồ không nhìn thấy ánh nắng, toàn bộ nhờ dung nham mang đến một chút sáng ngời. Chương 591, Càn Tường, Mạc Tả. Nhưng là nhất thần dị chính là Nơi này trên bầu trời nổi lơ lửng vô số đạo kiếm ảnh, trong bóng kiếm ẩn chứa cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Vừa phát hiện Giang Ly, Sở hữu kiếm khí đột nhiên quanh người như là mưa to giống nhau bắn về phía Giang Ly. Mặt Vấn Chi nhắc nhở, cẩn thận. Giang Ly vừa muốn xuất thủ, thiên mặt thân thể bỗng nhiên phát sáng, từng tiếng tiếng kiếm reo tại thiên mặt trong cơ thể truyền ra. Sau đó, thiên mặt tay nhỏ giơ lên, đối với nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy cái kia đầy trời kiếm ảnh vẹo một tiếng hội tụ vào một chỗ. Hóa thành hai thanh như là thực chất giống nhau kiếm bay về phía thiên mạt. Thiên mạt một thanh trộm trong tay, thiện tay liền nhét vào trong túi. Cái kia túi Giang Ly rất quen thuộc, kỳ thật đây không phải là túi, mà là thiên mạt một loại dị năng. Nhưng là hiện tại xem ra, hẳn không phải là dị năng, mà là một loại đặc thù huyết mạch chi lực, có thể mở ra một cái đặc thù kho binh khí thu nạp hết thể binh khí. Thiên mạt, người đã tỉnh. Giang Ly có chút kích động hỏi. Kết quả thiên mạt lắc đầu về sau, lần nữa quận mình thân thể. Chỗ Giang Ly trong ngực, ngáp một cái nói, buồn ngủ quá nha. Khu, khu không dễ ngửi, ta muốn về nhà. Nói xong, thiên mặt liền lại ngủ thiếp đi. Giang Ly chụp chụp thiên mặt cái đầu nhỏ nói, tốt, chờ chưa khỏi bệnh của ngươi, ta liền mang ngươi về nhà. Thiên mặt nhu thuận ư một tiếng, liền không có động tĩnh hiển nhiên là lại ngủ thiếp đi. Giang Ly không làm sao. Sau lưng Mạt vấn chi trong mắt thì đều là vẻ kinh ngạc, không dám tin nói, nàng dĩ nhiên lấy đi nơi này kiếm ảnh đầy trời. Cái này sao có thể? Giang Ly nói, vì cái gì nói như vậy? Mặt vấn chi chỉ vào xa xa núi lửa nói, cái kia ngọn núi lửa, tên là Kiếm Lô, liền là năm đó can tương, mặc tà hai vị đại sư rèn đúc tuyệt thế thần binh chi địa. Bất quá về sau bởi vì vì yêu tộc quỷ sa muốn rèn đúc tuyệt thế thần binh nguyên nhân, nơi này thần binh xuất thế, thiên địa đại biến. Nguyên bản thế ngoại đào nguyên, trong vòng một đêm biến thành dung nham địa ngục. Cũng là khi đó toàn bộ Kiếm Lô bị thần binh lực lượng kéo vào giữa hư không. Từ đó về sau, cơ hồ không người đến qua kiếm lô. Giang ly hồ nghi nhìn xem mặt vấn chi nói, vậy là ngươi làm sao tìm tới nơi này. Mặt vấn chi ánh mắt có chút lấp lóe mà nói, ta chỉ có thể nói, xem như nhân duyên tế hội đi. Sau đó hắn lườm liếc mắt thiên mạng, ánh mắt chỗ sâu đều là một loại vô cùng phức tạp cảm xúc. Sau đó mặt vấn chi nói tránh đi, kiếm lô tiến vào nơi này về sau, tựa hồ xảy ra chuyện gì. Dù sao, từ đó về sau, không ai thấy qua yêu xoái quỷ xa. Nghe nói, quỷ xa cũng bị thần kiếm chém giết tại nơi này. Cũng có nghe đồn, can thương, mặc tà hai linh hồn của con người mặc dù diệt, nhưng là bọn hắn chấp nghiệm chưa diệt, mà là biến thành hai tôn tượng hồn ở đây ngày đêm rèn đúc binh khí. Bọn hắn không có tình cảm, không có ý niệm, có chỉ là đối với yêu tộc tuyệt thế đại hận. Cho nên bọn họ dùng oán khí dung hợp thiên địa chi lực cùng hỏa trong núi hỏa khí, hỗn tạp tạp đại đạo phù văn ở trong đó, rèn đúc vô số thanh kiếm hồn. Những ngày kiếm hồn. Như là du hồn đồng dạng tại nơi này bốn phía phiêu đãng, tìm kiếm hết thể có thể giết người. Giang Ly có chút điểm, sau đó hiếu kỳ mà hỏi, đã cơ hồ không người đến qua nơi này, ngươi lại là thế nào giải được nhiều như vậy tuyệt mật tư liệu. Mặt vấn chi túi đầu xuống, không có trả lời. Giang Ly cũng không truy vấn, chỉ về đằng trước núi lửa nói, dựa theo ngươi nói, lúc trước quỷ sa cũng không có mang đi can tường mặc tà hai thanh kiếm kiếm thể, như vậy can tường mặc tà hai thanh thần kiếm kiếm thể cần phải còn ở trên núi mới đúng. Đúng không? Mặt vấn chi gật đầu, thần sắc càng phát phức tạp. Người không sao chứ? Giang Ly hỏi. Mặt vấn chi lắc đầu nói, không có việc gì, đi thôi. Giang Ly gật gật đầu. Chỉ bất quá thời điểm ra đi, trầm rãi nói, chuyện ngươi không biết, ta biết một chút, can tương, mặc ta cần phải còn có cái nhi tử sống sót ta. Giang Ly cũng không phải là nói bậy, tại làm tinh sách lịch sử bên trong, can tương, mặt ta cũng là tồn tại, đồng thời cũng bị người buộc rèn đúc tuyệt thế thần binh. Nhưng là tại đoạn lịch sử kia bên trong, Can Tương, Mạc tà có một đứa con trai còn sống, đồng thời tìm được cho rằng hiệp sĩ cầu vì chính mình báo thủ. Cái kia hiệp sĩ đáp ứng hắn, nhưng là cần hai kiện đồ vật. Một kiện chính là Can Tương, Mạc Tả bên trong chưa nộp lên Mạc tà kiếm cùng đối phương đầu lâu. Can Tương, Mạc tà nhi tử không chút do dự cắt túi đầu mình xuống, đưa cho hiệp sĩ. Hiệp sĩ một tay cầm kiếm một tay mang theo đầu lâu, nhập hoàng thành, hiến cho hoàng đế. Đồng thời thừa cơ xuất thủ ám sát hoàng đế trợ giúp báo huyết kiểu. Cho tới đến tiếp sau như thế nào, liền không có. Thậm chí Giang Ly cũng không biết cái kia là lịch sử vẫn là cố sự, nhưng là Giang Ly sớm liền hiểu. Làm tinh bên trên phát sinh bất cứ chuyện gì đều không phải trùng hợp, mà là một loại tất nhiên. Kia là Lý Đam vận dụng đại đạo chi pháp, hình ảnh thế giới này hết thảy, ở bên kia thôi diễn kết quả. Sở dĩ, thế giới này can tương, mặc tà cũng có một đứa con trai, cũng là không kỳ quái. Sở dĩ Giang Ly nói ra. Quả nhiên Giang Ly lời này vừa nói ra, mặt vấn chi toàn thân run lên. Bất quá mặt vấn chi không có đem lời nói tiếp theo, mà là dùng tay làm dấu mời nói, vậy hạ, mời. Hai người đều không phải người bình thường, cái này dung nham chi địa, như giống trên đất bằng. Nhưng là để hai người sầu muộn chính là, vừa mới thiên mặt mặc dù lấy đi không ít hồn kiếm, nhưng là nơi này lại không ngừng có hồn kiếm bay ra công kích hai người, xuất quỷ nhập thần, để người khó lòng phòng bị. Mặc dù không đến mức đã thương Giang Ly, nhưng là luôn luôn bị quấy rầy cũng thực phiền muộn cuối cùng Giang Ly không chịu nổi một phát bắt được mặt Văn Chi dậm chân một cái nghe một tiếng đằng không mà lên Lang không hư độ trực tiếp xông về đỉnh núi mặt Văn Chi thấy thế dọa đến trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh hét lớn cẩn thận nơi này có cấm chế cấm chỉ phi không một khi bay lên không có chờ mặt Văn Chi nói xong liền nghe nơi xa trên đỉnh núi truyền đến một trận cổ quái tiếng vang đông đông đông phản phất có chuỗi sắt lớn gõ thứ gì thanh âm đình thay như gõ đi theo từng đạo đỏ tia chớp màu đỏ hóa thành một nắm đem phi kiếm trực tiếp đâm về Giang Ly kiếm quang rực rỡ nháy mắt vạch phá nửa cái bầu trời đâm đến Giang Ly tới trước mặt Giang Ly duỗi bàn tay một chụp phía dưới bụt một tiếng đem kia kiếm quang đập tan sau đó hét lớn một tiếng đều cút cho ta gầm lên giận dữ Trấn Thiên sợ hãi gào thét ố Vân Anh một tiếng nổ tung cái này không biết bao nhiêu Tuế Nguyệt chưa từng gặp qua ánh nắng đại địa tại thời khắc này trực tiếp bị Giang Ly gào vỡ Âu Vân mặt trời chiếu khắp nơi. Đi theo Giang Ly bước ra một bước, đã tại bên ngoài mười và dặm, núi lửa bên cạnh. Chỉ thấy phía trước trên núi lửa, một tên thổi trần nam tử cùng một tên thân xuyên thanh bố áo ngắn trung niên nữ tử tại cái kia gõ binh khí, nhìn thấy Giang Ly tới, ánh mắt hai người nháy mắt biến đến vô cùng lăng lệ. Nam tử thiết truy đối với hư không một đập, vang một tiếng, một đạo kiếm khí bay tới. Giang Ly đối với hai người chắp tay nói, hai vị, ta vì thiên mặt tàn hồn mà đến, không muốn cùng các ngươi khó xử. Đáng tiếc nam tử kia tựa hồ căn bản không có bất kỳ ý thức nào, chỉ là bản năng làm việc, nhìn thấy Giang Ly liền xuất thủ, từng đạo kiếm khí bắn về phía Giang Ly. Giang Ly không làm sao, há to miệng rộng, trực tiếp đem những cái kia kiếm khí nuốt vào trong miệng, sau đó đại thủ chô sâu, hóa vì một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp đem hai người ở tại trong lòng bàn tay. Mặc cho hai người như thế nào gầm thét, thét lên, buộc phát ra như thế nào đáng sợ kiếm khí, đều không thể tránh thoát bàn tay này trói buộc. Đối với hai vị này nhân tộc tiền bối, Giang Ly trong lòng vẫn là trong lòng còn có kính ý, mà lại, hắn còn không xác định, thiên Mạt phải chăng cùng bọn hắn có quan hệ. Nhưng là muốn nói không quan hệ, đánh chết Giang Ly đều không tin. Can tương, mạc tà, các lấy một chữ vì làm đường, hoành hóa thành thiết, đó chính là thiên Mạt. Sở dĩ, Giang Ly đối với hai người càng là khách khí, chỉ là khốn cũng không làm thương hại. Đúng lúc này, Giang Ly chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một trận nói nhói, khe như mày, nhìn về phía bàn tay to kêu bên trong chỉ thấy hai đạo vô cùng rực rỡ kiếm khí dĩ nhiên lần mặc vào hắn dùng ác ma lực mô phỏng hóa đại thủ đi theo nữ tử kia cùng nam tử phát ra dít lên một tiếng vay một tiếng giang ly đại thủ trực tiếp phá vỡ giang ly trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc hắn vừa mới lực lượng liền xem như đỉnh cấp tinh chủ cũng vô pháp thoát khốn liền xem như tinh quân cũng có thể bị hắn nắm tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy lao ra nhưng là hai người này dĩ nhiên giết ra tới quả thực để giang ly kinh ngạc cẩn thận Mặt vấn chi nhấp nhở. Giang Ly lắc đầu, lần nữa để thăng lực lượng, hóa vì một cái đại thủ, lại một lần nữa đem hai người nắm ở trong tay. Sau đó nhìn cũng không nhìn hai người, trực tiếp rơi vào trên núi lửa. Trên núi lửa, không có cái gì dư thừa đồ vật, cũng không thấy cái gọi là căn tương, mặc tà kiếm bản thể. Ngược lại là núi lửa bên trong có một cái khổng lồ xương cốt tại chập trùng lên xuống. Kia là một cái một trích quái điểu, có chín cái đầu, toàn thân huyết nụ, da lông đều đã biến mất. Chỉ có xương cốt tại dung nham bên trong chập trùng, tản ra một loại thần bí vầng sáng. Mặt vấn chi nhìn thấy cái kia chim về sau, hoảng sợ nói, quỷ sa. Giang Ly kinh ngạc mà hỏi, hắn là quỷ sa. Mặt vấn chi nói, ta không xác định, nhưng là trong truyền thuyết, quỷ sa là một con cựu đầu điểu. Cái này xương cốt tựa hồ chính là cựu đầu điểu xương cốt. Giang Ly một cái tay khác nô ra, đem bờ xương cốt màu ra. Quả nhiên là một con cựu đầu điểu xương cốt, chỉ bất quá cũng không biết chết nhiều ít năm tháng sinh cơ hoàn toàn không có. Xương cốt của hắn bên trên hiện đầy vết kiếm, hiển nhiên khi còn sống tao ngộ một trận đại chiến, cuối cùng chiến bại, chết tại nơi này. Đáng tiếc một thân tốt thịt. Giang Ly lắc đầu, thiện tay đem quỷ sa thi cốt ném ra ngoài. Sau đó Giang Ly lại tại núi lửa bên trong rừng lại nắm bắt loạn, kết quả trừ nham tương chính là một chút tảng đá, căn bản không có hắn muốn tìm khả năng ký túc thiên mặt tàn hồn đồ vật. Giang Ly chưa từ bỏ ý định, lại tại núi lửa phụ cận bốn phía tìm tìm, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Mãi mãi, chẳng lẽ Phong Đô đại đế lao tiểu tử kia lừa ta? Giang Ly nghĩ đến nơi này, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Dù sao, lúc ấy Phong Đô đều sắp bị hắn đánh nát, lão ra hỏa nếu là không lấy ra chút Giang Ly cảm thấy hứng thú đổ vật đến, Giang Ly tuyệt đối sẽ nát hắn. Vì tự vệ, nói láo cũng không phải là không được. Giữa lúc Giang Ly trên trán đều là mồ hôi, cắn răng nghiến lợi nghĩ muốn đi tìm Phong Đô đại đế phiền phức thời điểm. Hắc Liên nói, ngươi xác định, nơi này ngươi cũng đi tìm rồi? Giang Ly vừa muốn gật đầu, đồng nhiên ngẩng đầu lên, không đúng. Sau đó Giang Ly nhìn mình ác ma lực biến thành đại thủ nói, nơi này còn có hai tên giá hỏa ta không có đi tìm. Thế là Giang Ly mở ra ác ma lực biến thành đại thủ, một bước đi tới. Ác ma lực rót vào hai mắt, cẩn thận quan sát hai người này. Tại ác ma lực phía dưới, thân thể hai người bắt đầu trở nên trong suốt, dần dần hóa thành một cô năng lượng. Sau đó năng lượng càng ngày càng thông thấu, nội bộ xuất hiện hai cái bóng đen. Cái kia rõ ràng là hai thanh kiếm. Giang Ly nết miệng cười, quả nhân a, người chết rồi liền là chết, nếu là thế gian không luân hồi, không trường sinh, bọn hắn cho dù có chấp niệm cũng không có khả năng sống lâu như vậy. Duy nhất giải thích, chính là đây không phải người, mà là lệ khí, hoang khí, chấp niệm biến thành mới kiếm hồn. Không phải tiền bối anh linh hồn, chỉ là hậu sinh kiếm hồn, Giang Ly tự nhiên không khách khí nữa. Một cái tắt tới, hai cái kiếm hồn hét thảm một tiếng, sau đó vỡ vụn. Biến mất tại kiếm thể ở trong không dám đi ra. Hai thanh thần kiếm xuất hiện tại không trung, một thanh cái đầu tương đối lớn, một thanh dài nhỏ, chính là một được một thư càn tương, mặc tả kiếm bản thể. Hai thanh kiếm tựa hồ cũng phát hiện Giang Ly đáng sợ, trực tiếp phóng lên tận trời, liền muốn chạy trốn. Chỗ nào đi? Giang Ly hét lớn một tiếng, lăng không bước ra một bước, đuổi kịp hai thanh kiếm, một tay nắm, đem hai thanh kiếm toàn bộ nắm trong tay. Mặc cho hai thanh kiếm như thế nào chấn động, cố gắng như thế nào cũng vô pháp thoát ly Giang Ly trường khống. Giang Ly đem hai thanh kiếm đối với va chạm, bình một tiếng, hai thanh kiếm toàn bộ dạn nước. Thấy cảnh này, mặt vấn chi trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Đây chính là danh sưng tuyệt thế thần binh, có thể chặt đức người luân hồi tuyệt thế thần kiếm A. Lại bị cái này biến thái va chạm liền va nước. Đây là thần binh có tiếng không có miếng, vẫn là hàng này quá biến thái rồi. Bất quá lập tức, mặt vấn chi liền hô lên, không muốn. Giang Ly liết hắn một cái nói, yên tâm, nếu là thần binh. Bản thân năng lực chữa trị vẫn phải có. Quả nhiên, theo Giang Ly cái này vừa nói miệng, thần binh nhanh chóng bản thân khép lại. Đồng thời, cũng không vùng đấy, thành thành thật thật nằm tại Giang Ly trong tay. hiển nhiên, cái này thần binh bị Giang Ly chính phục. Giang Ly nết miệng cười nói, đáng tiếc các ngươi là cái tử vật, nếu là sống, chỉ bằng hai người các ngươi vừa mới cử động, không quỳ xuống hát chính phủ, ta cũng sẽ không nguyên nghĩ rằng các ngươi. Mặt vấn chi không còn gì để nói. Trong lòng đối với Giang Ly lần nữa có toàn nhận thức mới. Đây là cái đồ biến thái. Giang Ly tiện tay đem hai thanh kiếm cắm ở bên người, nói, nơi này trừ hai thanh kiếm này, lại không có dấu hồn địa phương. Thiên mạc tàn hồn, duy nhất có thể giấu địa phương cũng chính là hai thanh kiếm này ở trong. Nói thật, ta có chút xoắn xuýt, muốn hay không đem bọn hắn đập vỡ, nhìn xem bên trong là cái hình dáng gì. Hắc Liên nói, không cần do dự, hai cái tử vật nào có thiên mạc trọng yếu, đập. Giang Ly đang muốn động thủ thời điểm, một trận cương phong đánh tới. Giang Ly liếc mắt nhìn sang, ánh mắt lang lệ vô cùng, sát cơ bắn ra, chính muốn phản kích. Kết quả? Giang Ly ngây ngẩn cả người. Cong! Một tiếng vang thật lớn Giang Ly trên chán một chuỗi hỏa tinh tử bay múa đầy trời. Sau đó Giang Ly liền thấy một cái tiểu la lị, hai tay để trần, mặc một cái quần cọc tử, thay phiên một cây đã ngện đứt kim loại cây gậy chính ngẩn người đâu. Tiểu la lị phản ứng cực nhanh, một kích không thành về sau, một chỗ ngoặc eo nắm lên trên mặt đất căn tường, mặc ta kiếm. Quay người co cẳng liền chạy Cái kia một đôi tuyết trắng nhỏ chân ngắn Liền cùng hai cái cây cải đỏ Chạy thật nhanh Mặt vấn chi thấy thế, hét lớn một tiếng Tiểu tặc, buông xuống bảo kiếm Mặt vấn chi đang khi nói chuyện, cũng đuổi theo Cái kia tiểu la lị quay đầu nhìn liếc mắt mặt vấn chi Làm cái mặt quỷ về sau Miệng rộng một phát ngao ngao kề Cũng không biết nói cái gì Tung người một cái vọt lên bầu trời Đi theo tiểu la lị móc ra một cây Không biết xương gì làm cái còi Đối với không thổi. Trưng 592, dã man vật nhỏ, đi theo nguyên bản nằm dạp trên mặt đất không động quỷ sa hải cốt phần phật một chút đứng lên, hai cánh chấn động dĩ nhiên bay lên, trong chớp mắt xuất hiện ở tiểu la lị phía dưới, đem hạ xuống tiểu la lị tiếp nhận, đi theo hai cánh chấn động nhất phi trùng thiên liền hướng núi lửa phương hướng bay đi. Tốc độ kia, mặt vấn chi dĩ nhiên đuổi không kịp. Nàng đoạt song kiếm, ngươi không truy Mặt vấn chi quay đầu kích động kêu lên. Kết quả lại nhìn thấy Giang Ly đứng ở nơi đó, cười toe toét một tấm miệng rộng cười vô cùng vui vẻ Ha ha ha ha. Giang Ly tiếng cười càng lúc càng lớn. Nhìn xem Giang Ly tiểu dung, mặt Vân chi là vẻ mặt khó hiểu, không hiểu rõ Giang Ly đang cười cái gì. Sau đó mặt Vân chi đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, nàng. Chẳng lẽ chính là ngươi muốn tìm tàn hồn? Giang Ly vô bàn tay một cái nói, không sai, như thế giã tính mười phần vật nhỏ, quả thực cùng thiên mặt lúc trước giống nhau như lúc. Giang Ly nhớ rõ, lúc trước thiên mặt lần thứ nhất hiện thân thời điểm thế nhưng là cưỡi đạn đạo tới. Một tay người đứng đầu tháo, quay người chính là Hỏa Thần Tháo, cái kia bá khi đắc ý nhỏ bộ dáng, cùng cái này giá tính 10 phần thay phiên hai thanh đại kiếm, côi xương cốt chim bay thiên mạt quả thực giống nhau như lúc. Giang Ly không cần nhìn cũng đoán được, nha đầu này tám thành chính là Giang Ly muốn tìm người. Còn không nhanh truy, Hắc Liên chụp Giang Ly một bàn tay. Giang Ly nói, yên tâm, lộ diện liền chạy không thoát. Nói xong, Giang Ly tung người một cái sông lên thiên không, hét lớn một tiếng, quả đen ngăn hắn lại cho ta. Quạ đen sớm liền chuẩn bị xong, hai chân đạp một cái, có đến vọt ra ngoài, hai cánh thu nạp, như cùng một thanh phi kiếm màu đen, trong chớp mắt vọt tới núi lửa miệng. Sau đó lăng không hóa làm một con to lớn quạ đen đặt mông ngồi ở núi lửa trên miệng, đem núi lửa miệng chắn được nghiêm nghiêm thật thật. Lão đại, đại môn ngăn chặn, phải xem ngươi rồi. Màu tới a, quạ đen giống to, ấy ra ra nha. Tiểu nha đầu nhìn thấy đường về nhà bị chặn lại, tức giận đến trực ma nha, nàng tựa hồ không quá sẽ nói lời nói cũng không nói chuyện, chỉ là hê ai nha tê thế. Nhưng là không khó coi ra, nàng rất tức giận, tức giận phi thường. Tại là tiểu nha đầu thay phiên hai thanh đại kiếm lăng không đập xuống, quả đen thực lực không yếu, chí ít mạnh hơn tiểu nha đầu. Nhưng là đối mặt cái kia hai thanh tuyệt thế hung kiếm, dù là không có kiếm hồn, cái này kiếm cũng vô cùng đáng sợ, sợ gì hắn có chút sợ hãi. Nhưng là Giang Ly không đến, hắn cũng không dám đi ra, chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng. Hô, liệt diễm ngập trời. Quả đen toàn thân bị kín tầng một hỏa diễm tấm thuận, ý đồ ngăn trở Tiểu Nha Đầu song kiếm. Kết quả song kiếm giống như là cắt đậu phụ, phu một tiếng liền đem hỏa diễm hộ thuẫn đem cắt ra. Một kiếm xuống dưới, quả đen lông vũ bay lẩy trời, tại chỗ thấy máu. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là Tiểu Nha Đầu kia thấy một kiếm không có bổ ra quả đen, không cao hứng. Đối với xương cốt quỷ xa một trận y y y nha gọi, xương cốt quỷ xa trong đầu quỷ hỏa đại thịnh trực tiếp mở ra hai cánh, bắn ra hai chân. Đối với quả đen sau lưng chính là trà đạp một chợ. Dấm quả đen sau lưng cạc cạc giòn vang, đau hàng này nước mắt đều chảy ra. Thấy cảnh này, mặt vấn chi kích động kêu lên, nhanh hỗ trợ a. Kết quả vừa nghiêng đầu liền thấy Giang Ly chính cười ha hả ôm cánh tay đứng tại cái kia xem náo nhiệt đâu. Mặt vấn chi không hiểu mà hỏi, vậy hạ, cái này. Ngươi mặc kệ. Giang Ly cười nói, quản. Tại sao muốn quản? ngươi nhìn nàng chơi nhiều vui vẻ a dã man tiểu nha đầu cùng thiên mặt dáng dấp cũng không quá giống, chỉ giống nhau đến bảy tám phần. nét mặt của nàng có chút tiểu ra rất, liền như là bên trong vùng rừng rậm kia nhỏ tựa như con khỉ. cũng không có cái gì nam hải tử nữ hải tử động tác khác nhau, thậm chí không hiểu nhiều chiến kỹ. nàng sở hữu công kích đều là thuần túy vung lên hai thanh đại kiếm chính là dừng lại loạn đả. mà cái kia quỷ xa tựa hồ cũng đánh mất khi còn sống chiến đấu ký ức, cũng không có cái gì kỹ xảo có thể nói. chín cái đầu ngựa đầu nhìn qua ngày, bị thật dài cổ vung dậy ngao ngao đều, hai chân liền cùng cái kia thợ đấm bóp giống như đối với quạ đen trà đạp một trận, giẫm quạ đen khóc ròng ròng, bởi vì cái kia hàng móng tay thật sự dài a. Một cước xuống dưới, vạch một cái kéo chính là từng mảnh nhỏ quạ đen lông vũ bay đầy trời. Càng quá phận chính là, quỷ sa thanh âm phi thường khó nghe, mà lại động tác cũng 10 phần hai bước, liền cùng nhị cấp học sói chu giống như. Cái kia tiểu dã rất nha đầu cũng kém không nhiều, cũng tại cái kia ngửa đầu, còn cái đầu a á đe. Á Xem ra hai gia hỏa này sức chiến đấu cùng quen thuộc đều là một cái sư phụ giáo. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi đi, Giang Ly càng xem tiểu nha đầu này càng thích, nhịn không được vuốt vuốt thiên mạt cái đầu nhỏ. Hắc liên nói, còn chưa động thủ. Chờ sẽ tiểu gia hỏa kia thật chạy mất dạng, có người buồn. Lão đại, ta không chịu nổi, nhanh a Quả đen kêu to. Giang Ly cười ha ha, nói, tốt, vậy thì xuất thủ. Nói xong, Giang Ly bước ra một bước đã đến quỷ sa trên lưng. Tiểu Nha Đầu sau lưng, Tiểu Nha Đầu toàn vẹn chẳng hay, y nguyên lung tung cơ song kiếm, vung cái đầu, hai cái lớn bím tóc sừng dê như là hai cây roi thép giống nhau đi theo vung đẩy, nhìn mười phần buồn cười thú vị, mà lại càng xem càng chơi vui. Giang Ly nhịn không được đưa tay bắt lấy Tiểu Nha Đầu hai cái roi, Tiểu Nha Đầu đốm éo đầu, không có vặn vẹo lại còn không có phát giác, mà là dùng sức giật giật, cuối cùng phát hiện thực sự là kéo không động về sau, lúc này mới quay đầu nhìn liếc mắt, nhìn thấy Giang Ly về sau. Tiểu nha đầu giật nảy mình, lớn trứng mắt, thay phiên đại kiếm liền nện. Giang Ly tiện tay đem hai thanh đại kiếm giành lại đến, sau đó mặc kệ tiểu nha đầu này như thế nào hung ác, trực tiếp đưa nàng bế lên. Tiểu ra hỏa, đừng dãy rủa để ta nhìn xem. Giang Ly đem tiểu nha đầu cao cao dơ lên, không khác mình là mấy cao về sau, đánh giá cẩn thận cái này cái này dã tính mười phần tiểu ra hỏa. Tiểu nha đầu thì trừng to mắt vô cùng hung ác nhìn xem Giang Ly, miệng bên trong y y y hả nhạc ơ. Giang Ly cười Ngươi đang nói cái gì? Sẽ nói lời nói a. Ý thư nha nha, nha nha. Tiểu nha đầu kêu to. Giang Ly nhìn xem vật nhỏ, càng xem càng thích, nhưng là sau một khắc, hắn sau lưng nhiều một đoàn màu đen bóng tối. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ sa chín cái đầu đều quay lại, nhìn chằm chằm hắn đâu. Giang Ly tuét miệng nói, Ê! Đừng kích động, ta chính là ôm một cái nàng. Vâng anh! Quỷ sa đụng đầu vào Giang Ly trên thân. cong Giang Ly không hề động một chút nào. Quỷ xa lại là đâm đến thất điên bắt đảo, không ngừng đung đưa đầu. Mấy cái khác đầu tựa hồ không tin tà, đi theo từng đầu vọt tới Giang Ly. Thùng thùng thanh âm không dứt bên thai. Sau đó từng cái đều đâm đến thất điên bát đảo tại cái kia lắc đầu. Nhìn xem cái này hai bức quỷ xa, Giang Ly nghiêm trọng hoài nghi mặt vấn chi lúc trước. Đây quả thật là yêu xoái quỷ xa A. Hàng này thế nào thấy giống như là đại cấp cha dù đầu. Đại cấp chỉ là một cái đầu không có đầu góc, hàng này chín cái đầu đều không có đầu góc. Tiểu Nha đầu gặp quỷ xe mặc kệ dùng, tiếp tục y y ỉa nha nha tê, nhỏ chân ngắn cố gắng hướng phía trước đạp, muốn đá văng ra Giang Ly. Làm sao Giang Ly cánh tay quá dài, nàng chân quá ngắn căn bản đá không đến. Bất quá vật nhỏ này đầu óc phản ứng rất nhanh, phát hiện đá không đến về sau, đột nhiên hai tay ôm lấy Giang Ly thủ đoạn, sau đó hai chân nhảy dây giống như lập tức vung ra Giang Ly trên cánh tay. Thứ chi đồng thời dùng sức, muốn vặn ra Giang Ly đại thủ. Làm sao Giang Ly đại thủ liền cùng hai cây cây sắt giống như Mặc cho nàng như thế nào với tư cách cũng thoát không nổi. Giang Ly cười nói, đừng vùng ấy, ta dẫn ngươi đi thấy người, quay đầu chúng ta chậm rãi dày vò. Tiểu nha đầu sướng sở, nhìn liếc mắt Giang Ly, trong mắt to hiện lên một vệt nghi hoặc. Sau đó tiểu nha đầu này biểu hiện ra một loại đặc thù nhu thuận, còn đối với Giang Ly nét miệng cười. Giang Ly trong lòng tự nhủ, ngã tạo, ta như thế có hải tử duyên A. Dã man như vậy vật nhỏ, đều bị ta xoáy khí tuần phục. Kết quả Giang Ly vừa phân thần. Tiểu nha đầu miệng rộng mở ra, lộ ra một miệng sắc bén răng mèo một miệng liền cắn lấy Giang Ly trên cánh tay. Cảnh! Giang Ly không có phản ứng gì. Tiểu nha đầu động tác lại cứng ngắt lại. Giang Ly tiến tới nói, ai? Đau không? Tiểu nha đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt to đều là nước mắt, răng nanh bên trên đều ra tia máu. Hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Ly cánh tay cứng như vậy. Giang Ly cười nói, đau. Tiểu nha đầu gật đầu. Giang Ly hắc hắc nói, biết đau, ngươi liền nghe lời. Thả. Bành. Tiểu nha đầu thừa dịp Giang Ly lần nữa phân thân, ngẩng đầu một cái cúi đầu xuống, đồng thời hai tay nhanh như tia chấp giống như bắt lấy Giang Ly lộ thai, hai tay dùng sức kéo, đầu dùng sức đụng, Bình một tiếng, Giang Ly chỉ cảm thấy cái mũi có chút chua. Tiểu nha đầu thì ngao một tiếng kêu lên, nhanh chóng vò cái đầu, hiển nhiên lần này lại đem chính nàng đụng đau. Giang Ly không còn gì để nói, cái này đồ chơi nhỏ thật đúng là giã tính 10 phần A. Mà lại cũng không nốc, hiểu dùng chút ít quỷ kế cũng hiểu biến báo chính là yếu một chút giang ly cũng mặc kệ cái này đối với mình lại đã có đạp, không có chuyện còn cắn hai miệng tiểu nha đầu nghĩ như thế nào tiện tay đưa nàng nhấc trong tay xoay người rời đi quỷ xa thấy này phát ra từng tiếng gầm thét ánh mắt bên trong quỷ hỏa càng phát tràn đầy gầm lên giận dữ một đoàn quỷ hỏa phun tới cuốn về phía giang ly cái này quỷ hỏa khác biệt tại phổ thông quỷ hỏa không phải màu xanh biếc mà là màu đỏ sậm giang ly xem xét lông mày nhướng lên kinh ngạc nói Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Người cái tên này, thật đúng là có chút thủ đoạn đâu. Nếu là bình thường người đụng phải ngươi, sợ thành là chết, đáng tiếc a. Giang Ly tiện tay một trụ, đem cái kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa chủ diệt. Quỷ Sa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đi theo hể vải nã rơi xuống. Hiển nhiên cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa với hắn mà nói mười phần trọng yếu, cùng loại tại linh hồn của con người. Hồng Liên Nghiệp Hỏa phá diệt, hắn cũng nhận được trọng thương. Nhìn thấy Quỷ Sa thê thảm như thế, Tiểu Nha Đầu cũng phát ra gầm lên giận dữ. Ngao ngao ngao. Giang Ly nhìn xem tiểu nha đầu trong mắt phẫn nộ cùng đau thường, trong lòng không khỏi mềm nũng, thở dài nói, không biết ngươi có biết hay không hắn khi còn sống làm hết thảy, nhưng là. Đã ngươi đau lòng hắn, ta liền lưu hắn một tên đi. Giang Ly tiện tay chảo một cái, đem quỷ sa tóm lấy, một tay một cái sách lấy hai tên giá hỏa đi vào mặt vấn chi trước mặt. Mặt vấn chi thì chừng chừng nhìn chầm chầm sau lưng quạ đen cầm hai thanh thần kiếm, vừa mới tiểu nha đầu bị Giang Ly hàng phục về sau, kiếm cũng rơi mất. Với tư cách nghề nghiệp quét dọn chiến trường qua đen, thứ nhất thời gian liền đem hai thanh kiếm này thu. Giang Ly nhìn liếc mắt Mặt Vấn Chi nói, người muốn. Mặt Vấn Chi hơi trầm mặc, hai thanh tuyệt thế thần binh, mặc dù không có ngày xưa kiếm hồn, nhưng vẫn là ta tuyệt thế sát khí. Loại vật này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Thậm chí liền liền yêu tộc, thần tộc đều sẽ bị khiên động. Dù sao nó đặc tính thật là đáng sợ, có thể đoạn người luân hồi. Nói cách khác, bị hắn giết người Tuyệt không còn sống khả năng, có thể đoạn tuyệt hết thể trọng sinh bí pháp. Chân quý như thế độ vật, hắn không cho rằng hắn còn có cơ hội từ Giang Ly trong tay đạt được. Thế là cười khổ một tiếng nói, "Bệ hạ đã đạt được, đó chính là cùng bệ hạ hữu duyên." Giang Ly không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi, "Ngươi muốn?" Mặt vấn Chi có chút nổi nóng, hắn muốn có ích lợi gì? Hắn muốn đối phương sẽ cho a. Không mang người khi dễ như vậy. Giang Ly nói, "Hỏi ngươi đâu, muốn hay không muốn?" Mặt Vân Chi phát hỏa, "Muốn!" Ta muốn, ngươi cho ta a, Cho hắn. Giang Ly nhàn nhạt vung tay lên. Quả đen mặc dù có chút không bỏ được, nhưng là hắn biết rõ đi theo Giang Ly, cái gì đồ chơi cũng sẽ có. Cũng không thèm để ý, thiện tay liền ném cho mặt Vấn Chi. Mặt Vấn Chi lập tức trận tròn mắt, nhìn lấy trong tay hai thanh trưởng kiếm, trên chán tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhìn xem đi xa Giang Ly bóng lưng, nhìn không được hỏi, ngươi, thật cho ta. Giang Ly quay đầu nhìn hắn lướt mắt, khẽ cười nói, trong mắt ngươi, Tiếp là tuyệt thế thần binh, trong mắt ta không có gì chim dùng. Ngươi muốn liền cho ngươi, xem như đáp tạ ngươi giúp ta dẫn đường ân tình. Lại nói, đây coi như là vật quy nguyên chủ a. Mặt vấn chi trong lòng run lên, hỏi Giang Ly, ngươi liền không sợ ta có nó, sẽ gây bất lợi cho ngươi à. Dù sao, ngươi ta kỳ thật cũng chưa quen thuộc. Giang Ly không quan trọng nhìn xem hắn, ngươi có hay không nó, trong mắt ta không có gì khác biệt. Chỉ là ta có chút không rõ ràng, ngươi nói ngươi không biết thiên mạng. Nhưng là ngươi nhìn ánh mắt của nàng lại rất phức tạp, thậm chí có lúc, sẽ còn mang theo một loại hận ý các ngươi đến cùng quan hệ thế nào. Mặt vấn chi không nghĩ tới Giang Ly liền hắn một điểm nhỏ động tác đều bị nhìn rõ đến, hắn túi đầu, không nói chuyện. Giang Ly lắc lắc đầu nói, mà thôi, ta người này không thích đào người khác bí mật, nhưng là mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn xem Giang Ly đi xa bóng lưng, mặt vấn chi cao mày, cuối cùng cắn răng nói, ta có thể sẽ giết thiên mạng, ngươi không cần trước thời hạn giết ta. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn a. Giang Ly quay đầu nhìn xem hắn, ta trong mắt ngươi thấy được dãy ruột. Ngươi không có quyết tâm kia giết nàng, đúng không? Mặt vấn chi ngay vậy, tức giận đến dậm chân một cái nói, ngươi liền không thể không thông minh như vậy à? Ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng, ta nhất định muốn giết nàng không được a. Bành! Mặt vấn chi bị Giang Ly một cái tay đặt tại trên núi, Giang Ly nhìn xem hắn nói, nói chuyện phải chịu trách nhiệm người, hỏi một chút tâm của ngươi, đến cùng giết hay không? Đừng tờ mờ cùng ta kéo tính tỉnh. Mặt vấn chi ha hốc mồm, hắn rất muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng vẫn ngầm miệng. Giang ly tiện tay đem mặt vấn vung trên mặt đất, người trưởng thành rồi, làm chuyện gì nghị thông suốt lại làm. Mặt vấn chi trầm mặt. Thật lâu, mặt vấn chi thở dài nói, ta cùng thiên mạng, không tính là thân huynh muội, Bởi vì ta là thân sinh, nàng là từ kiếm bên trong đi ra. Nhưng là nàng không phải kiếm linh. Không ai nói được rõ ràng nàng đến cùng là cái gì. Nhưng là ta biết. Cha mẹ ta cũng không phải là vì gen đúc can tương, mặc ta kiếm mới nhảy vào kiếm lô ở trong. Bọn hắn là vì nàng, nếu như không có nàng, cha mẹ ta sẽ không phải chết. Dù là quỷ sa cũng sẽ không giết bọn hắn, dù sao, tuyệt thế đúc kiếm sư tại thời đại kia vẫn là mười phần hi hữu. Chương 593, không còn kịp rồi. Yêu tộc cũng sẽ nuôi cha mẹ của ta. Chúng ta người một nhà ít nhất là đoàn viên. Nhưng là bởi vì nàng xuất hiện, cha mẹ ta chết rồi. Trên lý luận Nàng cũng là cha mẹ ta sáng tạo, tính là muội muội của ta. Nhưng là ta hận cô muội muội này. Giang Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, chỉ là không nghĩ tới sẽ là loại này kịch bản. Giang Ly nói, nhưng là hắn trung quy là muội muội của ngươi. Mặt Văn Chi vung tay lên nói, không phải. Nàng không phải. Nàng không nên tồn tại. Giang Ly nhìn xem phẫn nộ mặt vấn Chi, xoa xoa mũi, cũng không tiện nói gì. Mặc dù mặc kệ ta tin không tin. Mặc kệ ta có nhận hay không, nàng đều tồn tại, nhưng là... Ta không nhận nàng. Ta chỉ muốn giết nàng. Mặt vấn chi từng chữ nói ra hô. Đúng lúc này, thiên mặt tỉnh, cố gắng mở hai mắt ra, nhìn xem mặt vấn chi, miệng nhỏ có chút mở ra, đệ đệ. Cái kia một tiếng hô lên, mặt vấn chi nước mắt trực tiếp chảy xuống, sau đó đột nhiên phất tay, hô lớn. Ta không phải đệ đệ ngươi, đừng gọi ta. Ta không có có tỉ tỉ. Ngươi là ta giết cha giết mẫu cửu nhân. Cái kia hết thẻ ta đều thấy được. Ta thật nghĩ không rõ ràng, bọn hắn tại sao muốn dùng tính mạng của mình thành toàn ngươi. Vì cái gì chết đi thời điểm còn muốn truyền âm nói cho ta hết thảy Ta tờ mở thà có thể làm cái không có ký ức ngu xuẩn. Cũng không muốn sống tại giữa sự thống khổ. Giang Ly nhìn ra, mặt vẫn chi cảm xúc vô cùng phức tạp. Hắn hận thiên mạc mang đi cha mẹ của hắn, cũng hận cha mẹ của hắn, hận bọn hắn đem hắn bỏ xuống. Nhưng là đây hết thẻ đều căn cứ vào hắn đối bọn hắn yêu. Cho tới thiên mạc. Hô một tiếng về sau, nghiêng đầu một cái lại ngủ tiếp đi. Chờ mặt vấn chi gào thét xong, Giang Ly gãi gãi đầu nói, ai, ngươi nếu là không có địa phương đi, đi theo ta đi. Ta cái kia, khác không có, phòng trống còn là có không ít. Mặt vấn chi trực tiếp bị Giang Ly loại này cổ quái tư duy nhảy vọt phương thức, làm một bước. Bình thường kịch bản không nên dạng này A, không phải cần phải khuyên hắn hoặc là đánh hắn A. Làm sao thành mời. Cái này hoàn toàn không phù hợp bình thường cố sự phát triển logic A. Đi không? Giang Ly tiếp tục hỏi. Mặt Vấn Chi sửng sốt theo bản năng trả lời một câu, không đi. Sau đó Mặt Vấn Chi đáng chắc nhìn lên trên trời nói, muốn đi cũng đã chậm. Ý gì? Giang Ly bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Mặt Vấn Chi nhìn xem Giang Ly, sau đó chỉ lấy kiếm trong tay nói, từ chúng ta tiến vào nơi này về sau, liền chú định hết thảy. Ta thừa nhận, ta đối với tình cảm của nàng rất phức tạp, mà loại cảm tình này để ta sống vô cùng thống khổ. Ta không biết nên không nên giết nàng nàng sống xót ta thống khổ, nàng chết ta có lẽ đồng dạng sẽ thống khổ. sở dĩ ta lựa chọn. với anh. một tiếng vang thật lớn, nơi xa truyền đến một tiếng bạo tạc. đi theo toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Quả đen hét lớn, lão đại, có người tại công kích cái này thứ nguyên không gian. dầm dầm dầm. bốn phương tám hướng đều có tiếng nổ truyền đến. giang ly nhìn về phía mặt vấn chi, mặt vấn chi ngửa đầu nhìn lên trên trời nói, hết thảy đều nên kết thúc. nỗi thống khổ của ta, nỗi thống khổ của nàng đều đem kết thúc. Bọn hắn tới. Giang Ly vừa muốn hỏi điều gì, chợt phát hiện mặt Vấn Chi thân thể tại hư hóa, toàn bộ nhục thân đang nhanh chóng năng lượng hóa, đồng thời bóp mèo đứng lên. Giang Ly ngạc nhiên, ngươi. Mặt Vấn Chi cũng là một mặt mờ mịt cùng kinh sợ, túi đầu nhìn xem thân thể của mình. Ta. Ta. Ta đây là thế nào? Đi theo mặt Vấn Chi cảm giác trong tay can tương kiếm truyền đến một cỗ hấp lực, thân thể của hắn dĩ nhiên không bị khống chế, bị can tương kiếm hướng bên trong hấp xả. Nhìn đến đây. Giang Ly trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng lẽ? Mặt vấn chi ngẩn đầu nhìn Giang Ly, trong mắt đều là vẻ không dám tin, không có khả năng. Không có khả năng. Đây không phải là thật. Ta là người, ta mới là cha mẹ ta nhi tử. Qua đen một mặt mộng bức hỏi Giang Ly, lão đại, cái này. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Giang Ly không có trả lời hắn, mà là nhìn xem mặt vấn chi nói, xem ra, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền sai. Mặt vấn chi thân thể càng ngày càng hư hảo. Năng lượng sắp bị rút khô, hắn ngửa đầu kêu rên, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Tại sao muốn lừa ta? Giang Ly nói, có lẽ, cha mẹ ngươi không muốn ngươi sống ở như là thiên mặt như vậy bóng tối ở trong đi. Bọn hắn yêu ngươi, sở dĩ đem thân sinh vị trí cho ngươi, đem thân sinh nữ nhi đẩy hướng cái gọi là sáng tạo chi tử. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đối với thiên mặt có như vậy lớn oán hận. Nghe được cái này lời nói, mặt vẫn chi trầm mặc. Nhìn xem chính mình dần dần hư hỏng thân thể, Mặt Vấn Chi đắng chắt cười nói, "Ta một mực cho rằng ta là thân sinh, vạn vạn không nghĩ tới, ta mới là cái kia sáng tạo ra hải tử." "Thật sự là buồn cười a." "Hết thể đều là âm mưu." Giang Ly nói, "Chỉ ít bọn hắn đối ngươi yêu là thật, nếu không sẽ không ở phát hiện kiếm hồn hóa là thực thể về sau, lấy nục thân tinh huyết tự thân linh hồn bổ sung ngươi lưu lại trong rỗng, cho ngươi tự do cơ hội." Mặt Vấn Chi nhìn xem Giang Ly, nhìn nhìn lại thiên mạng, một khắc này Rất nhiều năm không có tan ra khúc mắc cuối cùng tan ra. Hắn nhìn xem thiên mạng thở dài một tiếng, sau đó đối với giang ly không mình hành lễ nói, các ngươi đi thôi. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Nơi này là cái cạm bấy. Thiên thần, yêu tộc liên thủ đang đem tiểu thế giới này đưa vào hư không loạn lưu ở trong. Nếu ngươi không đi, liền đi không được. Và anh toàn bộ thứ nguyên không gian đều đang lắc lư, đồng thời từng đạo vết rách xuất hiện, hư không bên trong phong bạo nguyên tố bắt đầu ở đây tàn phá bừa bãi. Hiển nhiên bây giờ rời đi đã chậm. Giang Ly sắc mặt bộ biến, chính muốn rời khỏi. Hắc liên nói, đừng bội đi, hiện tại hư không loạn lưu vừa mới mở ra, chính là hỗn loạn thời điểm. Người chạy loạn, một khi tiến vào cái khác hỗn loạn thời không, lại muốn tìm về đến liền khó khăn. Để bọn hắn lưu vong, mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, chỉ cần là lưu vong liền sẽ đến nơi đến trốn. Mà từ đầu tới cuối ở giữa tất nhiên có nhân quả liên hệ, đến lúc đó thuận theo tuyến trở về chính là. Giang Ly nghe được cái này lời nói cũng yên lòng, không nổi. Giang Ly trực tiếp ngồi trên mặt đất, đã không nổi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Mặt vấn chi gật đầu, nhưng là thân thể vẫn là thân bất do kỳ chui vào kiếm thể ở trong. Bất quá, kiếm trong cơ thể hắn y nguyên có thể nói chuyện, ta có lỗi với các ngươi. Giang Ly nói, đừng nói những thư vô dụng này, ta muốn nghe hữu dụng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặt vấn chi vướt vướt suy nghĩ về sau, hồi đáp, thiên thần, yêu tộc trước đó không lâu tìm được ta. Bọn hắn tìm mặt vấn chi nguyên nhân. Cũng là bởi vì bọn hắn biết mặt vấn chi là can tường, mặc ta chi tử, bọn hắn biết thiên mặt thân thể xảy ra vấn đề, linh hồn không trọn vẹn, cần bù đáp. Mà tan hồn, ngay tại kiếm lô. Sở dĩ bọn hắn tìm được mặt vấn chi, muốn mạt vấn chi phối hợp bọn hắn, liên thủ hố Giang Ly. Nơi này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái hô to. Bao quát phía trước xuất hiện mưa rơi môn nhân, cũng đều là một trận vở kịch mà thôi. Nghe đến đó, Giang Ly gật đầu nói, quả là thế. Người đã nhìn ra. Mặt vẫn chi kinh ngạc nhìn Giang Ly. chương 594, Trần Tướng. Giang Ly nói, cái này có cái gì khó? Ngươi tử vừa mới bắt đầu nhìn thiên mặt ánh mắt liền không thích hợp, mặc dù ngươi cố gắng áp chế, nhưng là ta vẫn là có thể phát giác được. Còn có những cái kia mưa rơi muôn người, bọn hắn thực lực mạnh hơn ngươi nhiều lắm, thật muốn toàn lực độc thủ, ngươi sớm nên chết rồi. Không có khả năng chạy tới nơi này. Mà lại đoạn đường này đi tới, ngươi thường xuyên sẽ nhìn thiên mặt thất thần, đây hết thẻ cũng nói rõ hết thảy Ta dùng lời nói lừa ngươi, nói ngươi là can tường, mặc tà chi tử, ngươi chờ mặc. Lúc ấy ngươi cần phải muốn biểu lộ thân phận A. Về sau ta đem song kiếm ném cho ngươi, cũng là nghĩ nhìn thái độ của ngươi. Ta cho rằng ta đã biết hết thảy, thậm chí làm song bị vây công dự định. Vốn cho rằng lần này có thể bắt hai con cá lớn mang ta đi bọn hắn hang ổ đi dạo, kết quả. Mợ mợ tờ. Cái này nhóm cháu trai, liền đối mặt cũng không dám đánh với ta. Quả thực quá sợ. Giang Ly nói đến phần sau đã không nhịn được chửi mẹ. Đối phương sợ, thật vượt qua tưởng tượng của hắn. Không động thủ, trực tiếp đem toàn bộ thế giới xung quân lưu vong, như thế sợ biện pháp, Giang Ly cũng không biết những tên kia là như thế nào nghĩ ra. Giác rưởi, Mặt vấn chi nhìn xem Giang Ly cái này một mặt khó chịu dáng vẻ, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Hắn gặp qua rất nhiều cường giả, nhưng là thật chưa từng gặp như thế tự tin ra hỏa. Bất quá lại nhìn thiên mặt thời điểm, mặt vấn chi trong mắt đều là vẻ ấy nấy. Bởi vì những năm gần đây, hắn chẳng những không có chiếu cố tốt cô muội muội này, lần thứ nhất gặp mặt lại còn là muốn hố chết nàng. Nghĩ đến đây, mặt vấn chi trong lòng chính là một trận khó chịu. Mặt vấn chi thở dài, đối với Giang Ly nói, vậy hạ, ta khẩn cầu ngài còn xin đối xử tử tế muội muội ta. Giang Ly nói, yên tâm, nàng hiện tại là muội muội ta, dưới gầm trời này, trừ ta, không ai dám bắt nạt hắn. Hắc liên nghe xong, phẫn nộ mà nói, ngươi dám bắt nạt thiên mạng. Có tin ta hay không nửa đem cắt người kê kê. Giang Ly. Hắn làm sao đem cái này bao che cho con láo da hỏa quên mất. Mặt vấn chi nhìn xem hai người. Đông nhiên cười. Hắn có thể cảm nhận được Giang Ly cùng hắc liên đối với thiên mạ sủng ái. Đó là thật yêu. Trong miệng thì thầm. Có lẽ, ngươi so ta càng thích hợp khi cà cà của nàng đi. Ta không xứng. Đang khi nói chuyện, mặt vấn chi tiêu tán trong không khí. Hắn hồn lực triệt để rót vào can tương kiếm ở trong. Sau một khắc. Can tương kiếm bên trong phát ra âm vang thanh âm, lại là trong kiếm về sau sinh ra vô ý thức kiếm hồn tại phản kháng. Bất quá hiển nhiên đánh không lại chân chính kiếm hồn mạt vân chi bị nháy mắt tiêu diệt. Dung hợp đi theo can tương kiếm phát ra một tiếng vang dọn, long khiếu âm thanh truyền ra nhất phi trùng thiên. Can tương kiếm tại thời khắc này thân kiếm dạng nước, từng đạo kim quang từ kiếm trong cơ thể bắn ra, cuối cùng anh một tiếng nổ tung. Vậy bên ngoài kiếm thể cũng chỉ là tầng một kiếm thôi, chân chính kiếm dĩ nhiên chưa hề hiện qua đời. Giang Ly trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc, vừa mới hắn bị một cái kiếm phôi đánh đều có đau một chút, cái này nếu là chân chính can tương kiếm đến một chút. Giang Ly xem chừng, cần phải càng đau đi. Chỉ ít so con mũi cắn đau. Cơ hội là đồng thời, thư kiếm tựa hồ nhận lấy kích thích, đi theo phát ra một tiếng kiếm ngân vang thanh âm, sau đó Hắc Liên trong ngực thiên mặt cũng bắt đầu phát sáng. Hắc Liên nói, Giang Ly, chú ý. Ta đi bên trong nhìn nhìn tình huống như thế nào. Sau đó Hắc Liên liền chui vào thiên mặt trong cơ thể. Giang Ly thì tiện tay đem dã man tiểu nha đầu ném tới trên mặt đất, ôm lấy thiên mạng. Dã man tiểu nha đầu thấy thế, nhanh chân liền muốn chạy. Giang Ly thản nhiên nói, ngươi cứ việc chạy, ngươi chạy, ta liền đem cái này cửu đầu điệu băm cho cho ăn. Nghe được cái này lời nói, dã man tiểu nha đầu bước chân im bặt mà dừng, quay đầu phẫn nộ nhìn chầm chầm Giang Ly. Giang Ly nói, ngươi chạy a, thì ta liền đập nát hắn cho cho ăn. Dã man tiểu nha đầu y y y ở nhà nhà cơ nằm đấm, gào thét, phản phất đang nói cái gì làm sao Giang Ly nghe không hiểu a mà lại hiện tại hắn cũng thực sự là không tâm tình đi tìm hiểu Thiên Mạt thân thể xuất hiện biến hóa hắn lòng nóng như lửa đốt lực chú ý đều tại Thiên Mạt trên thân Thiên Mạt thân thể tản mát ra từng đạo cổ quái hào quang hào quang ở giữa không trung hóa làm một đạo đạo hư ảnh lờ mờ bên trong Giang Ly phản phất thấy được hai đạo nhân ảnh rõ ràng là căn tương mặc tà vợ chồng bọn hắn đứng lơ lửng trên không lấy núi lửa vì lò luyện lấy bầu trời vì truy lấy đại địa vì sát chế tạo thần binh tràng diện nhìn vô cùng hứng vĩ. Đồng thời phía sau bọn họ có từng đạo bóng người đứng ở trên bầu trời. Giang Ly nhìn kỹ lại, kia là một người đàn ông tuổi trung niên mang theo một nhóm yêu khí xâm xâm giá hỏa đứng tại không trung. Chỉ bất quá trung niên nam tử kia vẻ mặt tươi cười, nhưng là gương mặt kia lại có chút phàm nhị. Xem ra hơn nửa đời trước quỷ sa cũng là hai bước, nếu không cũng sẽ không đem chuyện này làm đập. Sau đó can tương, Mặc tà kiếm sắp rèn đúc thành công, trên bầu trời xuất hiện đủ loại dị tượng, kiếm khí tung hình. Long ngâm hổ gầm, Phượng Hoàng cùng vang lên. Đúng lúc này, Can Thương, Mặc Tả vợ chồng nhìn nhau liếc mắt, đồng thời thả người nhảy vào kiếm lô ở trong. Kiếm lô gánh một tiếng, phảng phất bị đốt lên, bộc phát ra trùng thiên liệt diễm. Hai thanh thần kiếm bị xông ra kiếm lô, đứng lơ lửng trên không. Kiếm khí càn quét tứ phương, quỷ xa đám người sắc mặt đổi biến, dồn dập xuất thủ chống cự. Nhưng là những cái kêu bình thường yêu quái nháy mắt bị càn quét, yêu xoái quỷ xa trực tiếp hóa thành bản thể tiểu đầu điểu lôi kéo một chiếc chiến xa nhanh chân liền chạy làm sao kiếm khí quá nhanh trực tiếp đem xe đồng thau chém nát đem hắn cũng thuận thế chém giết đây hết thể phát sinh 10 phần đột nhiên cũng 10 phần cấp tốc những cái kia không ai bị nổi yêu quái trong chớp mắt toàn diện có thể thấy được can tương mặc tà kiếm vi lực khủng bố cỡ nào nhưng là chân chính để giang ly khiếp sợ là hắn nhìn thấy can tương mặc tà kiếm ở giữa lại còn có một đứa bé hắn co quắp tại nơi đó còn không có mở hai mắt ra mặc dù hắn rất nhỏ Nhưng là Giang Ly y nguyên có thể nhìn ra, nàng cùng mặt vẫn chi dáng dấp phi thường giống. Đồng thời một cái tiểu nữ hải từ nhà tranh bên trong vọt ra, đều khóc, mụn mụn. Ba ba. Không nên chết. Không nên chết ta. Ô ô ô. Hỏa. Hỏa. Thật là lớn hỏa. Thanh âm này Giang Ly quá quen thuộc, lúc trước thiên mặt vừa mới đến nhà bọn hắn thời điểm, mỗi lúc trời tối đi ngủ liền sẽ làm ác ngộng, sau đó khóc hô hào lời tương tự. Hiện tại Giang Ly biết nàng vì sao lại là như vậy bởi vì nàng nhìn tận mắt phụ mẫu nhảy vào kiếm trong lò táng thân giữa biển lửa loại kia đau nhức cùng sợ hãi đủ để là cấn tại nàng tâm linh nhỏ yếu ở trong đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh kia là một cái vô cùng vĩ nạn Nam tử Nam tử đôi mắt thần Quang tung hành nổi giận gầm lên một tiếng nghiệt trướng người dám lỗ mãng với anh một cái đại thủ đánh vào hai thanh thần kiếm bên trên hai thanh thần kiếm phát ra từng tiếng kiếm minh từng đạo kiếm khí phóng lên tận trời Dĩ nhiên đem bàn tay to kia chém nát Nam tử kia lạnh hừ một tiếng, hai tay ra, một cái tay bắt lấy một thanh kiếm, dùng sức kéo một phát, mở. Song kiếm cùng văng lên, thiên địa chấn động, kiếm trong lò ánh lửa ngục trời, từng đạo hỏa diễm kiếm khí thẳng hướng nam tử. Nam tử trên thân hỏa hồng sắc áo choàng lăng không múa, đem tất cả kiếm khí toàn bộ chấn vỡ. Chương 595, lựa chọn. Vô chủ chi kiếm cũng dám lô mãng. Cho ta tách ra. Nam tử hét lớn. Hiển nhiên hắn cũng đã nhìn ra, song kiếm này sở dĩ uy lực vô song là bởi vì vì song kiếm hợp bích nguyên nhân, mà lại song kiếm tựa hồ có ý thức che chở kiếm bên trong cái kia tiểu sinh linh, sở dị hắn dự định tách ra song kiếm, phân biệt thu phục. Theo hắn phát lực, song kiếm phát ra từng tiếng tiếng ai minh, cuối cùng bịch một tiếng bị xé nứt ra. Song kiếm ở giữa hài nhi thuận thế rơi xuống, phía dưới tiểu nữ hài thấy thế, cố gắng chạy, sau đó ngã nhào xuống đất, dùng con nhỏ thân thể cho hài nhi làm kiên thịt, lúc này mới cứu hài nhi mạng. Sau đó tiểu nữ ôm thật chặt lấy nhi, khóc nói đệ đệ không khóc tỷ tỷ tại a ta bảo vệ ngươi không khóc nha dương nghiệt nhận lấy cái chết nam tử trung niên trở tay một bàn tay đè xuống lại muốn giết cô bé kia cùng hải nhi giang ly thấy thế trong mắt lửa giận đều nhanh phun ra ngoài ngươi tờ mở muốn chết ta. cho dù ngăn cách vô tận thời không tuyến nguyệt giang ly tiếng giống giận dữ phảng phất quán xuyên thời không tại hình ảnh kia bên trong lại có chỗ quanh quẩn giang ly nhất thời gian đều ngây ngẩn cả người đây là có chuyện gì Nhưng là sau một khắc, một thân ảnh phá vỡ hư không, vô cùng phẫn nộ dết ra. Đó là một cười thanh như thiếu niên, thiếu niên cầm trong tay một cây kiếm gỗ, lang không nhất kiếm bổ trên hai tay của đối phương. phun một tiếng, hai bàn tay rơi xuống. Tươi máu nhuộm đỏ bầu trời. Nam tử gầm thét, Lý Đam. Người không phải bị phúc. Lý Đam sát phạt quả quyết, căn bản không lời thừa, lại là một kiếm, đem lồng ngực của đối phương mở ra. Đối phương tiêu thảm lùi lại, nhưng sau xoay người chạy. Lý Đam Cương muốn đuổi kịp đi, lại nhìn thấy cái kia Hải Nhi đã nhanh muốn rơi rơi xuống đất. Đại địa phía trên, cặp kia tay gãy đột nhiên phát sáng, dĩ nhiên tập sát hướng Hải Nhi. Hai tử đều không buông tha, ngươi cũng xứng xưng là Tử Vi Đại Đế. Ngươi chờ, ta sớm muộn giết ngươi. Lý Đam thanh âm vô cùng bá đạo hung hãn. Tử Vi Đại Đế lại cũng không quay đầu lại chạy mất dạng. Lý Đam thì một phát ống tay áo đem tiểu nữ Hải cùng Hải Nhi cùng một chỗ ôm vào trong ngực, quay người rời đi. Đến tận đây. Những cái kia hình ảnh ảo biến mất. Giang Ly nhìn đến đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra, thầm nói, còn cho rằng ta kêu lời nói vượt qua thời không đâu, nguyên lai like là Lý Đam cùng ta hô lời giống vậy à. Mờ mờ thở kém chút cho rằng ta có thể tung hoành quá khứ tương lai đâu. Bên trên Hắc Liên lườm Giang Ly một cái nói, về sau, chờ ngươi chân chính nắm giữ lực lượng của ta, trở lại quá khứ cũng không phải là không được. Giang Ly kích động nhìn Hắc Liên, ngươi xác định. Sau đó Giang Ly theo bản năng hỏi, đã tương lai ta như vậy như bước. Cái kia ta vì sao chưa có trở lại hiện tại đến giúp ta một tay? Hoặc là trở lại hắc ám máu thời đại diệt cái kia nhóm xuất sinh. Hắc liên cười tủm tỉm nhìn xem Giang Ly nói, cải biến quá khứ, tương lai cũng sẽ phát sinh cải biến. Ngươi xác định không có hắc ám máu thời đại, còn có ngươi à? Nếu như không có ngươi, tương lai ngươi cũng liền không tồn tại. Thậm chí tất cả mọi thứ ở hiện tại đều lại biến thành hư vô. Thậm chí ngươi rất nhiều bằng hữu cũng đem không tồn tại. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy à? Ghi nhớ. Thế giới này là công bằng, ngươi làm mỗi sự kiện, đều sẽ coi nhân có quả, một bước sai từng bước sai, thậm chí vô pháp vấn hồi. Sở dĩ, không ai nguyện ý trở lại quá khứ làm loạn. Bởi vì dắt một phát động toàn thân, trời mới biết sẽ không sẽ đem mình trời không có. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly không còn gì để nói, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trở lại quá khứ thật đúng là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm. Cho dù ngươi hiểu rõ hết thể lịch sử, nhưng là vạn nhất đâu. Khu khu, Một tiếng tiếng ho khan đem Giang Ly tỉnh lại. Lại là Thiên mặt tại ho khan, chỉ bất quá nàng mỗi một lần ho khan thời điểm, đều sẽ một viên thậm chí mấy viên phù văn bay ra ngoài. Giang Ly nhận biết những cái kia phù văn, kia là đại đạo trưởng Sinh phù văn. Trường Sinh đại đạo phù văn. Đã thứ này ra, như vậy. Không có chờ Giang Ly nói xong đâu, Thiên mặt trong cơ thể càng phát sáng tỏ, đi theo một đạo hư ảo cái bóng từ trong cơ thể nàng chậm rãi dâng lên. Bộ dáng kia, nhìn hẳn là Thiên mặt trong cơ thể thiếu nữ kia cũng chính là cái gọi là kiếm hồn. Thiếu nữ cùng Thiên mặt sau khi tách ra, nhìn Giang Ly liếc mắt, nhưng sau đó xoay người đi hướng Thư Kiếm Mạc Tà Kiếm. Khi Mạc Tà Kiếm một lần nữa nắm giữ kiếm hồn về sau, đi theo phát ra một tiếng kiếm minh, ngút trời mà lại, cùng Can Tương kiếm đặt song song trên bầu trời. Đồng thời Giang Ly nghe được hắc liên thanh âm, đem Thiên mặt đưa lên. Can Tương, Mạc Tà Kiếm, lại giúp nàng đúc lại linh hồn. Giang Ly gật đầu, đem Thiên mặt đưa đi lên. Còn có cái kia dã nha đầu Hắc liên nhắc nhở. Giang ly quay người nhìn về phía tiểu nha đầu, tiểu nha đầu kia tựa hồ ý thức được cái gì, quay người mở ra nhỏ chân ngắn liền muốn chạy. Giang ly đưa tay liền đi bắt, nhưng là thật muốn đưa nàng ném lên thiên không thời điểm, lại chần chờ. Hắc liên, nàng đi lên, có thể hay không chết ta? Giang ly hỏi. Hắc liên hơi trầm ngâm một chút. Giang ly hiểu rất rõ Hắc liên, lập tức nhắc nhở, không cho phép nói láo. Nếu không ta không để yên cho ngươi. Hắc liên thở dài nói, không biết. Nhưng là tám thành sẽ bị thiên mặt linh hồn thôn phệ đi. Dù sao thiên mặt có ta che chở, không ai có thể thương nàng. Giang Ly nói, thôn phệ. Cái kia nàng đâu? Hắc Liên nói, nàng. Ta không biết còn có thể bảo lưu mấy phần. Tiểu nha đầu tựa hầu nghe đã hiểu, nhìn xem Giang Ly ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, thậm chí cái đầu nhỏ không ngừng dùng sức điểm, phảng phất đang dập đầu giống như. Nhìn xem nước mắt đầm địa tiểu ra gia hỏa, Giang Ly nói, Hắc Liên, nàng đến cùng tính cái gì? Giang lìa ý tứ Hắc Liên minh bạch, không phải hỏi dã man tiểu nha đầu là cái gì, mà là tại hỏi hắn, dã man tiểu nha đầu cùng tiên mạng, đến cùng có tính không một cái chính thể. Vẫn là độc lập sinh mạng. Hắc Liên nói, linh hồn phân liệt về sau, sẽ bản thân tu bổ. Rõ ràng nhất chỗ chính là, linh hồn sẽ sinh ra bản thân ý thức. Một khi sinh ra bản thân ý thức, như vậy, đó chính là hai cái cá thể. Người có thể hiểu thành, đây là hai người. Cả hai hợp hai là một, tất nhiên phải có một người biến mất. Giang Ly trầm mặc. Hắc liên nói, người muốn làm ra lựa chọn. Giang Ly nhìn trước mắt tựa hồ biết đại nạn lâm đầu, run lẩy bẩy dã man tiểu nha đầu, hỏi, người sợ. Tiểu nha đầu liều mạng gật đầu, sau đó cầu khẩn nhìn xem Giang Ly. Phong thu thập tự động tăng thêm thất bại, điểm kích dùng tay tăng thêm, không hỗ trợ đọc hình thức, thỉnh an giả mới nhất bản trình duyệt. Dã man tiểu nha đầu mặc dù không biết nói chuyện nhưng là tựa hồ minh bạch Giang Ly bọn họ đang nói cái gì sau đó chỉ vào xa xa quỷ xa y y yề nha nhác đều, tựa hồ nơi đó có cái gì đồ vật có thể giải đáp vấn đề này giống như Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn nhau liếc mắt, Giang Ly lập tức vọt tới chương 596, trăm chuyển cửu huyền linh đan, gong gia dã man tiểu nha đầu, tiểu gia hỏa lập tức chạy tới quỷ xa trên thân, sau đó tiểu gia hỏa mười phần thô bạo một chân giẫm lên quỷ xa một cái đầu lâu hàm dưới, hai tay ôm hàm trên dùng sức khẽ chống, đẩy ra quỷ xa miệng rộng, sau đó cứ như vậy bỏ lên đi vào. Giang Ly nhiều lần cho rằng tiểu gia hỏa này chuẩn bị chạy đến quỷ sa trong đầu ẩn nấp rồi, bất quá lấy thực lực của hắn, tiểu gia hỏa giấu cái kia đều vô dụng, sở dĩ cũng không có lo lắng. Một lát sau, tiểu gia hỏa từ quỷ sa trong miệng rộng lại bỏ lên ra, cầm trong tay một cái cổ quái bình xứ giao cho Giang Ly. Sau đó tiểu gia hỏa làm một cái ăn động tác. Giang Ly nhìn kỹ cái kia bình xứ, phía trên thỉnh linh viết, Tiểu chuyển huyền linh đan. Giang Ly nhìn xem hắc liên, ngươi biết đây là thứ độ gì a? Hắc liên lắc đầu, hai mắt lật bạch đạo, ta biết cái đếp gì à, ta lại không phải thế giới này. Bất quá xem ra, tựa hồn là đối với linh hồn hữu dụng đan dược. Giang ly mở ra phát hiện bên trong còn có hai hạt, thế là trực tiếp đổ ra một hạt ném chính mình miệng bên trong. Đã không biết đan dược này là làm gì, biện pháp tốt nhất chính là ăn hắn, nhìn xem dược hiệu. Đan dược nhập khẩu, nháy mắt hóa thành một dòng nước nóng tràn vào giang ly trong cơ thể, sau đó buộc phát ra vô cùng cường đại linh hồn chi lực bay thẳng náo hải. Giang Ly chỉ cảm thấy linh hồn của mình dĩ nhiên nhiều ít nhận lấy một kia một sợi bổ dưỡng. Phải biết, hắn hiện tại có thể hoàn toàn kế thừa hắc liên lực lượng, cho dù là linh hồn chi lực, cũng là mênh mông như là khói như biển, không thể suy đoán. Mà cái này một viên nho nhỏ đan dược vậy mà lại để hắn có một chút cảm giác, vậy nói rõ đan dược này tuyệt đối là thần dược. Thân kỳ nhất chính là, đan dược này tán phát một đợt dược hiệu về sau, dĩ nhiên lần nữa nổ tung lên, một cố cẳng bảng bạc dược hiệu rót vào trong đầu. Giang Ly chỉ cảm thấy linh hồn thư thái, cả người cũng nhịn không được híp mắt lại. Sau đó cỗ thứ ba dược hiệu, thứ tư cỗ dược hiệu, một cỗ so một cỗ dược hiệu tới mãnh liệt, nhất là cuối cùng một cỗ, dược hiệu kia so phía trước tám cỗ dược hiệu còn mãnh liệt hơn, hung mãnh như là núi kêu biển lởm. Dù là lấy Giang Ly cường đại linh hồn, cũng tại thời khắc này đạt được một chút chỗ tốt. Dù nhưng chỗ tốt này không rõ ràng, nhưng là cái này đã nói rõ hết thảy, thuốc này tuyệt đối là thần dược. Hắc liên nhìn chầm chầm vào Giang Ly, nhìn thấy Giang Ly phản ứng về sau, cũng không nhịn được cảm thán nói, thế giới này dĩ nhiên có người có thể luyện chế ra dạng này đang dược, cũng là hiếm có. Có thể bị Hắc liên tán dương đồ vật, cái kia tuyệt đối có thể thổi cả đời như bức, dù sao, Hắc liên hàng này mắt cao hơn đầu, chư thiên thế giới trong mắt hắn đều là rất rưỡi. Có thể tán thưởng một viên thuốc, đúng là không dễ. Xác định không có tác dụng vụ về sau, Giang Ly không nói hai lời đắng không mà lên, xông về thiên mạng. Một tay lấy còn lại một viên thuốc nhét vào thiên mạt miệng bên trong. Thiên mạt thân thể lập tức run rẩy lên, tựa hồ tại chịu đựng cực lớn linh hồn xung kích, biểu lộ hết sức thống khổ. Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn đều có chút lo lắng. Hắc Liên nhịn không được chửi mẹ nói, Giang Ly, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Nếu như thiên mạt có cái gì không hay xảy ra, ta bóp chết ngươi. Giang Ly không nói gì, nhìn trong trọc vào thiên mạt biến hóa. Đúng lúc này, một tiếng tiếng kiếm reo vang lên. Đi theo căn tương Mạc tà trong kiếm xuất hiện hai thân ảnh, cái kia rõ ràng là... can tương, Mạc tà. Giang Ly khiếp sợ hô lên. Nghe được cái này lời nói, hai người đối với Giang Ly khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía thiên mạng, trong mắt đều là nhu tình. Giang Ly mười phần xác định, lần này xuất hiện không phải kiếm hồn biến thành hư giả can tương, Mạc tà, cái này tuyệt đối là chân thực. Hai người không nói gì, tựa hồ cũng không thể lực nói chuyện, mà là nhìn nhau liếc mắt về sau trực tiếp hóa thành hai cỗ tinh thuần linh hồn chi lực vọt vào thiên mạch trong cơ thể đồng thời căn tương mặc tà kiếm buộc phát ra kiếm quang sáng chói kiếm khí tại không trung xen lẫn hợp thành một cái cự đại lò luyện đem thiên mạch bao khỏa trong theo căn tương mặc tà kiếm phát động về sau thiên mạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ dần dần biến mất dần dần xu thế tại bình thản giống như bình thường ngủ bộ dáng lông mi thật dài đang run rẩy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thỉnh thoảng vểnh lên miệng nhỏ thuận tiện lấy chảy ra một chút nước bọt Phát ra từng kia từng kia nói mê, tôn hùng nhỏ. Ăn ngon. Nghe được thanh âm này, Giang Ly cùng Hắc Liên đều cười. Giang Ly nhịn không được mắng, cùng ngươi cái kia chết ra ra một cái đức hạnh, chỉ có biết ăn. Hắc Liên trừng Giang Ly một cái nói, cùng với nàng cái kia chết ca ca một cái đức hạnh, chỉ có biết ăn. Giang Ly hét lớn, ai nha Hắc, ngươi cái lao ra hỏa lại chiếm ta tiện nghi. Ta chiếm tiện nghi của ngươi thế nào? Ta hiện tại thế nhưng là có sức mạnh A, ngươi đừng chọc ta. Ai nha? Ngươi còn tạo phản. Tới tới tới, có bản lĩnh ngươi đánh ta một chút thử một chút. Ta nói cho ngươi, ngươi đụng ta một chút, không có 30 cân tôn hùn nhỏ ta dậy không nổi. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, thế nào? Còn giả bị người đụng rồi. Ngươi có thể a? Đừng quên, bên trên một cái giả bị người đụng kết quả cuối cùng là cái gì? Cần phải bây giờ còn tại Lam Tinh đảo có đâu. Hắc Liên căn bản sợ, hai tên gia hỏa hoàn toàn không có hình tượng chút nào tại cái kia mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đúng lúc này ca một tiếng vang dọn, vang lên, Giang Ly ngẩng đầu một cái, chỉ thấy cái kia kiếm lô chính đang chậm rãi vỡ vụn. Giang Ly biết, đây là đan dược lực lượng bị Thiên Mạt hấp thu không sai biệt lắm, Thiên Mạt cần phải muốn tỉnh, nếu không kiếm lô sẽ không mở ra. Cái kia từ vô tận kiếm khí tạo thành kiếm lô, không ngừng giãn nứt, từng đạo vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Cuối cùng, bụp một tiếng vỡ vụn thành đầy trời kiếm khí mảnh vỡ, rơi xuống đại địa, biến mất trong hư không. Đi theo can tương mặc tà kiếm bay lên như là hai cái giường lớn giống nhau nâng thiên mặt, thiên mặt như là một chữ to giống nhau nằm sấp trên can tương kiếm, một mặt thoải mái ngủ được nhỏ tiếng lẩm bẩm không ngừng. Giang Ly tiến tới, Hắc Liên lập tức chui vào thiên mặt trong cơ thể. Không bao lâu, Hắc Liên chui ra, cười hắc hắc nói, thành rồi. Nha đầu này hiện tại linh hồn rất mạnh đại, đại khái có tinh chủ cấp độ tả hữu, mà lại linh hồn viên mãn, về sau có thể tự mình tu luyện linh hồn, sẽ không còn trước đó triệu chứng. Hô. Giang ly bên thai truyền đến một tiếng xả hơi thanh âm. Nhìn lại, chế giả cái kia dã man tiểu nha đầu cũng thành một chữ to bộ dáng nằm trên đất. Càng bên cạnh bên trên, quỷ sa cũng lấy lại tinh thần tới, đi theo tiểu nha đầu dáng vẻ học, lật người đến, cái bụng hướng bên trên, mở ra cánh, tách ra bắp đùi, chín cái đầu đối với bầu trời thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hô. Có thể là tiểu nha đầu làm như vậy, cái kia gọi đáng yêu. Một cái lớn xương cốt động tử chim ngồi động tác này, thấy thế nào làm sao hai bước. Bất quá Giang Ly bây giờ nhìn nó thuận mắt nhiều, nếu không phải gia hỏa này, thiên mạc sẽ không khôi phục tốt như vậy. Trọng điểm là, hắn cũng không cần giết chết cái kia cùng chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào tiểu gia hỏa, để Giang Ly ít đi rất nhiều cảm giác tội lỗi. Để cho ta tới đi. Hắc liên tiến tới can tương kiếm bên người, mặc tà kiếm liền như là một cái mẹ già giống nhau vây quanh thiên mạc, nghe được cái này lời nói, mặc tà kiếm nhường qua một bên. chương 597, Lưu Vong Can tương kiếm đem Thiên mặt đưa đến Hắc Liên trước mặt. Hắc Liên thận trọng ôm lấy Thiên Mạn, miệng rộng vỡ ra, cười vô cùng xa lạ. Vật nhỏ này, haha, thật đúng là giống ta. Không biết xấu hổ. Giang Ly mở miệng liền mắng. Hắc Liên tâm tình bây giờ mười phần thư sướng, căn bản không thèm để ý Giang Ly, ôm Thiên mặt liền cùng ôm bà bối, vô cùng thỏa mãn. Thấy cảnh này, nằm trên đất tiểu gia hỏa mắt to lén lén nhìn sang, ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt âm mộ bên trên quỷ sa rũi ra một cái chim đầu hủy hủy tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa quay người ôm lấy đầu chim, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thấy cảnh này, Giang Ly trong lòng chua chua. Mặc dù quỷ sa khi còn sống nghiệp chướng vô số, thậm chí là gián tiếp hại chết cha mẹ của nàng cùng nàng đạo phủ, nhưng là sau khi chết biến thành quỷ sa khô lâu lại thành tiểu gia hỏa này toàn bộ, cũng là nàng đời này người thân cận nhất. Nhất thời gian, Giang Ly cũng không biết nên làm sao đánh giá quỷ sa. Lúc này, Hắc Liên nói, Quỷ Sa đã sớm chết, cái này là một cái mới linh hồn. Sở dĩ ngươi không nên đem hắn cùng Quỷ Sa đánh đồng. Hắn là hắn, Quỷ Sa là Quỷ Sa. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly khẽ gật đầu, công nhận hắn liên. Rơi xuống đến, Giang Ly nhìn xem dã man tiểu nha đầu nói, "Tiểu ra hỏa, ngươi nguyện ý theo ta đi à. Rời đi nơi này, đi bên ngoài, ta mời ngươi ăn tiệc." Tiểu nha đầu nhìn xem Giang Ly, lệnh ra cái đầu, mới đầu có chút không tình nguyện. Nhưng là nghe được ăn tiệc ba chữ về sau, con mắt rõ ràng tại tòa ánh sáng, thậm chí nước bọt trực tiếp liền chảy ra. Bất quá tiểu nha đầu lập tức liền nhìn về phía Quỷ Sa, không bỏ được ôm Quỷ Sa, cuối cùng lắc đầu, biểu thị không cần. Giang Ly cười nói, hắn cũng có thể cùng đi, cùng một chỗ ăn tiệc. Nghe được cái này lời nói, tiểu nha đầu hiển đến vô cùng hưng phấn, bất quá vẫn là có chút do dự, tiến tới Quỷ Sa bên người. Quỷ Sa chín cái đầu cũng góp đến cùng một chỗ, đứng a đầu nhét chung một chỗ, liền cùng 10 người họp. Chít chít thủ cục, y y y nha nha nói chỉ có chính bọn hắn nghe lời nói của Hiểu. Thật lâu, tiểu nha đầu cơ tay nhỏ, y y y nha nha đối với Giang Ly biểu đạt cái gì. Giang Ly trở nên đau đầu, hắn là thật nghe không hiểu tiểu gia hỏa này đang nói cái gì. Thế là Giang Ly nói, tiểu gia hỏa, ta dùng tinh thần lực, chuyển lại cho ngươi một môn ngôn ngữ. Ngươi học xong liền có thể nói chuyện với ta, thế nào. Tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức một mặt khinh bỉ nhìn xem Giang Ly, y y y nha nha khoa tay. Phản Phất đang nói, người cái kia phá nôn ngự không có ta tốt, ta mới không học. Nhìn xem cái này dám thối, ngạo kiều đồ chơi nhỏ, giang ly một trận cười khổ. Lần thứ nhất, nôn ngữ của nhân loại bị người chê. Mơ mơ tờ, nếu không phải đồng tình cái này đồ chơi nhỏ, hắn thật muốn cho tiểu gia hỏa này trên mông đến hai lần. Không có cách, hai người chỉ có thể tại cái kia khoa tay múa chân thương lượng lên, cũng may mọi người linh hồn đều rất cường đại, mặc kệ có nguyện ý học hay không, nghe nhiều phát âm về sau. Rất nhanh liền bắt đầu có thể lý giải ý tứ, đồng thời vào tay. Cuối cùng biến thành. Ăn. Ta, ăn. Hắn ăn. Bên ngoài. Tiểu nha đầu cố gắng nói ra một chút từ. Giang ly nhìn hắn tay nhỏ khoa tay, cơ bản hiểu được nàng ý tứ. Hồi đáp, bên ngoài, a a, Ăn ngon, tập nhiều. Sau đó Giang ly còn móc ra một cái lớn đuổi ga đến ném cho tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cảnh giác về sau nhảy xa mười mấy mét. Sau đó ngẩng đầu lên. Cái mũi nhỏ đối với trong không khí người ngửi về sau, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Sau đó vật nhỏ này cọ xuống lên, trực tiếp cơi tại chim lớn trên đùi ôm liền gặm. Một miệng thịt chim nhập khẩu về sau, tiểu gia hỏa hưng phấn cả người đều nhanh điên, nguyên điệu nhảy nhảy nhót nhót. Đối với quỷ sa không ngừng vơ tay nhỏ, ra hiệu quỷ sa cũng tới nếm thử. Quỷ sa tiến tới, ngửi ngửi về sau cũng cắn một miệng. Bất quá hàng này là cái bộ xương, không có đầu lưỡi, cũng không có hệ tiêu hóa, thịt đến miệng bên trong. Hơi ngửa đầu trực tiếp từ đầu sọ trong khe hở rơi xuống Bất quá hàng này tựa hồ có thể nhấm nháp ra hương vị chín đôi quỷ nhãn tại tòa ánh sáng Sau đó chín cái đầu gia nhập chiến đoàn Trực tiếp mở đoạn Tiểu nha đầu cũng không sợ Một thanh giật xuống quỷ xa một cục xương Khi cây gậy Một cái tay gọ xua đổi lấy lấy đến dành ăn vật quỷ xa đầu lâu Một cái tay ôm thật chặt lấy chim lớn chân Há miệng két két két két gặm Nhìn xem hai cái này tên dở hơi cử động Giang ly biết Cái này có lẽ chính là hai gia hỏa này cùng một chỗ cách sống đi. Có đồ vật muốn chia sẻ, nhưng là nên đoạt vẫn là môn cướp. Ăn bao nhiêu? Nhìn bản lĩnh. Hắc Liên thấy thế, kinh bị nhìn xem Giang Ly nói, ngươi hành động bây giờ liền cùng những cái kia quái thúc thúc dùng kẹo que lừa gạt tiểu cô nương cử động giống nhau như lúc. Giang Ly không thèm để ý hắn. Chờ tiểu gia hỏa ăn xong, một mặt chờ mong nhìn xem Giang Ly thời điểm. Giang Ly cười nói, thế nào? Có theo hay không ta đi? Tiểu gia hỏa dùng sức gật đầu. Sau đó chỉ vào cái kia cùng chim sương đùi, dừng lại khoa tay, miệng bên trong hung hăng hô hào nhiều, nhiều, nhiều hơn. Giang Ly biết, vật nhỏ này là muốn càng nhiều chim chân. Giang Ly vô ngực nói, không có vấn đề, sau khi rời khỏi đây, người muốn ăn bao nhiêu cho người bao nhiêu. Tiểu gia hỏa lập tức cởi thành một đoạn, đối với Giang Ly hô hào tốt, tốt, tốt. Cũng không biết nàng là nói Giang Ly là người tốt, vẫn là Giang Ly cho nàng làm rất nhiều chim chân sự tình tốt. Giang Ly cũng mặc kệ cái này, bây giờ kiếm lô thời gian bị lưu đẩy đến hư không loạn lưu bên trong, trời mới biết về sau sẽ tao ngộ cái gì. Tiểu Gia Hỏa lưu tại nơi này, hắn thực sự là không yên lòng. Sở dĩ hắn mới bất kể có phải hay không là lừa gạt đâu, liền xem như đánh mất xỉu kháng đi, hắn cũng phải đem tiểu Gia Hỏa mang đi. Đúng lúc này, hư không chấn động, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Kiếm lò lửa núi vang một tiếng, phun ra một lớn miệng dung nham, ánh lửa có chút thảm đạm. Hiển nhiên toàn bộ thế giới bị chém rơi. Thế giới này cũng đang ảm đạm đi, tinh hoa tại tiêu tán, núi lửa cũng sắp tắt. Xem ra, thế giới này là đến đất lưu đầy, sở dĩ chấn động như thế lập tức. Hắc liên nói, Giang Ly xem thường mà nói, đến không tới địa phương nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Giang Ly đấm ra một quyển, hư không bị hắn oanh ra một cái đậu lớn, nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy mặt ngoài hư không lại còn có một phiến đại lục. Cái kia đại lục một mảnh đen thịt, mênh mông vô ngẩn, so nguyên thủy đại lục còn rộng lớn hơn nhất là đại lục ở bên trên phương, tinh thần càng thêm to lớn, từng khỏa tản ra năng lượng bằng bạc, mênh mông như là chân dương. Chỉ là những này tinh thần bên trên không có bất luận cái gì sinh mạng kỳ tích, mà lại tinh thần cũng không có sinh cơ, chỉ là lưu lại một chút lực lượng không có tán đi. Đây là một mảnh tử địa. Thành rồi. Cùng lúc đó, Nguyên thủy đại lục, sở quốc đại địa, kiếm lâu nguyên bản vị trí, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Một tên hất lên trường bào màu tím nam tử ngồi ở trên xe ngựa, thản nhiên nói: "Hư không chắc đức" Theo thời không loạn lưu mà đi, đây là không thể lịch. Từ đây, thế gian không giang ly, thế đạo này cũng coi là Thái Bình. chương 598, Thiên thần hàng thế. Một tên khác thanh quang mịt mở nam tử nói, Thái Bình. Chân chính Thái Bình, là đem những này sâu kiến toàn bộ xóa bỏ. Không có những này đáng chết tiên thiên dân, chúng ta mới có thể chân chính ổn thỏa chư thiên phía trên. Giết. Một tên toàn thân bao phủ bạch quang, bị sát khí bao khỏa nam tử phát ra một tiếng rét lệnh mệnh lệnh. Vậy liền giết đi. Một tên khắc mặc kim sắc long bảo nam tử nói. Chúng ta lần này đem lực lượng hình chiếu đến phương thế giới này đến, đã kinh động đến Lý Đam. Ta nghĩ rất nhanh hắn liền sẽ đến thiên đỉnh tìm chúng ta. Chúng ta đi chờ hắn. Cho tới nơi này, hừ hừ. Hết thể đều nên tiêu tán. Trương bào màu tím nam tử nói. Đám người gật đầu, sau đó tiêu tán trong không khí. Đi theo từng tiếng tiếng chuông vang lên, tiếng chuông chuyển khắp chỉnh phiến đại lục. Thanh âm hạo đãng nhưng là tiếng chuông này cũng không uy nghiêm túc mục. Ngược lại mang theo một cỗ túc sát chi khí, giống như trung tăng. Đi theo trên bầu trời cười to một tiếng chuyển đến, hoa ha ha ha. Ta, sao thai họa tới, đưa các ngươi một miệng trung tăng. Hư không nổ tung, một cánh cửa mở rộng, đi theo một người vỏ ra, chân hắn giống tinh thần. Cái kia tinh thần liền như là một miệng trung lớn, một bên phi hành một bên phát ra thủng thủng tiếng trung Trung tăng tiếng vang, thiên địa gào thét. cuồn cuộn đau thương chi khí tràn ngập ra, bao phủ đại lục Người bình thường nghe được tiếng trung, trong lòng ai đoán chi khí tăng vọt, vô luận bình thường tính tình nhiều người tốt, giờ này khắc này đều hiện đến vô cùng mệt mỏi, hận không thể lập tức đi chết. Có người cầm dao tự sát, có người nhảy lầu, có người gặp trở ngại. Đây chính là trung tăng. Trung tăng lên, thiên địa sinh linh gào thét. Đúng lúc này, một tiếng to rõ kèn tiếng vang lên. Sao thay hoạ, nơi này sinh tử, còn chưa tới phiên ngươi đến định đoạn. Đi theo một lão giả từ hư không bên trong đi ra, kèn tiếng vang lên. Thanh âm to rõ, làm vỡ nát cái kia trung tang thanh âm. Khiến mọi người tinh thần chấn động, lại không lựa chọn tự sát. Đám người lấy lại tinh thần, ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía trên cái kia to lớn trung tang tinh cầu, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Nhìn nhìn lại bên người chết đi rất nhiều người, càng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Nhìn xem trong tay mang theo đao, trên đầu máu, trong lòng càng là không khỏi kinh hãi. Bọn hắn biết, chính mình mới từ quỷ môn quan bên ngoài đi một lượt, Trên bầu trời... Sao thai họa nhìn xem cái kia thổi kèn lao nhân, câu mày nói, ngươi cái lao thất phu, còn chưa có chết. Thần bất diệt, tà sao dám chết. Các ngươi chết hết, cho dù xuống mộ chẳng diện, cũng là thoải mái cực kỳ sự tình. Lao nhân cười ha ha, một mặt bà khí. Nhưng là chỉ bằng ngươi, cũng muốn cứu bọn họ. Hôm nay, cái này giữa thiên địa từ đây lại không nhân tộc. Sao thai họa giống to một tiếng, phía sau thiên môn trở nên lớn hơn. Đi theo từng tiếng tiếng gầm gừ Vô số sinh linh cưới các loại yêu thú, thần thú dê ra. Phía sau của bọn hắn là vô số sắp xếp chỉnh tề, thân xuyên chỉnh tề khôi giáp, chiến trận xâm nghiêm thiên thần chiến trận, thiên binh ngày sắp dáng lông. Càng xa xôi, hỏa bộ, lôi bộ hai bộ chúng thần xuất hiện. Phía sau bọn họ đồng dạng là lôi binh vô số. Liên cái này còn chỉ là một góc của băng sơn. Bởi vì trên bầu trời càng nhiều thiên môn xuất hiện, càng ngày càng nhiều đám người thấy qua chưa từng gặp thiên thần xuất hiện. Tháp tháp thiên vương cầm trong tay bảo tháp dẫm lên màu đen phong hỏa luần tam đàn hải hội đại thần. Từng cái khuôn mặt giữ tận sông ra thiên môn, không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng đại địa. Nguyên bản chính đang họp sở mộ hoàng mấy người, làm sao cũng không nghi tới, đại quyết chiến tới đột nhiên như vậy. Triệu Vũ Linh Vương Hoàng sợ nói, Giang Ly đâu? Tô cửu cho Giang Ly gọi điện thoại, làm sao lại là không tại khu phục vụ? Nguy rồi, Giang Ly mất đi liên hệ. Tô cửu hồi đáp, đồng thời nàng thông minh ý thức được cái gì? Sở mộ hoàng vũ bàn đứng dậy nói, hoàng Bét. Ta đứa con kia nhìn thấy Giang Ly đi nước ta cảnh nội, nơi đó vốn là kiếm lô chỗ. Nhưng là về sau kiếm lô biến mất, chỉ còn lại một mảnh đồi núi chi địa. Ngay tại vừa rồi, cái kia phiến hư không bị người chém ra, phim chính hư không đều bị người ném vào hư không loạn lưu ở trong. Nếu như ta không có đoán sai, tô cửu sắc mặt nháy mắt nhật nhạt nhập giấy trắng giống nhau, Giang Ly muốn đi cứu thiên mạng, thiên mạng tàn hồn rất có thể ở nơi đó. Kia là một cái bấy, bọn hắn lưu này Giang Ly, sở dĩ. Thừa dịp Giang Ly không tại, thần tộc triệt để Giang Lâm, bọn hắn muốn phản kích. Xem ra, bọn hắn trước đó động tác, đều là đang dò xét Giang Ly danh giới cuối cùng. Xác định Giang Ly cường đại về sau, liền án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Những này lao âm bức, năm đó liền âm hiểm tính kế hết thảy. Thực lực bây giờ cùng thế lực chiếm hết ưu thế, ý nguyên tính toán chúng ta. Thật đúng là, cậu thả có thể a? Đừng nhiều lời, cầm vũ khí làm đi. Triệu vũ linh vương cái thứ nhất đứng dậy. Thổi một tiếng huyết sáo, một con chiến mã bay tới, hắn nhảy lên chiến mã móc ra một cây cờ lớn, lăng không vừa khua múa, triệu thập, kỵ binh đoàn. Và anh, Theo đại kỳ pháp với, trên bầu trời hư không vỡ ra, đi theo từng tiếng chiến mã tê minh thanh vang lên, từng đội từng đội chiến mã vỡ ra. Triệu vũ linh vương hét lớn một tiếng, giải phong, giết. Triệu quốc, mạnh nhất binh chủng, hồ đao kỵ sĩ quân đoàn xuất hiện. Đồng thời tất cả mọi người đồng thời sẽ rách trên thân một đạo linh phủ. Khi thế nháy mắt từ thần thông cảnh tăng gọn. Dĩ nhiên thuần một sắc đỉnh phong tinh chủ cấp kỵ binh. Chiến mã tê minh, dương cung dựng núi tên, đầy trời mưa tên bắn ra. Nguyên bản đánh giết mà xuống những cái kia yêu thú, thần thú tại mưa tên bên trong phát ra tiếng ai minh, như là hạ như sủi cảo ngã xuống, đập vỡ không biết bao nhiêu đại thụ, núi nhỏ. Nhất thời gian thân huyết đầy trời. Nhưng là đám người minh bạch, những này bất quá là pháo hôi mà thôi, chân chính cường địch là những cái kia chờ xuất phát thiên binh thiên tướng. lao Khương Triệu quốc nhận công kích, ta đi về trước. Ngươi chính mình cẩn thận đi. Triệu vũ linh vương giống to một tiếng, mang theo kỵ binh đoàn sông về triệu quốc. Triệu quốc cùng tề quốc đẩy, tinh chủ cấp kỵ binh đoàn tốc độ nhanh như thiểm điện, nói trở về, cũng chính là một hồi sự tình, trong chớp mắt liền biến mất tại trước mắt mọi người. Khương cận thần đứng lên nói, thật cho rằng ta tề quốc là yếu gà a? Tề quốc đại kích sĩ, giải phong. Theo Khương cận thần giống to một tiếng, toàn bộ hoàng thành bên trong chuyển đến giận dữ hết lên giống Đi theo từng tôn uy vũ hùng tráng nam tử đi lên thiên không. Bọn hắn cởi trần, đầu bọc lấy khăn vàng, có ở sau lưng một cây dài hơn 2 mét đại kích, một bước vặn và... giảm, một bước lên trời. Đại kích vung dậy như là thái thịt giống nhau đem trên bầu trời lao xuống yêu thú chém giết thành hai nửa. Giết! Khương cẩn thần đi theo phóng lên tận trời, áo bào màu vàng thật khi, thiên địa doanh minh. Đồng thời, tề quốc cảnh nội đi ra rất cường đại tu sĩ, đây đều là tề quốc lúc trước trọng kim khai ra quyền thuật sĩ. Lúc trước đã đánh bại Ngụy Quốc Ngụy võ tốt. Bây giờ cũng đều dồn dập giải phóng, phóng lên tận trời, từng cái thực lực cường hãn, giết khắp thiên thần máu về xuống. Trên mặt đất, rất nhiều nhân tộc binh sĩ tại dàn xếp người bình thường bốn phía ẩn nốt. Đối mặt thiên thần công kích, binh lính bình thường đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu, bọn hắn duy nhất giá trị chính là duy trì trị an, sơ tán cùng dẫn đạo nhân dân trong lúc hỗn loạn tận khả năng tìm kiếm chỗ tránh nạn. Chương 599, nhân tộc VS thiên thần. Mặc dù đại kích sĩ cùng quyền thuật sĩ rất cường đại, nhưng là cường đại như vậy nhân loại cường giả dù sao cũng là số ít. Nhưng là yêu thú pháo hôi lại là vô cùng vô tận, che khuất bầu trời rơi xuống, căn bản ngăn không được. Rất nhanh liền có yêu thú vọt xuống tới, bắt đầu tại bên trong thành tàn phá bừa bãi. Nguyên bản không có tư cách giết lên thiên không các tu sĩ xuất thủ, phối hợp thành vệ quân tinh nhuệ cố gắng ngăn cản. Nhưng là thương vong vẫn là tại cấp tốc mở rộng, nhất là người bình thường. Trang diện hỗn loạn tương bừng thê thảm. Có người đến lúc này y nguyên không hiểu kêu thảm, đây là vì cái gì à, chúng ta là tín đồ của các người à. Nhưng mà sau một khắc, lại bị yêu thú cắn rơi mất đầu. Có thành kính tín đồ lao ra, quỳ tại yêu thú trước mặt, hưng phấn hô to, thần, ta là ngài thành tín nhất tín đồ, xin ngài che chở chúng ta. Phúc! Một con móng bước lớn rơi xuống, người kia trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Đến tận đây mọi người cuối cùng thấy rõ ràng những này cái gọi là thần linh căn bản, bọn hắn căn bản không phải thần, là ma. Là đồ sát diệt thế ma. Ngụy quốc hoàng đế mấy người cũng riêng phần mình trở về nước. Lúc này, bọn hắn không thể lưu tại nơi này. Bọn hắn cần muốn về nước đi chỉnh đốn quân đội, ứng đối tuyệt thế lại địch. Mặt khác, thiên đình cũng không phải là chỉ nhằm vào tế quốc. Bọn hắn gần như đồng thời đối với sở hữu quốc gia, tất cả nhân loại đồng thời phát động công kích. Toàn bộ nguyên thủy đại lục trên không, thần môn phân bố, yêu thú tung hành. Những cái kia không tại đô thành, không có cường giả thủ hộ thành thị, nháy mắt bị yêu thú bao phủ. Vô số nhân loại chết thảm, mau chạy thành sông, biến thành yêu thú trong bụng đưa ăn. Mà những cái kia bình thường đem chính mình đóng gói như là thiện lương hóa thân thiên thần nhóm, lại đứng ở trên bầu trời, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, huyện nếu bọn họ bình thường pho tượng, bằng lánh vô tình. Bạn mạ chỗ thành dưới đất bên trong, một lao giả từ thời gian nước mắt bên trong đi ra, ánh mắt của hắn đỏ lên, một màn này hắn quá quen thuộc, tiết nhân tộc hạo kiếp thời điểm, chính là như vậy. Yêu quái, ác quỷ tàn phá bờ bãi thần Linh đứng tại thiên không lạnh lùng quan sát hết thảy. Cả nhân tộc đắm chìm trong tuyệt vọng ở trong. Nhưng là lần này, lão giả không cam tâm làm cái đào binh, mà lại hắn cũng đã nhìn ra, lần này thần tộc là thật muốn huyết tẩy tất cả nhân loại. Bọn hắn không có đường lui, thế là lão giả đi đến cái kia to lớn kim tự tháp, hai tay bắt lấy bờ nhãn cầu màu đỏ ngòm. Sau một khắc, ánh mắt thu nhỏ, lão giả trực tiếp nhét vào chính mình trống không mắt trái, đồng thời thực lực tăng vọt. Ngày xưa ta là chỉ biết thoát đi đồ hèn nhát, hôm nay ta lấy ta máu chiến thương thiên lao giả gầm thét lên trời mà đi ngụy quốc ngụy quốc hoàng đế chưa lúc trở về nô khởi đã đứng dậy ngụy quốc cường đại nhất binh chủng ngụy võ tốt thứ nhất thời gian đứng dậy chỉ bất quá đám bọn hắn cùng tề quốc đại kích sĩ khác biệt bọn hắn không có phân tán ra đi che chở cái gì hoàn thành cái gì nhân loại thành thị tất cả đều như là từng cái băng lênh thạch điêu giống nhau đứng tại trên một ngọn núi cao nô khởi cầm lấy một chén rượu nhàn nhạt thưởng thức trên núi không có bất kỳ người nào, thậm chí yêu thú cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng xa xa nhìn đám hung thần ác sát này đáng sợ sát thần, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Sở quốc, Sở mộ hoàng dẫn đầu đổi tới, Sở quốc thân hơi thở chi sư xuất động, chi này Sở quốc mạnh nhất binh chủng trực tiếp bày ra đại trận, như là một cái lưới lớn, phàm là rơi xuống tới yêu thú xa không bị rào sát. Triệu vũ linh vương về tới Triệu quốc, theo một tiếng tiếng kèn vang lên, để thiên thần đều khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Triệu quốc cả nước sở hữu lao bách tính. Vô luận nam nữ lao hấu dĩ nhiên tất cả đều vật ra, Dương cung dựng mũi tên, bán thương thiên. Triệu Quốc lại bị Triệu Vũ Linh Vương huấn luyện thành một cái toàn dân giai binh quốc gia. Sinh tử tồn vong một trận chiến, vô luận các ngươi là nhỏ yếu hài tử, vẫn là cường đại tu sĩ. Hiện tại, cầm lấy các ngươi bên người có thể cầm lên hết thảy, giết. Chiến. Ta Triệu Quốc, không phế vật, không mất tứ người. Cho dù thân thể, lấy huyết băng chi. Triệu Vũ Linh Vương dơ thẳng lên trời thét dài, Triệu Quốc vạn dân tế hô chiến, giết chết, lấy huyết băng chi. Yến quốc thái tử đan trở lại, nhỏ yếu yến quốc không có cường đại binh chủng, nhưng lại yến quốc tử sĩ đông đảo, kỳ nhân dị sự vô số. Cho rằng lão nhân đi ra, mỗi bước ra một bước, đất dung núi chuyển, đất bằng lên núi cao, đất bằng diễn hoa dòng sông. Nhất thời gian toàn bộ yến quốc vậy mà tại lao giả này một tay điều khiển phía dưới, biến thành một cái cự đại sông núi mê cung, mê vụ bốc lên, che cản hết thảy. Phàm la sông vào yến quốc yêu thú đều bị giam ở trong đó sau đó yến quốc tử sĩ xuất động, bọn hắn giống như quỷ mị, tới lui tung hoành, người thu hoạch vô số yêu thú thi thể. tân quốc, tân quốc quá cảnh bên trong không có bất luận cái gì một con yêu thú xuất hiện, bởi vì một người ngồi trên chín tầng trời đang uống trà. đây là người mặc màu trắng chiến giáp nam tử, hắn không có lây cái gì bình khí dài, liền một người một kiếm đứng ở nơi đó. sau lưng của hắn đứng một nữ tử, nữ tử đầu khỏa khăn trắng, trong tay ôm một vò rượu lớn, cho nam tử xúc ly đầy bên trong rượu. nữ tử nói. Tướng quân, bọn hắn tới. Đang khi nói chuyện, phía trước đại môn mở ra, không có yêu thú, có chỉ là bảy trận sông nghiêm, sắt khí ngập trời thiên binh trên trời rơi xuống. Những thiên binh này thiên tướng bên trong, người cầm đầu cầm trong tay chín răng đinh ba, một thân đồng dạng màu bạc trắng khôi giáp, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt hung hãn. Phía sau hắn đánh lấy một cây cờ lớn trên đó viết, thiên bồng nguyên Soái, Còn cho rằng sẽ đến điểm có ý tứ người, kết quả là thủy quân A. Thật đúng là đủ nước. Nữ tử khinh miệt nhìn xem Thiên Bồng Nguyên Soái nói. Thiên Bồng Nguyên xoái căn bản không để ý tới nữ tử kia, nhìn lấy nam nhân ở trước mắt nói, "Bạch Khởi, hôm nay giết ngươi." Bạch Khởi cười khẩy, đi chỉ bắn ra, một giọt rượu bay ra, lăng không kéo giải hóa thành một dòng sông nhỏ. Bạch Khởi thản nhiên nói, "Qua giới giả chết." Côn vọng. Thiên Bồng Nguyên Soái mặc dù đang gào thét, nhưng lại cuối cùng không dám nhảy tới. Tân quốc phía bắc, vô số yêu thú như là núi kêu biển gầm giống nhau phóng tới tần quốc cảnh nội. Bạch Khởi lại nhìn cũng không nhìn bên kia. Bên kia chuyển tới một khởi mở tiếng cười. Đại quân đang lo không có lương thảo đâu. Đây là đưa thì tới. Giết. Tư Mã Thác, ngươi bên kia được hay không? Nơi xa có người cười lớn đặt câu hỏi. Tư Mã Thác nói, ta chế tạo thiết ứng vệ sĩ. Cũng không phải ngươi những cái kia lính tôm tướng cua. Vương Tiễn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Một nhóm gà đất cho sảnh. Còn gì phải sợ? Vương Tiễn đáp lời. Sau đó đại chiến bộc phát Kết quả đại quân yêu thú dĩ nhiên vô pháp vượt qua tần quốc biên cảnh bộ đội biên phòng phòng tuyến. Nhìn đến đây, trên bầu trời Thiên Bồng Nguyên xoáy lông mày gắt gao nhíu lại, "Các ngươi, dấu thật xấu a. Bạch Khởi nói, mượn cho đồ vật của ngươi, nên trả đi." Thiên Bồng Nguyên xoáy sững sờ, "Mượn cho ta đồ vật?" Bạch Khởi đứng dậy, gõ gõ ống tay hào nói, "Lúc ngươi tới, ta đem đầu lâu của ngươi cho ngươi mượn. Uống rượu xong, nên trả lại cho ta." "Muốn chết?" Thiên Bồng gầm thét. Thay phiên chín răng đinh ba dết đi lên. Sang. Một tiếng vang dọn. Một đạo kiếm quang vạch qua bầu trời. Chương 600, trận chiến cuối cùng. Kiếm quang rực rỡ, nhất thời gian lại mang theo trên bầu trời mặt trời chiếu sáng bầu trời. Mọi người mắt mở không ra, nhưng là chờ bọn hắn mở ra thời điểm, Bạch Khởi đã ngồi tại cái kia uống rượu. Mà phía trước thiên bồng nguyên xoáy lại đứng tại chỗ không động. Phía sau hắn theo tới 100.000 thủy quân, đồng thời theo bản năng sở lên cổ của mình có người cổ phun ra máu tươi. Sau đó 100.000 người kêu rên bên trong, tập thể phun máu ngã nhào trên đất. Cái kia cán viết Thiên Bồng Nguyên Soái đại kỳ ầm vang sụp đổ, Quá Bồng Nguyên Soái cố gắng quay đầu nhìn lại. Kết quả đầu lâu thuận thế rơi xuống. Một kiếm, chém giết 10 vạn Thiên binh thiên tướng, diệt Thiên Thần Thủy quân đại nguyên soái. Thấy cảnh này, càng xa Xôi Thiên Môn bên trong tọa trấn thiên tướng đều ghé mắt hoảng sợ. Hắn thật là nhân loại a. Một kiếm kia bên trên sát khí, thật là đáng sợ. Có người đấy lầm bẩm, sau đó ruồn dập lui lại mười vạn dặm không dám tới gần. Bạch khởi một người đứng ở trên bầu trời uống rượu, lại lui địch bên ngoài mười vạn dặm Phía tây, vương tiện thấy này lắc đầu nói, dám thôi a. Phía nam, một tôn lão tướng cũng cười, ta đại tần không chỉ có riêng một cái bạch khởi. Tới đi, đám tiểu tể tử, cho ra ra đại đao cũng thêm chút niềm vui thú đi. Một tên lão tướng cơ trong tay đại đao, hắn đứng phía sau một nhóm trọng giáp, ca, bộ binh, những người này trong tay mang theo trường âu. Công tấm vẫn eo vượn trường kiếm, từng cái bưu hán vô cùng, đôi mắt hàn quang lấp lóe, nhìn về phía trước xuất hiện đại quân yêu thú, thật giống như thấy được lộ sạch quần áo tiểu nương môn giống như. Giết! Lao tướng vung tay lên, đại quân đột kích, những nơi đi qua, đại quân yêu thú bị giết huyết nhục văng tung tóe, thời ngang khắp đồng. Một ngày này, toàn bộ nguyên thủy đại lục đều tại chiến đấu, cho dù là vượt ngoại cũng bị tập kích. Trước hết nhất thụ trọng thương chính là bản đồ cực lớn Macedonia đế quốc. Mặc dù 12 kỵ sĩ bản tròn có thể vô hạn phục sinh, nhưng là đối mặt vô cùng yêu thú cường đại đại quân, y nguyên bị giết liên tục bại lui. Đồng thời Lam Tinh cũng bị tập kích, lưu tại Lam Tinh lão hoa mấy người toàn bộ nhôn máu, nhìn xem phô thiên cái địa đánh tới yêu thú, mọi người tuyệt vọng. tiêu tương một góc, một cái vắng vẻ thôn nhỏ bên ngoài, một nữ tử đứng phía sau một đoàn bóng tối, nàng hai tay hóa thành loan đao đối mặt đánh tới đại quân yêu thú, khuôn mặt lạnh lùng. Phía sau hắn hư ảnh nói, đủ rồi Ngươi vì cái thôn này nỗ lực đủ nhiều. Từ ta đi theo ngươi, ngươi liền tại thủ hộ nơi này. Trước sau đại chiến hơn trăm trận, nhưng là hắn căn bản không có trở về nhìn qua ngươi lên mắt. Nữ tử lắc đầu nói, ta đã đáp ứng hắn, từ ta phục sinh ngày đó bắt đầu, nơi này liền để ta tới thủ hộ. Ta bất tử, một con yêu thú, một đầu ác ma cũng đừng nghĩ bước vào thôn. Một trận, chúng ta sợ là sẽ phải chết. Vóng đen nói, nữ tử nói, ta vốn là người chết, lại chết một lần mà thôi. Nói xong, nữ tử quay đầu nhìn liếc mắt cái kia hồi lâu không có có người ở, nhưng là y nguyên sạch sẽ, không nhốn bùi trần bị lạc. Cuối cùng quay người, hai tay hóa thành luân đao, người như một đạo ánh đao màu đen giết ra ngoài. Đại lục phía tây, một tòa cổ bảo đại môn mở ra, lệ nạ cưới lên phi mã vẩn ra, phía sau của nàng, hai thất trắng tinh phi mã lôi kéo chiến xa xung ra, nì hệ bẹo là toàn thân kỵ sĩ áo giáp, cầm trong tay trường thương hét lớn một tiếng, giết một chủ một bộ trực tiếp xông về phương xa đại quân yêu thú. Tại Đông Đô, một tòa Nam Thiên Môn hiển hóa, đem vọt tới đại quân yêu thú xoắn nát. Có một quyển sách mở ra, vô số thần binh bay ra, có võ tướng gầm thét, xông vào sát trận. Một thanh kiếm từ hư không bên trong vọt ra, triển khai một đầu cự thú, kia là lưu gia kiếm, nghe nói là năm đó khai quốc hoàng đế cầm chém bạch xà kiếm. Nhưng lại không có người nhìn thấy năm đó khai quốc đại đế Lưu Bang. Từng kiện thánh binh đang thức tỉnh, nhưng lại y nguyên ngăn không được địch nhân không có cách, đỉnh sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, dù là tới chỉ là thiên đỉnh pháo hôi quân đoàn, những này tại vực ngoại lớn lên hoặc là lam tinh lớn lên người, tiên thiên chênh lệch quá lớn, dù là hậu thiên điên cuồng bổ cứu, y nguyên chênh lệch cực lớn. Tiền tuyến liên tục bại lui. Mắt thấy toàn bộ vực ngoại đều muốn luân hãm, tất cả nhân loại đều đem diệt tuyệt thời điểm, gầm lên giận dữ vang lên. Đi theo có người nhìn thấy hàm cấp quan đại môn oanh một tiếng mở ra, đi theo từng đội từng đội tử vong quân đoàn vào ra. Những này giống như từ địa ngục đi ra chiến sĩ, dùng sức gào thét, trong mắt buộc phát ra vô cùng kinh khủng hung quang. Trong tay bọn họ trường qua như cùng một thanh đem tử thần liêm đao, phong quyển tàn vân giống nhau vọt vào đại quân yêu thú bên trong, nháy mắt đem hung hãn đại quân yêu thú giết người ngã ngựa đổ. Chúng ta ở đây, ai dám giết ta hậu bối? Cái kia người đầu lĩnh gầm lên giận dữ. Đi theo đám người bên trong từng cái đầu không cao lão nhân đi ra, móc ra một cái cổ phát kẹt lệnh, dơ thẳng lên trời thổi lên. Ô ô ô thanh âm chấm thấp, sát khí ngập trời. Chúng ta ở đây, thủ hộ hậu đại. Đại điệu chấn động, từng cỗ thi thể từ dưới bùn đất bò lên ra, dĩ nhiên tất cả đều là một nhóm lao binh. Lao hoa thông qua vệ tinh đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc, làm sao có thể. hàm cốc quan bên ngoài làm sao sẽ có nhiều như vậy lao binh thi cốt. Canh nguyệt nhanh chóng tính toán lao binh xuất hiện vị trí, sau đó phát hỏa ra một đường đường tới, lại đối ứng một chút cổ giả văn hiến về sau Nàng ngẩn đầu nhìn lao hoa nói, nếu như ta không nhìn nhầm, cho dù là năm đó có lý đam che chở chúng ta tiên tổ rút lui, dọc theo con đường này cũng không phải Thái Bình. Những lao binh này là hộ tống chúng ta tiên tổ xuất hàm cấp quan về sau, tiếp tục tác chiến, chết trên nửa đường. Bây giờ, bọn hắn lại bỏ ra ngoài. Nghe được cái này lời nói, lao thị nước mắt nhịn không được chảy ra, khóc dòng nói, chúng ta bất hiểu à, lúc trước cũng không biết bọn hắn còn trôn xương tại Hoang Nguyên, mặc cho bọn hắn thi cốt tại Hoang Nguyên hư thối. Cũng không để ý hiện bây giờ, bọn hắn đã vì chúng ta chết qua một lần, nhưng lại muốn kéo lấy tàn khu tái chiến. Mẹ nói lần này, Lao Tử muốn cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Lao Hoa mang theo đại đao liền sông ra ngoài. ma Bất Bình lần này cũng không ngăn hắn, nhìn ngoài cửa sổ thở dài nói, cái này có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng, vậy liền chết oanh liệt điểm. Về sau nhi tử ta nói lên ta, cũng nên vì ta kiêu ngạo à. Nói xong ma Bất Bình cũng đi. Canh Nguyệt nhìn xem từng cái rời đi trung tâm chỉ huy, xông hướng tiền tuyến thân ảnh. Nhìn nhìn lại tiền tuyến phi tốc biến mất thuộc về mình người điểm sáng, nàng biết, không phải mọi người không muốn ở hậu phương điều động, mà là đã nhanh nếu không có ai có thể điều động. Một trận chiến này, có lẽ thật là nhân loại trận chiến cuối cùng. Dù là có những lao binh kia liều mạng cứu rút, nhưng là số lượng trên lệnh quá xa. 3. Canh Nguyệt ném ra trên đầu thai nghe, đứng dậy cầm lên một cây súng lục, cũng đi ra ngoài, vậy liền. Chết huy hoàng một chút đi. Canh nguyệt ly khai, toàn bộ thủ hộ giả tổ chức đại lâu chống rỗng, không có người nào. Mọi người phòng tuyến tại cấp tốc có vào, hoặc là nói, căn bản không có phòng tuyến có thể nói, tất cả nhân loại là bị đại quân yêu thú hoàn toàn không có địch chi thế, song lớn tập kích giống nhau đẩy về sau rút lui. Sơ qua lui chậm một bước liền sẽ chết tại sóng lớn phía dưới. chương 602, quảng cáo thu hoạch. Trên thực tế, mọi người cũng căn bản không có lùi bước, sở dĩ cho người ta một loại lùi bước cảm giác là bởi vì vì những người này nháy mắt liền bị yêu thú sóng lớn nuốt sống. Liền một chút bọt nước đều không thể nổ tung. Dầm dầm rầm. Từng đoàn từng đoàn mây hình nấm ở trên bầu trời nở rộ, từng vòng đại nhật thoáng hiện, cái kia là nhân loại khoa học kỹ thuật tối cao vũ khí tại dẫn bạo. Nhưng là loại cấp bậc này năng lượng đối với yêu thú đến nói, chỉ là đẹp mắt pháo hoa mà thôi, nhiều nhất tránh con mắt khó chịu, căn bản sẽ không làm bị thương cái gì. Tuyệt vọng. Tại thời khắc này, trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại có tuyệt vọng. Sợ hãi, vô số người trốn ở trong góc run lẩy bẩy, thúc thích, hô hào cứu mạng, thay vào đó một ngày, bầu trời là hát cám, vô luận ở thế giới cái góc nào bên trong, đều có yêu thú đang gầm thét. Tận thế giáng lâm. Lao hoa gầm thét, một cái cánh tay bị đánh bay, đại đao vang ra ngoài, thân bất do kỷ quẳng xuống đất, hắn nghị đứng lên, lại phát hiện căn bản không còn khí lực bò dậy. Nhìn xem từng đầu cự thú càng ngày càng tới gần. Lao hoa nhếch miệng cười thảm nói, chết đi. Cuối cùng là phải chết rồi. Mẹ nó. Lao tử vẫn còn độc thân chó đâu. Đúng lúc này, hắn cái mông bên dưới bùn đất bông lỏng, đi theo một đôi kìm lớn bỏ ra, một phát bắt được hắn đem hắn kéo vào dưới mặt đất. Ai? Lao hoa gầm thét. Đi theo liền thấy một cái bọ cạp trên đầu mọc ra một cây bồ công anh. Bồ công anh có lông mày có mắt, đối với hắn miết miệng cười đâu, đừng kích động, là ta. Không nhiều lời, muốn mạng sống theo ta đi. Đừng cự tuyệt ta, người chết, ta cứu những người kia, ta cũng mặc kệ a. Nghe được cái này lời nói, lá hoa sững sở, nói, ngươi cứu những người kia. Bố công anh tuét miệng nói, mặc dù ngươi đối với chúng ta một mực có thành kiến, nhưng là mặt đối với những đại gia hỏa này, ta cảm thấy chúng ta cần phải liên hợp lại mới đúng. Nhân loại bị diệt, chúng ta ác ma thời gian cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tốt tốt, đừng nhìn ta như vậy, ta thừa nhận ta lương tâm phát tiết được sao. Mẹ nó, tốt, đừng có dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta. Ta thừa nhận, ta không phải lương tâm phát hiện. Ta tờ mở là bị một nhóm ác ma bức cứu các người, tốt đi. Ngại ngoại chân, nhân loại các người đánh quảng cáo liền đánh quảng cáo thôi. Vùng Đông Nam những cái kia cháu trai quảng cáo làm sao còn có cái bản, còn mang chính năng lượng. Từng cái đem chúng ta nhà ác ma tẩy não đều nhanh phải mặc lên quần áo bó, đồ lót bên ngoài xuyên ra ngoài khi siêu nhân. Bồ công anh phàn nàn nói. Lao hoa mặc dù nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng là có một chút nghe rõ, Bồ công anh tựa hồ có địa phương có thể tị nạn. Thế là Lao hoa gật đầu nói. Ta đi với người. Trên thực tế, Lão hoa không có thời điểm gật đầu, bọ cảm ác ma đã dơ hắn một đường chạy như điên. Theo từ trong một cái động lao ra, Lão hoa liền thấy phía dưới mặt đất không biết lúc nào, bị người đảo bốn phương thông suốt. Dưới mặt đất, các loại ác ma tung hành, cái gì lớn con kiến, nệ lớn, chuột đồng, con run, con chuột loại hình không biết có bao nhiêu. Chỉ bất quá những này ác ma trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít nhân loại, những nhân loại này bên trong có nam có nữ, trẻ có già có chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại cũng ở vào mộng bức trạng thái, hiện nhiên hoàn toàn không hiểu rõ, những này đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa vì sao lại xuất thủ cứu bọn hắn. bồ công anh nhìn xem một màn này, một mặt bi thương mà nói, ta cảm giác chúng ta làm làm ác ma tôn nghiêm tại bị các ngươi quảng cáo từng bước một trà đạp, phòng ngủ, mơ mơ tờ. Không có khả năng chỉ có những nhân loại này, trước một khắc ta còn chứng kiến rất nhiều nhân loại ở bên kia tụ tập. Kết quả người của ta đi về sau, lại không thấy bóng dáng. Bọn hắn chạy. Một đầu cự ưng trầm giọng nói, chạy không thoát, trên trời bay không đi, hư không độn không xong, bọn hắn đường ra duy nhất chính là dưới mặt đất. Cho ta hướng dưới mặt đất đảo. Một đầu bạch giác tê giác tinh lạnh hừ một tiếng, dầm chân một cái, đại địa vanh một tiếng sụp đổ. Sâu trong lòng đất địa động bị dấm bạo lộ ra, một chút ác ma trực tiếp bại lộ ở đầy chút yêu quái trong mắt. Quả nhiên, lại còn có ác ma tại trợ giúp bọn hắn, một nhóm thư không biết chết sống. Giết! Tê rác tinh vung tay lên. Đại yêu quái nhóm giống giận thẳng hướng dưới mặt đất. Bồ công anh thứ nhất thời gian nhận được tin tức, nhịn không được chửi mẹ nói, ta đều nói, cứu mấy người là được rồi, bảo lưu chút hạt giống là được rồi. Những này ngu xuẩn, cứu như vậy nhiều, không bại lộ mới là lạ chứ. Bồ công anh khí trên đầu lông trắng cũng bắt đầu bay loạn. Bọ cạp tinh một đường phi nước đại, phóng tới sâu dưới lòng đất, đồng thời, từng đạo mệnh lệnh thông qua bồ công anh phân thân hạt giống chuyển xuống tiếp, bị phát hiện liền đi liều mạng, đường trở về chạy. Bên trong Vương Viên 10 dặm sở hữu địa động toàn bộ phá hủy. Không, sở hữu địa động toàn bộ phá hủy, lập tức phá hủy. Theo bổ công anh hạ lệnh, sâu trong lòng đất từng cái hang động bị dẫn bạo. Đuổi tới yêu quái nhìn thấy chỉ là một vùng phế tích, căn bản không phân biệt được các ma đều chạy đi đâu. Khí tê giác tinh gầm thét liên tục. Bất qua yêu quái bên trong có lợi hại người, trong tay cầm một cái mai rùa, lăng không xem bói về sau, chỉ vào sâu trong lòng đất nói, nơi đó, đều tại cái kia. Có am hiểu đào núi Độn thổ yêu quái đã bắt đầu hướng trong đất đuổi theo. Bố công anh thông qua các loại dụng cụ cùng tự thân năng lực đặc thù bắt được những tin tức này về sau, thở dài, ngoan nó, xem ra nơi này là thật không thể ở lại. Lao hoa hỏi, còn có đường lui? Bố công anh nói, chúng ta có, các ngươi? Không có. Lao hoa sướng sở, có ý tứ gì? Bố công anh nói, dưới mặt đất có một ác ma cánh cửa, chúng ta có thể lui đi vào. Nhưng là các ngươi là nhân loại, chúng ta có thể cùng các ngươi chung sống hòa bình. Nhưng là ở đó Ác Ma cũng không có bị các ngươi quảng cáo tẩy não. Các ngươi đi, phải đối mặt nguy hiểm sẽ không mạnh hơn hiện tại bao nhiêu. Xin lỗi, chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Bồ Công Anh nói xong, đã bắt đầu hạ lệnh, để Sở Hưu Ác Ma làm tốt rút lui tiến vào Ác Ma cánh cửa chuẩn bị. Lao Hoa nói, Ác Ma cánh cửa bên trong Ác Ma có thể ngăn cản bọn hắn a. Bồ Công Anh nhếch miệng, vô cùng kiêu ngạo đại đạo, đừng xem nhẹ chúng ta Ác Ma, dù là đến hôm nay, rút lui đến thế giới này Ác Ma Ý nguyên chỉ là một nhóm tiểu ác ma mà thôi. Chân chính đại ác ma còn không có xuất hiện đâu. Bọn hắn cường đại, sẽ vượt qua ngươi nhận biết. Và anh, đại địa phía trên từng tiếng tiếng vang truyền đến, thông qua dụng cụ, mọi người nhìn thấy, một đầu vô cùng to lớn, như là giống như núi cao cự thú, cái mũi như là mũi khoan giống nhau chính tại điên cuồng chui đại địa, đại địa từng tầng từng tầng bị cắt mở. Trên bầu trời, vô số yêu quái đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem bên này. Chỉ chờ đại địa bị đào mở người chậm tiến đi máu tanh đồ sát. Nhất thời gian sâu trong lòng đất đám người tâm đều ngã vào thung lũng, tất cả mọi người trong lòng đều bị kín tầng một tử vong mây đen. Mao Bất Bình tìm được lão hoa, hỏi, như thế nào? Làm ra lựa chọn A. Mao Bất Bình cương muốn nói gì, bù công anh bỗng nhiên nói, không đúng, còn có người sống sót. Bọn hắn không có tới dưới mặt đất, tại hướng Hàm Quốc quan phương hướng đánh tới. chương 603, Vương Tỏa Sơn. Bù công anh hoảng sợ nói, Mao bất bình cùng lão hoa nghe xong, lập tức đưa tới. Chỉ thấy bổ công anh trong tay dụng cụ bên trên, hiện ra một số người, một nữ tử cưới bạch mã, toàn thân đấm máu, trên thân nhiều chỗ bị thương, nhưng là một người một kiếm như cũ tại yêu thú bên trong tới lui tung hành. Nàng buôn phía, một tên toàn thân ra treo lấy trọng giáp kỵ sĩ, một tay tấm thuẫn, một tay trường thường, cố gắng bảo hộ lấy nữ tử sau lưng. Đi theo nàng còn có một nhóm phương Tây chiến sĩ. Bọn hắn che trở lấy một ít nhân loại đã nhanh muốn cùng Hàm Quốc quan bên trong giết ra tới bất tử quân đoàn gặp nhau. Đến đó, qua Hàm Quốc quan đi phương Đông. Giang Ly ở đâu, bên kia đại đế vô số, còn có hy vọng. Lao Hoa nói. Nhưng là có người không đồng ý. Hiện tại quá khứ, chậm. Chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hiện tại duy nhất đường sống, chính là đánh cược một lần ác ma chi địa. Có người phản bác. Lao Hoa nói, ác ma chi địa, không thể so bên ngoài an toàn. Tiến lên mới có sống sót hy vọng. Ta mặc kệ, muốn đi ngươi đi, chúng ta từ ra lưu lại. Từ ra ra chủ hô. Cũng không ít người hét lại. Lao hoa thấy này, tức giận đến dậm chân một cái nói, tùy ngươi nhóm liền. Sau đó lao hoa đối với cái khác người hô, nguyện ý theo ta đi, hiện tại lập tức xuất phát. Bố công anh nói, ta có thể để một chút ác ma giúp các người một tay, trên mặt đất quá nguy hiểm. Dưới mặt đất, có lẽ còn có đường sống. Lao hoa chắp tay nói, đà tạng. Bộ công anh thở dài nói: Đừng cám ơn ta, cám ơn các ngươi quảng cáo đi. Đúng rồi, nhìn thấy giang ly tên kia, thay ta vẫn an. Sau đó một đội con kiến lao đến, mang theo lão hoa người từ dưới đất đào móc một đường hướng hàm cốc con đi. Cùng lúc đó phương Đông, Đại Minh Hoàng triều cùng cái khác đế quốc so sánh, Đại Minh đế quốc là cường đại nhất, bởi vì bọn hắn có giang ly, đồng thời cũng là nhất yếu đuối, bởi vì bọn hắn vừa mới kiến quốc, hết thảy đều đang kiến thiết bên trong. Không có bất luận cái gì nội tình có thể dùng. Bất quá đại minh đế quốc có chính mình có chút, đó chính là tất cả mọi người tập trung ở Hoàng Thành. Bọn hắn sở hữu sức mạnh thủ hộ chỉ muốn bảo vệ tốt Hoàng Thành như vậy đủ rồi, không cần phân tán ra ngoài. Đối mặt phô thiên cái điệu mà đến muốn thu đại quân, đại cấp cái thứ nhất bị cặt mang theo lên cửa thành lầu. Không có cách, cái này đần mắt chó nhìn đại chiến bục phát, dọa đến cục đuôi liền muốn chạy trốn. Không có hắn hạ lệnh, kích sát bộ đội căn bản không nghe cặt đám người mệnh lệnh. Cắt rơi vào đường cùng, chỉ có thể thứ nhất thời gian đem đại cấp vô tới, gác ở tường thành bên trên. Cắt, có chuyện hào hào nói, kiếm của ngươi đều đụng phải ta cái cổ. Đại cấp mang theo tiếng khóc nước nở hô. Thành này môn nếu là phá, ta đem của ngươi đầu chó trước cắt bỏ. Cắt lạnh lùng nói. Cách đó không xa, Ngọc La Sát nhìn xem một màn này, chào mày. Cắt nhìn liếc mắt Ngọc La Sát nói, nhân tộc nguy vong, ngươi chẳng lẽ còn muốn khi một cái giật dây tượng gỗ à? Ta biết ngươi có mình ý nghĩ, đã có. Vậy liền làm. Nghĩ tự do, cái kia liền lấy ra ngươi nghĩ tự do biểu hiện tới. Ngọc La Sát không nói chuyện, an tính nhìn xem đại cáp. Đại cát kêu lên, ngươi nhìn ta làm gì? Làm bọn hắn A. Ngọc La Sát gật đầu, phát ra một tiếng như là ưng minh giống nhau thanh âm. Sau một khắc, Ngọc La Sát xuất ra diện thần nhỏ Đối với bầu trời một con yêu thú vào tới, phù một tiếng, một con yêu thú rơi xuống. Đi theo bên trong thành vô số mưa tiền bộc phát, kia là kích sát bộ đội động thủ. Diệt thân nỏ huy lực cực lớn, những này bình thường yêu thú cùng bản ngăn không được, bị nỏ mũi tên bắn như là hạ như sủi cảo rơi xuống. Bất quá các thần sắc không có chút nào bông lỏng, ngược lại càng phát nghiêm trọng, bởi vì trên bầu trời mở ra đại môn đằng sau, còn có từng đội từng đội thiên binh thiên tướng xuất hiện trận, bọn hắn tại trận địa sẵn sàng, chỉ chờ yêu thú tiêu hao hết nhân tộc tinh nhuệ, cùng thăm dò ra nhân tộc sở hưu át chủ bài về sau, đến cái một cái tuyệt sát. Những người kia mới thật sự là nguy hiếp Giang Ly. Ngươi ở đâu a? Cắt thi thầm. Hậu phương, lỗ ấu nam xuất ra một tấm linh phù quấn quanh ở lấy cổ tay bên trên, trên đó viết vài cái chữ to. Lấy đức phục người. Ra ra, ngươi cũng đừng lừa ta a, hy vọng ngươi lưu lại cho ta đại sát khí thật có thể lấy đức phục người mới tốt. Lỗ ấu nam tự lầm bẩm. Giờ khắc này, hồng Tỷ cũng chạy về, mang theo thứ sáu một đường đánh tới, hạ xuống xong, tay nàng đã mang theo một cái túi đẫm máu đồ vật. Hồng Tỷ tiện tay ném trên mặt đất, nói, chư vị. Đừng sợ, ta đã la lên cứu viện. Viện quân của chúng ta ở trên đường, chờ một lát, có bọn hắn đẹp mắt. Đám người gật đầu. Chỉ là mọi người trong lòng đều minh bạch, hồng tỷ rất có thể là đang an ủi mọi người, viện quân. Lúc này toàn thế giới đều tại gặp công kích, ở đâu ra viện quân. Trông cậy vào sâu trong tinh không những người kia. a, Xa như vậy khoảng cách chờ bọn hắn tới, chỉ sợ nơi này đã hóa thành một vùng phế tích đi. Giờ khác này rất nhiều người đều đang nghĩ niệm người kia, cái kia bình thường tiện siêu siêu. Nhưng là thời khắc mấu chốt luôn có thể tùy tiện ngăn cơn sóng giữ ra gia hỏa. Giang Ly! Giang Ly, người ở đâu đâu? Giờ này khắc này, Giang Ly mới vừa từ hư không trong cái khe đi ra. Đứng trong hư không, nhìn thấy cảnh tượng quả thực để Giang Ly chấn kinh. Trước mắt của hắn có một mảnh màu đen đại lục, đại lục này vô cùng mênh mông, so với hắn thấy qua sở hữu đại lục đều muốn to lớn. Liếc mắt nhìn sang, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Giờ này khắc này, dưới chân hắn có một tòa vô cùng núi cao thật lớn. Cái kia núi cao nhìn như là một cái cự đại vương tọa. Giang Ly thầm nói, cái này cỡ nào lớn cái mông mới có thể tọa hạ a. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ chuyển đến. Giang Ly cuối đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới phiến đại lục này, bùn đất tung bay, đi theo sông ra một nhóm hắc giáp chiến sĩ. Những người này nhìn thấy Giang Ly về sau, từng cái ngựa mặt lên trời gào thét, sau đó căn bản không cho Giang Ly nói chuyện cơ hội, trực tiếp giết tới. Giang Ly cho mày, hắn nhìn ra, những người này ánh mắt mười phần điên cuồng. Căn bản không có người bình thường lý trí, đây chính là một nhóm chỉ biết giết chóc người điên. Nếu là không có ý thức đồ vật, Giang Ly tự nhiên cũng không tiếp khách khí, trực tiếp một quyền đập tới, vô số người bị nổ văng lên trời không, nổ nát vụt. Làm sao số lượng quá nhiều, Giang Ly một quyền căn bản diệt sát không hết. Mà lại bọn gia hỏa này tựa hồ không biết sợ hãi, ý nguyên không sợ chết đánh tới. Giang Ly giận mắng một tiếng, muốn chết ta. Giang Ly từ trên bầu trời lao xuống, một quyền đánh vào đại địa phía trên. Và anh Một tiếng vang thật lớn, khủng bố sóng xung kích càn quét tứ phương, phạm vi trăm vạn giảm toàn bộ sinh linh toàn bộ bị xung kích sóng sông chia năm xe bảy, thơi ngang khắp động. Giang Ly một kích này cũng không biết giết nhiều ít sinh linh. Cẩn thận! Đúng lúc này, dã man tiểu nha đầu hét lên. Giang Ly sau lưng, cái kia vương tọa phía trên, dĩ nhiên xuất hiện một cái tay, cánh tay kia là từ vương tọa bên trong mọc ra. Đại thủ nắm lấy một thanh đại kiếm trực tiếp bổ về phía Giang Ly. Giang Ly lạnh lùng quay đầu nhìn lên mắt, miệng nói đều muốn chết như vậy a. Chương 604, Phật. Đang khi nói chuyện, quay người đấm ra một quyển. quyền. Quyền kinh vạch phá thương khung, trung điệp đánh vào thanh đại kiếm kia phía trên. Đại kiếm bị chấn ngược lại bay trở về, trên bầu trời tầng mây nổ tung, đem trọn tòa vương tòa sơn phong bại lộ tại đại địa phía trên sinh vật trước mắt. Trong nháy mắt đó, Giang Ly nhìn thấy càng xa xôi sinh vật dồn dập quỳ xuống, cúi bái. Hiển nhiên, ngọn núi này trong mắt bọn họ là thần thánh vô cùng. Nhìn thấy Sơn Phong Liền muốn quỳ xuống, lấy hiện thành kính. Bất quá ở trong mắt Giang Ly, ngọn núi này lại là quỷ dị, một cái có thể đem thờ phụng mình người biến thành gặp người liền giết cố máy giết chóc. Cái này tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Rất tà môn. Vương tọa bên trên đại thủ lần nữa động, thay phiên đại kiếm lần nữa bổ tới. Đồng thời một cái thanh em uy nghiêm truyền đến, thần phục, hoặc là, tử vong. Giang Ly xì một tiếng kinh miệt, thứ không biết chết sống. Mở cho ta. Giang Ly lần này thật nổi giận. Ác ma lực vận chuyển, lực lượng tăng vọt, đấm ra một quyền. Quyền kinh bộ phát, một đạo đáng sợ vô cùng quyền kình trực tiếp hóa thành một ngọn núi giống nhau to lớn quyền ấn trùng điệp đánh vào thanh đại kiếm kia phía trên. Vô Lần này đại kiếm không chịu nổi gánh nặng, tại anh trong một tiếng nổ vang, nổ nát vụn ở trên bầu trời. Quyền kinh đột phá cử kiếm, đánh vào to lớn vương tọa sơn trên đỉnh. Sơn phong run rẩy, nổi tiếng nhất răng rắc một tiếng vỡ ra, cả tòa núi đi theo phát ra ủ, ủ tiếng vang. Vậy mà liền như thế sụp đổ. Trên ngọn núi lớn sinh trưởng ra hai cánh tay cánh tay, cố gắng quơ, muốn bắt đến cái gì, lại căn bản nhịn không được ngọn núi này. Giang ly quyền kình thật là đáng sợ, một quyền đập gây hắn căn cơ. Vương tọa sơn sụp đổ, nhưng là cái kia vương tọa cũng không có hủy hoại, chỉ là rơi vào sụp đổ ngọn núi bên trên mà thôi. Nguyên bản đen nhánh sáng ngời vương tọa, dưới một kích này, đã mất đi hào quang. Đồng thời phía trên một khối đá bị chấn bay lên không trung. Giang ly quyền kình nổ sụp sân phòng Đồng thời cũng oanh mặc vào hư không. Hòn đá kia thuận theo hư không bay ra ngoài. Đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện. Hư không phía bên kia dĩ nhiên xuyên thấu qua đến một vệt kim quang, kim quang to lớn, Phật quang phổ chiếu. a di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên, đi theo chuyển đến một trận gà mái tiếng tê ừ. Đừng núp ních, một hồi ăn ngươi. Cái kia uy nghiêm Phật hiệu lập tức trở nên có chút tiện. Giang ly như mày, đối diện là cái thứ đổ gì a? Còn không có chờ giang ly nghĩ minh bạch liền nghe người kia thầm nói, thật là hung ác khí tức, cái đồ chơi này, quái thật đấy. Không thể lưu. Nói xong, một trận Phật quang quanh vào, phương thiên địa này phảng phất nhận lấy kích thích, cuồn cuộn thiên địa chi lực hội tụ trực tiếp đem cái kia Phật quang quanh sụp đổ. Bên ngoài truyền đến kêu đau một tiếng. Thật là hung ác lệ khí, quả nhiên là đại hung khí. Sau đó hư không cái khe kia liền bị một đạo Phật quang phong tỏa, mặc dù hư không tại bản thân chữa trị, nhưng là cái kia khe hở lại một mực tồn tại, chưa từng hoàn toàn khép kín. Đồng thời, thiên địa chấn động, phảng phất phương thế giới này dùng không được cái kia kim sắc Phật quang, từng đạo lực lượng quy tắc trật tự ở đây gây dựng lại, cuối cùng hóa thành tứ phía tưởng, đem toàn bộ vương tọa sơn cho phong cấm Giang Ly liễu lưới, trang diện này, thật đúng là khắp nơi lộ ra cổ quái A. Đi thôi, nơi này là nơi thị phi. Hắc Liên nói, quả đen thì có chút hiếu kỳ mà nói, lão đại, nơi này thật rất quỷ dị A, tốt kích thích ra nếu không chúng ta ở đây mạo hiểm A. Ta vừa mới nhìn thấy một nữ nhân, từ trong đất mọc ra. Còn có một nữ nhân, nửa người dưới trước mọc ra, nhìn vô cùng buồn cười. Giang Ly nghe được sinh linh từ trong đất mọc ra, càng thêm cảm thấy nơi này âm trầm quỷ dị. Quả đen còn muốn nói gì nữa, Giang Ly phất phất tay nói, nơi này không nên ở lâu, cũng không phải ta sợ. Mà là, những này thiên thần am hiểu tính toán, một mực cẩu thả trong hư không không ra. Thậm chí biết ta rất mạnh, cũng không lộ diện, một mực mặc cho ta giết bọn họ người. Thậm chí nhìn ta kiến quốc cũng chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Lần này đột nhiên xuất thủ mà lại là đem một cái thế giới chém xuống hư không, lưu vong. Thủ đoạn này tuyệt đối không phải tay nhỏ bút. Bọn hắn thủ bút lớn như vậy sẽ không đơn thuần lưu vong ta đơn giản như vậy. Nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Ta suy đoán phương đông đại lục khả năng có phiên toái, cho nên chúng ta nhất định phải lập tức trở về. Lúc này thiên mặt tỉnh, vớt mắt nói, Giang Ly, chúng ta đây là ở đâu a? Qua đen. Ngươi mập. Quà đen nét miết miệng nói, đại tiểu thư, chúng ta có thể hào hào nói chuyện phim A. Giang Ly chụp chụp thiên mặt cái đầu nhỏ nói, ngươi cùng với nàng chơi trước. Giang Ly đem thiên mặt đưa đến dã man tiểu nha đầu trước mặt, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thiên mặt lệch ra cái đầu nói, ngươi thế nào như vậy giống ta đây. Dã man tiểu nha đầu cơ trong tay lớn xương cốt đồng tử, y y y hả nha nha cũng không biết tại nói cái gì. Có lẽ là cái đầu không kém bao nhiêu đâu. Dù sao hai cái tiểu nha đầu giao lưu cũng coi là vui sướng, chơi rất vui vẻ. Giang Ly bên này thì tại hỏi Hắc Liên, làm sao trở về? Hắc Liên nói, ngươi dùng ác ma lực rót vào hai mắt, thuận theo vùng thế giới kia đến phương hướng nhìn sang, cần phải có thể nhìn thấy nó chỗ di động qua vết tích. Thuận theo vết tích, bay trở về đi là được rồi. Giang Ly gật đầu, vận chuyển ác ma lực rót vào hai con ngươi ở trong. Rất nhanh, giữa thiên địa hết thể đều phát sinh biến hóa, bản nguyên một vài thứ tại Giang Ly trước mắt hiển hóa. Từng kia từng sợi đại đạo khí tức bị Giang Ly bắt được, nhìn một chút, cái kia phương tiểu thế giới đằng sau, xuất hiện từng đạo vỡ vụn hư ảnh. Kia là tiểu thế giới tại hư không lưu vong thời điểm, lưu lại nháy mắt tàn ảnh. Giang Ly trong lòng hơi động, vung tay lên, nắm lấy đám người thuận theo tàn ảnh phương hướng vào tới. Không sai biệt lắm, đậu thủ. Trên bầu trời, từng tòa thiên môn bên trong, một cái uy áp thầm thanh êm vang lên. Đông đông đông, tiếng chống trận vang lên, tiếng kèn huyết giải. Nguyên bản chờ xuất phát thiên binh thiên tướng đột nhiên chừng lớn hai con ngươi giận dữ hét lên giết một người thanh niên dẫn đầu vọt ra cùng thiếu giết giết giết liền như năm đó giết tổ tiên bọn họ hôm nay đem bọn hắn đều giết sạch người này giống to đồng thời hất lên một đạo hỏa long tiêu bay ra hóa thành một đầu hỏa long tập sát hướng tề quốc đô thành mắt thấy thiên binh thiên tướng vọt ra tề quốc hoàng đế khương cận thần đột nhiên lui lại đi theo tề quốc đại kích sĩ tập thể lui lại cơ hồ là đồng thời đại địa rung động ầm ầm. Khương cận thần cười như điên nói, thật cho là chúng ta Tề quốc không có đòn sát thủ A. Nhìn ta, nhân gian đại pháo. Chỉ thấy toàn bộ Tề quốc hoàng cung đều lật ra, từng tòa cự pháo xuất hiện ở phía dưới. Cự pháo bên trên từng mai từng mai phủ văn dày đặc, một cái to lớn lô chữ treo ở phía trên, chính danh đây đều là xuất tử tượng thần lô ban tay. Từng tòa đại pháo tụ năng lượng thời gian thật nhanh, trong chấp mắt hoàn thành, đối với bầu trời chính là một pháo. Bày trận. Hoàng thiên hòa giống to trên bầu trời đại quân lập tức bảy trận làm sao cái này đại phá huy lực vô cùng kinh khủng một phá hoanh ra trực tiếp hoanh mở hư không màu trắng loá hỏa diễm trực tiếp đâm xuyên thiên binh thiên tướng đại trận đại trận sụp đổ vô số đạo thiên binh thiên tướng bị đốt cháy khét thân ảnh rơi xuống bầu trời chương 605, sắt sát thần ngàn người đội hoàng thiên hóa ném ra hỏa long tiêu cũng bị đại phá hoanh vỡ nát có thể thấy được cái tiêu cự pháo huy lực đáng sợ bao nhiêu nhưng là hoàng thiên hóa lại tuyệt không đau lòng chỉ là cười lạnh một tiếng, có chút bản linh a, bất quá, các ngươi có thể giết nhiều ít. Hoàng Thiên Hóa vung tay lên, từng tòa thiên môn mở ra, vô số thiên binh thiên tướng đáp xuống. Đồng thời, thiên binh bên trong còn có rất cường đại chủng tộc, tỉ như cự linh tộc, u hồn tộc, yêu tộc bên trong long tộc, phượng hoàng tộc, kim sĩ đại bằng tộc. Những cái này truyền thuyết bên trong chủng tộc xuất hiện, cho dù là cự pháo cũng vô pháp hoàn toàn khóa chặt bọn hắn. Giết! Khương Cận Thần lần nữa một ngựa đi đầu. Xuất lĩnh đại kích sĩ dứt lên thiên không. Đồng thời đại điệu bên trên xuất hiện từng đạo kết giới thủ hộ lấy cự pháo, cùng rất nhiều thân xuyên khoa học kỹ thuật cùng luyện khí kỹ thuật dung hợp chiến giáp binh sĩ vọt ra. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí nóng đối kháng những cái kia sông phá lưới phòng hộ cá lọ lưới. Tình hình chiến đấu lần nữa giằng co. Tần quốc bên kia, Bạch Khởi cuối cùng đứng dậy, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một cái cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nam nhân. Đi lên một trận chiến đi. Bạch Khởi ngựa đầu nhìn lên bầu trời. Đối với mới gật đầu, sau đó hai người phóng lên tận trời, sau một khắc tinh không bên trong truyền đến một tiếng nổ đùng, toàn bộ bầu trời đều nổ tung. Sau đó liền gặp hai đạo quang mang hướng sâu trong tinh không đánh tới. Những nơi đi qua, từng khỏa tinh thần nổ nát vụn, vẫn diệt tại bằng lãnh vũ trụ ở trong. Giết. Bạch Khởi không có ở đây, Thiên binh thiên tướng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó tại Tứ đại thiên vương dẫn dắt hạ thẳng hướng Tần Quốc đại điện. Nhưng là đúng lúc này, một tiếng la lên truyền đến. Do lớn Do lớn, do lớn. Tân Quốc, tiến trận. Triệt thoái phía sau. Có người kinh hô. Nhưng là người trên ngựa nhóm liền thấy đại địa phía trên trống rỗng dâng lên một phiến ô vân, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đến trước mắt. Lâm Thuẫn, có người hạ lệnh. Đồng thời tứ đại thiên vương một trong giơ lên bảo ô, bảo ô tán phát ra đạo đạo hào quang, đem vô số mũi tên hút vào. Nhưng là vẫn có vô số mưa tên bắn vào quân trận bên trong. Nhất thời gian thiên binh thiên tướng liền như là hạm như sủi cáo chết một mảnh, rơi xuống. Không phải mũi tên bình thường, là diệt thần mũi tên. Đáng chết, năm đó không phải biết chế tác diệt thần mũi tên người đều giết rồi sao? Làm sao còn sẽ có loại vật này? Mà lễ thanh gầm thét. Ai nói thất truyền đồ vật, liền nhất định sẽ biến mất. Cái này muốn nhìn nó có giá trị hay không? Chỉ cần có giá trị, hắn thương chiều có thể tạo nên đồ vật, ta đại tần cũng có thể. Một tên võ tướng lăng không đi tới. Nhìn thấy người này, đám người ánh mắt không khỏi run lên. Vương Tiễn. Người không phải tại. Ma lễ hồng khiếp sợ nhìn xem Vương Tiễn. Vương Tiễn ha ha cười nói, ta cần phải tại biên quan đúng không? Kia là con ta, cũng không phải là ta bản nhân. Ma lễ thanh cắn răng nghiến lợi nói, cái này tẩn quốc đến cùng đi cái gì vận khí cất chó. Một cái đế quốc, hai pho tượng chiến thần. Vương Tiễn hoành đao lập mã, chỉ vào bốn người nói, các ngươi, ai trước đi tìm cái chết. Giết. Ma lễ thanh rút ra bảo kiếm, trực tiếp giết đi lên. Vương Tiễn cũng không lời thừa, trường kiếm ra khỏi vỏ, không có có dư thừa hoa lệ, một kiếm bổ ra, bầu trời nổ tung, kiếm quang trực tiếp quán xuyên nửa cái thương khung. Ma lễ thanh nhìn lấy trong tay đứt gãy bảo kiếm, không dám tin nói, ngươi, chỉ là một người, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vương Tiễn căn bản không để ý tới hắn, quay người thẳng hướng mặt khác ba đại thần tướng. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng chuyển đến, Vương Tiễn, đừng muốn càng hẳn rỡ, ta đến chiến ngươi. Vương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương đánh tới, người không tới, một cái kim sắc vòng tròn trước một bước đến, thẳng đến Vương Tiễn mặt. Vương Tiễn lạnh hư một tiếng, tam đàn hải hội đại thần. Người không nên tại cái này. Xem ra là lâm thời điều tới a. Mà thôi, hôm nay trước hết là giết người. Vương Tiễn cầm trong tay bảo kiếm nên đón tiếp lấy, hai người sống mãi với nhau cùng một chỗ, dần dần phóng tới không trùng, biến mất không thấy gì nữa. Dù sao hai người sức chiến đấu quá cường đại, ở đây chiến đấu, hết sức dễ dàng lan đến gần người một nhà, chủ động đi tinh không đại chiến cũng là chuyện không có cách nào khác. Không có vương tiễn cùng bạch khởi, doanh tranh, ta xem ai đến hộ ngươi. Ma lễ hải giống to, dẫn đầu vọt xuống tới. Đúng lúc này, hư không bên trong một đạo hắc ảnh vọt qua, ma lễ hải toàn thân tóc gáy đều dựng lên, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên nam tử cầm trong tay trường thương đột ngột xuất hiện, một thương đâm tới. Ma lễ hải phần bụng trực tiếp bị đâm xuyên. Cái gì? Cái này sao có thể? Đừng nói ma lễ hải chính mình, ma lễ hồng, ma lễ thỏ mấy người cũng là một mặt vẻ chấn động. Một cái không tên không họ tiểu binh, dĩ nhiên có thể thương bọn hắn. Tần duệ sĩ, thiên hạ đệ nhất. Sắt thần ngàn người đội, tần duệ sĩ bên trong đệ nhất. Một thanh âm chuyển đến, lại là trên 9 tầng trời bạch khởi. Sắt thần ngàn người đội. Ma lễ hải nôn một ngụm máu về sau, đột nhiên xuất thủ. Một quyền đánh vào tên lính tiêu ngực. Nhưng là cái tiêu ngàn người đội đội viên lại căn bản không lùi, ánh mắt bên trong hung quang lấp lóe không lùi mà tiến tới, một bước tiến lên, mặc cho ma lễ hải một quyền đoành ở trên lồng ngực của mình. Phúc! Hắn một ngụm máu tươi phun tại ma lễ hải trên mặt. Sang! Trường kiếm ra khỏi vỏ, một cái đầu lâu bay lên không trung. Ma lễ hải đến chết đều không nghĩ tới, trước mắt cái này không tên không họ ra hỏa vậy mà như thế bưu hãn. Đi lên liền lấy mạng đổi mạng. Ung hán không sợ chết. Với anh, ma lễ hải quyền kình bộc phát, cái kia ngàn người đội đội viên nổ nát vụn ở trên bầu trời, nhưng lại nhìn tất cả mọi người sợ hãi. Một tôn thiên thần, một tôn có danh tiếng mạnh đại thiên thần, vậy mà liền bị một tên lính quèn làm thì rồi. Nhất là những sát thủ này xuất quỷ nhập thần, vừa ra tay, không sợ chết tự động, càng là nhìn ma lễ thọ cùng ma lễ hồng tê cả ra đầu, nhất thời gian dĩ nhiên không dám vào công, chỉ là chỉ huy thủ hạ tiến công, làm sao? phía dưới mưa tên đầy trời mặc cho thiên binh thiên tướng vô số cũng giết không đi xuống tần quốc chặn thiên binh thiên tướng vây quét nhưng là quốc gia khác liền không thoải mái triệu quốc triệu vũ linh vương toàn thân đẫm máu mang theo nhân dân cả nước dụng ngựa trên thảo nguyên phi nước đại một đường hướng tây chạy một bên chạy một bên dương cung bắn mũi tên phản kích bọn hắn đã triệt để từ bỏ đô thành nhưng cầu mạng sống yến quốc nguyên bản yến quốc tử sĩ ủy vào sông núi địa lợi hình thành đại trận đánh giết được nhân nhưng là cùng ngày binh ngày sắp giáng lâm về sau tới người trực tiếp chính là thủy đức tinh quân cùng một nhóm thổ địa thần thủy đức tinh quân vừa ra tay trực tiếp lấy đi đại địa bên trên dòng sông thổ địa thần liên thủ ấn bình sông núi nhất thời gian núi sông địa mạch toàn bộ biến động đại trận tự phá không có ẩn tàng sát thủ bại lộ tại thiên binh thiên tướng trước mặt lại không có lực phản kháng trực tiếp bị phô thiên cái địa thiên binh thiên tướng cách giết ở trên bầu trời Yến quốc thái tử đan nhìn bên cạnh tiện thần cùng sát thần nói hai vị rời đi đi Hôm nay ta bất tử, bọn hắn không sẽ rời đi. Các ngươi rời đi, giữ lại hữu dụng chi thần, hoặc bồi dưỡng nhân loại hậu đại, hoặc ngầm giết bọn hắn, đều so lưu chờ chết ở đây mạnh. Nhưng mà sát thần cùng kiếm thần đều không núp đích, hai người nói, cuộc chiến hôm nay, nhân loại trận chiến cuối cùng, nếu là thua, không người có thể còn sống. Dù sao đều là chết, không bằng chết doanh liệt điểm. Chương 606, Phiên Thiên Ấn Sát thần nói, ta một đời đều trong bóng đêm vượt qua, hôm nay... Ngay tại cái này ánh năng dưới, thoải mái một trận chiến đi. Cũng coi là cái không tệ kết cục. Đại chiến mở màn hai ngày, Yến quốc tại trong một tiếng nổ vang, biến mất ở trên mặt đất, trong dòng sông lịch sử. Một ngày này, có người nhìn thấy sát thần chống đỡ được vô số đao kiếm, máu me be bết khắp người giết tiến thiên binh thiên tướng ngay trong đại quân, dùng răng cắn đứt một tên thiên thần đầu. Một ngày này, có người nhìn thấy kiếm thần không chế ngàn tỷ thần kiếm lên không, cuối cùng cùng đầy trời kiếm quang tiêu tán ở trên bầu trời. Đồng thời biến mất còn có cái kia nửa bầu trời Thiên binh Thiên tướng. Ngụy Quốc, Ngụy Quốc đô thành sớm đã rơi vào. Sở Hữu binh lực đều tập trung vào Thanh Hà quận, nô khởi mang theo Ngụy Võ Tốt từng bước một lên trời, cũng không xung phong, cũng không bắn mũi tên, cứ như vậy chậm rãi tiến lên. Nhưng là những nơi đi qua, vô luận là cái gì đối thủ đối bọn hắn phát động xung phong, đều sẽ bị bọn hắn xé nát. Đây chính là đại địa bên trên đệ nhị bộ binh Ngụy Võ Tốt, năm vẫn, ba tầng trọng giáp phía dưới, cơ hồ không nhìn Sở Hữu công kích. Lại thêm xa có thể dương cung bắn mũi tên, trung đẳng cự ly trường mâu hầu hạ, cự ly cách trường kiếm lực bổ, giết đến thiên binh thiên tướng liên tục bại lui. Nhưng là Ngô Khởi lại không cười nổi, bởi vì hắn biết rõ, ngụy võ tốt chết một cái thiếu một cái, bọn hắn thủ hộ không được người bình thường, như vậy đánh tới cuối cùng, nhân tộc sẽ không còn cái sau, cái trước chết hết, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đây là tình thế không có cách giải, vốn cho rằng bọn hắn sẽ còn lại chờ một hồi, chờ ta huấn luyện chỗ càng nhiều ngụy võ tốt liền có thể giữ vững một góc cùng đánh một trận. Vạn vạn không nghĩ tới a, bọn gia hỏa này thật đúng là âm hiểm. Nô khởi cảm thán. Sở quốc, Sở quốc đại địa khắp nơi trên đất Lang Yên muốn nói mồm mỡ, Sở quốc tuyệt đối có tên tuổi. Nhưng là muốn nói sức chiến đấu, Sở quốc tại mấy cái cường quốc bên trong cũng không tính mạnh. Thân hơi thở chi sư sức chiến đấu cũng chỉ có thể tại các đại binh loại bên trong hạng chót mà thôi. Đại chiến sơ kỳ bọn hắn còn có thể cùng đánh một trận, nhưng là đánh tới đằng sau. Sở Quốc đã vô binh có thể dùng, hoàng thành rơi vào, hoàng tộc chết trận, Còn lại người sống đã không nhiều lắm. Sở Mộ Hoàng tóc thai bù xù đứng tại hoàng cung phía trên, nhìn xem đầy trời thiên binh thiên tướng nhếch miệng cười nói, "Hôm nay ta dù chết, nhưng là các ngươi cũng tuyệt đối không sống nổi." Nói xong, Sở Mộ Hoàng dậm chân một cái, toàn bộ Sở Quốc đại địa đều đang thiêu đốt, trên bầu trời càng là xuất hiện từng cái đồ đằng. Sở Mộ Hoàng cười như điên nói, "Ta danh tướng nước Sở không bằng Tần Quốc nhiều, chiến sĩ không bằng Ngụy Quốc." Nhưng là nước ta nắm giữ đương thời tốt nhất Đúc Kiếm Sư, trận Pháp Sư. Những năm này, ta đã núi non sông ngòi vì trận đổ, bố trí cái này sông núi đại trận. Ta biết năng lực của các ngươi có thể chuyển động sông núi non sông. Sở dĩ, ta đại trận này chỉ có thể dùng một lần. Ta đặt tên là, cùng chơi đồng thọ. Và anh đại trận bộc phát, thiên băng địa liệt. Tiến vào sở quốc đại địa bên trong thiên binh thiên tướng căn bản không kịp rút lui, liền thấy phim chính sở quốc đại địa đều tại dâng lên bạch quang. Bạch Quang phủ đầy vòng trời. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều đã mất đi ý thức. Khi Bạch Quang tiêu tán, cái này đại địa phía trên, sông núi như cũ tại, dòng sông y nguyên thanh tịnh, cây xanh âm hiểm. Lại duy chỉ có không thấy ngày xưa nhân tộc đế quốc. Đại minh Hoàng Triều. Bạch Quang loa mắt, dù là tại đại minh quốc thổ bên trong, cũng có thể nhìn thấy sở quốc đại địa bên trên phát sinh biên cố. Nhìn đến đây, cặt thở dài nói, xem ra, sở quốc đã không có. Vâng anh. Cắt bị ngọc la sát kéo ra, nàng nguyên bản đứng thẳng địa phương đã vỡ nát, một tên thiên thần chậm rãi thu hồi nằm đấm, lạnh lùng nhìn xem các nàng nói, hôm nay, Minh Triều, xóa tên. Người này một thân bắt quái áo, khuôn mặt vô cùng tiêu căng, nhìn các mấy người liền như là đang nhìn sâu kiến. Các người đi mau, ta đến ngăn đón hắn. Trường Mi xuất hiện, hắn mặc dù xuất thân thuộc sơn, nhưng là từ khi nhìn thấy cắt về sau, liền phụng như nữ thần, rơi vào biển tỉnh ở trong vô pháp tự kiềm chế. Hắn cũng một mực trà trộn tại Đại Minh Hoàng Thành bên trong. Đối với hắn tồn tại, mọi người đều biết. Chỉ là người này đối bọn hắn không có ác ý, tự nhiên cũng không ai đi xua đuổi. Mặc cho hắn ở đây loạn lắc lư, chỉ là ai đều không nghĩ tới, giờ khắc này hắn lại đứng dậy liều chết bảo hộ cát. Cắt nói: Chúng ta đã không đường có thể lui. Lui. Hừ, hôm nay các ngươi đều phải chết. Cái kia bắt quai áo nam tử hừ lạnh nói: Nhớ kỹ, giết các ngươi người chính là Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động đệ tử. Ấn Giao nói xong, Ấn Giao trong tay nhiều một viên Đại ấn. Nhìn thấy cái kia Đại ấn, xa xa Lô ấu Nam hoảng sợ nói, Phiên Thiên ấn. Cẩn thận. Ấn Giao lườm Lô ấu Nam một cái nói, Hảo nhã lực, bất quá, đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Ấn Giao vung tay lên, trong tay Phiên Thiên ấn bay lên không trung trực tiếp đánh tới hướng cát mấy người. Phiên Thiên ấn là gì? Các loại bảo vật. năm đó thần chiến thời điểm, giết qua vô số cường giả, là đương thời nắm chắc trí cường pháp bảo một trong. Chỉ là ai đều không nghĩ tới, pháp bảo này dĩ nhiên trong tay ơn dao. Đại ấn đang không, hóa thành sơn nhạc, ẩm vang rơi xuống. Tại thời khắc này, cắt cùng chứng mi, dương dương, tô tô cùng liều mạng sông lại muốn làm chút gì mị thương hải mấy người, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị đè lại, không thể động đậy. Loại kia đang sợ áp lực, dù là phiên thiên ấn còn mai một đi, bọn hắn liền có loại tức đem chết đi cảm giác, tuyệt vọng. Vô cùng tuyệt vọng. Và anh, Đại ấn rơi xuống, tất cả mọi người đều biến mất Ra ra, liền nhờ vào ngươi. Lỗ ấu nam song mắt đỏ bừng, đột nhiên xé nát trên tay phủ. Sau một khắc, bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn, đi theo hư không vỡ ra, một cái cự đại phòng ở rơi xuống. Nhìn thấy thứ này, mọi người đều là sững sở, đánh trận thời điểm triệu hoán một cái phòng ở. Đây là mấy cái y tứ. Nhà kia ầm vang rơi xuống, đập xuống đất, mọi người thấy rõ ràng, đây là một cái hai tầng lầu. Thoạt nhìn là tròn, rất kỳ hoa. Trên đó viết một cái to lớn đức chữ. Ân Giao cười nói, tiểu cô nương, ngươi làm cái phòng ở tới đây làm gì? Ngươi coi như đưa cho ta, hôm nay ta cũng giống vậy sẽ giết ngươi. Lỗ ấu Nam một tay theo trên nhà kia, nói, không có gì, ta hôm nay chính là nghĩ lấy đức phục người. Lấy đức phục người. Ha ha ha. Làm sao, ngươi còn muốn lên cho ta khóa thuyết giáo hay sao? Ha ha ha. Ấn Giao phản phất nghe đạo trên đời này buồn cười nhất cười nhạo. Nhưng là sau một khắc hắn không cười được, chỉ thấy Lô ấu Nam dùng sức kéo một cái. Sau một khắc, tòa kia lâu phát ra một tiếng tiếng oanh minh. Đi theo tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, tòa kia lâu không ngừng cất cao, cuối cùng hóa thành một thanh khổng lồ chiến phủ. Chiến phủ bên trên tình lình viết một cái to lớn chữ. Đức. Lỗ ấu nam giận dữ hét, ta, lấy đức phục người. Cắt đám người chết, để Lỗ ấu nam triệt để bạo nộ rồi, như cùng là một người hình bạo lòng, cơ chiến phủ trực tiếp bổ về phía ân dao. Ân dao dậm chân một cái, toàn thân nguyên khí tăng vọt, hét lớn một tiếng. Coi như binh khí của ngươi có chút cổ quái, nhưng là, ta chính là thiên thần, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. anh Chiến phủ rơi xuống, ân giao trường kiếm trong tay trực tiếp nổ nát vụn. chương 607, Sương Long. Chiến phủ liền như là xe tăng nghiền ép con kiến, vâng một tiếng đem ân giao bổ tiến sâu trong lòng đất. Chờ ân giao lại lúc đi ra, đã không có trước đó phong độ nhẹ nhàng, còn lại chỉ có rách mướp chật vật. Ho ra đầy máu hắn không dám tin tưởng nhìn trước mắt lô ấu nam cùng cái kia cổ quái lưỡi bùa lớn. Hắn mười phần khẳng định trước mắt thiếu nữ này thực lực trong mắt hắn chính là sâu kiến giống nhau tồn tại, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là vậy đem dị vị lực lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Lại đến, lần này đánh chết ngươi. Lô ấu nam thiết lên, thay phiên lười bùa lớn lần nữa đánh tới. Ân giao ánh mắt bên trong hung long lánh, đáng chết rất rưởi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có pháp bảo à? Phiên thiên đến đến cho ta chấn. Ách. ấn giao theo bản năng thôi động phiên thiên ấn. kết quả chợt phát hiện, hắn dĩ nhiên liên lạc không được phiên thiên ấn. vừa nghiêng đầu hắn liền thấy một con chó chinh kéo lấy hắn phiên thiên ấn chạy như điên. phía sau cái mông, phiên thiên ấn sửng sốt trên mặt đất cày ra một đạo khe rãnh, cộng thêm đẩy trời bồi mù. cái này tình huống gì? ta phiên thiên ấn bị một con chó trộm. ấn giao tại chỗ mộng, có chút chưa tỉnh hồn lại. với anh. lưỡi lớn rơi xuống, ấn giao lấy lại tinh thần lúc sau đã chậm trực tiếp bị đức chữ lâu lần nữa bổ tiến sâu trong lòng đất toàn thân đấm máu lỗ ấu nam thấy một kích có hiệu quả lập tức liền là kích thứ hai rơi đập. ầm ầm ân dao phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết lần này hắn bị chiến phủ trực tiếp chém nát chết thảm tại chỗ lỗ ấu nam thở hồng hộp nhìn xem đây hết thảy toét miệng nói cắt trường mi tô tô dương dương mị thương hải thúc thúc ta giúp các ngươi báo thủ không có lúc này một thanh âm vang lên lỗ ấu nam đột nhiên quay đầu Theo bản năng liền muốn vung vẩy đức chữ lâu công kích, kết quả lại phát hiện, cắt đứng ở sau lưng nàng đầu. Cắt. Ngươi không có việc gì. lỗ ấu nam kinh ngạc hỏi. Cắt gật đầu, cười nói, ta không sao, bất quá. Ngươi thật là mạnh. lỗ ấu nam nhìn bên cạnh chiến phủ, nếp miệng cười nói, là gia gia của ta để lại cho ta, nói là thời khắc mấu chốt, có thể lấy đức phục người. ân Thanh này dịu gọi đức. Nghe được cái này lời nói, cắt trên trán đều là hát tuyến. Hắn vốn cho rằng Lô ấu nam gia gia là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người, sở dĩ thích lấy đức phục người. Hiện tại xem ra, đây chính là cái ác ôn a. Các ngươi là làm sao sống được? Lỗ ấu nam hiếu kỳ hỏi. Ta vừa mới rõ ràng xem lại các ngươi bị phiên thiên ấn. Chẳng lẽ kia là cái giả phiên thiên ấn? Cắt hé miệng cười nói, là đại cát. Thời khắc mấu chốt hắn. Ân. Hắn bị ngọc la sát ném tới. Phiên thiên ấn đụng phải hắn trực tiếp liền không có uy lực, sau đó giúp nhỏ, bị hắn kéo đi. Nghe đến đó, lô ấu nam ngây ngẩn cả người. Lúc này mới nhớ tới, đại cấp mặc dù đầu hóc không hiệu nghiệm, gặp được nguy hiểm liền chạy, nhưng là thân thể của hắn hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Mặc kệ Pháp bảo gì, gặp được nó, đều sẽ mất đi hiệu lực. Quả thực chính là trong truyền thuyết lạc bảo Kim Tiền, nói cho đúng là rơi bảo ngốc chó. Nhưng là chân chính để lô ấu nam khiếp sợ là, ngọc la sát tại thời khắc mấu chốt dĩ nhiên chống lại đại cấp ý chí, đem hắn ném đi ra. Lỗ Ốu Nam nhìn về phía nơi xa Tư Thế Hiên ngang Ngọc La Sát, cười nói: Ngọc La Sát tỷ tỷ, chúc mừng a, giành lấy cuộc sống mới. Ngọc La Sát sững sờ, sau đó nghiêng đầu đi, quay người liền thẳng hướng một phương hướng khác, ném câu tiếp theo. Chiến đấu còn không có kết thúc đâu, chính như Ngọc La Sát lời nói, đại chiến còn không có kết thúc đâu, bọn hắn còn không thể nghỉ ngơi. Tần Giao chết rồi, chiến đấu tựa hồ cũng có thể dễ dàng một chút, nhưng là có thể giết chết Tần Giao, thật có của các ngươi chút bản lĩnh chỉ là huynh đệ chúng ta, các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Trên bầu trời đi tới hai tên nam tử, các ngươi là ai? Tập nhị văn cản vỉn, trong đó một con lô câu kiếm nam tử ngạo nghễ nói, cửu cung sơn bạch hà động, mục cha là vậy. Một người khác thì nói, ngũ long sơn vân tiêu động kim cha. Nghe được hai người tự giới thiệu, các lô ấu nam đám người tâm lập tức ngã vào đáy cốc. Mặc dù đối với lam tinh lịch sử chưa quen thuộc, nhưng đã đến phương đông về sau, hắn hung hăng bù lại một hồi nhất là gần nhất khoảng thời gian này biết muốn cùng thiên thần đối đầu càng là vơ vét đại lượng lịch sử văn hiến cùng dân gian truyền thuyết đối với sở hưu trong lịch sử có danh tiếng người đều làm qua kỹ càng điều tra nghiên cứu sở dĩ nghe được tên hai người này cũng không xa lạ gì đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết trận này đại chiến khó khăn kim trang ngạo mạn ngẩng đầu lên nhìn xem hai người nói các ngươi tự sát đi với anh một cái chân to nhà tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống Kim Tra phản ứng cực nhanh, cơ hồ là đồng thời, trở tay một kiện bổ hướng lên bầu trời. Một cây cây giả thân cây trực tiếp nổ tung. Đúng lúc này, một con con quốc lớn từ trong hư không nhảy ra ngoài, thay phiên cây gậy lớn đập xuống giữa đầu. Thứ không biết chết sống. Kim Tra triệt để phát hỏa. Vung tay lên, kiếm quang lóe lên, bổ về phía Kim Thiểm. Kim Thiểm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên từ không trung biến mất. Cái này dĩ nhiên là cái hư ảnh. Nơi xa một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện. Đi theo liền nghe cười to một tiếng nói, "Lão tử là Kim Thiểm, ngươi là Kim Tra, chẳng lẽ nhi tử ta?" "Hôn trưởng, loại kiến cổ tầm thường, ngươi đang chết." Kim Tra gầm thét, thiện tay vung ra một vật, đột long thùng. Và anh Một cái cự đại cọc gỗ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Kim Thiểm đóng ở trên mặt đất, đồng thời Kim Thiểm cánh tay chân riêng phần mình bị một vòng vàng quấn bóp chặt, không thể động đậy. Nhưng là Kim Thiểm không sợ hãi phản thích, "Ha ha cười nói, tới tốt lắm. Đại cát, tới phiên ngươi." Chỉ thấy một con lớn con kiến phá đất mà lên, trên người hắn thình lình cưỡi một đầu hắc kỳ. Hàng này vừa ra tới, vừa bên trên cây giả rỗi ra một cái tay, hóa thành một cây dây leo vòng quanh đại cấp trực tiếp đập vào độn long tung lên. 3. Trước một khắc còn uy phong vô hạn độn long tung, sau một khắc liền bẹp một tiếng biến thành một cái lớn chừng bàn tay que gỗ. Đại cấp không nói hai lời, tranh thủ thời gian tóm lấy, sau đó hất lên chó cái đuôi, nhanh chân liền chạy. Ta độn long tung. Kim tra trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hắn tham gia qua ngày xưa đại chiến, gặp qua lạc bảo kim tiền thần dị, nhưng là từ chưa nghĩ tới, sẽ có một ngày gặp được một đầu có thể rơi bảo chó. Kim tra cơ hồ theo bản năng ném ra phi kiếm, kiếm quang phá không mà tới. Đúng lúc này, một cái đội mũ chơi điện thoại di động ra hỏa ra hiện tại trong giữa không trung, chậm rãi ngẩn đầu lên, phất tay sờ mó, bắt lấy đại cấp cái đôi. Đại cấp ngao một tiếng kêu nói, đủ rồi. Đây là kiếm A. Có thể bay chính là bảo, một dạng. Sương Long đang khi nói chuyện, vung lấy đại cấp liền đánh tới hướng thanh phi kiếm kia. Nhanh thu hồi lại. Mục cha nhắc nhở. Nhưng là đã không còn kiếm rồi, đại cấp một chó đầu đụng trên phi kiếm, phi kiếm kia bột một tiếng, biến thành một viên kiếm rơi trên mặt đất. Sương Long tiện tay ở tại trong tay, cười nói, đà tạ. Nói xong, Sương Long xoay người chạy. Kim Tra khí băng tóc đều nổ tung, dầm chân một cái, để mạng lại. Chương 608, triệu công minh. Kết quả kim Tra mới lao ra. Một đôi chân dài nữ tử vặn ra, vung tay lên, khán phát bảo. Sau một khắc kim tra đỉnh đầu một phiến ố vân che đầu. ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt của hắn lập tức không có huyết sắc, cái này sao có thể? Phiên thiên ấn. Bọn hắn dĩ nhiên nhanh như vậy liền có thể dùng phiên thiên ấn rồi. Cái này. Thật bất khả tư nghị. Mục cha cũng giật nảy mình. Bọn hắn là tận mắt thấy ân giao ăn thịt tòi, phiên thiên ấn bị đoạt đi, nhưng là trước sau mới bao dài một chút thời gian, đối phương dĩ nhiên có thể dùng. Bọn hắn không biết, đại cấp thể chất 10 phần cổ quái, bị hắn đụng chạm phát bảo, không chỉ là tản bảo khí, mà là trực tiếp trở về nguyên thủy hình thái, trong cơ thể không có bất luận cái gì tinh thần là gấn. Thuần túy chính là vật vô chủ, lúc này, là người nắm bắt tới tay, nhỏ máu nhận chủ, liền có thể dùng. Điểm này, trước đó Giang Ly nắm lấy đại cấp đại chiến phong tộc, hỏa tộc thời điểm liền thử qua. Sở dĩ, Giang Ly bên này người rõ ràng, cái khác người lại căn bản không rõ ràng trong đó đến tột cùng. Sở dĩ, Kim Trang một lao ra, trực tiếp bị phiên thiên ấn trùng xuống, kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bị nện thành thịt nát. Đây chính là thượng cổ pháp bảo chỗ kinh khủng, trừ phi là đại cấp loại kia quỷ dị thể chất, hoặc là chính là thực lực thông thiên, có thể lực gánh phiên thiên ấn một kích tuyệt thế mang nhân. Bình thường thiên thần, đụng phải phiên thiên ấn đừng nói gánh, có thể lưu lại toàn thây, đều xem như ngư bước. Một cha xem xét, biết tình huống không ổn, xoay người chạy. Kết quả một thiếu nữ mang theo một thanh một tòa lầu nhỏ giống nhau lưới búa lớn ngăn cản đường đi của hắn. Mục cha cả giận nói, ngươi, làm gì? Lỗ ấu nam nết miệng cười một tiếng, lau lau mũi nói, không làm gì, ta chính là nghĩ, lấy đức phục người. Với anh, lưới bữa lớn đánh rơi, Mục cha trong lòng phát lạnh. Hắn biết, thiếu nữ này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là cái kia dịu mười phần khủng bố, uy lực vô tận, không thể địch lại. Bất quá mục cha cũng có phát bảo. Phía sau ngô câu song kiếm cũng là thượng cổ Pháp bảo. Hắn xác nhận đại cấp con chó kia không ở đây bên cạnh về sau. Trong lòng vừa vững, hư lệnh nói, không có con chó kia, phiên thiên ấn tạm thời không thể dùng, người muốn ngăn ta đường đi. Muốn chết. Ngô câu song kiếm bay ra, như là hai vầng loan nguyệt, thẳng đến lô ấu nam mà đi. Kết quả lô ấu nam nhết miệng cười một tiếng, hướng bên người bước ra một bước, sau lưng lộ ra một con chó. Cái gì? Một cha tròng mắt đều nhanh dọa ra, hắn biết rõ. Cái này chó là cái bụt Tuyệt đối không thể dùng pháp bảo công, nếu không. Một cha cơ hội là theo bản năng thu hồi ngô câu song kiếm. Nhưng là tùy theo mà đến thì là lô âu nam đức chữ lươi búa lớn vào đầu một kích. Và anh. Một cha kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay ngược mà quay về. Hắn cũng là khôn khéo, mượn lực dùng sức, xoay người chạy. Kết quả đối diện một đoạn gỗ cọc bay tới, sắc mặt của hắn một mảnh nhợt nhạt, biết xong. Tới không phải những vật khác, chính là đột long thùng. Và anh. Thiên địa ưu ám, gió lạnh rít gào. một cha chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh đen kịt, đi theo thân thể không bị khống chế bị thứ gì khóa lại. Đồng thời, trước mắt nhiều một người, chính là Lô ấu Nam. Lô ấu Nam đối với hai tay nổ ngụm nước bọn, cười nói, bản thiếu nữ hôm nay thứ hai sát, về ngươi. Lô ấu Nam, chuyện gì cũng từ từ. Phụ thân ta chính là thiên đỉnh tam quân nguyên Soái, thắp thắp thiên vương lý tĩnh. Ngươi thả ta đi, ta đi nói với bọn họ, hôm nay sẽ không làm khó các ngươi đại minh hoàng triều mây ta cam đoan. Một cha kinh hô kêu to, đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Lỗ ấu nam trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, lần này đại chiến, phụ thân ngươi sợ là liền đánh giám tư cách đều không có. Con thả chúng ta một ngựa, các ngươi tính là cái gì chứ a? Sau đó lô ấu nam vung lên lưới búa lớn bịch một tiếng, đem một cha chém thành hai đoạn. Đến tận đây, tập kích đại minh Hoàng Triều ba đại thiên thần tướng lĩnh toàn bộ để tội. Còn lại thiên binh thiên tướng mặc dù hung hãn, đánh đại minh Hoàng Triều liên tục bại lui cơ hồ bất lực có thể ngăn cản nhưng là hiện bây giờ phiên thiên ấn tại tay đại minh hoàng triều khí thế chính thịnh mặc dù dùng một lần phiên thiên ấn liền muốn rút khô một người nguyên khí nhưng là đại minh hoàng triều nhiều người a cổ khê sử dụng hết về sau đại cấp chạy tới cái mông một cọ phiên thiên ấn lập tức trở thành vật vô chủ sau đó mã phong nhỏ máu đi lên đối với thiên binh trên trời rơi xuống chính là một đập vang một tiếng đầy trời mưa máu tung bay mã phong một kích qua đi liên bị rút khô lực lượng, co cấp ngồi trên mặt đất, triệu hoán hồi phiên thiên ấn về sau, đại cấp lập tức tiến lên, cất chó cố một cọ, liên văn hiền đến, đến rồi, đợi mọi người một người một kích kết thúc về sau, trước mặt cổ khê mấy người cũng gần như hoàn toàn khôi phục, lần nữa vung lên phiên thiên ấn, đánh sau khi, thiên binh thiên tướng cũng sợ, xoay người chạy, bởi vì đây không phải đánh trận, đây là đơn phương đổ sát ta, mắt thấy những thiên binh kia thiên tướng chật vật chạy trốn trở về, trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, gầm lên giận dữ chuyển đến, đều cút trở về cho ta. Sau đó liền gặp một người từ thiên môn bên trong đi ra, phía sau hắn lơ lửng 24 khoa định Hải Châu, toàn thân thần quang thoáng hiện, rõ ràng là trong truyền thuyết Triệu Công Minh. Làm tinh thư tịch bên trong ghi chép, Triệu Công Minh định Hải Châu không phải bị nhiên đăng thượng cổ Phật lấy đi à? Làm sao còn ở trên người hắn? Cổ khê nhữ mày, Cắt lác đầu nói, kia là làm tinh sách, cũng không thể cùng bên này hoàn toàn ứng đối. Bên này trong lịch sử, căn bản không có Phật giáo. Chỉ có thần, yêu, quỷ, người. Sở dĩ, cũng liền không tồn tại triệu công minh 24 khỏa định Hải Châu bị người đoạt đi nói chuyện. Hắn là tài thần, võ tài thần, cũng là cường giả tuyệt thế, triệu công minh. Chúng ta có phiên toái. Chính như cần nói, triệu công minh tại thiên đình mặc dù là tài thần, đó là bởi vì bản thân hắn yêu thích tiền tài, lúc này mới đoạt một vị trí như vậy. Thực lực đạt được hắn tình trạng này, căn bản không thèm để ý cái gì thần trước, dù sao, chỉ cần thực lực tại cái kia dù là hắn là một tên lính quèn cũng không ai dám đối với hắn bất kính hắn liền là hứa thích trưởng không thiên hạ toàn bộ tài phú cảm giác thao túng chúng sinh tiền tài tới lui đùa bỡn người cảm xúc nếu như nói nhìn thấy triệu công minh mọi người trong lòng đã là một mảnh mây đen như vậy nhìn thấy triệu công minh sau lưng đi theo ra ba cái kiểu sắc nữ tử về sau bọn hắn triệt để tuyệt vọng cái này ba nữ tử dung mạo vô cùng xinh đẹp khí chất thoát tục quả thật như giống như thần tiên chỉ là ba người trong tay cầm đồ vật Nhìn mọi người tê cả ra đầu, đồng thời cũng nhận ra thân thể của các nàng phần. Tam tiêu nương nương. Lô ấu nam sắc mặt nhật nhạt không máu lầm bẩm. Hồng tỷ đi vào lô ấu nam bên cạnh nói, xem ra, chúng ta phải có một trận đại chiến. Lô ấu nam mang theo tiếng khóc nước nở nói, đây không phải đại chiến, cái này sợ là một trận đơn phương chu diện. Đại cấp là chúng ta đòn sát thủ, vốn cho rằng vừa mới một kích có thể có hiệu quả. Kết quả? Thiên đình điên rồi. Chúng ta bất quá là một cái vừa mới kiến quốc tiểu quốc, dĩ nhiên đem thiên đỉnh chúng thần bên trong xếp hạng cao nhất mấy cái tất cả đều phải tới. Thế thì còn đánh như thế nào? Hồng tỷ chụp chụp lô ấu nam bả vai nói, được rồi, đừng khóc. chương 609, Hồng tỷ thân phận. Nói xong, Hồng tỷ bước ra một bước, đứng ở trước mặt mọi người, nhìn xem triệu công minh nói, Lao triệu, ngươi lão ra hỏa này, lại còn không chết đâu. Triệu công minh nhìn thấy Hồng tỷ về sau, trong lòng run lên, tao mày nói, ngươi. Ngươi là? Gọi tỷ. Hồng tỷ há mồm liền để hắn gọi tỷ. Triệu Công Minh sững sờ, mặt mo đỏ bừng, nhẫn nhịn nửa ngày. Hiển nhiên hắn tại do dự, bất quá cuối cùng vẫn nói một câu, "Hồng tỷ." Hồng tỷ nhếch miệng cười nói, "Thính ngươi thứ thời, hiện tại cút đi." "Cút?" Triệu Công Minh cười khổ nói, "Hồng tỷ, lần này sợ là không được." Hồng tỷ cao mày nói, "Làm sao? Những năm này không gặp, các ngươi đều bị hợp nhất rồi." Triệu Công Minh nhìn lên bầu trời nói, Cái khác lao huynh đệ ngươi hẳn là cũng gặp qua một chút, chúng ta những người này, mặc dù là nhân tộc xuất thân. Nhưng là, chúng ta năm đó chết trận về sau, chân linh đều khóa tại phong thần bảng bên trên. Thiên đình một cái ý niệm trong đầu, chúng ta đều phải chết. Sở dĩ, sở dĩ ngươi sợ, sợ chết. Năm đó ngươi cũng không sợ chết. Hồng Tỷ nói, triệu công minh thở dài nói, thời gian sẽ để chúng ta nhiều rất nhiều gánh vác, nhiều năm như vậy, ta tại thiên đình có con trai có con gái gia tộc mấy ngàn người. Ta không thể chết. Hồng tỷ nghe được cái này lời nói, cũng là một trận trầm mặc. Đây chính là thiên thần chỗ đáng sợ, bọn gia hỏa này tinh thông tính toán. Năm đó Hồng tỷ còn không hiểu, những tên kia đã đại cục đã định, vì sao còn muốn lấy đi Thương Triệu chiến tướng chân linh, thu nhập phong thần bảng bên trong, hậu kỳ phong thần phục sinh đâu? Liền không sợ những tướng lánh này ra về sau, lần nữa phản giết bọn hắn a. Đó cũng đều là không sợ chết tuyệt thế manh tướng. Hiện tại nàng đã hiểu. Thiên đình dùng chân linh hạn chế bọn hắn, đồng thời đưa cho người nhà bọn họ, thân tình, hữu nghị, tình yêu các loại, tóm lại, cho trên người của bọn hắn thêm vô số gánh vác. Đến giờ này ngày này, bọn hắn đã không thể giống lúc trước, người cả nhà đồng tâm, tình nguyện một chết, cũng không đầu hàng. Những cái kia thiên đình người nhà, xuất sinh tại thiên đình, sở hữu nhận biết đều đến từ thiên đình, bọn hắn là trung thành tại thiên đình. Cho dù triệu công minh nghĩ muốn tạo phản, những người kia cũng sẽ không theo hắn tạo phản. Sẽ chỉ cầu hắn không muốn tạo phản Triệu công minh cũng vô pháp nhận tâm tạo phản Sau đó nhìn bọn hắn tại hoán hận bên trong bị thiên Đình tàn sát Hồng tỷ nói, được rồi, đã như vậy, vậy liền chiến đi Nói xong, hồng tỷ đem tóc dài kéo lên Sau đó từ trong quần áo xuất ra một cái lớn loa đến Đối với trên trời thét lên, Lão rằng Cái tên vương bắt đảng ngươi, có người muốn đánh lao bà ngươi Ngươi có quản hay không? Giống to một tiếng, giống tất cả mọi người đều là sững sở Vốn cho rằng hồng Tỷ muốn đích thân động thủ đâu, kết quả dĩ nhiên là như thế giống một cái. Nghe được cái này lời nói, triệu công minh cười nói, hắn sợ là tới không được, từ giang ly diệt Minh thổ một khắc này. Thiên đình liền đã coi trọng hắn, như đồ hồi lâu. Lần này là toàn diện xuất kích. Sở hữu khả năng địch nhân, đều đang bị vây công. Người biết, thiên đình tính cách, sẽ không nhỏ nhìn bất cứ địch nhân nào. Cho dù là một con run dế, chúng ta cũng sẽ xuất động ba con gà đi giết hắn. Thật sao? Cái kia ta xem như bao lớn sâu kiến đâu. Các ngươi dĩ nhiên thả ba chỉ gà con đến bắt ta. Một cái thanh âm huy nghiêm chuyển đến. Vòng trời phía trên, một tên nam tử kéo lấy ba bộ thi thể khổng lồ đi tới. Một đầu chân lòng, một con hỏa phượng hoàng, một con kim sĩ đại bằng điểu. Thấy cảnh này, triệu công minh trong lòng run lên nói, Ngươi, ngươi dĩ nhiên giết long phượng kim sĩ đại bằng điểu tam tộc tộc trưởng. Rồng, phượng hoàng, kim sĩ đại bằng. Ta nổ vào dựa theo năm đó tiêu chuẩn đối với tiêu lời ngày hôm nay bọn hắn cũng chính là tiểu xà gà tây chim sẻ mà thôi ta đánh đầu rắn gà tây chim sẻ rất khó a nam tử dáng người rất hùng tráng hướng trận chiến kia liền như là một bức tường giống như đừng lời thừa, tranh thủ thời gian động thủ hồng tỷ thúc giục trên bầu trời bóng người kia khẽ gật đầu đối với triệu công minh câu tay nói trên trời một trận chiến đi bốn người các ngươi cùng lên đi trụ vương thần võ vệ lại còn sống sót Cái này thật đúng là. Mà thôi. Triệu công minh thở dài, sau đó bước lên trời. tam tiêu nương nương theo sát phía sau, thản nhiên nói, ngày xưa thần võ vệ chiến lực vô song, hôm nay, không biết còn thừa lại mấy phần. Vặn xuống đầu của các người, vẫn là không có vấn đề. Người kia quay người rời đi. Không bao lâu, tinh không nổ lớn, có 20 khỏa tinh thần đồng thời sáng lên, chiếu sáng thiên vũ. Nhưng là sau một khắc, 24 khỏa tinh thần liền tịch diệt, đi theo có hoàng hà hiền hóa chiến đấu âm thanh càng phát ra khủng bố. Thấy cảnh này, Hồng Tỷ cũng nhíu mày, yên lặng cầu khẩn, Ngươi cái tên này có thể nhất định phải sống trở về a. đều đi, không có chiêu sau a. một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tóc trắng cưỡi một con bạch hổ ngồi trong hư không. lâu như vậy, mọi người dĩ nhiên không có phát hiện hắn. ngươi là? Cầu chẩn. Hồng Tỷ lần này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nam tử ngồi tại bạch hổ phía trên. Khẽ gật đầu nói, ta cần phải ngươi xưng hô như thế nào đâu. Năm đó đại quyết chiến, đại đa số người đều chết trận, chỉ có mấy cái như vậy người đào thoát. Ngươi liền là một cái trong số đó, lúc trước tất cả mọi người xưng hô ngươi cái gì tới. Cho ta ngẫm lại. À, nhớ lại. Ngươi gọi vô đường thánh mẫu, đúng không? Nghe nói về sau ngươi sửa lại danh tự, gọi qua rất nhiều danh hiệu, Lê Sơn là áo mẫu cũng là ngươi phải không? Bất quá quen thuộc ngươi còn là ưa thích gọi ngươi hồng tỷ. Một thân áo đỏ che đậy một vực. Năm đó trụ vương thủ hạ 4 đại thần tướng vô đương thánh mẫu, hôm nay sao thế nhỉ? Ngươi nhìn rất yếu a." Nam tử nói xong, ngẩng đầu lên đến, khinh miệt nhìn xem Hồng tỷ. Hồng tỷ lạnh lùng nhìn xem nam tử nói, "Câu Trần, ta bên ngươi." Một cái yêu tộc dư nghiệt. Lúc trước cả nhà ngươi đều cần phải bị ta tàn sát, phóng tơi giá nướng bên trên nướng chín, cho cho ăn. Đáng tiếc, năm đó ta trong lòng còn có thiện niệm, lưu lại các ngươi một nhà mạng chó. Kết quả, lại bị các ngươi cắn Câu trần nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm xuống, sau đó cười to nói, ha ha ha. Là, ngươi có thể hiểu như vậy, cái này gọi là gì đâu. Phong thủy Luân chuyển. Không. Ta xưng là, báo ứng. Năm đó các ngươi nhân tộc cường đại thời điểm, có thể đem thiên hạ vạn tộc khi sinh linh nhìn qua. Nói giết liền giết, nói tàn sát liền tàn sát. Phàm là các ngươi thấy ngứa mắt, giết. Phàm là các ngươi không thích, giết. Phàm là nói qua bác bỏ các ngươi, giết. Thiên địa sơ khai, đương thời 800 trăm triệu tộc quần, nhân tộc nắm giữ đại quyền về sau, hàng năm diệt tuyệt 3000 tộc. Các ngươi lưu lại đều là các ngươi thích trùng tộc, hoặc là am hiểu A dua lĩnh hót, hoặc là quen thuộc quỳ xuống đất khi cháu trai, hoặc là thích vẫy đuôi khi chó, hoặc là vô béo ăn ngon thịt. Nhưng là chúng ta thiên thần tộc khác biệt, chúng ta hải nạp bách xuyên, chúng ta dung nạp được thiên hạ vạn tộc, tất cả mọi người đều có thể tại thiên đình tìm tới một chỗ cắm rủi. Đương nhiên, nhân tộc ngoại trừ, hiện tại Thật muốn luận danh tiếng, chúng ta thiên thần bộ tộc, có thể so với các ngươi nhân tộc thanh danh thật tốt hơn nhiều. Chương 610, Giang Ly trở về. Hồng Tỷ nghe đến đó, tức giận đến Phát Dung nói, đánh giám. Chúng ta diệt đều là chỉ biết giết chóc hốn đàn chủng tộc. Không có chúng ta, chết người sẽ càng nhiều. Chúng ta đã bình định loạn thế, cho thế giới này lấy công bằng, vạn tộc hương thịnh mới là thật. Mà các ngươi đâu? Thiên thần tộc đắc thế về sau, liền xem như ngươi yêu tộc, sợ là cũng đã không gượng dậy nổi đi. Quỷ tộc trực tiếp lưu lạc làm phụ thuộc, đồng thời tại bị chậm chạp ma diệt, coi như không có con ta giang ly xuất thủ, quỷ tộc còn có thể gắng bao lâu. Câu Trần Đại Đế lắc đầu nói, hồng tỷ. Ngươi sai, ta nói mới là chân thực, ngươi nói bất quá là hư hảo. Bởi vì, sau ngày hôm nay, nhân tộc lại không, thần tộc quang huy phổ chiếu đại địa. Được làm vua thua làm giặc, các ngươi lịch sử, tại các ngươi diệt tuyệt về sau, để cho chúng ta đi viết. Sở dĩ, ta nói cái gì, các ngươi chính là cái gì. Hiểu không? Ngươi! Đáng chết! Hồng tỷ cắn răng nghiến lợi mắng. Câu Trần Đại Đế lắc đầu nói, thời gian không sai biệt lắm, ta nhìn, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Và anh! Hướng Tây Bắc, một tiếng vang thật lớn chuyển đến, đi theo tiếng la giết chấn thiên. Bên kia tựa hồ có không mạnh hơn đáng sợ người tại ra tay. Câu Trần nói, có Đại Đế xuất thủ, cái kia Tần Quốc dĩ nhiên có thể chống đỡ được, không hổ là. Sương khó gặm. Câu Trần nói, tới đi, vô đương thánh mẫu. Ta đi thử một chút ngươi cái này năm đó bốn đại thần tướng một trong, đến cùng còn thừa lại mấy phần bản lĩnh. Nói xong, câu trần duỗi ra một ngón tay, điểm hướng hồng tỷ. Cắt mang theo phiên thiên ấn, lỗ ấu nam cầm đức chữ lâu, đại cấp ôm độn long thung đến đây, đứng ở hồng tỷ sau lưng. Câu trần cười nhạo nói, những này pháp bảo không sai, nhưng là, không làm gì được ta. Hồng tỷ, ta nghĩ, điểm này ngươi hẳn phải biết đi. Ta hiện tại vạn tộc khí vận ra thân, pháp bảo không dính vào người, thần thông không vật rơi. Vinh Hằng bất diệt. Nói đến đây, câu trần ngón tay có chút dùng sức một chút. Hồng tỷ đẩy ra mọi người nói, lui lại, né tránh. Đồng thời Hồng tỷ tóc đen nháy mắt dơ lên, tóc đen hóa thành tóc trắng, một thân áo đỏ như máu, chân trần đứng lơ lửng trên không, phía sau từng cái tàn tạ thế giới hiển hóa. với anh, câu trần một chỉ điểm tại Hồng tỷ trước mặt, Hồng tỷ một quyền đối lại. Một tiếng vang thật lớn, Hồng tỷ lảo đảo rút lui, bay tứ tung 800 dặm, khỏe miệng treo máu. Câu trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, năm đó trận chiến kia, xem ra ngươi căn cơ đều bị đánh nát. Khó trách, triệu công minh mấy người ngươi đều không thể ứng phó, còn muốn tìm người đến tương trợ. Đã như vậy, cái kia thăm dò ngươi cũng không có ý nghĩa. Các ngươi, chết hết đi. Câu trần thanh âm từ đầu đến cuối không phải rất lớn, bình thản bên trong mang theo một loại âm nhu, nhưng là cái này âm nhu bên trong lại lại dẫn rét lạnh sắc cơ. Nghe người dùng mình, câu trần từ trong lược xuất ra một cái hộp đến. Đối với phía trước quang ra nói, đi, chết đi. Sau một khắc hộp mở ra, một đạo hồng quang sáng lên, khủng bố hấp lực chuyển đến. Hồng tỷ thấy thế, quay người cầm lấy phiên thiên ấn đối với hộp liền đập tới. Câu trần lạnh hư một tiếng, tay áo bay xuống, như là giống hết ý như là trời sập. Và anh Một tiếng vang thật lớn, cái kia phiên thiên ấn lại bị hắn một bàn tay tắt bay. Nhưng là độn long thung lại bị hồng tỷ ném tới. Câu trần y nguyên bất vi sở động, lạnh hư một tiếng, mặc cho độn long thung rơi xuống. Kết quả độn long thung bên trên kim cô dĩ nhiên không rơi xuống nổi. Câu trần ngạo nghễ mà nói, ta chính là phương tây câu trần đại đế, thống lĩnh thiên hạ nhong yêu, yêu tộc khí vận gia thân. Các ngươi cái này phạm nhân chi bảo như thế nào làm tổn thương ta? Chiếc hộp màu đỏ ngòm huyết quang đại thịnh, như là lô đen, hấp xả lực lượng càng phát khủng bố. Một ném mắt, hoàng thành sụp đổ, đất đá bay múa đầy trời, vô số binh sĩ, bình dân bị hút vào, trực tiếp hóa thành huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí không nứt binh thiên tướng đều bị hút tới. Hóa thành huyết thủy, rơi vào trong hộp. Hồng tỷ mở ra sau lưng từng mảnh từng mảnh phế tích thế giới, che chở tất cả mọi người, nhưng là thế giới của nàng đang sụp đổ, từng tòa thế giới sụp đổ về sau, hóa thành năng lượng bị chiếc hộp màu đỏ hút đi. Hồng tỷ sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng biết, nàng kiên trì không được bao lâu. Sâu trong tinh không, truyền đến gầm lên giận dữ, "Câu Trần, ngươi dám?" Câu Trần lại lạnh hừ một tiếng, "Ngươi vẫn là chiếu cố thật tốt dường như mình đi. Nếu là một hồi còn chưa có chết, Ta tới tìm ngươi. Câu Trần, nhi tử ta trở về, sẽ đánh chết ngươi. Hồng tỷ nói. Câu Trần nghe xong, nhịn không được phá lên cười, các ngươi còn như vậy phế vật, con của các ngươi. Ha ha ha. Thật sự là buồn cười. Hắn tới, ta liền đưa các ngươi người một nhà nhập cái này hóa huyết thần hộp ở trong đoàn viên. Ngươi muốn đưa chúng ta một nhà đi đâu? Một thanh âm chuyển đến. Nhưng là, nhanh hơn thanh âm này chính là, một cái đại thủ chống rông xuất hiện. Trực tiếp nắm vào cái kia cái gọi là hóa huyết thần hộp lên. Cầu trần sững sở. Hắn căn bản không thấy rõ ràng trước mắt người này là thế nào tới. Hắn chỉ thấy, một cái tay trống rông xuất hiện, nắm vào trên cái hộp sau đó người kia liền đứng ở đó. Giống như, người kia vẫn đứng tại cái kia, lại hình như là đột ngột xuất hiện, mười phần quỷ dị. Nhưng là hưng tỷ cắt, lỗ ấu nam, ma phòng, cổ khê mấy người lại hưng phấn kêu lên, giang ly. Giang ly ngươi trở lại rồi. Đại cấp mấy người trực tiếp khóc, lao đại, cháu trai này khi dễ chúng ta à. Ngươi không có ở đây thời điểm, hắn hủy đi nhà chúng ta, còn đánh mẹ ngươi à. Không chỉ có đánh mẹ ngươi, còn mắng ngươi cái gì cũng không phải, giáp rửa ép một cái. Chúng ta tân tân khổ khổ kiến tạo hoàng thành đều bị phá hủy, cháu trai này già hung ác. Với tư cách một nhóm không cần mặt mùi ác ma, thuận gió đánh nhau hung tàn vô cùng, ngược gió đánh nhau quỷ xuống đất có thứ tự, cáo trạng thời điểm tự nhiên cũng là thêm mắm thêm muối một tay thủ. Hiện tại một nhóm đại ác ma ngay tại cái kia điên cuồng thêm mắm thêm muối, liền tranh lệch không nói câu trần đào Giang Ly ra tổ mộ phần. Nghe được trước mặt thời điểm, cổ khê mấy người còn cảm thấy đáng tin cậy, nghe phía sau thời điểm, bọn hắn đều vì những này ngậm máu phun người ra hỏa đỏ mặt. Bọn ra hỏa này, quá không biết xấu hổ. Thứ sáu nói thầm. Đại chiến cho tới bây giờ, thứ sáu dịu đã sớm vỡ nát, tay không, toàn thân bị thương. Nếu là ngày xưa, Giang Ly sẽ đối với mọi người trêu chọc hai câu thổi hai câu như bức, thuận tiện lấy lại trang cái bước nhưng nhìn đến ngày xưa hoàng thành hóa thành phế tích vô số người chết thảm cùng một đường đi tới triệt để biến mất sở quốc cùng trước mắt thân bằng hảo hữu toàn bộ bị thương tàn dạng thậm chí liền mẹ của hắn đều thổ huyết giang ly con mắt lập tức đỏ lên bàn tay lớn có chút dùng sức chỉ nghe răng rắc một tiếng câu trần sắc mặt thay đổi cái kia theo hắn một đường đi tới sớm đã tiến hóa thành vô thượng pháp bảo hóa huyết thần hộ lại bị một người bình thường bóp dạn nước ba Hóa huyết thần hồn nát, hóa thành điểm điểm huyết sắc mảnh vỡ, phát tán bốn phía. Giang Ly phảng phất làm một kiện không quan trọng gì việc nhỏ, lắc lắc tay, quay người nhìn về phía Hắc Lam. Giang Ly nói: "Hắc Liên, chiếu cố tốt thiên mạch bọn hắn." Hắc Liên nói: "Yên tâm, đi thôi." Giang Ly gật đầu, quay người đi hướng câu trần. Câu trần nhìn xem đâm đầu đi tới Giang Ly, ánh mắt có chút ngượng trọng, bất quá lập tức thổi phù một tiếng cười, khinh miệt nói: "Một nhân loại. Ha ha, ngươi rất tức giận a không sai." là ta đánh mẹ ngươi, một đầu ngón tay liền điểm nàng thổ huyết, thật đúng là phế vật a. ngươi tức giận như vậy, không phải là muốn đánh ta a? đáng tiếc a, ta chính là phương tây câu trần đại đế, nhóm yêu đứng đầu, vạn tộc khí vận gia thân, bất tử bất diệt. ngươi không làm gì được. Vô anh, một quyền doanh đến, giang Ly một quyền này vô cùng kinh khủng, phạm vi ngàn dặm hư không toàn bộ nổ nát vụn, hư không loạn lưu đều nổ ra đến, đến rồi, thậm chí cấp độ càng sâu đại đạo đều hiển hóa ra ngoài. Những này đại đạo tựa hồ cảm ứng được giang ly khí thức, tập thể như là trốn như bệnh dịch hướng bốn phương tám hướng tránh thoát đi. Nhưng là y nguyên không tránh kịp, không ít đại đạo trực tiếp bật nát. Câu Trần thấy được một quyền này, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, hắn vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Một nhân loại, cũng muốn nghịch thiên. Đây không có khả năng. Câu Trần gầm thét, cơ nắm đấm phản kích trở về. Hai người nắm đấm ở trên bầu trời đụng vào nhau. Ta chính là phương Tây câu Trần Đại Đế, yêu tộc đứng đầu vạn tộc khí vận ra thân. Câu trần miệng bên trong lầm bẩm, nhưng là trong mắt lại đều là vẻ không dám tin. Chỉ thấy quyền kình kia nhẹ nhõm đánh nát hắn bên ngoài thân vạn tộc khí vận biến thành đại đạo hộ thuẫn, sau đó một quyền trùng điệp đánh vào câu trần trên nắm tay. Câu trần chỉ cảm thấy một cố đáng sợ vô cùng lực lượng đánh tới, sau đó hắn liền thấy thân thể của mình từ nắm đấm bắt đầu sụp đổ, từng tấc từng tấc, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là hắn lại cái gì đều không làm được. Bởi vì hắn lực lượng tại hai người nắm đấm tiếp xúc một mắt liền bị đánh tan, cái này không có khả năng. Câu Trần mở to hai mắt nhìn miệng bên trong không cam lòng giống giận. Một trận gió thổi qua, Câu Trần hóa thành bay đầy trời cho biến mất. Giang Ly phổi phổi tay nói, không có gì không thể nào, các ngươi quá khứ là rất rưỡi, hiện tại giống nhau là rất rưỡi. Một quyền liền chết rồi. Hồng Tỷ ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, rùi rùi con mắt Hồng Tỷ lại bóp chính mình bắp đùi một chút, thầm nói không đau a, ai? Ta trên đùi làm sao có cái lông A. Có thể bóp người chân của mình A. Chân chó cũng không phải tùy tiện bóp A. Đại cắp ngựa đầu nhìn xem hồng tỷ, một mặt hai đoán chi sắc. Hồng tỷ nết nết miệng, sau đó trực tiếp chạy hướng về phía Giang Ly. Một chụp Giang Ly bả vai nói, có thể A, tiểu tử thối, sức chiến đấu rất được A. Giang Ly gãi gãi đầu đạo, hắc hắc, tất yếu. Cũng không nhìn một chút là ai nhi tử, nhất định phải chiến lực vô song. Ta đã nói với ngươi rồi, nói cho ta bọn hắn hang ổ ở đâu. Ta trực tiếp bóp chết bọn hắn, nào có hiện tại phiền thoái nhiều như vậy. Hồng tỷ liết hắn một cái nói, ngươi là nhi tử ta, đừng nói ta không biết bọn hắn ở đâu, làm sao đi tìm bọn họ. Coi như biết, tao y nguyên sẽ không để cho ngươi đi. Giang ly một trận không làm sao. ầm ẩm. Hướng tây bắc cùng phía đông bắc tiếng nổ không dứt bên hai, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Giang ly nói, lao nương, các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta đi xem một chút hút. Đi thôi, chú ý an toàn. Hồng tỷ căn dặn. Giang Ly gật đầu, nếu là có người tới quấy rối, ngươi cứ việc hô, ta tùy thời giết trở lại đến. Nói xong, Giang Ly liền biến mất. Hắn không có thời gian nói chuyện hiếm, hắn đã nghe được phía Đông Bắc tế quốc Hương cận thần đang liều mạng. Tế quốc, đô thành, trong hoàng cung, Phúc. một gã hộ vệ vì một tên thiên binh một thương đâm bay ra ngoài, nổ nát vụn tại không trung. Đi theo đại môn bị đá văng, người thiên binh kia đi vào. Gian phòng bên trong, một tên tiểu nữ hài bị hai tên nha hoàn ôm thật chặt trong ngực. Tiểu nữ hài nhìn xem cái kia đi tới, máu me be bét khắp người thiên binh. Tại thời khắc này, đột nhiên vội ra, giang hai tay ra che chở sau lưng hai tên nha hoàn, kêu lên, không cho phép tổn thương bọn hắn, muốn giết, giết ta. Ta là công chúa, bọn hắn chỉ là phổ thông nha hoàn. Thiên binh sững sờ, sau đó không chút do dự dơ lên trường thương, lạnh lùng nói, quản ngươi công chúa, vẫn là nha hoàn, là người đáng chết, không nên thương tổn phạm ly công chúa. Hai tên nha hoàn xông về phía trước. Ngăn tại Phạm Ly trước người. Thiên binh cười lạnh, chết. Và anh. Một cái chân to nhà tử rơi xuống đến, trực tiếp đem người thiên binh kia giấm thành thịt nát. Giang Ly xuất hiện. Giang tiên sinh. Phạm Ly nhìn xem Giang Ly, kinh ngạc kêu lên, sau một khắc mừng như điên nhào tới Giang Ly trong ngực nói, thật là ngươi. Giang Ly bị Phạm Ly cử động giật nảy mình, sau đó chụp chụp đầu của nàng nói, tốt, hết thảy đều kết thúc. Đi, ta mang ngươi ra ngoài đi bộ một chút. Đúng rồi, ngươi sợ máu à. Phạm Ly nhìn xem đầy đất máu, nói: "Nguyên lai ta sợ hãi, hiện tại không sợ." Giang Ly gật đầu, sau đó dậm chân một cái phóng lên tận trời. Trên bầu trời, Khương Cận Thần cùng Hoàng Thiên Hóa đại chiến, hai người đánh thiên băng địa liệt, nhưng là Hoàng Thiên Hóa sau lưng còn đứng lấy một tên nam tử. Người này cưỡi một đầu năm màu thần yêu, sắc mặt nghiêm túc, tại Hoàng Thiên Hóa đại chiến thời điểm, thỉnh thoảng mở miệng nhắc nhở Hoàng Thiên Hóa chú ý công kích phương hướng, góc độ, cường độ, thần thông sử dụng thời cơ cái gì cái này nghiễm nhiên là coi khương cận thần là làm bồi luyện đến dùng khí khương cận thần gầm thét liên tục làm sao hoàng thiên hóa hoàn toàn chính xác đáng sợ có thể cùng hắn một trận chiến trọng yếu nhất chính là khương cận thần một khi chiếm ưu thế cái kia cưỡi năm màu thần lưu ra hỏa liền lại phát ra khí thế cường đại chấn áp khương cận thần cưỡng ép đem khương cận thần thực lực gáp đến cùng hoàng thiên hóa không sai biệt lắm tình trạng sở dĩ khương cận thần là càng đánh càng biệt khuất, gầm thét liên tục nhưng lại không có thể làm sao Thậm chí Khương cận thần chơ mắt nhìn quân đội của mình bị cái kia năm hậu thần như bên trên người một bàn tay chụp chết hơn phân nửa, sau đó chỉ huy thiên binh thiên tướng giết vào hoàng cung bên trong, tàn sát hắn hậu đại. Khương cận thần mục trưng muốn nước. Đúng lúc này, một bóng người vọt lên, lao Khương, cần cần giúp một tay không? Khương cận thần thấy được Giang Ly, cũng nhìn thấy trong ngực Giang Ly phạm Ly, nhìn thấy mình còn có hậu đại sống sót, ánh mắt hơi một trận ôn hòa, nhưng là lập tức nghĩ đến chính mình chết thảm vô số thân nhân, trong mắt hung quang tăng vọt. Lửa giận ngút trời. Chỉ vào nơi xa năm hậu thần nhưu trên thân nhân đạo, kia là ngũ nhạc đại đế, Hoàng Phi Hổ. Người giết hắn cho ta. Hoàng Phi Hổ nghe vậy cười lạnh nói, chỉ bằng hắn. Mà Giang Ly căn bản không có phản ứng hắn, đối với Khương cẩn thận khẽ gật đầu nói, được rồi, như ngươi mong muốn. Hoàng Phi Hổ hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào. Vâng anh. Một đạo quyền kình đào qua. Châu trên lưng đã là không có một ai, chỉ có một mảnh huyết vụ bay là tả. Năm mầu thần ngưu trong khoảnh khắc đó đều trợn tròn mắt, nâng lên đầu châu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng không thấy nhà mình chủ nhân thân ảnh, trên trán tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhưng là sau một khắc, một cây trường thương rơi xuống, phù một tiếng, năm hậu thần ngưu bị trường thương đâm xuyên đầu lâu, tại chỗ chết thảm. Lúc này, nó mới minh bạch, nhà mình chủ nhân đã chết. Cái này châu không sai, giữ lại ăn thịt. Giang Ly tiện tay đem năm hậu thần nưu thi thể ném vào tu di đại bên trong cất kỹ. Trường 611, không nên ép mặt. Phía trước còn tại đại chiến hoàng thiên hóa nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy cảnh này, bị hù tóc gáy đều dựng lên. Phụ thân của hắn là ai? Ngũ nhạc đứng đầu, thống linh thiên hạ dây núi, thậm chí liền xem như lúc trước minh thổ cũng là thụ phụ thân hắn tiết chế. Thiên đình, thực tế nhất, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao. Phụ thân hắn thực lực, tại thiên đình cũng là có tên tuổi, kết quả vừa đối mặt liền bị người trẻ tuổi này diệt, thực lực của người này nên nhiều khủng bố. Ngươi là Lý Đam. Hoàng Thiên Hóa theo bản năng hỏi. Trong ký ức của hắn, đã từng sát thần như giết chó nhân loại, chỉ có như vậy giải rác mấy người, trong đó Lý Đam là một cái duy nhất còn còn sống. Sở dĩ hắn suy đoán đối phương có thể là Lý Đam. Lao Khương đầu, cái này một con ngươi tự mình giải quyết vẫn là ta giúp ngươi a. Giang Ly căn bản không có phản ứng Hoàng Thiên Hóa, mà là nhìn xem Khương cận thần hỏi. Khương cận thần đã sớm tức sôi ruột, luận thực lực hắn mạnh hơn Hoàng Thiên Hóa một mảng lớn Nhưng là toàn bộ hành trình đều bị Hoàng Phi hổ phía sau áp chế, không thi chuyển được. Hiện tại bắt được cơ hội, vung tay lên nói, không cần ngươi, ta tự mình tới. Ta muốn xe hắn. Hoàng Thiên Hóa lạnh hừ một tiếng, lao thất phu, hôm nay tạm thời tới đây, ngày khác tái chiến. Hoàng Thiên Hóa nói xong, xoay người chạy. Khương cận thần gầm thét, còn muốn đi. Đang khi nói chuyện Khương cận thần lần nữa giết tới, hai người đại chiến cùng một chỗ, trực tiếp hướng trên trời đánh tới. Hoàng Thiên Hóa ý nghĩ rất đơn giản. Khương cận thần mặc dù cường đại, nhưng là hắn không phải không có lực đánh một trận. Chân chính đáng sợ là cái kia giết phụ thân hắn người trẻ tuổi, tên kia quá kinh khủng, ở trước mặt hắn hoàn toàn không có khả năng đào tẩu. Sở dĩ Hoàng Thiên Hóa lựa chọn hướng nơi xa đánh, chọn cơ đào tẩu. Giang Ly tự nhiên xem thấu hắn ý nghĩ, nhưng là Giang Ly cũng không nói ra, bởi vì Khương cận thần thực lực hắn vẫn tin tưởng. Dù sao ngày đó hắn không ít cho Khương cận thần trên mặt vung mạnh năm đấm. Quả nhiên, không bao lâu, Khương cận thần trở về rồi. Trong tay thình lĩnh dẫn theo hoàng thiên hóa đầu người, chỉ bất quá hắn cánh tay phải cũng cơ hồ bẻ gãy, đau nhè giang liệt miệng chạy tới, nói, giang tiểu tử, ta bên này không sai biệt lắm. Người đi xem một chút lao triệu bên kia đi. Tiến quốc đoán chừng không có. Sở quốc bên kia Sơn Hà Bạch Quang chiếu dọi chân trời, đoán chừng lao sở cũng mất. Ai? Người đi chiếu cấu người sống. Ta chỗ này, ta còn có thể ứng phó. Giang ly gật đầu, hắn cũng biết, hiện tại toàn thế giới đều tại đại chiến. Hắn không dễ tại một cái địa phương qua dừng lại thêm. rất nhiều điểm thiên thần, liền chẳng khác nào nhiều cứu hứa nhiều nhân mạng. Phạm Ly Giang Ly vừa mới mở miệng Khương cận thần liền nói, ngươi mang theo, ta bảo hộ không được nàng ta hiện tại chỉ muốn báo thủ ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra, quay đầu ta cắn chết ngươi Giang Ly không còn gì để nói lão nhân này thật đúng là không giảng đạo lý a. Bất quá Giang Ly cũng minh bạch, hiện vào lúc này Phạm Ly đi theo Khương cẩn thận vẫn là gặp nguy hiểm, không bằng đi theo hắn đi. Giang Ly ôm Phạm Ly, quay người bước ra một bước, trực tiếp biến mất trên bầu trời Tây Quốc. Đồng thời, trên bầu trời Thiên binh trận doanh vang một tiếng nổ tung, sở hữu Thiên binh trực tiếp hóa thành hư vô, đây là Giang Ly trước khi đi một quyền. Trên cơ bản giải quyết Thiên binh bộ đội chủ lực. Triệu Quốc đô thành sớm đã phá diệt, Triệu Vũ Linh Vương mang theo người còn sống rục ngựa phi nước đại, bọn hắn chiến mã đều không phải bình thường chiến mã, nếu không cũng không có khả năng cùng Tân Quốc Tế quốc, cùng phía Bắc dân tộc du mục đánh nhiều năm như vậy, bất phân thắng bại. Bọn hắn chiến mã đều là từ nhỏ chăn nuôi, đồng thời phụ trợ các loại công pháp chiến mã. Nói là chiến mã, kỳ thật chính là một nhóm ngựa tinh, chỉ là không có thoát thai hóa hình mà thôi. Những này chiến mã chỉ có một cái đặc điểm, đó chính là chạy nhanh. Phối hợp triệu quốc đặc hữu lập tức chiến nỏ, trên cơ bản có thể làm được một kích tức lui hiệu quả. Giờ này khác này, triệu vũ linh vương tình huống có thể nói là mười phần bi thảm, toàn thân đấm máu. Dưới hông chiến mã cái đôi đều đứt gãy Nguyên bản cùng hắn giết ra thành khoảng chừng 100.000 người Hiện tại còn sống đã không đủ ngàn người Trên đường đi không biết lưu lại nhiều ít bộ thi thể Những thi thể này có lao nhân, có hài tử Có triệu vũ linh vương thân nhân cũng có địch nhân của hắn Nhưng là tại đối mặt thiên đình đại quân thời điểm Những này ngày xưa địch nhân đều chủ động đứng dậy tụ hợp triệu vũ linh vương thiết kỵ, liên hợp tác chiến Kết quả, những người này toàn bộ chết tại trên đường Hống hống hống Triệu Vũ Linh Vương gầm thét không thôi, hắn lòng đang rỉ máu. Mặc dù, vài thập niên trước hắn liền dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, nhưng là hắn ý nguyên dùng toàn dân giai binh, toàn dân tu hành đến chiến thuật, đem cả nước già trẻ đều biến thành tu sĩ, mặc kệ mạnh yếu, huấn luyện chiến trận. Trên thực tế, hắn thành công, toàn dân giai binh để Triệu quốc sức chiến đấu đạt đến chưa từng có cường đại, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại vô cùng khó chịu. Nếu như đều là bình dân, tại một sóng lớn chiến đấu bên trong khả năng liền đã chết sạch. Nhưng là bởi vì bọn hắn đều là chiến sĩ, bọn hắn còn sống, cùng hắn kể vai chiến đấu. Kết quả từng cái chết tại trước mắt của hắn, nhìn hắn đau lòng. Mục Trừng muốn nước phía dưới, nhìn bên cạnh một gã hộ vệ bị trường thường xuyên qua thân thể đóng đinh trên mặt đất. Triệu Vũ Linh Vương cũng không còn cách nào đã chịu, giống giận gào thét bên trong, ghim chặt chiến mã, đột nhiên quay đầu, muốn chết, lao tử chết trước. Nói xong, Triệu Vũ Linh Vương phóng lên tận trời, trong tay đại cung xoay tròn, quét qua đem mười mấy tên thiên binh vòng nổ nát vụn tại không trung. hắn một đường giết hướng thiên binh ngay trong đại quân, thẳng đến cái kia bưng ngồi ở trung ương đại kỳ phía dưới nam tử. nam tử kia thấy thế, cười lạnh nói, không chạy, không chạy, vậy liền đi chết đi. nam tử duỗi ra một ngón tay, sau một khắc lôi đỉnh cuộn cuộn, u u trong tiếng lôi minh vô tận lôi đỉnh hội tụ tại hắn cái kia ngón tay bên trên. đối với triệu vũ linh vương đi chỉ bắn ra, chết với anh. triệu vũ linh vương chỉ thấy một đạo bạch quang đánh tới. Căn bản đến không kịp né tránh, vội vàng bên trong vung lên cung trong tay hoành ngăn trước người. Trong một tiếng nổ vang, cung trong tay của hắn tại chỗ vỡ nát, đi theo hắn ngực đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn lại, lại là lồng ngực bị nổ xuyên. Không có nổ nát vụn. Có chút ý tứ. Nam tử cười lạnh nói, bất quá, người ngăn không được thứ. Hả? Không có chờ nam tử nói xong, một con chiến mã đột nhiên xuất hiện tại triệu vũ linh vương giới hồng, đi theo hắn nhân mã hợp nhất biến mất trong hư không. Sau một khắc đã xuất hiện ở nam tử phía trên, mã đao ra khỏi vỏ, lăng không đánh rơi, giết. Triệu Vũ Linh Vương đem trong cơ thể sở hữu lực lượng rót vào trong đó, chiến đao sáng như tuyết, bộc phát ra dực dỡ đa mang. Và anh! Một tiếng vang thật lớn. Triệu Vũ Linh Vương rung động nhìn thấy, cái kia phía sau nam tử đứng thẳng cái kia cán đại kỳ bỗng nhiên phiêu hất lên, đóa đóa hoa sen nở rộ, màu vàng hơi đỏ đại kỳ theo gió bay múa. Thất vọng a, thiên địa không hứng khởi, trung ương hạnh hoàng kỳ ở đây. Đừng nói ngươi cái này sâu kiến. Liền xem như năm đó ba người, cũng đừng hòng đột phá nó che chở. Nam tử ngạo kiêu ngẩng đầu lên tới. Triệu Vũ Linh Vương nhìn trọng trọc vào cái này vô cùng ngạo khí ra hỏa, hỏi, ngươi là ai? Nam tử nói, nghe cho kỹ, ta chính là thiên đỉnh đại đế con trai thứ 9. Vân tiêu, hôm nay trinh chiến ngươi triệu quốc, diệt ngươi toàn tộc người. Triệu Vũ Linh Vương tuét miệng nói, ta ghi nhớ ngươi. Ghi nhớ ta để làm gì? Nhân tộc sau ngày hôm nay, đem sẽ không còn có đảm nhiệm loại mầm ngống nào lưu lại. Sau ngày hôm nay, thiên hạ không người tộc, thế gian hết thảy, đều sẽ bị chúng ta xóa đi. Các người bất quá là xem qua mây khói mà thôi, nên tán liền tản đi đi. Vân Tiêu lạnh lùng nói. Triệu Vũ Linh Vương Cương muốn nói gì, liền nghe nơi xa hỗn loạn lùng tung, đi theo tiếng nổ không dứt bên hai, tiếng kêu thảm thiết này lên không còn. hắn theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong ngàn vạn thiên binh đại trận từ đông vừa bắt đầu nổ tung. Cảm giác kia thật giống như có một đầu cá mập lớn vọt vào cá con nhóm, những nơi đi qua sở hữu cá con đều bị đụng bay ra ngoài. Vân Tiêu nghe tiếng cũng nhìn sang, câu mày nói, thực lực không tệ, đáng tiếc. Hành hoàng kỳ ở đây, ai có thể làm tổn thương ta? Ta. Một thanh âm vang lên. Đi theo đám người nổ tung chỗ xông ra hai người. Chuẩn sắc mà nói là một người ôm một nữ tử giết ra, lăng không mà lên, trực tiếp đối với Vân Tiêu chính là một quyền. Vân Tiêu thấy thế, ha ha cười nói, vô trì đây chính là thiên địa ngũ phương kỳ bên trong hạnh hoàng kỳ ngươi cho rằng ngươi với anh một tiếng vang thật lớn hạnh hoàng kỳ kỳ phiên kịch liệt quyền động từng đạo hào quang màu vàng khuyết tán ra đến đầy trời hoa sen cánh hoa vẩy xuống ý đồ ngăn trở giang ly một kích này kết quả giang ly quyền kình đánh vào cái kia hoàng quang bên trên hoàng quang ca một tiếng vỡ vụn cái gì vân tiêu tiêu dung im bật mà dừng hiện tại ngươi còn như vậy tự tin a giang ly hỏi vân tiêu sắc mặt một mảnh nhợt nhạt mà nói Không có khả năng, hạnh hoàng kỳ dưới, dù là thương thiên là út cũng có thể sống sót. Người, chẳng qua là một người. Với anh, giang ly lại một quyền sâu ra. Giang rắc, hạnh hoàng kỳ truyền đến một tiếng vang dọn chỉ thấy cái kia màu vàng kỳ phiên vỡ nát. Đi theo chỉnh cán đại kỳ cột cờ anh một tiếng nổ nát vụ ra. Vân tiêu triệt để trận tròn mắt. Nhìn xem cái kia hung hãn nam tử ôm một tên tuyệt mỹ tiểu nữ hài xuất hiện trước mặt mình, hắn nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Nhưng là sau một khắc hắn liền đứng vững thân thể, trên mặt đều là xấu hổ giận dữ chi sắc. Hắn là thiên đình đại đế con trai thứ chín, là thiên tử. Hắn sao có thể bị một nhân loại dọa lùi. Cái này truyền đi, hắn còn mặt mũi nào mặt đối với thiên hạ quần thần. Nghĩ đến đây, Vân Tiêu cứng cổ, nổi lên khí lực toàn thân nói, ngươi không thể giết ta, ta là thiên đình đại đế thứ chín. anh Một cái đầu lâu bay lên không trung Vân Tiêu đến chết đều không nghĩ ra, người này làm sao không nghe hắn nói hết lời. Hồn nào, Giang ly ném câu tiếp theo về sau, chục chục triệu vũ linh vương bả vai nói, lao triệu, thế nào? Còn có thể thở một ngụm không? Triệu vũ linh vương nhìn xem đã bị vanh xuyên lồng ngực nói, vẫn được, hiện tại thở dốc dễ dàng hơn. Không chết được. Giang ly hỏi. Triệu vũ linh vương nét miệng cười nói, chỉ cần không phải bị ngươi đánh, cần phải không chết được. Chính là, không còn khí lực. Vậy liền nghỉ ngơi đi. Giang ly nói xong, quay người, đối với bốn phương tám hướng. Nối liền đất trời vô số thiên binh thiên tướng hét lớn một tiếng, cút, và anh. Giang Ly thanh âm vô cùng thô bạo, dã man, hóa thành sóng âm quét sạch từ phương. Một đợt những nơi đi qua, sở hữu thiên binh thiên tướng toàn bộ nổ nát vụn tại không trùng, hóa thành đầy trời mưa máu, rơi ở trên mặt đất. Cho tới bây giờ, Giang Ly cũng không sợ đã ngộ thường, bởi vì một đường đi tới, hắn nhìn thấy chỉ có thi thể. Đổi tới triệu vũ linh vương nơi này thời điểm, trên mặt đất đã không có người sống. Đã không có người sống, Giang Ly cũng liền không cố kỵ gì. Lao Triệu, người đi Đại Minh Hoàng Triệu đi, bên kia tạm thời an toàn. Giang Ly nói xong, nắm lấy Triệu Vũ Linh Vương, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, đột nhiên vang ra ngoài. Triệu Vũ Linh Vương chỉ tới kịp đối với hắn dựng thẳng lên một cây ngón nón giữa, biểu thị bất mãn. Sau một khắc liền bị Giang Ly ném hóa làm một đạo quang sông hướng phía nam, Đại Minh Hoàng Triệu phương hướng đi. Chạm tiếp theo, Tân Quốc. Giang Ly nói xong, biến mất ở tại chỗ. Nếu như nói tế Quốc, sở quốc các vùng gặp công kích là mấy cái thiên thần dẫn đội lời nói, như vậy tần quốc hiện tại tao nội chính là đầy trời thiên thần đủ dáng lâm chẳng diện. Trên bầu trời, lôi bộ 24 thần, hỏa bộ chư thần, ôn bộ hạ thần, cùng đông đảo tinh quân, tinh tú toàn bộ dáng lâm, đứng ở trên bầu trời quan sát cái này nhân loại quật cường vương triều. Ngay tại trong vòng một ngày, đã có hơn 30 vị thiên thần chết ở đây, thiên binh thiên tướng càng là tử thương vô số. Trên chín tầng trời, Dương Tiễn đang cùng Bạch Khởi Liễu mạng từng đạo tinh hà vỡ vụn, căn bản không kịp hồi viên. Đại địa bên trên, Vương Tiễn một người một kiếm đứng tại cái kia, dưới chân của hắn đều là thiên thần thi cốt Hắn xoa xoa máu trên mặt nói, xuống một cái, ai đến? Ta tới đi. Chân đạp phong hỏa luân thiếu niên đi ra, hỏa tiêm thương hất lên nói, Vương Tiễn, ngươi như thằng ta, ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Như thế nào? Vương Tiễn cắt một tiếng, liền ngươi. Sau một khắc hai người chiến thành một đoàn, trong ngọn lửa kiếm mang màu trắng rực rỡ. Na hiện ra ba đầu sáu tay, vương tiễn thì móc ra ba đem vũ khí, một thanh trường qua, một thanh bảo kiếm, cùng một thanh trùy sát lớn. Ba thanh binh khí chiến ba đầu sáu tay, hai người nắm chặt đánh về phía không chung. Đúng lúc này, cái kia giữ im lặng lý tĩnh cười lạnh, lặng yên không tiếng động đem trong tay bảo tháp ném ra ngoài. Đánh lén. Vương tiễn gầm thét, quay người một cái búa đem cái kia bảo tháp sụp ra, nhưng là mình cũng thân hình bất ổn, bị na Tra đuổi kịp một thương đâm xuyên phần bụng. Vương ti Quay người một kiếm bức lui na cha, lào đảo lui lại nói, tốt một cái không muốn mặt thiên thần. Lý Tĩnh cười nhạo nói, được làm vua thua làm giặc, ngươi là một cái tướng quân, như thế điểm đạo lý cũng đều không hiểu a. Từ xưa đến nay, chỉ có người sống viết lịch sử. Ngươi chết, ta nói ngươi là bị thủ hạ ta một ngày binh giết chết, thế nhân cũng chỉ có tin phận. Đây chính là, hiện thực. Nói đến đây, Lý Tĩnh vung tay lên nói, ta không chỉ có đánh lén ngươi, ta còn quần sát ngươi, cùng tiến lên, giết hán, diệt tần quốc. Giết. 24 tinh tú đồng thời gầm thét, hóa thành 24 con thần thú vô giết tới, đồng thời sau lưng của bọn hắn hiện hóa 24 khỏa to lớn tinh thần, tinh thần lẫn nhau kết nối, một cái đại trận tạo thành. Đồng thời thiên cương 36 tinh, địa sát 72 ngôi sao quân cũng đồng thời xuất thủ, bố trí 108 tinh tú đại trận trực tiếp vây giết vương tiễn. La tuyên nhìn liếc mắt Văn Trọng, chúng ta có thể di động tay. Văn Trọng lắc đầu nói, lại chờ chút. Không đổi. La tuyên nhíu mày. Mấy lần lén lén nhìn xem văn trọng, ánh mắt bên trong càng phát lo nghĩ. Lý tính cũng nhìn về phía văn trọng, làm sao, văn trọng căn bản không nghe lời của hắn, hắn bất mãn cũng không có cách, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngược lại là ôn thần bên kia động, ôn hoàng trung bay ra, thùng thùng thanh âm không dứt bên hai, từng đạo lục sắc sóng âm khuyết tán ra đến, tràn ngập toàn bộ tần quốc đại địa, đây là đang cho toàn bộ tần quốc bày ra ôn dịch kịch đầu. Chương 612, chấp thuận. Đúng lúc này, hư lệnh một tiếng chuyển đến. Các ngươi cái này nhóm gà đất chó sành, cũng dám đến ta đại tần dương ai. Để các ngươi thiên đế tới cùng ta nói chuyện. Đang khi nói chuyện, một cái đại thủ từ mặt đất dâng lên, một bàn tay đập nát ôn hoàng trùng, trở tay tắt tản 24 tinh tú đại trợ, đi theo con ngón búng ra, một viên tinh thần bị hắn xem như viên đạn bắn về phía 108 tinh tú đại trợ. Hơn 100 tinh quân đồng thời phun máu bay ngang ra ngoài. Thấy cảnh này, cái khác người dọa đến vội vàng lui lại. Lý tính càng là hoàng sợ nói, tần hoàng. Là Tần Thủy Hoàng. Người. Người là làm tinh người. Lý tính loại nào thông minh, lập tức đoán được rất nhiều. Chỉ là hắn nghĩ không rõ ràng, gia hỏa này là như thế nào con báo đổi thái tử. Dĩ nhiên lạng yên không tiếng động đem Tần Quốc đặt vào trong túi, mà bọn hắn dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Tần Thủy Hoàng thanh âm lần nữa chuyển đến, cút. Lý tính ngay vậy, mặt đỏ lên, lại lại không dám giống trở về. Vừa mới Tần Thủy Hoàng một kích, cơ hồ đem hắn thiên binh quân đoàn trực tiếp cốt nát. Hắn không có ngăn cản nắm tần thủy hoàng cái kia đáng sợ một kích, chỉ có thể lưu lại. Thủy hoàng đế, ngươi muốn cùng ta tâm sự. Đang khi nói chuyện, một người từ trên trời giáng xuống, hắn ngồi xe ngựa màu tím mà tới. Thử vi đại đế. Vương tiễn nhìn thấy người này, con ngươi rụt lại một hồi, vội vàng lui lại. Dù là cuồng vọng như hắn, giờ này khắc này, cũng biến thành cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Giữa thiên địa cường đại nhất đại đế có bốn tôn, phân biệt chấn áp thiên địa tứ phương, được xưng là bốn ngự đại đế trước mắt cái này chính là Bắc cực tử vi đại đế danh sưng đại đế ở trong âm hiểm nhất một cái nếu không năm đó Tây Chu trinh phạt thương thời điểm hắn rõ ràng không có bất luận cái gì công tích cuối cùng lại ngồi lên đại đế vị trí phải biết ngay lúc đó Chu Thiên tử đều không có đại ngộ này a sở dĩ mọi người cũng sưng hô làm bốn ngự ở trong lâm đế Tần Thủy Hoàng chúng ta lên đi tâm sự tử vi đại đế thản nhiên nói được phía dưới truyền đến Tần Thủy Hoàng thanh âm nhưng là đúng lúc này Một thanh âm khác vang lên, chính là ngươi cái ba ba tôn giết càng tường, mặc tà, để mọi muội ta thần hồn không được đầy đủ. Nghe được cái này lời nói, tử vi đại đế nhíu mày, ai? Người giang ly đại gia. Giang ly tới, đồng thời căn bản không lời thừa, nâng lên nắm đấm liền oanh. Tử vi đại đế trước một khắc vẫn là một mặt lạnh nhạt, sau một khắc toàn thân lông mang dựng thẳng, lạnh cả sống lưng, cơ hồ không chút do dự từ trong xe ngựa vọt ra. với anh! Xe ngựa trực tiếp bị giang ly một quyền oanh vỡ nát. Giang Ly một cái tay ôm Phạm ly, một bên cơ thủ đoạn tuét miệng nói, bẩn. Hiện nhiên, hàng này là ghét bỏ mình tay đụng phải xe ngựa, ghét bỏ không được. Nghe được cái này lời nói, tử vi đại đế phát hỏa, nhưng là càng nhiều hơn chính là kinh dị. Hắn nhìn chòng trọc vào Giang Ly nói, ngươi tại sao trở lại? Chúng ta không phải đem ngươi lưu đầy tới tổ địa rồi sao? Tổ địa. Giang Ly ngạc nhiên, hắn nghĩ tới cái kia một mảnh đen kịt, tĩnh mịch, người từ trong đất mọc ra đại lục cao mày nói, đó là các ngươi tổ địa Tử vi đại đế nghe xong, nhìn cười không được, ngươi không biết. Giang ly nhữ mày, ta phải biết cái gì. Tử vi đại đế cười càng vui vẻ hơn, ngươi lấy thuần huyết nhân loại tự cho mình là, ngươi dĩ nhiên không biết cái kia mảnh đại lục. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Giang ly nhìn xem đắc ý tử vi đại đế, trong lòng có chút khó chịu, ta là không biết, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Tử vi đại đế khiêu khích nhìn xem giang ly. 3. Một cái miệng rộng quất vào tử vi đại đế trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà tử vi đại đế đến bị tắt bay, đều không thấy rõ ràng Giang Ly là như thế nào xuất thủ. Hắn chừng trong mắt nhìn xem Giang Ly nói, ngươi, ba ba, lại là hai cái tắt hai tắt trên mặt của hắn, vương miệng đều cho hắn tắt bay, trên mặt càng là rút ra giấu năm ngón tay. Giang Ly một bên tắt một bên hỏi, nói hay không, nói hay không, nói hay không, không nói còn tắt ngươi. Đồng thời lại là 10 cái miệng rộng rút đi lên Tắt tử vi đại đế thất điên bắt đảo Nơi xa Na cha mấy người dọa được liên tiếp lui về phía sau Thấp giọng hỏi Lý Tĩnh Chúng ta cần giúp một tay không Lý Tĩnh ngang hắn liếc mắt Người dám lên A Kết quả tập thể lắc đầu Trước mắt cái này Giang Ly quá hung mãnh, Rõ ràng ôm nữ nhân Kết quả một cái tay tắt tứ phương đại đế Một trong tử vi đại đế không tỷ khí Đây mà vẫn còn là người ư Giang Ly 10 cái tắt hai qua đi Tử vi đại đế mặt xương phủ cùng đầu lợn, thân thể nhịn không được ở tại chỗ đảo quanh, hiển nhiên là bị tắt động Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt Lý Tĩnh mấy người, khỏe miệng vẩy một cái, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Ta! Lý Tĩnh run rẩy muốn nói điều gì? Nhưng là sau một khắc, một nắm đấm vô hạn phong đại, trùng điệp đánh vào giữa đám người. Mọi người dọa đến dồn dập móc ra phát bảo, muốn chống cự. Làm sao Giang Ly một quyền này, sớm cũng không phải là ngày xưa làm tinh bên trên cái chủng loại kia nắm tay nhỏ kế thừa hắc liên toàn bộ lực lượng hắn một quyền này nhìn như ôn u trên thực tế đã thật sự nổi giận lúc này mới bao lâu thời gian một ngày không đến nhân tộc gần như sắp bị giết diệt tuyệt những người trước mắt này đều đang chết ầm ầm quyền kinh một đường đánh giết tới căn bản nghe không được người tiếng kêu thảm thiết bởi vì những người kia tại quyền kinh trước mặt trực tiếp hóa thành cho bụi liền gao thảm cơ hội đều không có về phần bọn hắn ký thác hy vọng phát bảo ở đây quyền kinh trước mặt cũng bất quá là đầu hũ cản xe lửa mà thôi Ngáy mắt hóa thành một miệng một quên quá khứ lý tĩnh trở thiên đình đông đảo thiên thần toàn bộ bị hoanh sát một man đáng sợ này nhìn vương tiễn cái cẩm đều nhanh rơi trên mặt đất nghĩ đến lúc trước con của hắn còn muốn khiêu chiến giang ly sự tình dọa đến hắn trên bên cạnh không ngừng xoa mồ hôi lạnh may mắn về sau có người làm kẻ chết thay kinh sợ thối lui con của hắn nếu không hắn đoan chừng, lấy trước mắt hàng này bạo tính tình bọn hắn giả vương ra mộ tổ cũng phải bị bới. bên kia tử vi đại đế lấy lại tinh thần Vừa vận thấy cảnh này, giận dữ hét Giang Ly. Ngươi, a Giang Ly trở tay chính là một bàn tay. Để ngươi nói chuyện rồi sao? Giang Ly quát lớn đồng thời, một thanh nắm chặt tử vi đại đế quần áo cổ áo, sau đó kéo lấy liền đi, vừa đi vừa hồ, lao tẩn, phía đông giao cho ngươi. Ta đi phía tây nhìn xem. ngại nãi chân, bọn gia hỏa này chính là không nhường người bất lo. Nói xong, Giang Ly kéo lấy tử vi đại đế chạy. Nhìn xem Giang Ly bóng lưng vương tiện âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, đại điệu bên trên cũng chuyển tới một tiếng bật hơi thanh âm. Hiển nhiên Giang Ly cho Tần Thủy Hoàng cũng tạo thành không nhỏ áp lực. Tây vực. Hàm Quốc quan bên ngoài. Giang Ly mở cửa lớn ra, bước ra một bước. Kết quả liền thấy, toàn bộ vực ngoại khắp nơi trên đất yêu thú cùng thiên binh thi thể. Trên bầu trời, còn có người tại đại chiến, từ thanh âm bên trong có thể nghe ra một vài thứ tới. Lưu quý, ngươi cái cháu trai, đừng đoạt đầu người. Đồ chó. Cái kia đối mông cổ ông cháu hai cũng quá mạnh rồi. Tốc độ quá nhanh, ta đoạt bất quá bọn hắn, chỉ có thể cùng ngươi đoạt. Và, này nương môn nhà ai? Cũng quá bưu hắn rồi. Con quan tài tác chiến. Thần cơ doanh, cái này tờ mờ ai thần cơ doanh, quảng quản. Đại pháo đánh trên mặt ta đến rồi. Một cái bạo tính tình đang gầm thét. Giang Ly nghe đến nơi này, nhếch nhét, nhét miệng, nói, Nga Tào, ta nói tại phía đông làm sao không thấy được những lao ra hỏa này, tình cảm đều trở về cứu lam tình đến, đến rồi. Giang Ly roi mắt trông về phía xa, chỉ thấy tinh không bên trong, những cái kia thần muốn trước, một nhóm mặc khác nhau đại đế thay phiên nằm đấm, hơ các loại binh khí, giết là thiên binh thiên tướng kẻ ra quẩn. Hiện tại cũng bắt đầu lẫn nhau đoạt đầu người. Giang Ly, người trở về rồi. Một cái quen thuộc âm thanh âm văng lên. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử từ đằng xa chậm rãi đi tới, nàng toàn thân đấm máu, một cái cánh tay đều không cánh mà bay. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lệ Ô Nạ ốạ Giang Ly nhìn đối phương thiếu khuyết cánh tay trong lòng chính là một trận đau lòng một cái đi nhanh tiến lên đỡ lấy lệ ồạ lệ ốạ lại một cái nghiêng người đẩy ra Giang Ly nói ta có thể làm nhìn xem cái này quật cường nữ nhân Giang Ly cũng không biết cái kia gân dựng đúng rồi đống nhiên đưa tay ngang ngược đưa nàng kéo vào trong được nói ngươi cho ta dựa vào lễ ốạ chừng trong mắt nhìn xem hắn Giang Ly cũng chừng mắt hạt châu nhìn xem nàng nói thế nào ta đứng không yên Ngươi không thể dịu ta một chút. Lệ ốn nà yên lặng, sau đó khỏe miệng hơi nhíu, máng, ngớ ngẩn. Giang Ly không để ý, sau đó hỏi, những người khác đâu? Ở chỗ này đây? Làm phiên ngươi, đem chân dịch chuyển khỏi. dẫm lên tay của ta. Lão hoa kêu rên. Giang Ly cúi đầu xem xét, khá lắm, một đống trong thi thể, lá hoa ngã trổng vó nằm tại cái kia, chỉ còn lại một cái tay còn bị hắn dẫm lên đâu. Giang Ly ngượng ngùng rời chân, cười khăn nói, cái này. Ngươi không có việc gì nằm ở đây làm gì. Ngươi sống mãi với nhau một ngày thử một chút. Ta tờ mờ, một chút khí lực cũng không có. Thật vất vả lão tổ tông đều trở về, đã cứu chúng ta. Chúng ta thở một ngụm, ngươi ngược lại tốt. Còn giấm lao tử. Lao hoa hoán giận nói. Còn có người khác ca. Giang Ly có chút bận tâm hỏi. Có. Bốn phía chuyển đến cái khác thanh em của người. Giang Ly xem xét, khá lắm. Những người này đều nằm tại thi thể chồng bên trong nghỉ ngơi đâu. Giang Ly thấy được không ít thân ảnh quen thuộc, bao quát tô thập, vỏ và nhóm, còn có một cái nhìn cùng hai bức một dạng ngốc hiệu bảo. Lại có là thấy được riêng phần mình không cao mau bất bình, cũng bị bất bình ôm, đoạn mất hai chân canh nguyệt. Mặc dù có rất nhiều quen thuộc gương mặt cũng có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nhưng là những người này cộng lại, kỳ thật cũng bất quá hơn 500 người mà thôi. Mà lúc trước, qua một cái lam tinh liền có 7 chục trăm triệu người, bây giờ sống sót đi tới đây, chỉ có vài trăm người. Giang Ly nghĩ đến nơi đây. Một trận đau lòng qua đi, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận sung lên, cắn răng nghiến lợi nói, mà nó, thật khi lão tử không ở nhà, các ngươi có thể tùy tiện thai a. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời, liền muốn giết tới. Thân cửa còn không đóng bế, hắn còn có thể đi vào một trận chiến. Ngươi chính là Giang Ly. Lần này ta cứu được các ngươi người, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi được đáp ứng ta một sự kiện. Đúng lúc này, một thanh âm chuyển đến. Giang Ly quay đầu nhìn lại, lông mày nhíu lại. Gia hỏa này hắn nhận biết. Hắn một thân hoàng kim sư tử khôi giáp, cầm trong tay hoàng kim tấm thuẫn, chỉ bất quá bây giờ khôi giáp cùng tấm thuẫn đều vỡ vụn. Không là người khác, chính là lúc trước cái kia phương Tây, danh sưng Alexander đại đế hậu đại thiên tài thiếu niên. Daniel Alexander. Chỉ bất quá hàng này tại tiêu tương một góc bị Giang Ly lừa thảm rồi, sau đó xem là vô cùng nhục nhã nói là muốn trả thù Giang Ly. Kết quả đã nhiều năm như vậy, Giang Ly cũng không thấy được hắn. Vạn vạn không nghĩ tới. Hắn ở thời điểm này nhìn thấy hắn. Lao hoa nói, chúng ta qua trên đường tới, gặp phải yêu thú tập kích. Là hắn đứng ra, đã cứu chúng ta. Giang ly chắp tay nói, đã tạ. Đừng, ngươi đừng cám ơn ta. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, quay đầu cùng ta tỉ thí một chút, sau đó bại bởi ta. Daniel mở miệng liền đưa yêu cầu. Giang ly ngạc nhiên, còn có người đề loại yêu cầu này. Daniel nói đến đây, chua xót mà nói, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ta lúc đầu đã thể, ta không đánh bại ngươi, ta liền không trở về nhà. Ta tờ mờ nhiều năm không có về nhà. Ta nghĩ, trở về cho mẹ ta bọn hắn nhặt xác. Giang Ly nghe được cái này lời nói về sau, đồng nhiên đối với người thiếu niên trước mắt này nổi lòng tôn kính. Nhớ năm đó, thiếu niên này đi vào tiêu tương một góc thời điểm, vô cùng không coi ai ra gì, vô cùng cuồng ngạo. Nhưng mà hồi lâu không gặp, trong ánh mắt của hắn thiếu đi mấy phần kiệt ngạo bất tuần, nhiều hơn mấy phần tăng thương. Cô đơn cùng đào thương. Hiện tại liền so. Giang Ly nói xong, một quyền đánh về phía đối phương. Daniel gật đầu, đi theo đối doanh một quyền. Giang Ly cùng đối phương nhẹ nhàng đụng một cái về sau, lui về sau ba bước, nói, ngươi thắng. Đa tạ. Daniel chắp tay, sau đó nói, ta trước đó đi ngươi quê quán nghị thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đụng phải ngươi, tỉ thí một chút. Tại cái kia đụng phải một cái sắp chết nữ nhân, hắn để ta cho ngươi mang câu nói. Giang Ly sửng sở, sắp chết nữ nhân. Giang Ly nghĩ đến liệu Như, cái kia lúc trước Hồng Tỷ nói giới thiệu với hắn đối tượng. Kết nếu như đối phương xử lý ngành nghề, để Giang Ly nhượng bộ lui binh. Về sau Liễu Như bị ác ma nổ tung tảng đá đập chết, Giang Ly đem ác ma giớp trong cơ thể nàng, đưa nàng phục sinh. Daniel nói, nàng không nói nàng gọi là gì, nàng chỉ là để ta nói cho ngươi, nàng chấp thuận nàng làm được, nàng khi còn sống, không có một con yêu thú tiến vào thôn. Giang Ly nghe vậy, trong lòng tê Hắn biết rõ, Liễu Như một đời đều là bi kịch, dù là về sau đạt được các ma lực, y nguyên tràn đầy thống khổ. Giang Ly không tiếp tục đi tìm nàng, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, hai người từ đây người lạ càng tốt hơn. Chỉ là không nghĩ tới, lúc trước tùy ý một câu, Liễu Như dĩ nhiên thật đi làm. "Nàng ở đâu?" Giang Ly hỏi. Daniel nói, "Ta đưa nàng táng trên một tòa núi nhỏ, ta ở phía trên dựng lên một khối đá lớn, rất dễ thấy." Giang Ly chắp tay nói, "Đạt Tạ không khách khí. Lần này Daniel tiếp nhận Giang Ly nói lời cảm tạ. Lệ ố nạ thấp giọng nói, Nhi hệ vẹo lạ cũng đã chết. Giang Ly lòng có cái đau đớn một hồi, Nhi hệ vẹo lạ, Lệ ố nạ lao còn ra. Cái kêu bình thường căn bản không cười, thậm chí Giang Ly cũng hoài nghi, hắn đến cũng có thể hay không cười lao nhân. Giang Ly chưa hề nghĩ tới, hắn có một chút sẽ chết. Lao hoa nói, đồ tể chết rồi. Nếu không phải bổ công anh, ta cùng lão mau, Đoan chừng cũng đã chết. Bồ công anh. Giang Ly kinh ngạc nhìn Lão Hoa. Lão Hoa gật đầu nói, đúng vậy, thời khắc mấu chốt gia hỏa này suốt một năm lớn lực. Hiệu triệu rất nhiều ác ma giúp chúng ta chạy trốn, bất quá. Những cái kia yêu thú quá cường đại. Nói đến đây, Lão Hoa thần sắc cảm đạo. Mao bất bình nói, ngày xưa rất nhiều cố nhân đều đi. Vương gia vương đạo dương cùng vương đạo thanh huynh muội vì cho chúng ta đoạn hậu, liền không có tin tức. Trên nửa đường, đụng phải kim tam bất, gia hỏa này. Dùng mệnh cho chúng ta đoạn hậu Tranh thủ một chút thời gian. Chương 613, từ đầu đến cuối. Nói đến đây, Mao Bất Bình nhìn về phía cách đó không xa. Cách đó không xa, Kim Hy cùng Kim Diệu hai người quỳ trên mặt đất, đối diện lấy biên giới Tây Nam dọc đầu. Mao Bất Bình nói, cái này hai hải tử kỳ thật không có gì sai. Kim Tam Bất dùng mạng của mình, đổi lấy tương lai của bọn hắn. Ta đã ứng. Giang Ly gật đầu. Kim Tam Bất, cái này kẻ dạ tâm, đã từng rất nhiều lần, đều muốn dùng mình nữ nhi, hoặc là vật gì khác thậm chí tuổi thọ của mình đi đổi lấy lực lượng cùng quyền lực. Chỉ là không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là đứng dậy. Mặc dù vẫn là đang tính toán một vài thứ, nhưng là cuối cùng là chết có ý nghĩa. Nghĩ đến từng trương cố nhân khuôn mặt, lại nghĩ tới bọn hắn từng cái từng cái rời đi thế giới này. Giang Ly chỉ cảm thấy lồng ngực một cơn lửa giận điên cuồng đang thiêu đốt. Giang Ly nhìn về phía Lê Ô Nạ. Lê -ô nói, đi thôi, ta chờ ngươi. Miễn cho ngươi lại đứng không yên. Giang Ly đối với lệ ô nạ khẽ gật đầu nói, yên tâm, rất nhanh liền trở về. Nói xong, Giang Ly phóng lên tận trời, thẳng đến trên trời cái kia đạo thần môn mà đi. Người làm gì? Một cái giọng nữ vang lên. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên cung trang mỹ nhân đứng ở trên bầu trời, phía sau nàng có một miệng quan tài thủy tinh tài, bên trong một tên nam tử an tĩnh nằm tại cái kia. Giang Ly nói, không làm gì, đi sát thần. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nói xong. Giang Ly cũng không quay đầu lại vọt vào thần môn. Hảo tiểu tử, đủ bị điên A tính ta một người. Lưu Quy nói xong, triệu hắn đến trang kiếm, vọt vào theo. Cái kia cung trang mỹ nhân không có chờ người khác đặt câu hỏi, cung đi vào theo. Chỉ là khi bọn hắn trở ra, nhìn thấy lại là vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ, liền như là một tòa cự thành. Chính đang chậm rãi giống thần môn tới gần. Thậm chí một chút, đã bị bọn hắn chém giết thiên thần cũng xuất hiện. phục sinh bọn hắn nắm giữ đem thiên thần phục sinh năng lực, có người kinh hô. chân linh, chúng ta chỉ giết bọn hắn lục thân, nhưng là bọn hắn chân linh trên phong thần bảng, thần linh bất diệt, vĩnh sinh bất tử. lưu quý một chuột bắt đuổi, kêu la. sắc mặt của những người khác thì biến đến vô cùng khó coi. không chỉ là bọn hắn đang nhìn thiên đỉnh, phía đông, khương cận thần, vương tiến mấy người giải quyết phương đông đại địa bên trên thiên binh thiên tướng sau cũng đều vọt tới thần môn trước, kết quả ngẩng đầu một cái nhìn thấy dĩ nhiên là khủng bố như vậy chẳng diện vốn cho rằng phải kết thúc, kết quả phát hiện, mới bắt đầu. Cái này, một trận còn thế nào đánh? Khương cận thần một mặt cay đắng. Vương tiên quay đầu, đã thấy Bạch Khởi mang theo một cái đầu người, máu me be bét khắp người trở về rồi. Bạch Khởi nhìn trước mắt cái kia vô số thiên binh, cho dù là hắn, giờ này khắc này, cũng nhiều hơn mấy phần tuyệt vọng. Một trận, không tốt đánh. Vương tiễn chua xót mà nói. Bạch Khởi gật đầu, bất quá vẫn là muốn đánh. Lúc này, Nô Khởi xuất hiện. Phía sau hắn còn thừa lại còn sót lại 3.000 ngụy võ tốt, hắn tóc thai bù xù đứng ở nơi đó, như là ác quỷ giống nhau nhìn trước mắt thiên binh thiên tướng nói, cho dù chết một lần mà thôi, giết. Sau đó ngâu khởi trực tiếp mang theo còn lại ngụy võ tốt giết đi lên. Bạch khởi thấy thế, trong mắt chiến y dâng cao, vung tay lên, giết. Vương tiễn cười khổ một tiếng, cái kia thì cùng chết đi. Nhưng mà khi ba người xông đi vào thời điểm, liền thấy một bóng người vọt tới cái kia vô tận thiên binh thiên tướng trước mặt. Giang ly đám người đồng thời kêu to, hô lên đối phương mặt mũi. Giang Ly lại không nhìn bọn hắn, mà là nhìn trước mắt vô tận thiên binh thiên tướng, hét lớn một tiếng, thiên đế, cút ra đây nhận lấy cái chết. thanh âm cuồn cuộn như sấm đỉnh, sóng âm như là sóng lớn giống nhau áp hướng cái kia vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng. giết. sở hữu thiên binh thiên tướng đều đang gào khét, bọn hắn tạo thành đại trận, bộc phát ra vô tận hào quang, hào quang rực rỡ, sát khí vô biên. cái này gầm lên giận dữ. Dĩ nhiên cũng tạo thành quần quận sóng âm phản dết tới. Hai đạo sóng âm tại không trung va chạm. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, sóng âm lẫn nhau tan rã mẫn diệt ở trên bầu trời. Thế lực ngang nhau. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người càng là chầm xuống. Bọn hắn được chứng kiến Giang Ly gầm thét, hướng một tiếng giống chết vô số thiên thần. Nhưng là giờ này khắc này, đối phương tựa hồ đã có đối sách. Không biết bao nhiêu trăm triệu thiên binh, bố trí đại trận, vừa vặn khắc chế Giang Ly tiếng giống. Đồng thời Lý Tĩnh lần nữa hiện thần, cười lạnh nói, Giang Ly, chúng ta chân linh trên phong thần bảng, mặc kệ ngươi giết ta bao nhiêu lần, ta đều có thể phục sinh. Nhưng là lực lượng của ngươi lại càng dùng càng ít, không phục, chúng ta liền chậm rãi chơi. Giang Ly liết hắn một cái nói, để thiên đế cút ra đây nhận lấy cái chết. Lý Tĩnh khinh thường nói, ngươi trước tới ta một cửa này rồi nói sau. Giang Ly lắc đầu nói, mà thôi, vốn muốn hỏi hắn chút vấn đề, hiện tại a. Giang Ly từ phía sau đem tử vi đại đế kéo ra. Tiện tay phong cấm thần lực của hắn sau ném cho cái kia cung trang mỹ nhân, nói, còn xin bệ hạ giúp ta nhìn hắn, quay đầu ta có vấn đề muốn hỏi hắn. Cung trang mỹ nhân gật đầu nói, được. Sau một khắc, Giang Ly trong cơ thể ác ma lực toàn diện bộ phát. Cái này là lần đầu tiên, hắn toàn lực vận chuyển ác ma lực. Giờ khắc này, Giang Ly thân thể phát sinh biến hóa, toàn thân ma khí bốc lên, phía sau một đôi ác ma cánh chim mở ra, đồng thời làn ra đều tại hát hóa. Người, người không phải nhân loại. Lý tính khiếp sợ hô. Lưu Quý nói, ngã tạo, ta liền nói à, tiểu tử này lao tử mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng là cũng không có mạnh như vậy a, nguyên lai là đạt được ác ma lực lượng, bất quá lực lượng này, thật mạnh a, Đâu chỉ là mạnh. Cái này vừa mới bắt đầu. Ta bắt đầu mong đợi. Một người khác thao cái này một miệng không quá lưu loát tiếng phổ thông nói. Giang Ly không để ý đến bọn hắn, hắn toàn lực vận chuyển ác ma lực, theo thức tỉnh lực lượng càng ngày càng nhiều, Giang Ly thân thể biến hóa cũng càng lúc càng nhanh. Từng đôi cánh mở ra, toàn thân mọc ra từng mảnh từng mảnh vảy màu đen, trên đỉnh đầu một đôi vốn lượn ác ma sừng chậm rãi mọc ra. Hắc Liên thấy thế, câu mày nói, ngươi liền không thể dùng nhiều lực lượng a. Ngươi bây giờ cái dạng này, thật xấu. Giang Ly ngang hắn liếc mắt sau. "Giống." Gầm lên giận dữ, Giang Ly trong cơ thể ác ma lực triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Đi theo thân thể của hắn cũng bốc cháy lên màu đen ác ma hỏa diễm, sau đó sở hữu cánh toàn bộ thiêu đốt hóa thành cho tàn. Cuối cùng lần nữa dung nhập trong cơ thể của hắn. Bên ngoài thân lân thiến, trên đầu ác ma sừng tùy theo thiếu đốt, hóa thành cho tản quay về Giang Ly trong cơ thể. Giang Ly lần nữa hóa làm người bộ dáng, chỉ bất quá hắn bên ngoài thân nhiều tầng một ác ma lực biến thành quần áo màu đen. Giang Ly một cái tay cắm vào mình trong cơ thể, dùng sức kéo một cái, một thanh liêm đao rơi vào trong tay của hắn, theo tay run một cái. Vâng! Thiên địa chấn động. Toàn bộ thiên đình đều đang run rời, đại địa vỡ vụn, hóa thành một cái lô đen. Chỉ là một cái run tay cổ tay mà thôi, thế giới này lại bị Giang Ly chấn mặc vào. Cảm thụ được cái kia đáng sợ vô biên lực lượng, giờ khắc này, Lý Tĩnh cuối cùng không cười được. Ngươi! Ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Lý Tĩnh run rẩy hỏi. Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh, nói cho đúng là, nhìn về phía Lý Tĩnh sau lưng, hắn cảm nhận được bên kia có bốn cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Trong đó có tử vi đại đế cùng câu trần đại đế năng lượng, hiển nhiên. Trước đó Giang Ly giết cùng bắt đều không phải chân thân, chỉ là một cái thân ngoại hóa thân mà thôi. Bọn hắn bản thể chính đang vây công một người, thật thật châu giống chuyển đến, Giang Ly đã đoán được đối phương thân phận. Lý Đam. Chỉ bất quá ngày xưa ba người chiến thiên, hôm nay, chỉ còn lại hắn một người. Cha hỏi người đâu? Lý Tĩnh cố gắng nhấc lên gan lớn âm thanh la lên, dùng tiếng giống cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Giang Ly y nguyên không nói chuyện, mà là đối với hắn rội ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng bày sượn. Sau một khắc, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì theo Giang Ly bay sườn, trước mắt thiên binh thiên tướng dĩ nhiên biến mất. Cảm giác kia thật giống như Giang Ly cầm trong tay một cái bảng đen xoa, trên bảng đen đen màu trắng phấn viết chữ lau sạch giống như cứ như vậy nhẹ nhàng bay sườn cái kia che khuất bầu trời, giống như cự thành giống nhau thiên binh đại trận hết rồi. Nguyên bản khí thế hung hăng thiên thần nhóm cùng tiêu gạo lý tĩnh cũng mất, chỉ còn lại chân trời tòa kia uy hoàng cung điện đang phát tán ra kim quang chiếu sáng vòng trời. Giang Ly bước ra một bước, đã biến mất ngay tại chỗ. Lý Đam. Chúng ta dám ra tay liền không sợ ngươi đánh tới. Ngày xưa nhân hoàng có người tộc khí vận ra thân, thực lực thông thiên. Chúng ta nghiên cứu mấy vạn năm, cuối cùng nghiên cứu ra cái này khí vận đại trận. Chúng ta mặc dù không có nhân tộc khí vận, nhưng là chúng ta nắm giữ vạn tộc khí vận ra chỉ. Mà ngươi đây, mặc dù đạt được một số người tộc khí vận, nhưng là nhân tộc còn thừa lại mấy người sống sót. Ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Câu Trần Đại Đế âm trầm nói, Tử vi đại đế nói, Lý Đam, ngày xưa ba người các ngươi cùng một chỗ giết đi lên, còn bị chúng ta giết lùi. Hôm nay chỉ có ngươi một người, ngươi như thế nào đánh với chúng ta một trận?" Lý Đam nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, "Ngươi nói ta một người." Nói xong, Lý Đam vung tay lên, trong cơ thể bay ra hai cố khí, cái kia hai đạo khí lăng không hóa thành hai người, một người áo đen, gánh vác bốn thanh trường kiếm. Thiếu niên hét lớn một tiếng, "Thông Thiên ở đây." Một người gọi hắn thanh liên. Cầm trong tay ngọc như ý. Hắn đi theo hét lớn một tiếng, Nguyên Thủy ở đây. Thấy cảnh này, thiên đế cuối cùng mở miệng, Ngươi dĩ nhiên đem bọn hắn phục sinh rồi. Lý Đam ngạo nghệ nói, Chúng ta một thể mà sinh, ta bất tử, Bọn hắn tự nhiên có thể tại trong cơ thể ta trọng sinh. Hôm nay, ta ba người tái chiến các ngươi, Nhìn xem ai. Hả? Không có chờ Lý Đam nói xong, Đám người chỉ cảm thấy một cô vô cùng đáng sợ khí tức đè xuống. Đám người theo bản năng dừng tay, Quay người nhìn lại Chỉ thấy một người hất lên áo choàng màu đen, mang theo một thanh liêm đao chậm rãi đi tới. Người là ai? Thiên đế nhữ mày. Thiên đế, đây là một cái cả người vòng quanh kim sắc quang ma huy nghiêm nam tử. Hắn buôn phía, có chư thiên vạn giới thoáng hiện. Hiển nhiên hắn không chỉ là cái này một cái thế giới thiên đế, hắn còn nắm trong tay cái khác thế giới. Có là hắn sáng tạo, có là hắn chinh phục. Người đến nhìn hắn liếc mắt, đối với hắn rôi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bay sườn. Phúc! Thiên đế sau lưng thế giới toàn bộ sụp đổ đi theo thiên đế một ngụm máu tươi phun ra trên thân thần hoàng vỡ vụn từ trên bầu trời ngã rơi xuống cái này dĩ nhiên không phải một người hắn là một cái từ vô số đại đạo tạo thành sinh vật hình người nhìn đến đây giang ly khẽ nhíu mày lý đam hoảng sợ nói ngươi là trường sinh đại đạo nghe được cái này lời nói liên liền giang ly đều bị chấn kinh giang ly nghĩ đến trước đó khương thượng đã nói với hắn lời nói trường sinh đại đạo ba ngàn đầu lý đam cũng chỉ là chém dụng một đầu mà thôi Phía sau, thương Thượng chết sống đều không nói. Hiện nhiên hắn biết cái gì rồi, sở dĩ không dám nói. Hiện tại Giang Ly minh bạch, tạo phản không phải bình thường thiên thần, mà là thiên địa đại đạo bên trong trường sinh đại đạo. Cái này cũng liền giải thích thông, vì sao Ly đang chặt đứt một đoạn trường sinh đại đạo về sau, thế gian liền không ai có thể trường sinh. Bởi vì vì trường sinh đại đạo có bản thân ý thức, chính mình trưởng thành, cùng ngày đế. Hắn tự nhiên không hy vọng trừ mình ra người có thể trường sinh. Đừng nói Giang Ly. Liền liên câu trần, tử vi đại đế cùng đông cực lớn đế cũng bị rung động đến. Bọn hắn một mực cho rằng thiên đế là thiên thần tộc, mà thiên thần tộc kỳ thật cũng không tồn tại. Bọn hắn bất quá là một nhóm sinh linh tu hành tới trình độ nhất định về sau, nắm giữ thiên địa đại đạo, trở thành đại đạo chi chủ sau xưng hô mà thôi. Sở dĩ, thiên thần trên bản chất, vẫn là thế gian sinh linh. Nhưng là trước mắt thiên địa này, dĩ nhiên không là sinh linh, mà là một đầu đại đạo. Cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. người Rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ có khủng bố như vậy lực lượng? Thiên đế không dám tin nhìn xem Giang Ly. Giang Ly thản nhiên nói, ta, nhân tộc, Giang Ly. Nói xong, Giang Ly cũng lời nhiều lời, trực tiếp một cước đặt quà. Với anh. Thiên đế nổ nát vụn, hóa thành đầy trời trường sinh phủ văn. Giang Ly phản tay vồ một cái, đem những cái kia phủ văn toàn bộ nắm trong tay, nhẹ nhàng bóp, hóa thành bột mịn. Lý đam thấy thế, cao mày nói, ngươi làm như vậy. Thế gian liền lại không có trường sinh giả. Giang Ly nói, cái kia không rất tốt ta. Trường sinh, là mầm họa Quay người, Giang Ly nhìn câu trần, đông cực cùng tử vi đại để nói, mấy vị, ta có vấn đề muốn hỏi các ngươi. Ba người nhìn thấy Giang Ly đáng sợ vô cùng lực lượng về sau, nơi nào còn dám phản kháng, lập tức sợ, cùng kính hành lễ nói, ngài hỏi. Ta muốn biết, các ngươi tổ địa, đến cùng ở đâu? Không phải cái dạng gì địa phương. Giang Ly luôn cảm thấy cái kia phiến màu đen đại lục có gì đó quái lạ, thậm chí hắn đều cảm nhận được một loại uy hiếp hương vị. Sở Dĩ hắn muốn hỏi rõ ràng, trước thời hạn đem hết thể phiền phức giải quyết, mới có thể an tâm về nhà qua tháng ngày. Câu Trần cùng Đông Cực đồng thời nhìn về phía Tử Vi Đại Đế, Tử Vi Đại Đế bấm tay tính toán, lập tức minh bạch, Giang Ly đây là từ hắn thân ngoại hóa thân châu biết được tổ địa tin tức. Thế là cười khổ nói, kỳ thật, không chỉ là chúng ta, toàn bộ nguyên thủy đại lục đều là từ tổ địa chia ra. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết lúc trước tổ địa phát sinh qua một lần nổ lớn, nguyên thủy đại lục bị nổ ra nha. Từ đây tự xưng một phương, diễn hóa sinh mạng. Cho tới tổ địa, chúng ta không dám trở về. Chỗ kia quá mức yêu tả. Giang Ly kinh ngạc nói, không phải nói bản cổ mở thiên địa a? Tại sao lại thành tổ địa chia lịa? Đông cực đạo, bàn cổ mở chính là cái kia phiến tổ địa, mà không phải nơi này. Giang Ly yên lặng. Câu Trần nói, Chúng ta nơi này đại đạo trật tự, kỳ thật cũng là tổ trên đất một chút phù văn tạo thành. Cũng không phải là nguyên thủy đại đạo, nguyên thủy đại đạo thâm bất khả chắc, chúng ta căn bản chạm không tới. Giang Ly lần nữa bị chấn động, trong miệng thì thầm nói, Nóa, vốn cho rằng thế giới này đã đủ liên cùng, kết quả. Bất quá là cái dám A. hắc Liên lúc này yếu ớt mở miệng nói, ta đã nói với ngươi rồi, đây chính là cái dám Chương 614, Bạo lực tạo luân hồi. Giang Ly đằng chắc nhìn xem hắc Liên nói, Sau đó thì sao? Hắc liên nói, muốn hay không muốn cái kia phiến tổ địa? Giang ly gật đầu, hiện tại nguyên thủy đại lục cơ hồ bị đánh nguyên khí đại thường, tinh hoa cũng không coi ở đây, nhân loại ở phía trên phồn diễn sinh sống hiển nhiên không phải tốt nhất địa phương. Hắc liên nói, vậy liền đi cái kia phiến tổ địa đi. Đánh tới. Giang ly hỏi. Hắc liên lắc đầu nói, ngươi muốn, ta để bọn hắn cho ngươi đưa ra đến chính là. Ngươi để bọn hắn đưa ra đến. Lúc này đến phiên Giang ly chấn kinh. Trở về nói. Hắc liên hỏi. Giang ly gật đầu, sau đó trở tay chụp chết câu trần, tử vi cùng đồng cực lớn đế. Ba cái đại đế chết có thể nói là vô cùng biệt khuất. Bất quá giang ly hiển nhiên không rảnh thông cảm tâm tình của bọn hắn, giải quyết thiên thần uy hiếp, giang ly tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cuối cùng có thể trở về nhà đi an tĩnh tắm rửa, ngủ ngon giấc. Lý đam nhìn xem giang ly bóng lưng, cười khổ nói, người đây coi như là đoạt mối làm ăn. Giang ly quay đầu hướng hắn nhết miệng cười nói. Thật không tiện hà. Ca chính là mạnh như vậy. Sau khi nói xong, nhìn liếc mắt hai người khác nói, bọn hắn không là chân thân. Lý Đam cười khổ nói, chết liền là chết, làm sao có thể phục sinh. Nhưng là không lừa gạt bọn hắn một chút, ta sợ là chịu không được bốn người vây công. Giang Ly bật cười lớn, đối với hắn túi người hành lễ nói, đà tạ. Lý Đam thản nhiên thụ. ầm ẩm. Nguyên thủy đại lục trên không, hư không tại từng khúc nổ tung. Người con sống nhóm thấy cảnh này từng cái dọa đến tâm thần kịch chấn, không thể nào, còn không có kết thúc ca. Có người kêu rên. một lao giả từ trong phế tích leo ra, mắng, đáng chết, lại còn có tiếp sau đó. trời muốn diệt nhân tộc ta a. thiện quả tiền bối, đây rốt cuộc thế nào? một người chịu đựng tay cụt thống khổ, hỏi. thiện quả lão nhân nói, nhìn bộ dạng này, là có vô cùng cường đại người muốn xé nát không gian dáng lâm. cần xé nát không gian dáng lâm sinh linh, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. trên đời này. Không người có thể chống đỡ. Nhân loại, trung quy là đi đến người lạ. Giang Ly có thể ngăn cản hắn A. Giang Ly rất mạnh. Có người nghĩ đến Giang Ly. Thiện quả lão nhân lắc đầu nói, ngăn không được. Lòng của mọi người bữa ăn té ngã đáy quốc, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, hư không nổ tung, một mảnh đại lục mênh mông vọt vào mảnh không gian này. Đồng thời nương theo lấy đại lục mà đến thì là quần quận thiên địa nguyên khí. Mọi người trực tiếp trận tròn mắt, vốn cho rằng tới là một người. Kết quả dĩ nhiên là một mảnh đại lục, mà lại trên phiến đại lục này, nguyên khí bốc lên, kim quang thủy khí đầy trời, hiển nhiên là một chỗ động thiên phúc địa. Lúc này có người thấy được dưới đại lục mặt có người. Phía dưới có người nâng cái kia mảnh đại lục tại tới trước. Đám người nhìn kỹ lại, sau đó dồn dập hoảng sợ nói, Giang Ly. Sau đó liền gặp được Lưu Quý đứng tại cái kia mảnh đại lục bên trên ha ha cười nói, các tiểu tử, dọa sợ a. Cái này tờ mờ là Thiên Đình đại lục. Ha ha cái này mảnh đại lục bị chúng ta đánh xuống, xem như chiến lợi phẩm thế nào kinh hỉ không nghe được cái này lời nói tất cả mọi người đều nhìn về thiện quả lão nhân thiện quả lão nhân mặt mo đỏ bừng nói cái này đừng nói chuyện đến lượt ngươi sữa thời điểm ngươi lại sữa hiện tại ngậm miệng đám người đồng thời bưng kín thiện quả lão nhân miệng thật sợ hắn cho nhân tộc sữa một miệng lại đến cái lớn đảo ngược thiên đình đại lục vốn là từ nguyên thủy đại lục rút ra ngoài tinh hoa bây giờ trở về hai mảnh đại lục có phản ứng, sau đó thiên đình đại lục giải thể, hóa thành quần cuộn tinh hoa nguyên khí rót vào nguyên thủy đại lục ở trong. nguyên thủy đại lục lập tức từ rách ngước bên trong đổi khởi sướng sinh cơ bừng bừng, cỏ cây sinh trưởng, sinh linh thanh nén, cuồn cuộn nguyên khí bay lên, người còn sống chỉ cảm thấy tùy tiện hô hấp một miệng nguyên khí, thực lực bản thân đều đang tăng trưởng, thể chất đều tại tăng cường, chỉ là không ai hoan hỉ, bởi vì bọn hắn đều đã mất đi thân nhân. ầm ầm, hàm cốc quan bốn phía thần tường vỡ vụn. Giờ khắc này, vực ngoại cùng phương Đông lần thứ nhất quan xuyên. Giang Ly thứ nhất thời gian chạy tới vực ngoại, cùng lệ ồ nạ lung lay nhìn nhau liếc mắt về sau, nhìn nhau cười một tiếng. Khi mọi người vượt qua hàm cốc quan tiến vào phương Đông Đại Lục thời điểm, đống nhiên thu tay. Hàm cốc quan bên trên người đâu? Có người kinh hô. Giang Ly một cái lắp mình xuất hiện trên hàm cốc quan, chỉ thấy kiếm gây thiếu niên đã biến mất, nơi này chỉ còn lại nửa thanh nát đến trôi kiếm kiếm. Giang Ly cẩn thận hảo hảo thu về vậy đem phá kiếm. Sau đó đối với kiếm gãy thiếu niên nguyên bản đứng thẳng địa phương túi người hành lễ về sau, quay người rời đi. Giang Ly không biết kiếm gãy thiếu niên phải trăng chết rồi, nhưng là hắn biết, hắn khả năng về sau đều không gặp được hắn. Mang theo lệ ô mấy người về tới Đại Minh Hoàng Triều, nơi này, mọi người đã tại Lô Âu Nam, cắt đám người triệu tập dưới, bắt đầu đem người chết trận từng cái xuống mổ. Nguyên bản đường phố Phùn Hoa, giờ này khắc này một mảnh tiêu điều, còn lại, cũng chỉ là thành bên ngoài cái kia từng mảnh từng mảnh mộ viên. Nhìn xem một màn này, Giang Ly thở dài một tiếng. Tự trách. Hồng tỷ đi vào Giang Ly trước mặt, hỏi. Giang Ly gật đầu. Hồng tỷ nói, không cần tự trách, ai đều không nghĩ tới, những tên kia sẽ ở thời điểm này đột nhiên bột phát toàn diện tiến công. Đây là chủng tộc chỉ thấy chiến tranh, người không chết thì là ta vong. Chúng ta sống sót, chính là thắng lợi. Đạo lý Giang Ly đều hiểu, nhưng là hắn biết rõ, nếu như hắn không bị lưu vong, sớm một chút trở về, có lẽ kết cục liền không phải như vậy. Nghĩ đến chết đi rất nhiều cố nhân, Giang Ly chính là một trận lòng chua sót. Hắc liên nói, tiểu tử, ngươi cái này mới gặp bao nhiêu thăng chấm A. Ngay tại cái này thở dài thở ngắn. Ta đã thấy sinh tử, so ngươi nếm qua gạo đều nhiều. hút thuốc sao? Quạ đen hỏi. Giang Ly gật gật đầu. Quạ đen cho Giang Ly, Hắc liên cùng hồng tỷ một người một tay, Hồng tỷ không tát, tiện tay ném đi. Giang Ly cùng Hắc liên điểm lên, hút thuốc, nhìn xem xương mù ở trước mắt chậm rãi tàn ra. Giang Ly nói, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là... Rời đi cuối cùng rời đi. Hắc Liên ha ha cười nói, chưa hẳn nha. Giang Ly không hiểu nhìn xem Hắc Liên. Đúng lúc này, một tiếng len ken tiếng chuông vang lên, đi theo nơi xa Lý Đam cưới thanh nưu tới. Giang Ly, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Lý Đam nói. Giang Ly cao mày nói, nói chuyện gì? Lý Đam nói, đàm luân hồi. Giang Ly ngạc nhiên, luân hồi. Hắc Liên lúc này chụp chụp Giang Ly bả vai nói, cố lên. Lực lượng của ta có thể cũng không phải là chỉ có thể giết chóc. Hắc liên đi theo Lý Đam đi trong tính không. Lý Đam nói, nhiều năm như vậy, ta một mực đang nghiên cứu luân hồi chi đạo, nhưng là cái này đại đạo quá mức thâm ảo, thậm chí vượt qua trường sinh. Khó như vậy lĩnh ngộ. Giang Lý hỏi. Lý Đam gật đầu, phi thường khó, luân hồi đại đạo là âm dương đại đạo giao thoa sinh ra đại lộ số 3, loại này đại đạo giấu ở đại đạo chỗ sâu, như ẩn như hiện, rất khó nhìn thấy. Giang Ly trực tiếp một quyền oanh mở hư không lôi kéo Lý Đam đứng tại đầy trời Đại đạo bên trong, Giang Ly hỏi muốn nhìn cái nào? Lý Đam ảm Lý Đam bị Giang Ly cử động giật nảy mình, hắn mặc dù cũng có thể anh mở hư không, nhưng là muốn đứng ở chỗ này cùng Đại đạo sánh vai, hắn cũng làm không được. Giang Ly cười khổ, xem ra ta tìm ngươi đã tìm đúng. Bên kia cái kia là Trường Sinh Đại đạo, bên kia hai màu trắng đen chính là Âm Dương Đại đạo, chúng ta đi trong bọn hắn tìm một chút đi. Giang Ly lôi kéo Lý Đam liền đi qua, đáng tiếc. Âm dương đại đạo ở giữa cũng không có bất luận cái gì đạo hiển hóa. Lý Đam nói, ta lần trước nhìn thấy luân hồi đại đạo là một con thỏ nằm sắp ở trên đây gặm lớn đạo vết thương chống chất, sau đó đại đạo múa, âm dương sau khi va chạm, hiển hóa ra đại lộ số 3 luân hồi. Giang Ly nghe đến nơi này, câu mày nói, ta trước đó nghe Mị Thương Hải cũng đã nói, hắn khi còn bé cũng đã gặp một con thỏ chồng mông lên nằm sấp trên đại đạo gặm. Đây là sự thực. Lý Đam gật đầu, không chỉ là hắn, đã từng có một đoạn thời gian. Cái kia con thỏ xuất hiện rất tấp ngập, nhưng là hiện tại, đã đã lâu không gặp đến. Giang Ly yên lặng. Không nghĩ tới thế giới bên trên thật có loại này kỳ hoa đồ chơi. Giang Ly sờ sờ cầm nói, an đại đạo trưởng lớn con thỏ, mập A. Lý Đam. Vẫn được, rất mập, trên mông đều là thịt. Ta muốn ăn tê cay thỏ đầu. Giang Ly sờ lên cảm, như có điều suy nghĩ. Bất quá hai người rất nhanh liền trở lại chuyện chính. Lý Đam nói, hiện tại chỉ có thể lợi. Chờ cái này hai đầu đại đạo va chạm về sau, hiển hóa đại lộ số 3. Ai, ngươi làm gì? Không có chờ Lý Đam nói xong, giang ly một cước liền đá vào dương trên đại đạo, dương đại đạo hoanh một tiếng đụng vào mặt khác một đầu rất dễ dàng hài hòa đại đạo bên trên, âm dương va chạm, thiên địa hoanh minh. Cái khác đại đạo vậy mà tại run rẩy Có thể thấy được, cái này đại đạo cấp độ chi cao. Hai đầu đại đạo kịch liệt va chạm, đã đến phủ văn băng lên thiên khung, âm dương giao thoa gian. Một đạo như có như không hư hào đại đạo hiền hóa. Lý Đam Hoàng Sợ nói, đúng, chính là nó. Luân hồi đại đạo. Chúng ta thế giới này sở dĩ không có luân hồi, cũng là bởi vì không có luân hồi đại đạo. Cái này đại đạo nếu là có thể hiền hóa, đồng thời tìm hiểu ra, người ta có thể đúc thành luân hồi, để chết đi người phục sinh. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Nguyên bản hắn đối với loại này sống không nhiều hứng thú lắm, hắn chỉ muốn về nhà an tĩnh nằm một năm. Nhưng là vừa nghe đến có thể để cho người chết phục sinh, Giang Ly lập tức lai kỉnh. Một cước tiếp lấy một cước cất dương đại đạo, để âm dương đại đạo không ngừng va chạm. Cuối cùng hàng này trực tiếp hóa thành người khổng lồ, một tay nắm lấy một đầu đại đạo, vung lên đến va chạm. Thấy cảnh này, Lý đam trợn cả mắt lên. Hắn vẫn luôn biết Giang Ly rất mạnh, rất hung tàn, nhưng là giờ này khắc này cho tinh thần của hắn sung kích lại là mãnh liệt nhất. Thậm chí vượt qua, Giang Ly một chỉ diệt thiên thần trang diện. Dầm dầm dầm. Bầu trời đại đạo va chạm Thế giới bên ngoài, chỉ nghe hư không bên trong sấm rền cuộn cuộn, từng đạo khe hở ở trên bầu trời xuất hiện, hiện đến vô cùng hùng vĩ. Theo âm dương đại đạo va chạm càng ngày càng kịch liệt, âm dương phủ văn tại không trung không ngừng dung hợp, chuyển hóa. Nhưng là luân hồi đại đạo Thủy Trung lại như ẩn như hiện vô pháp ổn định lại, một khi âm dương đại đạo đỉnh chỉ va chạm, hắn lập tức liền biến mất. Giang Ly Cao Mày nói, không đúng, còn thiếu một chút cái gì. Lý Đam nói, thiên địa sơ khai. Địa Hỏa Thủy Phong định càn khôn, chỉ có âm dương khả năng còn chưa đủ. Sinh tử đại đạo, địa hỏa thủy phong đều đến điểm thử một chút. Giang Ly gật đầu, cái ngã trở nên lớn hơn, bàn tay lớn một chảo, trực tiếp bắt địa hỏa thủy phong bốn đầu đại đạo, một cái tay khắc rất âm dương, nắm lấy sinh tử, tám đầu đại đạo tại không trung quanh một tiếng đụng vào nhau. Vô số phù văn ở trên bầu trời nổ tung, giao hội, dung hợp. Lần này, nguyên bản hư hảo luân hồi đại đạo cuối cùng trở nên rõ ràng rất nhiều. Và nó đó Xem ra còn chưa đủ, vậy liền cùng đi đi. Giang ly lại là gầm lên giận dữ, hóa thành kình thiên người khổng lồ. Hai con thô to cánh tay một bên ôm lấy một nửa đại đạo, sau đó cánh tay đốn với anh Vô số đại đạo đụng vào nhau. Phù văn bắn ra, lít nha lít nhít phù văn tại không trung hiển hóa, va chạm, dung hợp còn có lẫn nhau tăng hân dã Cuối cùng, trên bầu trời lập tức nhiều người mấy đầu hoàn toàn mới đại đạo. Mà rõ ràng nhất thì là đầu kia tráng kiện luân hồi đại đạo. long long long Từng tiếng ủ ủ tiếng vang bên trong, luân hồi đại đạo phát ra từng tiếng tiếng vang, từ trong hư hào hóa là chân thực, tại bên trong vùng thế giới này ngạnh sinh xinh ép ra ngoài, hiển hóa trên thế gian. Lý Đam cũng không chỉ hoãn, trực tiếp xuống tới, cưới luân hồi đại đạo nhìn như lĩnh hội, nhưng là trong này phủ văn vô cùng huyền ảo, cho dù là Lý Đam cũng cần một hồi thế gian mới có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Nếu là muốn sáng tạo luân hồi, cái kia cần niên kỷ đầu liền càng xa xưa. Giang ly thấy thế, lông mày như lên. Trực tiếp nắm lấy luân hồi đại đạo dừng lại manh truy, nói hay không, nói hay không, nói hay không. Đại đạo bị truy như cùng một đầu cự mãng đồng dạng tại không trung quần quận, đầy trời phù văn tại không trung hợp thành vài cái chữ to, ngươi tờ mở ngược lại là hỏi A. Thấy cảnh này, đừng nói giang ly, liền liền đối tại đại đạo lĩnh nộ 10 phần thấu triệt lý đam đều mộng bước Bọn hắn vẫn luôn biết, đại đạo có linh tính, nhưng là ai đều không nghĩ tới, hàng này còn biết má người. Sau đó những cái kia phù văn ở trên trời gây dựng lại biến thành một sinh vật hình người, đừng nhìn ta như vậy, các ngươi sáng tạo ra ta, ta cũng không biết ta vì sao lại dạng này." Giang Ly tiến tới, méo méo hàng nảy mặt, xúc cảm không tệ. Phù Văn Người đem Giang Ly tay đánh mở, hỏi, "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Giang Ly nói, "Ta muốn sáng tạo luân hồi, để chết đi người phục sinh." "Người sẽ a?" Phù Văn Người chỗ sâu bàn tay lớn, vô số phù văn tại trong tay chuyển hóa, cuối cùng hóa thành một phương ao nói, "Cái này, luân hồi ao. Về sau chết người, Mảnh vụn linh hồn, chân linh thần môn đều sẽ bị hút đi vào, sau đó lấy chuyển thế phương thức, tái hiện nhân gian. Bất quá. Trước đó chết đi. Giang Ly nghe xong, lông mảy nhướng lên, ta tờ mở muốn cái gì về sau chết người a? Ta muốn đã chết người phục sinh. Xem xét Giang Ly sắn tay háo lại muốn đánh hắn, phù văn người lập tức nói, cái này phải cần cái khác đại đạo trợ giúp, ta một người, không được. Giang Ly nói, người còn cần cái gì? Linh hồn đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Giang Ly đột nhiên quay người nhìn về phía những cái kia bị điểm tên Đại Đạo, sau đó Đại Đạo liền cùng điện giật như vậy, rầm rầm run run một hồi, sau đó một mảnh phủ văn bay tới, dung nhập vào luân hồi Đại Đạo trong tay hao ở trong. Tại ao bên cạnh xuất hiện tiếp dẫn đài, luân hồi điện chờ từng tòa cung điện cùng các loại công năng pháp bảo. Kỳ Thật nhìn kỹ một chút, những cung điện này cùng các loại pháp bảo, Kỳ Thật liền là dựa theo trong truyền thuyết địa phủ phục chế. Giang Ly sờ sờ cầm nói, xem ra ta còn cần thuê chọn người a. Nói xong. Giang Ly nắm lấy cái kia một mảnh cung điện, trực tiếp mang theo Lý Đam ly khai. Giang Ly vừa đi, hư không bên trong truyền đến một mảnh nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Một mảnh trong núi lớn, Phong Đô đại đế ngồi trên một cái ghế, an tĩnh phơi mặt trời, mấy cái năm đó minh thủ còn còn sống cung chủ ngồi tại cách đó không xa đánh cờ. Giang Ly thật đúng là đáng sợ, dĩ nhiên trực tiếp diệt thiên thần. Ta còn cho rằng một trận muốn đánh cái mấy chục năm đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Có người nói thầm. Phong Đô đại đế nói, Kết thúc tốt, kết thúc, tất cả mọi người nhẹ nhõm, Nhẹ nhõm, Người cái nhẹ nhõm cái rắm làm cho ta sống đi. Giang Ly từ trên trời giáng xuống, một cước đem phong đô đại đế tử trên ghế đạp xuống dưới. Cái khác người thấy thế, trực tiếp đứng dậy, liền muốn động thủ, nhưng nhìn đến là Giang Ly về sau, lập tức tòa hạ, tiếp tục đánh cờ. Giang Ly không có phản ứng những người kia, nhìn xem phong đô đại đế nói, ta cho ngươi trùng kiến minh thổ, ngươi cho ta chủng kiến địa phủ cùng luân hồi. Đại ca. Chúng ta cái kia minh thổ địa phủ chính là đùa dỡn, căn bản không có luân hồi. Phong đô đại đế lần nữa nhìn thấy Giang Ly, kia là triệt để không tỷ khí. Trước đó cho là mình còn có thể cùng Giang Ly khoa tay một hai cái, hiện tại hắn biết rõ, hắn cùng trước mắt cái quái vật này so, chính là cặn bã. Sở dĩ rất sợ nói nói thật. Giang Ly nói, ta biết, sở dĩ ta làm cho ngươi tốt luân hồi cùng hoàn toàn mới địa phủ cung điện. Sở hữu đều là thật. Nhưng là ta cần một số người đi làm chuyện này. Phong đô đại đế nhìn xem Giang Ly trong tay nắm bước cung điện nhãn tỉnh sáng lên, nói, cái này là thật. Giang Ly gật đầu, thật, bất quá, người không thể khi lao đại. Người đi khi diêm vương đi, địa phủ phong đô đại đế, ta an bài người khác tới khi. Phong đô đại đế mới mặc kệ như vậy nhiều đây, hắn một đời nguyện vọng lớn nhất, vậy liền là chân chính sáng tạo minh thổ, hiện tại nguyện vọng muốn thực hiện, kia là vô cùng hưng phấn. An nhịp với nhau, Giang Ly trực tiếp mang theo phong đô đại đế tìm được lúc trước minh thổ chi địa. Nơi đó mặc dù bị Giang Ly đánh nát, nhưng là lấy Giang Ly lực lượng, lại thêm Ly đam phụ trợ cùng phong đô đại đế đối với cái kia khoảng cách gian quen thuộc trình độ, rất nhanh liền đem thế giới kia lúc lại. Theo luân hồi ao, thập điện, cùng phong đô núi lần nữa lập lên, từng đạo đại đạo trật tự dây xích quanh một tiếng quán xuyên toàn bộ thế giới. Kể từ đó, nguyên bản một phương tiểu thế giới, triệt để dung nhập vào chủ thế giới ở trong. Đồng thời thông qua nào đại đạo, thành lập hoàn toàn mới âm phủ trật tự. Luân hồi ao đang phát sáng. Giang Ly thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo linh hồn được đến Minh Thổ mê mang ở tại chỗ đảo quanh phong đô đại đế biết nên tự mình động thủ thế là chào hỏi còn còn sống sáu thủ hạ vỏ xung dưới chọn lựa một phê linh hồn cường đại Linh thể trực tiếp một tờ nghị định bổ nhiệm quá khứ liền thành địa phủ Lâm thần sau đó bắt đầu giúp đỡ duy trì trật tự Giang Ly thấy địa phủ bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển Giang Ly cuối cùng đưa khẩu khí bất quá càng nhiều vẫn là chờ đợi sau 3 ngày một cái đầu trâu tìm được Giang Ly Nói cho Giang Ly, có một cái ngài nói người, chúng ta tìm được. Nhìn xem Nì Hệ Vẹo là ngồi tại địa phủ ở trong uống trà, Giang Ly cười nói, Nì Hệ Vẹo là, đã lâu không gặp. Ta tới đón ngươi về nhà. Nì Hệ Vẹo là ngạc nhiên nhìn xem Giang Ly, sau đó cười. Một tháng, Giang Ly lục tục tìm rất nhiều ngày xưa hảo hữu linh hồn, sau đó một một dãy bọn hắn mang theo ký ức đi luân hồi. Nhìn xem chính mình nhà viện tử nhiều một nhóm bò đầy đất, phẫn nộ gào thét, la hét, Giang Ly, ngươi đại gia. Liền không thể cho cái lớn lên thân thể A. Cái này tờ mở còn phải bú sữa. Thao, lại đi tiểu. Cho ta đổi nước tiểu không làm mức Một khẩu súng đẻ vào đầu của đối phương bên trên. Người nói cái gì? Đổi cái gì? Chương 615, đại kết cục. Thiên mạt đại tỷ, có tốt tốt tốt nói thôi. Nhưng là ta thật đi tiểu. Trần kỳ tội nghiệp nói. Bên kia, cao su ác ma hoàng phi tuét miệng cười hắc hắc. Đúng lúc này, mặt ngựa bu lại, thấp giọng nói. Ngài muốn tìm Liễu Như chúng ta tìm được, Ngài nhìn. Giang Ly lập tức đứng dậy, cùng hắn đi minh thổ. Muốn về nhà a Giang Ly hỏi Liễu Như. Liễu Như lắc đầu, không trở về, thật vất vả chết rồi, cùng quá khứ không có liên quan. Hiện tại rất tốt. Giang Ly nói, cái kia, ngươi ở đây khi phong đô đại đế đi, về sau nơi này lao đại ngươi. Liễu Như ngạc nhiên. Giang Ly nết miệng cười nói, người khác ta không yên lòng, giao cho ngươi, ta an tâm. Liệu như không mình hành lễ nói, yên tâm. Giang Ly chụp chụp bả vai của nàng nói, ta yên tâm, tuyệt đối yên tâm. liễu như là cuối cùng tìm tới, đến tận đây, sở hữu qua đời người Giang Ly đều tìm trở về. Thậm chí, năm đó Lam Tinh bên trên những cái kia chết trận anh linh, cùng người bình thường, đều bị Giang Ly tìm trở về. Hiện tại toàn bộ nguyên thủy đại lục ở bên trên, các nữ nhân mười phần phiên muộn. Bởi vì bọn hắn không có mang thai thì thôi, một mang thai chính là mười bào thai. Nếu không có một nhóm gia hỏa bảo hộ lấy các nàng, để các nàng sinh con trăm phần trăm an toàn, hơn nữa còn có thể thêm tuổi thọ, đồng thời không ảnh hưởng giáng người. Các nàng thật muốn nghỉ việc. Một tòa núi nhỏ bên trên, Hồng tỷ tiến đến Giang Ly trước mặt nói, sát vách lao trương đều ôm cái thứ hai mươi cháu, tiểu tử ngươi có thể hay không cho ta tranh điểm khí. Ta láo từ đâu? Giang Ly hỏi, từ hắn trở về liền chưa từng gặp hắn cái kia chạy tán loạn khắp nơi lao cha. Hồng tỷ vội ho một tiếng, cái này. Hán. Ấn! Còn không có rời giường. Giang Ly, Lão Nương, ngươi có phải hay không chức cho ta sinh đệ đệ? Hồng tỷ trừng hai mắt nói, thế nào? Ngươi không cho ta làm cái đồ chơi, còn không cho chính ta làm cái rồi. Giang Ly không còn gì để nói, trong lòng đối với cha của hắn là một trận đồng tình. Hắn cũng lén lén nhìn liếc mắt nơi xa đang xoa kiếm lệ ô Nạ, nhìn xem cái kia lạnh lóng lánh lưới kiếm. Giang Ly nói, nếu không lại các loại. Hồng tỷ nói, ngươi không nói ta có thể đi nói a. Giang Ly không làm sao, tiến tới lệ ồ nạ bên cạnh bên trên, lệ ồ nạ. Ừm. Lệ hỏi. Giang Ly nói, nếu không, chúng ta cũng sinh một tổ. Bành. Một cái chân to nha tử đạp tới, Giang Ly nháy mắt hóa thành tinh thần. Hồng tỷ mắng, cái này đáng chết tình thương, thứ độ gì. Nhưng là lệ ồ -na lại nhìn xem cái kia tinh thần, có chút nói một câu, ứng. Hồng tỷ lửa giận nháy mắt hóa thành kinh ngạc, sau đó. hoa ca ca. Ta muốn ôm cháu trai á ta muốn ôm mười cái. Lệ ô nạ. Mười tháng về sau, theo một mảnh hoa hoa rơi xuống đất tấm thành. Giang Ly hưng phấn sông ra khỏi nhà, dơ thẳng lên trời thét dài, ngã tạo, ta làm cha á. Lúc này, Hồng Tỷ lại bu lại, hôm qua nhìn thấy cắt đi nhà sĩ, hắn ngồi sổm bên trên. Giang Ly ngạc nhiên. Cuối cùng cắt trở về phương Tây, chính thức đổi tên Alexander Nữ Hoàng, đồng thời xưng bá phương Tây. Lô ấu nam tiếp tục đi khi Đại Minh tinh đi, đồng thời càng ngày càng đỏ. Không có cách, ai bảo nàng anh em là Giang Ly đâu. Khương cận thần gặp được Khương Thượng, cuối cùng, hai người đều từ bỏ Tây Quốc, nhập vào Tần Quốc. Giang Ly cũng không có tiếp tục làm Đại Minh Hoàng Triều, bởi vì hắn nhà liền ở cái này Minh Thái Tổ. Mỗi ngày đối với hắn, nhìn xem hắn cái kia cổ quái ánh mắt, Giang Ly trực tiếp từ bỏ. Theo Giang Ly dẫn đầu đem bản đồ đặt vào Tần Quốc về sau, quốc gia khác dồn dập bắt trước, cuối cùng Tần Quốc nhất thống thiên hạ. Chỉ bất quá Tần Thủy Hoàng làm không bao lâu về sau, liền chủ động từ trước. Giang Ly một chụp lưu quý bà vai nói, tới phiên ngươi. Lưu Quý nghe xong, nhếch miệng cười nói, cái này tờ mở còn phải theo kịch bản đi a. Nói xong, cũng không khách khí, Lưu Quý mang theo trường kiếm, tại vườn rau xanh bên trong giết một đầu trắng tựa như con rùn, sau đó thẳng hô chém bạch xà khởi nghĩa á. Còn lại lịch sử, ngay tại những này hoàng đế kịch bản dưới, bắt đầu cho tới Giang Ly a. Những này phá hải tử, lúc nào mới có thể lớn lên a? Một ngày trong đêm, Giang Ly nửa đêm đi nhà xí, kết quả nhìn thấy Hắc Liên một người ngồi trên ban công đang hút thuốc lá. Giang Ly rất rõ ràng, Hắc Liên không phải một cái yêu người hút thuốc lá, bây giờ ngồi ở chỗ này, bộ dáng này, tuyệt đối là có vấn đề. Giang Ly đưa tới, "Biết vì cái gì, bằng hưu của ngươi ta đều kính nhi viễn tri a." Hắc Liên bỗng nhiên mở miệng. Giang Ly lắc đầu. Hắc Liên chỉ vào bầu trời nói, "Nhìn thấy cái gì? Ngôi sao?" "Vì cái gì có thể nhìn thấy ngôi sao?" bởi vì trời tối quá. Hắc liên gật đầu nói, đúng vậy a, như vậy nhiều sao tinh, có ảm đạm muốn chết. Nhưng là tại đủ đủ hắc cám tình huống dưới, lại phản phất đang phát sáng. Khi hắc cám đến cực hạ, liền sẽ thai ngén qua mình, đây chính là vật cực tất phản. Giang ly không rõ ràng, hắc liên tại sao muốn nói những thứ này. Hắc liên tiếp tục nói, tiểu tử, người ta duyên phận không sai biệt lắm. Ta tối nay rời đi. Giang ly sướng sở, cái gì? Người muốn đi. Thế nhưng là, Chúng ta không phải. Hắc Liên đối với Giang Ly nét miệng cười nói, ta lừa ngươi. Kỳ thật ta căn bản không có làm qua cái gì thí nghiệm, hôn độn Chi Liêm cũng sẽ tham hô hoàn khí của ngươi. Những cái kia ván khí đều là ta lấy đi, ta cần dùng bọn hắn lực lượng, đến mở ra ngươi ta cộng sinh quan hệ. Giang Ly khẽ gật đầu. Hắc Liên nói, xem ra ngươi đã sớm biết. Giang Ly nói, ta biết ngươi tại tiền riêng, chỉ là không biết ngươi vì cái gì làm như vậy mà thôi. Tại biết ngươi giấu tiền riêng về sau. Ta liền liều mạng tăng thực lực lên. Miễn cho ngươi nếu là có năng lực chạy, ta rơi xuống hiểm cảnh ở trong. Chỉ là ta không nghĩ ra, ngươi muốn rời đi, vì cái gì đem lực lượng đều cho ta? Chẳng lẽ ngươi không cần lực lượng a? Hắc Liên lắc đầu, ta đã nói với ngươi, lực lượng chỉ là biểu tượng, nó rất nông cạn, không có tác dụng gì. Chờ ngươi ngày nào lĩnh ngộ được cái này một lúc thời điểm, cũng liền không sai biệt lắm chấm dứt. Giang Ly rất thông minh, nhưng là câu nói này hắn thật không thể nào hiểu được, ngươi thật muốn đi? Không nhiều đợi mấy ngày rồi. Hắc liên lắc đầu, không được. Trước khi đi, nói một chút chuyện xưa của ngươi thôi. Không nên gặp ta, ngươi trước đó nói lời, hiện tại nếm một chút, quả thực trăm ngàn chỗ hở. Giang Ly nói. Hắc liên gật đầu, được, còn có chút thời gian, cái kia liền nói một chút đi. Lúc trước, trên thế giới này một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn dựng dục một trái trứng. Hắc liên nói đến đây, nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly ngạc nhiên nói, ngươi nói trứng sẽ không là bản cổ cái kia a? Hắc liên lắc đầu nói, không sai biệt lắm, bất quá vận mệnh khác biệt, cái kia trứng xuất hiện về sau, bị người cho gõ, làm thành trứng trần nước sôi. Giang ly nghe xong, trong mắt nhất đều nhanh trận lồi ra, cái gì? Bàn cổ. Cái kia cấp bậc trứng, bị người gõ, làm thành trứng trần nước sôi. Hắc liên gật đầu, đúng vậy, một cái đáng chết con thỏ. Tên kia đói chết, tại trong hỗn độn tản bộ không biết bao lâu, thấy được cái kia trứng, liền dùng cái chảo cho xác Ta biết, người nhất định rất buồn bực. Vì cái gì bản cổ trước đó còn có sinh linh, đúng không? Giang Ly liệu mạng gật đầu. Hắc Liên nói, ngươi chỗ không phải chủ thế giới, mà là một cái song song phụ thuộc thế giới. Nói đơn giản điểm, đại đạo chính là phơi quần áo đầu kia dây thừng, những thế giới kia chính là treo trên đại đạo giá áo, mà ngươi thế giới này thì là treo đầy trên kệ áo trong nữ nhân quần. Phi. Ngươi liền không thể hảo hảo ví von A. Giang Ly nhịn không được chửi mẹ nói, bất quá trong lòng có chút mọi nhừ. Thế giới của mình dĩ nhiên không phải chủ thế giới, không vui. Hắc liên tiếp tục nói, dù sao liền đồ chơi kia, đạo lý ngươi hiểu là được rồi. Kỳ thật nói cái nào là chủ thế giới, đều không quá khách quan, nhưng là treo quần áo to cỡ có, vì tốt phân chia, treo lớn nhất món kia, chúng ta xưng là chủ thế giới. Ngươi trong thế giới này nhìn thấy đại đạo, nhưng thật ra là chủ thế giới đại đạo hình chiếu, ngươi có thể nhìn thấy bên kia biến hóa, lại không cách nào can thiệp. Ngươi có thể phá hủy bên này đại đạo. Lại không cách nào phá hủy chủ đại đạo. Mà sớm nhất thời điểm, thế giới bên trên trên thực tế không có đại đạo cũng không có giá áo cùng quần áo. Chỉ có một mảnh hốn đột, trong hốn đột thai nghén sinh linh, sinh linh mở thế giới. Cái thứ nhất thế giới bên trong biến hóa ra không phải bản cổ, mà là một con thỏ. Cái kia con thỏ mở ra thế giới của bọn hắn, nhưng là thế giới kia cũng bị cái kia hôn đản đổ chơi chơi hỏng, sụp đổ. Thế giới không có, con thỏ đói bụng, liền mãn hốn đột tìm ăn. Gặp ta nói cái kia trứng. Hắn trực tiếp đem trứng ăn. Về sau hắn giống như hồ suy nghĩ minh bạch, cảm giác coi ăn trứng, chính mình đói thảm hại hơn. Thế là hắn tìm tới cái thứ hai trứng thời điểm, liền thành thành thật thật nằm sấp ở phía trên, thai ngén cái kia trứng. Về sau trứng xuất hiện, hóa thân bằng cổ, khai thiên tích điệu, sáng tạo ra một cái chủ thế giới. Chủ thế giới hình chiếu không ngừng diễn hóa, xuất hiện ngàn tỷ thế giới song song. Những thế giới này trải qua vô số tuế nguyệt diễn hóa, đều riêng phần mình độc lập, lại không dựa vào chủ thế giới. Sở dĩ hiện tại lại nói chủ thứ đã không thích hợp, ta liền đến tự cái kia đã từng chủ thế giới. Bản cổ sau khi chết linh hồn thăng hoa biến thành mạnh nhất sinh linh. Giang Ly cả kinh nói, ngươi là bản cổ? Hắc Liên lắc đầu nói, không phải, ta là bản cổ linh hồn thăng hoa sau sinh linh, vượt qua bản cổ. Có người quản ta gọi. Hưng Quân. Phúc. Giang Ly một điếu thuốc phun ra ngoài, không dám tin nhìn xem Hắc Liên, ngươi, ngươi là Hưng Quân? Cái này Ngươi không phải bản cổ lão sư a. Hắc liên trận nhìn Giang Ly một cái nói, thiên địa đều là bản cổ khai sáng, trong thế giới này sinh linh, ai có thể nói là bản cổ lão sư. Nhưng là, ta đích sát siêu thoát tại bản cổ phía trên, biết đến cũng so với hắn nhiều. Thực lực cũng mạnh hơn hắn. Như thế thật. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, cái kia sau đó thì sao? Ngươi thế nào thành ma vương? Hắc liên nói, sau thế nào hả? Hồng quân gặp được cái kia con thỏ. Nghe cái kia thỏ cổ sự. Cái kia thọ thế giới sở dĩ bị hắn chơi hỏng mất cũng là bởi vì trong lòng của hắn có thiện lương cũng có tà ác. Ngẫu nhiên thời điểm nhìn thấy một ít chuyện giận không kềm được liền động thủ, tâm tình bực bội thời điểm liền dừng lại giày vò. Vì thế giới của mình trường trị cửu an Hồng Quân quyết định chém dụng chính mình ác nghiệm, trở thành thuần túy thiện thể. Thế là hắn liền chém chính mình một đao. Ta chính là cái kia ác nghiệm, Đen Hồng Quân. Giang Ly nhìn xem Hắc Liên nói không có cảm thấy ngươi nhiều ác ga. Hắc Liên nói. Vậy thì cùng chơi đùa đồng dạng, coi ngươi là GM thời điểm. Trò chơi này hết thể dễ như trở bàn tay thời điểm, khi hết thể địch nhân một cái răng có thể băng thời điểm chết. Ngươi có thể ác đi nơi nào? Ngươi có lẽ sẽ ngẫu nhiên cho tổ kiến rót nước sôi, nhưng là ngươi có thể mỗi ngày rót A. Cái kia được cỡ nào nhảm chắn A. Còn nữa, thiện ác thứ này, cũng là vật cực tất phản. Thiện lương đến cực hạn, sẽ làm ác. Ác đến cực hạn nhảm chán, cũng sẽ có chút ý khác. Ta chính là quá cá ước muối. ấy. Sau đó bị tên kia hố, làm có phải hay không không tìm cái sinh mạng thể cùng tồn tại. Về sau ta tìm được giải trừ phương pháp, chính là hoán khí. Sở dĩ. Nói đến đây, hắc Liên Hác Hác nói, kỳ thật ngươi thọ nguyên một mực là vĩnh sinh, dù sao, ngươi ta sinh mạng cùng hưởng. Trước đó cái gì hoán khí có thể gia tăng tuổi thọ, đều là ta lắc lư ngươi. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cước, và, ngươi cái hố bức. hắc Liên nói, nhìn xem ngươi cái này tự cho rằng thông minh hôn đảng đồ chơi, bị ta hố ta vẫn là rất vui vẻ. Ha ha ha. Giang Ly không còn gì để nói, lao ra hỏa này, thật đúng là ác thú vị a. Ngươi muốn rời khỏi, thế nhưng là tìm trắng hồng quân đánh nhau đi. Giang Ly hỏi. Hắc liên nói, xem như thế đi, có thủ không báo không phải là quân tử, hắn hô ta, ta nhất định phải hố trở về. Ngươi đừng cho là ta tại ngươi vậy thì cái gì cũng không có làm, ý nghĩ của ta một mực đang chủ thế giới bố cục, cùng tên kia đấu trí đấu dũng đâu. Hiện tại thời cơ không sai biệt lắm. Ta nên quá khứ thu thập tàn cuộc, đến cái sau cùng đại đối quyết. Muốn ta giúp ngươi a?" Giang Ly hỏi. Hắc Liên lắc đầu, "Ngươi không thể giúp. Lực lượng của ngươi bây giờ là thế gian vô địch. Liên giống với, ngươi tại hai chiều thế giới bên trong mạnh mẽ đông tới. Nhưng là chúng ta đều tại ba vòng thế giới bên trong xem phim hoạt hình, ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Cùng này, chỉ có ta cùng hắn có thể chơi. Ngươi tốt tốt qua cuộc sống của ngươi đi." Nói xong, Hắc Liên muốn đi. Đúng lúc này, một cái tay nhỏ kéo lại Hắc liên áo choàng Hắc liên bước chân run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên mặt chu miệng nhỏ nhìn xem hắn đâu. Hắc liên cười nói, ta đi, ngươi ở nhà, phải nghe lời. Thiên mặt móc ra một khẩu súng đến kín đáo đưa cho Hắc liên nói, nhìn thấy tên kia, băng hắn. Ý y, -y, y nha nha, làm hắn. Dã man tiểu la lị cũng tại, ra hỏa này thay phiên nằm đấm, y y í nha nha hô hào, mặc dù đã sẽ nói chuyện nhưng là nàng vẫn cảm thấy chính mình y y Ở nhà nha mới là cao cấp nhất ngôn ngữ những người khác là cặn bã Hắc Liên cười ha hả sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu nói ha ha làm hắn nói xong Hắc Liên đi Giang Ly nhìn hắn bóng lưng hô thật không cần ta xuất thủ a không cần tổng thể mà thôi thắng thua đã không trọng yếu trọng yếu chính là một hơi cho ra Hắc Liên biến mất Giang Ly không biết Hắc Liên cục là cái gì Nhưng là giang ly lại theo bản năng nghĩ đến cái kia phiến màu đen đại lục. Hắn quỷ thần xui khiến tìm qua, sau đó hắn tại cái kia phiến đen kịt đại lục ở bên trên, thấy được một tòa vô cùng khổng lồ ác ma cánh cửa, vô số ác ma phong ôm mà vào, một tên thiếu niên mặc áo đen ngồi ở phía trên, hăng hái. Bờ vai của hắn trên đầu, ngồi một cái bổ công anh tiểu hoa. Ác ma tràn vào màu đen đại lục, màu đen đại lục sinh linh bị ác ma phụ thể về sau, từng cái phát ra tiếng giống giận dữ, thực lực tăng vọt. Càng đáng sợ chính là, Giang Ly thấy được so lý đam mấy người còn muốn cường đại tồn tại, ấn một số người, toàn thân đều tản ra đại đạo vận luận, cùng khủng bố vô biên ác ma khí tước. Những này ác ma, tùy tiện lôi ra đến một cái, đều có thể diệt lúc trước thiên thần tộc. Giang Ly biết, đây mới là đám ác ma thực lực chân chính. Giang Ly chính nắm lấy có muốn đi lên hay không cùng bọn hắn nói chuyện thời điểm, người tuổi trẻ kia nhìn Giang Ly liếc mắt, nhét miệng cười một tiếng. Giang Ly trong lòng run lên, người này thế nào như vậy giống Hắc Liên Đâu. Theo màu đen đại lục ở bên trên sinh linh toàn bộ ác ma lời nói về sau, những đại quân này trực tiếp sẽ mở một đạo đạo hư không cánh cửa, liền xông ra ngoài. Giang Ly thấy được một mảnh vô cùng rộng lớn thế giới, nơi đó tinh không rực rỡ, nguyên khí bành trướng. Giang Ly thậm chí thấy được chân long bay ngang qua bầu trời, loại kia khí phách căn bản không phải trên thế giới này bỏ sát có thể sánh ngang. Bất quá Giang Ly lại một mực nhìn lấy thiếu niên mặc áo đen kia, hắn luôn cảm thấy, gia hỏa này chính là Hắc Liên. Ngươi nếu là có chuyện bất chắc, Ta lưu quá khứ giúp người đánh nhau một quyền. Giang Ly kiên định nói. Nhoan một cái một tháng trôi qua. Một tháng sau, Giang Ly thấy được đối diện thế giới bắt đầu cấp tốc cảm đạo, phản phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi hào quang, nơi đó tựa hồ sắp lầm vào tinh mịch. Đây chính là hắc liên giữa bọn hắn đại chiến A. Đem một cái chân chính chủ thế giới đánh tuyệt diện. Giang Ly tự lầm bẩm. Lại qua một hồi, thế giới kêu lần nữa bắt đầu tỏa ra sự sống, sau đó cái kia hư không cánh cửa đóng lại. Giang Ly đứng ở nơi đó, ngực đau đớn một hồi, con mắt liền đỏ lên, hắn biết, Hắc Liên thất bại. Ngay tại Giang Ly chuẩn bị rết ra ngoài thời điểm. Ai? Thở dài một tiếng. Giang Ly trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Hắc Liên dĩ nhiên đứng sau lưng hắn đầu. Ngươi? Không phải. Cái kia. Giang Ly một mặt mộng bức nhìn xem Hắc Liên, có chút nói năng lộn xộn. Đừng kinh ngạc, ta mặc dù không ít lắc lư ngươi, nhưng là... Ấn... Ta trung quy là tên kia tâm tình tiêu cực. Ta cùng hắn là cậu sinh. Ta một mực cho là chúng ta đã sớm không có dây dưa. Hiện tại xem ra, đều là cất chó. Trong lòng ta có thiện nằm, hắn tùy thời có thể phục sinh. Trong lòng của hắn còn có ác nghiệm, ta cũng sẽ tùy thời phục sinh. Mặt khác, ta cùng ngươi còn có chút quan hệ không có giải khai, sở dĩ ngay tại bên cạnh ngươi phục sinh. Giang Lý yên lặng. Vậy ngươi còn quá khứ không làm được? Giang Lý hỏi. Hắc liên lắc đầu, không làm. Tính kế lâu như vậy, thất bại trong gan tấc, lại đánh không có ý nghĩa. Đi, trở về theo giúp ta uống hai chung. Đúng rồi, cái kia hai nha đầu trách dạng. Còn có thể thế nào, ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, không có việc gì kỵ chó tranh tài, xem ai chạy nhanh chứ sao. Hắc hắc, thốt tôn nữ. Giang ly, ảm. Đúng rồi, cái kia tổ địa cho ngươi chống đi, các ngươi tùy thời có thể đi về. Hắc liên nói. Giang Ly lúc này mới minh bạch lúc trước Hắc Liên nói để bọn hắn đưa ra tới ý tứ, tình cảm đây là đem phía trên những cái kia hàng lậu toàn kéo đi chịu chết, sau đó đem vùng thế giới kia chống đi a. Bất quá Giang Ly vẫn là cự tuyệt, không được, ta biết kia là cái địa phương nào. Âm cực dương sinh, cái kia tờ mờ là cái chủ thế giới mặt trái, tâm tình tiêu cực hội tụ chi địa a. Chúng ta cái kia đại lục chính là cái kia âm cực hạ một chút chân dương, sau đó bị bài xích đá ra ngoài a. Hắc Liên nói. Tiểu tử ngươi cái này đầu góc đến cùng thế nào giáng dấp. Ta đột nhiên cảm giác được, nếu không ta hai liên thủ, lại cùng bên kia hồng quân cùng con thỏ lại làm một cuộc. Quên đi thôi, nếu là chơi mặt trược ta có thể phụ bồi. Các ngươi cái này động thì diệt thế chiến đấu, ta không hứng thú. Giang Ly quả quyết cự tuyệt. Hắc liên nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, đúng a, Cái gì đúng a? Giang Ly ngạc nhiên, sau đó hoảng sợ nói, ngươi sẽ không là nhận thật sao. Đi, đi tìm bọn họ đi. Hắc liên lôi kéo Giang Ly liền liền sông ra ngoài. Không phải, hiện tại qua đi chịu chết ta. Yên tâm, thế giới khôi phục, cái kia con thỏ cầm giữ đều phun ra. Cùng phổ thông con thỏ không có gì khác nhau, quay đầu chúng ta dùng cái bật lửa nấu hắn cái mông. Giang Ly. Không bao lâu, chủ thế giới, Nguyệt Cung bên trong. Một tên tuyệt mỹ nữ tử bưng một bàn bánh ngọt ngồi tại hoa quế dưới cây, mỉm cười nói, mấy vị muội muội, nếm thử. Đây chính là trong truyền thuyết bánh trung thu. Cùng chúng ta nơi đó giống như A. Nam nhân. Lỗ ấu nam cầm lên nhìn một chút, nếm nếm sau kinh ngạc kêu lên. Cắt nói, nhìn không tệ. Thiên mặt cầm bánh trung thu gõ lấy trong tay một mùi lửa thường, phát ra khi khi thanh âm, sau đó lệch ra cái đầu hỏi, quá cứng, ngươi xác định đây không phải cục gạch Hàng Nga, Tây. Lệ ố nạ thì trực tiếp để vào miệng bên trong thưởng thức, mùi hoa quế. Nơi xa, một cái bàn, ba người một con thỏ ngồi vây chung một chỗ từng cái tròng mắt đỏ bừng trừng mắt lẫn nhau. Hồ! Giang Ly vô bàn một cái cởi ha ha lấy, con thỏ chết, ngươi trừng cái gì trong mắt, có chơi có chịu, đưa qua ngươi thỏ đầu đến, ta cho ngươi thêm điểm quả ớt bờ UF Một bên khác, hắc liên hát hát nhìn xem hồng quân nói, cho ngươi đi nhân gian chỉ có biết ăn. Lại thua A. Tới đi, ta đạn ngươi cái sinh sống không thể tự lo liệu. Con thỏ chết, không cho phép an mặt trược. Giang Ly quát to một tiếng, mang theo thỏ chân sau đem dựng ngược cái này bỗng nhiên run a, đáng tiếc con thỏ cái kia răng miệng, miệng vừa hạ xuống, lông cũng bị mất, mặt chưa ít bài, thanh này không tính, hồng quân trực tiếp lật bàn, hét lớn, ngã tạo, các ngươi cái này hai lưu manh, hắc liên phát điên, bọn gia hỏa này, thật là hai thế giới mạnh nhất bá chủ a, ta thế nào cảm giác, chính là hai đợt không biết xấu hổ lưu manh đầu, Hàng nga, cát, leona, lô ấu nam mấy người trăng miệng một lời nói, đúng lúc này, dít lên một tiếng truyền đến. Ê à! Ê à. Giống to bên trong, hai cái tiểu la lị, một cái cầm trong tay gạt lỉnh, một cái mang theo chiến phủ, ngao ngao kêu sông về con thỏ. Con thỏ vừa nhìn thấy cái này hai tổ tông, bị hù lông đều dựng lên, xoay người chạy. Làm sao? hắn phun ra đại đạo, không có thực lực, căn bản không chạy nổi hai cái vật nhỏ. Sau một khắc liền bị hai cái tiểu ra hỏa vây ở chiến phủ dịu trôi bên trên, sau đó đặt ở trong nổi. Thiên mặt một thương đem trên mặt đất đống lửa đốt lên. Dã man tiểu la lị thì đang nghiên cứu thực thần nhiệt tiêu thực đơn. Thỏ một trăm loại phương pháp ăn. Con thỏ một mặt hai hoán nhìn xem đám người. Đám người thì trực tiếp ngửa đầu nhìn ngài hôm nay mặt trăng thật tròn a Con thỏ mắng to, chúng ta liền ở trên mặt trăng, các ngươi có thể hay không đừng như thế qua loa thỏ ra ta. Chọc tới ta, ta đem các ngươi đều ăn. Lúc này dưới hông tê dần, túi đầu xem xét, chỉ thấy một mong đợi ngỗng đang hắn dưới hông mài đào đầu. Mẹ nó a Giang ly. Ngươi cũng nuôi chút thứ độ gì? Ha ha ha.